tuy rằng nữ hải thoạt nhìn mười điểm người vô tội nhưng sẽ l ẽ nạ rốt cuộc là bờ giờ giờ trước dò xét thành viên căn bản không hành động lệnh giọng nói rằng ngươi bây giờ nói mình cái gì cũng không biết ta thực sự không biết nữ hải hai tay ôm đầu vẻ mặt đau đớn nói những quái vật kia không biết từ nơi nào x u n g ra một mực đuổi giết ta ta chạy chạy liền gặp các ngươi chính là như vậy mà thôi khi đờ xem nữ hải một bộ sắp hỏng mất diện mạo cậu bé nhanh lên đ ỡ nàng đồng thời hướng sẽ l ẽ nạ cùng cờ d ì t ì n nói rằng hai vị cảnh quan chuyện này cùng chúng ta thật không có quan hệ sẽ l ã nạ không nói tiếng nào lạnh lùng nhìn chăm chú hai người một bên cờ d ì t ì n mặc dù có vài phần không đành l ò n g nhưng cũng không có lên tiếng ngăn cản chuyện này đúng là bởi vì hai người lên hôm qua sự vụ sở nhận được đồng thời cùng người sói tương quan h ủy thác từ thực lực khá mạnh lại là ma cả rồng s ẽ lẹ nạ tiến về phía trước xử lý s ẽ lẹ nạ không phụ sự mong đợi của mọi người nhẹ nhóm giải quyết hết đám kia người sói giải quyết hết đám kia người sói sau đó s ẽ lẹ nạ không có ở bên ngoài rừng trực tiếp lái xe phản hồi sự vụ sở cũng chính là tại đường về trên đường ngoài ý muốn đụng thấy cái này tên là hì đờ mạ sẩn nữ hải lúc đó nàng chính bị một đám không rõ lai lịch quái vật kinh khủng truy sát sẽ l ã nạ xuất thủ tiêu diệt những quái vật kia đưa nàng cứu lại cũng tại một phen nói chuyện với nhau sau biết được tên họ của nàng cùng thân phận khi đờ m a s o n một cái vừa mới theo phụ thân đến đến mi a mi định cư học sinh nữ cấp ba sẽ l ã nạ mặc dù biết cô gái này thân phận không có đơn giản như vậy nhưng cũng không có quá để ở trong lòng chỉ coi là đồng thời thông thường siêu p h à m sự kiện chuẩn bị đưa nàng mang về sự vụ sở tìm hiểu tình huống kết quả mang theo nàng vừa mới mở ra một đoạn lộ trình liền đi tới cái này c ủ quái quỷ dị thế giới một toa bị sương mù bao phủ thành thị tất cả mọi người tiêu thất không phân do phương hướng phân do không có ý nghĩa bởi vì bất kể từ nơi nào ly khai cuối cùng đều vẫn là sẽ trở lại cái này ngồi quái dị thành thị phát hiện sự tình không đúng lại không có cách nào rời đi sẽ lẽ nạ chỉ có thể hướng lưu thủ sự vụ sở cờ dị tìm cầu viện hy vọng cờ dị tìm có thể đem tin tức truyền lại cho lan ninh hoặc liên bang cơ quan nhưng cái chỗ này hoặc nói thế giới này quá mức quỷ dị sẽ lẽ nạ tùy thân mang theo vệ tinh điện thoại đều không thể thông tin ngược lại thì hì đỡ có thể thông qua điện thoại đỉnh cùng ngoại giới bắt được liên lạc nhưng buồng điện thoại thông tin không thể duy trì bao lâu sẽ l ã nạ vừa mới cùng cờ dị t ì n bắt được liên lạc còn chưa kịp đem tình huống của bên này nói rõ điện thoại thông tin lại đột nhiên cắt đước không làm rõ ràng được tình hình cờ dị t ì n chỉ có thể bị thác kỷ nọ xì tạ hồn đem chuyện này chuyển cáo cho lan linh tự mình đeo vũ khí trang bị tiến về phía trước trợ giúp kết quả nàng lún vào cái này quỷ dị thế giới cờ dị t ì n thậm chí đều không biết mình là vào bằng cách nào liền lái như vậy xe siêu tầm sẽ l ã nạ tung tích sau đó liền xương mù tràn ngập người đi đường tiêu thất tiến nhập cái này quỷ dị thế giới tiến nhập thế giới này sau đó c ơ dì t ì m gặp phải một cái người chính là cái này tên là vincent thiếu niên c ơ dì t ì m mang theo vincent rất nhanh tìm được sệ lẽ nạ cùng hi đơ kết quả phát hiện vincent dĩ nhiên cùng hi đơ là đồng học cứ như vậy tổ bốn người thành đội ngũ ở nơi này quỷ dị trong thế giới tìm kiếm lối thoát đây hết thể xem ra tựa hồ cũng không có vấn đề lớn lao gì nhưng có thời điểm không có vấn đề chính là vấn đề chỗ ở quá xảo hợp giống như có một cái bàn tay vô hình tại bóng tối điều khiển tất cả cho nên sệ lẽ nạ đem đầu mâu đối hướng về phía hi đơ cùng v i n c e n hai người kia tuyệt đối có chuyện cờ gì tìm cũng có cảm giác như vậy bởi vậy cũng không có ngăn cản sệ l ẽ nạ sệ l ẽ nạ cùng cờ gì tìm ánh mắt để vốn là mười điểm sợ hi đờ càng là sợ h ã i lên n à o đúng đến vincent phía sau luôn m i ệ n g nói ta không biết ta thực sự không biết sệ l ẽ nạ cùng cờ gì tin n h ì nhau n có vài phần do dự v ừ a m ớ i các nàng đã kiểm tra đo lường qua hi đờ cùng vincent đều là người thường không có gì đặc dị chỗ nước thánh các loại vật phẩm đối với bọn họ không có tác dụng theo đạo lý không nên lại hoài nghi bọn họ nhưng sệ l ẽ nạ cùng cờ gì tìm còn là cảm giác không đúng nhất là hi đờ nàng tự a hồ một mực lén gạt đi cái gì liền tại bốn người rằng có không xong thời điểm ô trong bầu trời vang lên r ồ n dập phòng không tiếng cảnh báo chương bốn trăm bốn mươi tám chạy tứ tán không biết đến từ đâu phòng không cảnh báo kịch liệt quanh quẩn vang vọng bầu trời như muốn đem cái này ngồi tĩnh mịch thành thị cái này tĩnh mịch thế giới gọi tình lại chuyện này lại nữa rồi bốn người t h ầ n sắc biến đổi sẽ l ạ nạ rút ra ngân nguyện hướng cờ dì t ì n nói rằng t r ô n g coi bọn họ ừ n cờ dì t ì n gật đầu s á c theo xì vợ e ã lệ cùng thối ma thánh diễm đứng ở hì đờ cùng vin sen bên người q u ả q u ả q u ả q u ả q u ả q u ả q u ả qua đen số lớn q u ả đen xếp thành một mảnh hát sắc sóng c h i ề u từ bầu trời âm t r ầ m trong hạ xuống chiếm giữ tại cổ xưa đỉnh hoặc tàn phá cột điện lên dùng đỏ thắm đôi mắt nhìn chăm chú bốn người bao phủ thành phố sương mù trong nháy mắt nồng nặc lên trong bầu trời bay xuống số lớn cho tàn như tuyết bay bình thường đem thành thị bao trùm nguyên bản liền mười điểm cũ nát tòa nhà càng là bằng tốc độ kinh người pha tập lên vết dạn gắn đầy mặt tường bóc ra lộ ra s u ấ t nội bộ hiện ra đỏ sập bức tường kết cấu thế giới còn là cái thế giới kia nhưng diện mạo nhưng tuyệt nhiên bất đồng nồng nặc sương mù tung bay cho tàn còn có như thực chất bao phủ xuống h ắ c á m đem cái này quỷ dị l ạ n h lạnh thế giới hóa thành càng địa ngục kinh khủng tới chúng nó lại nữa rồi nhìn t r ậ n biến ảo khủng bố thế giới khi đờ hoảng sợ ôm lấy bên người v i n c e n n hy vọng có thể từ nơi này mới vừa quen không lâu đồng môn trên người thu được một điểm an toàn thoải mái cùng dựa vào sẽ lẽ nạ đứng ở trước mặt tay cầm ngân nguyệt thần xác lạnh lùng đây là một cái cực kỳ quỷ dị thế giới mỗi khi cảnh báo vang lên cho tàn tung bay thế giới này sẽ chuyển thành địa ngục sinh sôi xuất đại lượng nguy hiểm quái vật khủng bố sẽ l ẽ i nạ tùy thân mang theo đạn dược trợ cấp sớm đã thành tại mấy lần trước quái vật trong tập kích tiêu hao hầu như không còn hiện tại toàn dựa vào một thanh ngân nguyệt làm vũ khí cận chiến sử dụng may m à nàng là ma cà rồng cấp ba ma cà rồng thể chất mười điểm cường hãn sự chịu đựng càng là kinh người chính là không có đạn dược trợ cấp chỉ bằng một thanh trường đao có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài ô bóng tối bao trùm sương mù dày đặc tràn ngập mơ hồ hiện ra vài đạo quái dị thân ảnh v từ từ đây là ta chi gặp mấy n g qua buồn nôn nhất quái vật cợ gì tin thì thào một tiếng nắm chặt vũ khí trong tay nhưng không có khởi động tiến công nhiệm vụ của nàng là coi chừng hí đờ cùng vincent tránh khỏi hai người bị quái vật công kích hoặc thừa dịp loạn chạy trốn cho nên tạm thời còn không cần khai hỏa Sẽ lẽ nạ là không có cái này lo lắng không đợi mấy người kia tứ chi và mẹo hành động chậm rãi quái dị hình người gần người trong tay ngân nguyệt vùng chém ra mấy đạo ánh trăng vậy đao khí trực tiếp đem những quái vật này chia làm mà nhỏ phức thi thể vỡ vụn huyết nhục về da còn có tanh t ư i mủ dịch nổ tung trên mặt đất ăn mòn suất lồi lon g vết tích những quái vật này trong cơ thể mủ dịch vốn có mánh liệt hủ thực tính chính là xệ lẽ nạ cũng không dám cùng chúng nó đơn giản gần người chỉ dùng sử dụng ngân nguyện đao khí chạm kích đưa bọn họ cự ly xà tiêu diệt nhưng bây giờ không có ánh trăng ngân n g u y ệ t tích xúc hữu hạn rất nhanh thì tiêu hao hầu như không còn trái lại những thứ kia xấu xí quái dị hình người liên tục theo quái vật trong đi ra số lượng căn bản không có giảm thiểu xu hướng t h ế vậy s ế lẽ nạ cũng chỉ có thể cắn răng nói đao cùng những thứ kia quái dị hình người gần người giao phong những thứ kia quái dị hình người tuy rằng diện mục khủng bố sợ hai phi thường nhưng chiến l ự c nhưng rất bình thường tốc độ thong thả phòng ngự bạc nhược cũng chính là h ữ u thực tính kinh người mù dịch thoáng đáng giá kiên kỵ bỏ qua mất điểm này chúng nó đối với xế lẽ nạ hầu như không cấu thành uy hiếp ngân nguyện vậy ánh đao xen kẽ chém g i ế trong một một đầu lại một đầu quái lại v h n những này quái vật sương thực sự rất nhiều, mù chợt truyền đến một tiếng dung chuyển âm hưởng một đạo cao to to lớn như gấu to người lập vậy chậm rãi bước ra đó là một cái cử hán cả người cao gần ba thước cử hán đầu lâu bọc tại màu nâu đen vạt vải trong số lớn đinh thép c h â n cốt đ h ụ c trần trụi thân thể bọc một điều da tập r ề phía trên là tràn đầy loang lộ vết máu cùng kề cận say thịt trong tay còn kéo một thanh cực kinh người bờ lớn nó tự trong x ư ơ n g mù đi ra lệnh đ ạ i địa chân chiến không n ớ t nồng nặc mùi máu tươi tản g ra kích thích mọi người thần kinh lại là người này sẽ lẽ nạ con ngươi co r ụ t lại đem dây dưa mấy cái quái dị hình người chém giết lập tức nói đao hướng cử hán phong đi cũng là cũng trong lúc đó ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn Tự từ, từ phía sau đến, cờ tìn thần phía chuyển sau xoay sắc đến, biến vàng người đổi, cờ dì vội lại nhìn lại, chỉ thấy cả người hình to lớn, chỉ thấy lại, cả c to tay ầ một búa sau cửa ra. lớn Lại hán, này phương trong cửa hàng phá thửng cử phá Ẩm. m tiếng vang thật lớn cờ dì tìm xoay người lại tiến lên trực tiếp bắt cỏ lui ma d i c t đạo thánh diễm vinh kích miễn cưỡng đem cự hán đẩy l u i nửa bước đi mau cờ dì tìm không dám thất lễ lui ma chuyển động lên cỏ lại là một súng đem cự hán đẩy lùi đồng thời quát lớn còn đang ngẩn người hai người lý khai ngay này khi đỡ cùng vin sen mới giật mình tỉnh lại dắt dịu nhau hướng một bên bỏ chạy cờ gì t những cũng k quái vật này tốc độ cực nhanh từ trong x ư ơ n g mù nhảy ra ba bước hai bước đến trước hí đờ miễn cưỡng quái dị dử tợn đao chân dãy ruộng thẳng hướng nàng tuyết trắng cái cổ câu đi chỉ là người thường hí đờ đối mặt công kích như vậy chỗ nào phản ứng đến đến mắt thấy sẽ bị quái vật này đào chân trả thủ cẩn thận vincent bay mà đến đem hí đờ ngã nhào xuống đất hiểm lại càng hiểm né qua quái vật kia đào chân công kích vincent chưa t ỉ n h h ồ n hí đờ khởi động cơ thể cái gì đều còn đến không kịp nói vincent liền liền đẩy ra nàng kêu lên đi mau để ta ở lại cản bọn hắn nhanh thế nhưng đi mau nhìn đem chính mình đẩy ra quay người đón lấy quái vật vincent h í đờ c ắ n răng cuối cùng vẫn xoay người về phía sau bỏ chạy nhìn h í đ ờ rời đi bóng lưng vincent ánh mắt lõe lên một cái né tránh qua đao chân quái vật công kích chuyển hướng một bên bỏ chạy Ô, ô, trong sương mù h í đ ờ hoảng loạn chạy trốn không có phương hướng không có mục tiêu chỉ muốn tận lực rời xa sau lưng những quái vật kia cũng không biết là sẽ lẹ nạ cùng cờ gì tìm chiến đấu h a n g hái đưa đến tác dụng còn là vincent hấp dẫn chú ý h í đ ờ rất nhanh thì thoát khỏi những quái vật kia đ ổ i k ị p kinh khủng kia gào thét cùng kịch liệt tiếng chém rết từ từ đi xa nhưng nàng hay là không dám dừng lại thậm chí ngay cả nước mắt cũng không dám trả lau đem hết toàn lực chạy về phía trước muốn tìm được một cái thoát đi thế giới này con đường có lẽ là phần này nghị lực phần này kiên trì dẫn phát rồi kỳ tích phía trước sương mù từ từ phiêu tản ra xuất hiện một cái như ảo ảnh hư huyễn thông đạo trong thông đạo là lui tới xe cộ cùng dòng người hoàn toàn bất đồng với cái này bị sương mù bao phủ tĩnh mịch thế giới khi đợ tựa như cũng nhìn thấy hy vọng ra sức chạy trốn hướng đi thông thực tế hư huyễn con đường phóng đi kết quả ẩm một đạo như, như núi cao thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đường hoảng hốt lo sợ hi đợ bất ngờ không phòng ngự một đầu liền đụng vào đối phương không chút sứt mẹ tự mình bắn lật trên mặt đất chật vật ngã ngửa trên mặt đất lên còn đến không kịp cảm thụ đau đớn chỉ thấy một đạo kinh người bóng tối che phủ xuống khi đợ kinh hai thân thể ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy một gã thân hình cao to hồng y nam tử đứng ở trước mặt chính thần sắc h ờ hững nhìn chăm chú tự mình chương 449, c o n dấu quỷ dị thế giới nam tử xa lạ khi đợ tê liệt ngã xuống lên hai tay chống cơ thể vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau rất sợ người trước mắt cũng sẽ hóa thành quái vật khủng bố đem nhỏ yếu bất lực nàng một ngụm thôn vệ laninh nhìn nàng một cái sau đó không hề nói gì thẳng bước chân hướng vậy còn có súng thanh e m chuyển tới chiến trường đi đến lan ninh bước chân đồng thời hậu phương như ảo ảnh bình thường liên tiếp thế giới hiện thực hư h u y ễ n thông đạo bắt đầu bằng tốc độ kinh người vặn vẹo nghiền nát đảo mắt liền tiêu tán tại trong không khí t h ế vậy khi đờ mới phản ứng được chống đỡ đứng thẳng người nhìn đã biến mất thông đạo cùng sương mù bao phủ thành thị hơi do dự một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn quay đầu lại đổi kịp lan ninh, bước chân. Cũng không rõ ràng lắm lan ninh thân phận nhưng ở quỷ dị này kinh khủng thế giới đi theo một cái hình tượng bình thường không có ác ý biểu hiện người xa lạ bên cạnh Tổng tung、so、chính mình lung tung không so với có mục đối í c chạy h t r n đơn độc đ ố mặt những thư kia giấu ở mù thư trong những xương kia quái dấu ở với ậ t đáng đến Đối muốn sợ lắm. hay v hí đỡ cử động lan n i n h không có bất kỳ bày tỏ gì như trước không nhanh không chậm đi tới tựa hồ cũng không vội t ạ i cứu trang quả thực không cần phải gấp cái chỗ này là linh giới chỉ có truyền kỳ mới có thể tùy ý đi xuyên linh giới linh giới trình độ nguy hiểm từ linh giới khu vực chất lượng kết cấu cùng linh giới sinh vật lực lượng đẳng cấp quyết định lại hai cái thành có quan hệ trực tiếp quan hệ nếu như đem chọn cái linh giới so sánh một mảnh mênh mông vô tận mênh mông biển lớn linh giới chung từng cái một khu vực chính là phân bố tại trong b i ể n rộng từng cái một hòn đảo hòn đảo diện tích càng lớn chất lượng càng mạnh kết cấu càng ổn định hòn đảo bên trong sinh vật số lượng thì càng nhiều sinh vật đẳng cấp càng cao thậm chí có khả năng xuất hiện linh giới đặc hữu đại hình siêu phàm sinh vật nhóm những thứ này thành quần kết đội linh giới sinh vật có thể nói người ngoại lai sát thủ không nói những thứ kia lầm vào linh giới người thường hoặc đê g i i siêu phà người chính là trung hạ vị truyền kỳ gặp vỡ cũng có t á n thân hang hồ khả năng cho nên Miami n đối ứng khu vực này chính là chỗ này trùng diện tích nhỏ bé chất lượng thấp kết cấu ổn định tính kỳ kém linh giới khu vực khu vực này bình thường sẽ tan vỡ cho nên căn bản không có linh giới sinh vật để lại không chỉ là miami thế giới các quốc gia chủ yếu thành thị đối ứng linh giới khu vực đều là loại này hơi nhỏ linh giới khu vực dùng cái này tránh khỏi linh giới lực lượng tập kích trung kích hiện thực tạo thành đủ loại hủy hoại to lớn thần bí tai nạn đương nhiên những thứ kia có năng lực chấn áp linh giới tập kích thế lực có lúc cũng sẽ ở đối ứng đại hình linh giới khu vực chỗ tu kiến thành thị tỷ như thánh đường giáo hội tam đại thánh địa nước mỹ liên bang đế quốc anh quốc đô những thứ này cốt lo nhất thành thị liền đối ứng một mảnh loại cực lớn linh giới khu vực nhưng miami chỉ là một phổ thông thành thị cũng không tại hàng ngũ đó cho nên miami đối ứng linh giới khu vực căn bản không có cái gì linh giới sinh vật tồn tại người thường lầm vào trong đó chết đói có khả năng lớn xa hơn bị g i ế t đương nhiên nếu như ngươi tương đối không may đúng lúc gặp phải loại này nhỏ bé linh giới khu vực hỏng mất tình huống vậy k h á c nói nhưng kể từ bây giờ đến xem mảnh này nhỏ bé linh giới khu vực coi như ổn định tạm thời không có hỏng mất khả năng chỉ cần mảnh này linh giới khu vực không tan vỡ sẽ lẽ nạ cùng cờ gì t ỉ n cũng sẽ không gặp nguy hiểm cái gì quái vật công kích đều nói linh giới nguy hiểm lớn nhất chính là linh giới bên trong khu vực sống nhờ linh giới sinh vật hiện ở mảnh này linh giới khu vực cũng không có linh giới sinh vật để lại từ đâu tới nguy hiểm sẽ l ã nạ cùng cờ gì t ì n hiện tại gặp công kích đến từ chính hiện thực mà không phải là linh giới là cái đó đưa các nàng kéo vào linh giới phía sau màn độc thủ người nọ là ai lan ninh cũng không biết nhưng gặp phải hi đở sau đó hắn có thể khẳng định cái đó phía sau màn độc thủ tuyệt đối không có cấp độ truyền kỳ thực lực đối sẽ l ã nạ cùng cờ gì t ì n không tạo thành trí mạng n g uy hiếp không có cấp độ truyền kỳ thực lực vậy hắn là như thế nào mở ra linh giới thông đạo đem sẽ l ã nạ cùng cờ dị tìm kéo vào trong đó đây tự nhiên là bởi vì ẩm một tiếng súng vang gián đoạn tâm tư lan ninh dừng bước nhìn trước mặt trong sương mù hướng tự mình chạy tới hai người rất là bất đắc dĩ lắc đầu chạy tới hai người chính là sẽ lẽ nạ cùng cờ dị tỉn chỉ thấy các nàng vừa đánh vừa lui một bên ứng phó phía sau quái vật truy kích một bên tại trong sương mù tìm h í đờ cùng vin sen hình bóng lan ninh lan ninh phát hiện hai người hai người phát hiện lan ninh nhất thời một trận kinh hỉ vội vàng chạy tới trước mặt của hắn luôn miệng nói ngươi đã trở về ừ n lan ninh gật đầu lập tức hỏi các ngươi đây là đang làm gì sẽ lẽ nạ mới vừa muốn nói rõ hậu phương quái vật liền truy chạy tới chỉ có thể nói nói chuyện này nói rất dài dòng trước giải quyết hết những quái vật này rồi hay nói đúng đúng đúng cờ gì tìm liên tục gật đầu chuyển tới lan n i n h phía sau những quái vật này không biết là từ nơi nào bước lên đi ra ngoài đánh như thế nào đều đánh không xong ta đạn dược đều dùng hết còn là ngươi tới xử lý đi sẽ lẽ nạ không nói tiếng nào nhưng cũng giống vậy chuyển đến lan n i n h phía sau thoáng thở hồn hẹn liên tục không ngừng mấy lần tập kích nàng đều là chiến lược chủ yếu tiêu hao thực không nhẹ lan linh đứng ở trước mặt nhìn trong sương mù đổi kịp mà đến các loại quái vật cũng không nói gì rút ra bạch tượng nha chính là một súng ẩm súng diễm p h ụ c lên ma lực hưng kết quan g năng phụ ra viên đạn bắn ra nhưng mục tiêu cũng không phải trong sương mù những quái vật kia mà là ẩm một đạo nhân ảnh theo tiếng súng rớt xuống ngã tại lan ninh mấy người trước mặt ô n tự mình huyết trào như suối bắp đ u ổ i thê lương tiêu trên vincent lúc này khi đ ợ từ sau phương chạy tới mắt thấy chức vì mình liệu mình ngăn trở quái vật v i n c e n chúng đạn ngã xuống đất kinh hô một tiếng liền muốn tiến lên không muốn đi qua cờ gì tin đưa tay đưa nàng ngăn lại lạnh giọng nói rằng người này có chuyện cái gì hi đờ ngần ra dừng lại bước chân ngắm trên mặt đất kêu trên vincent không biết như thế nào cho phải sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin tờ h ơ lạnh nhạt các nàng đã sớm hoài nghi h í đờ cùng vincent có chuyện chỉ là tìm không được chứng cứ hiện tại lan linh bóc c h â n ra đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa vincent té trên mặt đất hai tay bấm b ắ p đ u ổ i nơi đó có một cái kinh người họng súng họng súng trong còn có hào quang màu đỏ sầm lóe da liên tục làm sâu sắc thương tổn mở rộng đau đớn đây cũng là hắn kêu gen nguyên nhân chủ yếu đổi thành thông thường đ ấ u súng đừng nói b ắ t đ u ổ i chính là đánh tới trên n ó đều không thể cho hắn tạo thành như thế thương tổn nghiêm trọng cùng đau đớn vincent đau đớn kêu gen đồng thời đổi kịp mà đến rất nhiều quái vật bị một cổ đặc dị lực lượng v n mẹo hình thể cấp tốc hư hảo lập tức biến mất biến mất ở tại trong sương mù quái vật tiêu thất kịch liệt phòng không cảnh báo cũng theo đó ngừng trong bầu trời đã không còn cho tàn phiêu tán ngay cả nồng nặc kia sương mù đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất chỉ còn lại có một tòa tĩnh mịch tràn đầy thành thị đây mới là mảnh này linh giới khu vực này chân thực diện b ạ o sương mù cảnh báo cho tàn còn có những quái vật kia đều là ngoại lai lực lượng ảnh hưởng cũng không phải là mảnh này linh giới vốn có sản phẩm ngoại lai này lực lượng đầu nguồn là cái gì lan ninh bước chân đi tới vincent trước mặt không thèm đếm x ỉ a đến hắn đau đớn kêu gen nâng lên bạch tượng nhà liền muốn bóc cỏ đợi một chút thấy vậy vincent lập tức dừng lại kêu gen g ơ lên bị máu tươi nhiễm đỏ bàn tay ngăn cản lan ninh h ọ c súng kinh hoàng kêu lên ngươi không thể giết ta ngươi không thể giết ta ồ lan ninh cười hỏi cho ta một cái không giết n g ư ơ i lý do ta ta ta là vạ tạ giáo phái sứ đồ vincent lắp ba lắp bắp hỏi biểu lộ thân phận của mình giết ta giáo phái tuyệt sẽ không bỏ qua cho n g ư ơ i chỉ cần ngươi thả ta đi ta có thể bỏ ra cái giá xứng đáng hướng ngươi lấy lại ta sinh mệnh vạ tạ giáo phái lan ninh thì thào một tiếng lập tức lắc đầu xin lỗi ta chưa nghe nói qua dứt lời liền muốn bóc cỏ không chờ chút vincent kinh hô một tiếng nói lần nữa vạ tạ giáo phái là quỷ sa tăng giáo hội nội bộ chủ lưu giáo phái một có cực kỳ năng lượng khổng lồ n g ư ơ i n g ư ơ i giết ta chẳng khác nào hướng vạ tạ giáo phái thậm chí toàn bộ quỷ s a tăng giáo hội khai chiến quỷ s a tăng giáo hội la ninh cười nói rằng thực sự là không khéo ta cùng quỷ s a tăng giáo hội đúng lúc có quan hệ không vincent con ngươi co rụt lại ánh mắt hoảng sợ nhìn la ninh nhìn trận phun ra hỏa diễm học súng ẩm một tiếng vang thật lớn trong dự đoán đau đớn nhưng không đi ra vincent tê liệt ngã xuống lên cả người run rẩy nhìn la ninh bên cạnh là một cái khói xanh lượn lở học súng bất quá nha la ninh thu hồi bạch tượng nha khẽ cười nói ta đối với ngươi tiền chuộc cảm thấy rất hứng thú chỗ bằng vào chúng ta có thể nói một chút Ô, ô, vừa mới tại địa ngục trước cửa đi qua một lần vincent kịch liệt thở dốc không chỉ không thể đối người nào đó ác thú vị hành động biểu thị phẫn nộ còn phải bắt được cuối cùng này một cái phao cứu mạng luôn miệng nói chỉ cần ngươi buông tha ta và tạ giáo phái có thể trả bất cứ giá nào lan ninh lắc đầu khẽ cười nói ta cho ngươi mười giây chứng minh thân phận của mình cùng giá trị vincent con ngươi co r i ụ t lại nhìn lan ninh do dự chốc lát lập tức kéo mở áo nói rằng đây chính là ta thân phận cùng giá trị chứng minh À. đối với vincent hoạt động laninh không gặp có phản ứng gì ngược lại thì hậu phương hí đờ kêu lên sợ hãi sau đó lại che miệng hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào vincent trần lộ ra trong ngực chỗ ấy văn có k h ắ c một cái cực kỳ kinh người ấn ký chủ thể là một vòng tròn trên dưới trái phải phân biệt k h ắ c bất đồng ký hiệu vòng tròn nội bộ là một vòng p h i ề n phức văn lộ văn lộ trong vòng lại có ba cái hình tròn ấn ký hiện tam giác đặt song song mỗi một cái ấn ký bên cạnh đều không có cùng ký hiệu đánh dấu cái này ấn ký bản thân cũng không kinh người kinh người chính là nó văn khắc thủ pháp là dùng lưới dao sắc bén rạch ra thịt huyết n ụ c cốt cách tại v i n c e n n trên ngực xinh xinh khắc thành ấn ký trong là tiên hồng huyết n ụ c sâm bạch cốt cách còn có nhảy lên trái tim run r ậ y phế phủ nhúc nhích dạ giả dày không có sai huyết n ụ c cốt cách nội tạng khí quan đều để lộ ở trong không khí đây chính là cái này đạo ấn ký khắc kết quả nhìn máu tanh trong lộ r a thần bí thần bí trong lộ r a quỷ dị quỷ dị trong lại có vài phần thần thánh cảm giác ấn ký lan n i n h lắc đầu nói rằng quả nhiên tà giáo đồ đều là một đám người điên v i n c e n n không có để ý lan anh lời nói kéo ra áo của chính mình đem trên ngực ấn ký toàn bộ bạo lộ ra nói rằng đây là vạ tạ giáo phái thần thánh nhân ký ta là vạ tạ giáo phái sứ đồ chỉ cần ngươi buông tha ta vạ tạ giáo phái tuyệt đối sẽ trả tiền để cho ngươi hài lòng tiền chuộc không cần phiền phức như vậy lan ninh cười chỉ hướng vincen trái tim nói rằng ta liền muốn cái vật kia vincent con ngươi co rụt lại nhìn chăm chú lan ninh thật lâu không nói tiếng nào đối mặt ánh mắt của hắn lan ninh cũng là thẳng thắn lần thứ hai rút ra bạch tượng nhà nói rằng có muốn ta giúp ngươi một tay hay không vincent thân thể run lên dập tắt cá chết lưới rách duy nghĩ run dẩy vân tay Hướng mình trong, trong n đồng đồng nói nói, hận hận dự đoán tiếng súng không có v a n g lên vincent tâm thắng an định xuống tới nhưng hay là không dám quay đầu lại khập kính bước chuyển động thân thể rời xa hậu phương ma quỷ bình thường nhân loại nhìn vin sen rời đi thân ảnh nhìn nữa trong tay dính đầy máu tơi ư đồng thau con đồng dấu lan ninh mỉm cười địa ngục chi hỏa trong tay dấy lên đem trên con dấu dính dính huyết dịch trong nháy m ắ t hóa thành cho t à n lộ ra một cái cùng vin sen trên ngực khắc đến độc nhất vô nhị ấ n ký và tạ con dấu trang bị đẳng cấp b ạ c trang bị loại hình con dấu vật phẩm trang sức không gian trang bị chất liệu yên lặng đồng thau tội người vong hồn thần thánh huyết trang bị quy cách một năm kg năm m ba không gian chữ vật trang bị thuộc tính thể chất hai tinh thần hai trang bị kỹ năng đặc biệt t i ê n lặng khối này con dấu trong ẩn chứa đã lâu lực lượng thần bí kích phát sau đó đem tăng lên trên diện rộng tinh thần lực của ngư ơ i lượng cường hóa ngư ơ i pháp thuật hiệu quả làm l ệ n h thời gian mười hai tiếng đồng hồ trang bị kỹ năng đặc biệt chuộc tội khối này con dấu là vạ tạ giáo hội thần thánh ấ n ký ẩn chứa đặc dị tín ngưỡng lực lượng mỗi hai mươi bốn giờ tự động thu được một cái chuộc tội ấ n ký chuộc tội ấ n ký có thể tác dụng tại tự thân khôi phục hai trăm điểm sinh mệnh hoặc hai trăm cũng có thể công kích bệnh nhân tạo thành tương ứng thương tổn giới thiệu đây là vạ tạ giáo phái thần thánh con dấu ẩn chứa một cổ lực lượng thần bí l a đối n h mặt trên con dấu h y lan, ta, ta lan, lan ninh ánh mắt khi đỡ lại lùi lại mấy bước ánh mắt sợ hãi trong mơ hồ có vài phần do dự nhưng vẫn là không có thổ lộ tiếng lỏng chỉ nói nói bọn họ tại sao muốn gây sự với ta cái này thì cứ hỏi chính ngươi lan ninh cười nói rằng tà giáo đồ bắt người đơn giản chính là mấy việc sự tình hoặc là bắt ngươi trở lại làm tế phẩm khiến cho bọn hắn thần tắc là lọ sử dụng hoặc là hấp thu ngươi trở thành bọn họ một thành viên cụ thể thế nào còn phải nhìn ngươi tự thân tình huống có một phương diện nào tư chất thiên phú tư chất nghe lan ninh mấy lời nói này thì đỡ kinh hoàng và không giải thích được hỏi ta có cái gì tư chất lan ninh lắc đầu không có trực tiếp nói thẳng mà là hỏi ngươi cảm thấy là ai đem các ngươi mang tới cái chỗ này t h ì đ ỡ có chút mê man nhìn lan anh hỏi không phải là v i n c e n n a dĩ nhiên không phải lan anh cười nói rằng hắn chỉ là một cao giai pháp sư căn bản không có năng lực mở ra linh giới cùng thực tế thông đạo cao giai pháp sư t h ì đ ỡ càng là không hiểu cái gì là cao giai pháp sư một chốc với ngươi nói không rõ lan anh lắc đầu lướt qua vấn đề này ngươi chỉ cần biết một việc hắn không có năng lực này đem bọn ngươi theo hiện thực dẫn vào linh giới t h ì đ ỡ kinh nghi bất định nhìn lan anh chúng ta đây vào bằng cách nào đương nhiên là bởi vì ngươi lan anh không còn thừa nước đục thả câu trực tiếp bóc trần bí ẩn vincen không có đánh thông linh giới cùng thực tế năng lực hắn là mượn ngươi lực lượng mới mở ra thông đạo đem bọn ngươi mang tới cái chỗ này lực lượng của ta lan ninh lời để h ì đờ vô cùng ngạc nhiên không thể tin hỏi ta có sức mạnh nào cái này thì cứ hỏi chính ngươi lan ninh nhìn nàng một cái tiếp tục nói ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút cái đó vạ tạ giáo phái đến tột cùng có quan hệ gì tới ngươi là giáo đồ vin xen là cái gì có thể mượn dùng ngươi lực lượng ta h ì đờ túi đầu xuống nhìn hai tay của mình sau đó vừa thống khổ bưng kín khuôn mặt lời nói có chút khóc thút thít nói ta không biết ta thực sự không biết t h ế vậy lan n i n h cũng không có quá mức bức bách dẫn dụ hỏi vin sen trên ngực cái đó ấ n ký ngươi cũng không có bất luận cái gì ấn tượng à. cái đó ấ n ký h e đờ dừng lại khóc thút thít thả tay xuống nhìn phía lan n i n h trong mắt hơi có do dự nhưng cuối cùng vẫn nói rằng ta trước đây gặp một lần ồ lan n i n h chân mày c a o lại hỏi lúc nào địa phương nào h e đờ thu thập tâm tình một chút tự thuật nói đại khái tại mấy năm trước ta còn ở trên trung học thời điểm có một tên trộm lẻn vào ta nhà cha ta lỡ tay giết hắn tại trên người của hắn liền có khắc cái đó ân ký kẻ trộm lan i n h b ấ t cảm lập tức nói rằng phụ thân ngươi tên gọi là gì k h i đợi trần c h ờ một chút cuối cùng nói rằng ha di mạ sần ha di mạ sần lan i n h thì thào một tiếng tại trong trí nhớ s i ê u tầm cùng tên này tin tức tương quan kết quả lại là không thu hoạch được gì ha di mạ sần đối với tên này lan i n h hoàn toàn không có ấn tượng cũng không là kiếp trước hắn biết rõ điện ảnh nhân vật cũng không phải kiếp này hắn tiếp xúc qua hiện thực nhân vật cái này cũng không kỳ quái kiếp trước lan anh nghề nghiệp là linh đánh thuê không phải là điện ảnh người chỗ có thể cái gì điện ảnh đều xem qua nhân vật nào cái gì tỉnh tiết đều nhớ rõ ràng mấy nhân vật một phần chi tiết một phần nội dung vợ kịch không có ấn tượng cũng là chuyện đương nhiên sự tỉnh không có tương quan ấn tượng không có tin tức tương quan lan ninh liền không thể xác định chuyện này sẽ dẫn phát cái gì đối điện ảnh nội dung vợ kịch biết trước tất cả lý giải là lan ninh ở cái thế giới này trừ hệ thống bên ngoài ưu thế lớn nhất hiện tại mất đi cái này ưu thế lan ninh khó tránh khỏi có chút không thích h ứ n g nhưng cũng chỉ là không thích c ứ n g mà thôi lấy thực lực của hắn bây giờ tại thiên khải phủ xuống chứ thần loạn chiến trước hoàn toàn có thể hoành hành nhất phương biết rõ nội dung vợ kịch ưu thế có tự nhiên là tốt nhất không có không coi vào đâu cho nên lan ninh cũng không vội tại theo chuyện này trong bức ra mà là dự định trước theo đầu mối truy t r a được nhìn một chút tình huống cụ thể rồi hay nói nếu như giải quyết được vậy hắn liền tự mình giải quyết quét sạch mất một cái tả thần giáo phái thu hoạch chắc chắn sẽ không thiếu vừa đúng bổ sung hắn bị hệ thống móc sạch kinh nghiệm nói không chừng còn có thể thu hoạch vài món cường lực trang bị nếu như sự tình quá mức vướng tay chân tự mình một người không có cách nào xử lý vậy đi tìm thánh đường giáo hội hỗ trợ là quỷ s a tăng giáo hội tử địch bọn họ chắc chắn sẽ không vông tha cái này suy yếu quỷ s a tăng giáo hội thực lực cơ hội nghĩ tới đây laninh không lãng phí thời gian nữa trực tiếp hướng hi đờ nói rằng ta muốn gặp phụ thân ngươi chuyện này hi đờ nhìn laninh trong mắt có chút chần chờ nhưng cuối cùng vẫn là điểm hà đầu có thể laninh gật đầu chuyển hướng sẽ lẽ nạ cùng cờ dì t ì n nói rằng lại đến một đ i ể m Sẽ lẽ nạ cùng cờ dì t ì n nhìn nhau đều không mỏ ra dụng ý của hắn nhưng không nói thêm gì trực tiếp lương đến bên cạnh hắn laninh nhìn lại hướng hi đờ thấy nàng còn là vẻ mặt thấp thỏm nhìn mình chằm chằm cũng là bất đắc dĩ ngươi cũng giống vậy há t ố t ngay này khi đờ mới phản ứng được cũng biết đứng ở lan ninh bên cạnh a khi đờ vừa mới tới gần chỉ thấy lan ninh tay giơ lên đánh một cái thanh thúy ngón tay á m hồng sắc địa ngục c h i hỏa lập tức bắn lên, lên ra sợ đến nàng lại là kêu lên sợ hãi nhưng cái này một tiếng kêu sợ hãi rất nhanh thì bị đô thị tiếng huyên náo vang che đậy khi đờ run dậy đem đôi mắt mở ánh vào tầm mắt là lui tới người đi đường cùng dòng xe c ộ n à o có cái gì ngọn lửa màu đỏ sợm lên xe lan ninh cũng không nói thêm cái gì lĩnh ba người liền hướng dừng sắt ở đạo bên đường pho ác điệu đi đến bốn người vừa vặn ngồi đầy lan ninh một tay cầm tay lái một tay cầm điện thoại lên đồng thời hướng tay lái phụ lên h í đờ nói rằng địa chỉ ngay này tâm tư hỗn loạn h í đờ mới thức tỉnh qua rồi hướng lan ninh báo ra một cái địa chỉ tự ly cũng không xa ngồi xong lan ninh khởi động xe đồng thời gọi thông p h ở giả chi điện thoại nói rằng giúp ta tra một chút vạ tạ giáo phái tư liệu vạ tạ giáo phái p h ở giả chi n h ú n mày nói rằng đây không phải là quỷ xa tăng giáo hội nội bộ phe phái sao bọn họ thế nào trêu trỏ ngươi la ninh cười cũng không giải thích chỉ nói là nói sinh ý tốt ngăn cản cũng không đỡ nổi nhìn hắn cái này nóng lòng muốn thử diện mạo thờ giả c h ỉ cũng là bất đắc dĩ nói rằng đợi một chút ta để cho người ta đem tư liệu đưa đến sự vụ của ngươi chỗ vậy đa t ạ la ninh để điện thoại xuống lại từ không gian chữ vật chung lấy ra một túi y nạ gì đ ể thờ đóng gói bánh bao tự mình cầm lấy một cái cắn một cái sau đó mới nghĩ đến hí đờ ba người hỏi các ngươi có muốn hay không cũng tới một điểm mùi vị không tệ tạ ơn cảm tạ thì đỡ tuy rằng còn có chút hạn chế nhưng cũng không cự tuyệt lan linh h ả o ý cầm lấy một cái nóng hầm hập bánh bao thận trọng ăn sẽ lẽ nạ cùng cờ d ị tỉn sẽ không có khách khí như vậy vừa mới tại linh giới chung cùng những quái vật kia chiến đấu các nàng tiêu hao số lớn thể lực chính là yêu cầu bổ sung thời điểm ừ cờ d ị tỉn cầm lấy bánh bao cắn một cái lập tức thở dài nói ăn thật ngon ngươi làm không phải là lan linh lắc đầu nói rằng người khác đưa như vậy à, cờ dì tỉn có chút nho nhỏ thất vọng chuyển đổi đề tài hỏi ngươi thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại không phải nói nhận bản chuyện bên kia rất phiền phức à? la ninh n cười nói rằng là rất phiền phức nhưng đều đã giải quyết giải quyết cơ gì tin thần sắc hiếu kỳ giải quyết như thế nào nói rất dài dòng trở về rồi hay nói la ninh n cười tiếp tục nói vừa rồi tại linh giới chiến đấu các ngươi có cái gì thể hội thể hội cơ gì tìm gãi gãi gương mặt lập tức nói rằng những quái vật kia thật là ghê tởm căn bản là dết không xong may mà ngươi chạy đến nếu không thật không biết muốn kết thúc như thế nào sẽ l ẽ nạ tán đồng gật đầu nói rằng cái đó cao g i a pháp sư ẩn giấu rất sâu chúng ta căn bản không phát hiện được hắn lực lượng tinh thần áp chế cảm giác đây là chuyện rất bình thường laninh n nuốt xuống nửa cái bánh bao tiếp tục nói trở về tăng mạnh một chút huấn luyện đem thực lực để thăng đi lên thì tốt rồi vừa vặn ta đổi mới huấn luyện thiết bị hiệu quả rất tốt tuyệt đối cho các ngươi thỏa mãn tăng mạnh huấn luyện cờ gì tìm mở to hai mắt nhìn hỏi ngươi còn đánh tính thế nào tăng mạnh laninh n mỉm cười ma quỷ bình thường nói rất nhanh ngươi sẽ biết cờ gì tìm có chút tuyệt vọng sẽ lẹ nạ nhưng không thèm để ý chỉ hỏi nói ngươi dự định đối vạ tạ giáo phái đầu thủ laninh lắc đầu nói rằng trước xem tình huống nếu như thích hợp vậy đậu thủ ừ n sẽ lẽ nạ gật đầu sau đó lại có chút không giải thích được vậy ngươi vừa mới đem người để cho chạy câu cá nha lan ninh cười nói rằng không có mồi câu sao được nửa giờ sau một chỗ xa xôi nhà ở trước lan ninh dừng xe t a o mày nói rằng chính là chỗ này k h i đờ r gật đầu nói rằng không sai có vấn đề gì không lan ninh lắc đầu không làm giải thích chỉ nói đi thôi dứt lời liền đẩy ra cửa xe hướng chỗ phòng ở đi đến bốn người tới trước phòng đã thấy cửa phòng mở rộng ra đầy đất lộn xộn còn có thật nhiều bạo lực dấu vết hư hại tựa hồ vừa mới bạo phát qua một hồi tranh đấu cha thấy vậy khi đờ cuối cùng ý thức được cái gì kinh hô một tiếng liền hướng bên trong phòng phòng đi la ninh cũng không có ngăn cản lĩnh sẽ l ẹ nạ cùng cờ di tỉn cùng nhau tiến nhập bên trong phòng bên trong phòng một mảnh lộn xộn giống như bị gió lốc cuộn sạch qua giống như vậy nhiều chỗ lọt vào phá hoại cũng không thiếu vết máu lưu lại khi đờ không để ý đến những thứ này cao giọng la lên phụ thân nhưng căn bản không chiếm được trả lời rất nhanh nàng liền đi tới phụ thân phòng ngủ cửa phòng ngủ đã đập tan bên trong gian phòng cũng là một mảnh lộn xộn khi đ ợ tiến vào phòng tìm chung quanh không biết nhìn thấy cái gì kinh hô một tiếng ngã nhào trên đất lan n i n h ba người đi vào phòng theo hì đ ợ ánh mắt hoảng sợ nhìn lại chỉ thấy phòng ngủ trên vách tường dùng máu tươi hội chế một cái to lớn ân ký ân ký bên cạnh còn có nhóm đồng dạng đỏ thám văn tự còn trương ngưng kết huyết dịch theo mặt tường tràn đầy chạy xuống xem ra đặc biệt sợ hãi trở lại xài ân hữu máu đỏ tươi thần bí ân ký còn có một cụ như chớ chú vậy lời đồ nãi đây đối với người thường mà nói chúng kích thực sự quá lớn cũng khó trách hì đỡ sẽ hù dọa thành bộ rắn này xem ra chúng ta tới chậm một bước lan anh đi ra phía trước lao tiếp theo điểm huyết dịch lập tức nói rằng đây không phải là bình thường máu tươi mà là nào đó sử dụng lực lượng thần bí bảo tồn huyết dịch bọn họ đã ly khai một đoạn thời gian rất dài ngay này tê liệt nga xuống lên hì đơ mới giật mình tỉnh lại như người chết chìm bắt được nhánh có cứu mạng bình thường kéo lấy lan anh vào áo luôn miệng nói mau cứu cha ta xin ngươi mau cứu cha ta lan anh nhìn một chút nàng lại nhìn một chút trên mặt tường máu tươi vẽ và tạ ơn ký không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng chỉ nói là nói theo hiện trường vết tích đến xem đối phương đem phụ thân ngươi mang sau khi đi còn ở bên trong phòng chung quanh tìm kiếm một lần hẳn là là muốn tìm thứ gì trọng yếu dứt lời lan n i n h cúi đầu xuống hướng hi đơ hỏi ngươi biết là cái gì không chuyện này hi đơ ngẩn ra lập tức lắc đầu ta không rõ ràng lắm phụ thân chưa bao giờ để cho ta tiếp xúc tương quan vật ừ m lan n i n h gãi đầu một cái nói rằng vậy thì tìm tìm xem đi bọn họ đi được rất vội vội vàng vàng khả năng cũng không có tìm được phụ thân ngươi ở n ư ớ vợt chính ngươi hồi ức một chút nhìn một chút có thể hay không tìm ra sẽ l ẽ nạ các người rút một tay tốt không thành vấn đề quan hệ đến tự mình an nguy của phụ thân thì đỡ cũng không đoái hoài tới cái khác tức khắc ở bên trong phòng là tìm sẽ l ẽ nạ cùng cờ gì tìm cùng nàng đồng thời bận rộn chỉ có lan n i n h cái gì đều không làm liền như thế đứng ở tường trước đánh giá cái đó máu tươi vẽ mà thành và tạ ấn ký cùng vậy được nhấn lại trở lại sai anh h u sai anh h u tên này lan n i n h có nhất định ấn tượng thế nhưng cũng chưa quen thuộc chỉ mơ hồ n h ớ kỹ có hai cái lây đó làm tên loạt tác phẩm theo thứ tự là trò chơi sai anh h u cùng điện ảnh Sian Hill. điện ảnh bản sai hữu hẳn là là trò chơi bản sai hữu điện ảnh c ả biên lan i n h chỉ nhớ rõ chúng nó điểm có trò chơi bản cùng điện ảnh bản cũng không rõ ràng lắm trò chơi bản cùng điện ảnh bản cụ thể khác nhau ở chỗ nào bởi vì hắn là không có chơi đùa trò chơi cũng không có xem nhớ chuyện xưa chỉ là t ạ i video trên web xem qua một phần tương quan đoạn ngắn cắt nối biên tập cho nên lan i n h đối với sai hữu nhận thức chỉ giới hạn ở bộ phận họa gió tìm kiếm cái lạ quái vật cố sự bối cảnh nội dung vợ kịch phát triển cái gì hoàn toàn không có ấn tượng chính là đối những quái vật kia lan anh nhận thức cũng không nhiều chỉ mơ hồ nhớ kỹ có một đám nguyễn h u n g b ắ p đ u ổ i trưởng hộ sĩ còn có một cái đầu đội tam giác mũ sát đại h á n không hơn bỏ qua mất điểm này lan n i n h đối với sẻn hữu lý giải hầu như là số không cho nên lan n i n h không có trực tiếp cho hỉ đơn đáp án biết người b i ế t t a bách chiến bách thắng hắn nhất định phải đem tình hình tham gia rõ năng lực quyết định muốn không nên nhúng tay chuyện này bằng không cái gì cũng không biết cái gì đều không biết giống con ruồi không đầu giống nhau đập l o ạ n vậy cho dù hắn thực lực cường hãn cũng giống vậy có đụng phải bể đầu chảy máu khả năng dù sao thế giới này quá nguy hiểm lộn xộn cái gì vật đều có lần trước nụ dạ gì thì ổng lan ninh đều thiếu chút nữa không giải quyết được người nào dám cam đoan lần này sẽ không nhảy ra một cái càng thêm kinh khủng đối thủ còn là cẩn thận một chút tương đối khá chương bốn trăm năm mươi mốt nghi vấn cũng không biết là ha di m à sần đã sớm chuẩn bị còn là nguyên nhân gì khác chỉ trong chốc lát khi đơ liền ôm một cái hộp gỗ chạy vào phòng ta tìm được cái này ồ lan ninh xoay người lại nhìn phía trong tay nàng hộp gỗ hỏi bên trong là cái gì không biết ta còn không mở ra khi đơ lắc đầu nói rằng nhưng phụ thân đã từng cùng ta nói rồi nếu như ngày nào đó hắn xuất hiện ngoài ý m u ố n vậy đi trong nhà để xe tìm được cái hộp này bên trong vật sẽ nói cho ta biết kế tiếp phải nên làm như thế nào xem ra phụ thân ngươi đã dự liệu được sẽ có một ngày như thế sớm liền chuẩn bị kỹ càng lan ninh đi ra phía trước theo h í đờ trong tay tiếp nhận hộp gỗ lật nhìn một hồi nói rằng không có vấn đề gì chính là một người bình thường hộp gỗ ngươi tới mở còn là ta tới mở ngươi mở đi hì đờ nhìn chằm chằm hộp gỗ vẻ mặt có chút khẩn trương tốt lan ninh không lời vô í trực tiếp đem cái hộp gỗ treo tiểu khóa bẹ gậy mở ra cái hộp này hộp mở ra bên trong chất đầy vật nhưng bắt mắt nhất còn là đặt ở trên cùng một cuốn băng ghi hình cái này cuốn băng ghi hình không có bịa mặt chỉ dán một tờ giấy trắng trên tờ giấy trắng viết một hàng chữ cho xa rộng xa rộng laninh n thì thào một tiếng nhìn phía hi e r là người nào đây là ta tên trước kia hi e r tiếp nhận băng ghi hình thần s ắ c kinh ngạc nói rằng ta lên trung học sau đó phụ thân sẽ không để cho ta dùng cái này nữa tên còn tới tới lui lui rời nhiều lần nhà gần nhất mới rời đến tòa thành thị này ngay này laninh không hỏi thêm nữa bên trong hẳn là có chúng ta tin tức cần nhà ngươi có đi vi đi sao trước nhìn kỹ hắn nói thì đờ rồi mới từ hồi ức tổng giật mình tỉnh lại luôn miệng nói có liền ở phòng khách lan ninh nhìn một cái bên trong hộp rất nhiều tạp vật lập tức nói rằng đi thôi hai người tới phòng khách sẽ l ạ nạ cùng cờ gì t ì n tiến lên đón nói rằng phụ cận đều s i ê u tầm qua không có gì đặc biệt phát hiện ừ m lan ninh gật đầu đem ngã ngửa trên mặt đất s o f a nâng dậy mười điểm thủy ý ngồi xuống bên kia thì đờ mở ra cũ ký truyền hình cùng đi vi đi máy đem cuốn băng ghi hình để vào trong đó ông cơ khí vận hành thanh âm âm vang lên rất nhanh truyền hình liền xuất hiện hình ảnh trong tấm hình là một cái khuôn mặt tăng thương vẻ mặt vẻ vải nhưng hai mắt như t r ư ớ c lộ ra kiên nghị người đàn ông trung niên cha nhìn thấy cái này người đàn ông tuổi trung niên thì đỡ cảm xúc hơi không khống chế được không tự chủ được nhào tới tv trước mặt trong tấm hình người đàn ông trung niên không có bất kỳ phản ứng nào mặt hướng màn ảnh nói rằng xa r ộ n g làm ngươi thấy cái này cuốn băng ghi hình thời điểm ta khả năng đã ly khai ngươi ly khai thế giới này ta đã làm tốt tiếp thu vận mệnh chuẩn bị ngươi không cần vì thế cảm thấy bị thương nhớ ký ta lời kế tiếp ở cái thế giới này thật tốt sống sót tuyệt đối không nên để những người đó tìm được ngươi dứt lời nam tử cầm qua một cái hộp gỗ tại màn ảnh trước mặt mở ra tiếp tục nói những người đó nội tình còn có thân thế của ngươi đều tại những tài liệu này bên trong ngươi có thể tự kiểm tra sau đó nam tử theo trong hộp gỗ lấy ra một cây súng lục một sấp vú sd còn có một cái hát sắc cái t ú i nhỏ ta sau khi rời khỏi ngươi tuyệt đối không nên tới tìm ta càng thêm không muốn đi tìm bọn họ báo thù cầm vũ khí lên bảo vệ mình tránh lẽ những người đó đ u i bắt hàng vạn hàng nghìn không nên bị bọn họ bắt được nếu như ngươi bị bọn họ bắt được mẹ ngươi cùng ta làm nỗ lực đều làm mất đi ý nghĩa nói đến đây nam tử trên mặt sầu lo càng là nồng đấm rất nhiều tiếp tục nói những người đó phía sau là một tổ chức khổng lồ một mình ngươi rất khó tránh né bọn họ đuổi bắt cho nên nam tử thả tay xuống súng theo trong hộp gỗ lấy ra một cái tiền bạc cùng một bản bút ký mặt hướng màn ảnh tiếp tục nói cầm cái này tiền bạc dựa theo phía trên này con đường cùng địa chỉ đi tìm một cái tên là la đức nam nhân hắn thiếu cái này cái ngân tệ chủ nhân một cái nhân tình ngươi có thể yêu cầu hắn giúp đỡ ngươi lanin h sẽ lẽ nạ cờ gì t ì n ba người không lời phản ứng không có ảnh hưởng đến hitler nàng chăm chú nhìn màn hình tv không dám có chút phân tâm haji m ạ sân đem tiền bạc cùng bút ký thu nhập hộp gỗ hướng màn ảnh tiếp tục nói có sự giúp đỡ của hắn ngươi nên có thể tránh né những người đó đuổi bắt nếu như ngay cả hắn cũng không có cách nào bảo hộ ngươi haji m ạ sân bỗng nhiên dừng lại lời nói trong mắt đều là do dự cùng q con p ế t nhưng cuối cùng vẫn theo trong hộp gỗ lấy ra một cái con d ấ u tiếp tục nói ngươi liền đem vật này giao cho thánh đường giáo hội lanin nhãn thân ứng tụ nhìn chăm chú ha j i mạ sần trong tay cái viên này con dấu vạ tạ con dấu cùng lan linh theo vin sen trong tay giành được cái viên này vạ tạ con dấu giống nhau ý hệ nhưng giống như lại có chút cho phép rất nhỏ khác biệt ha j i mạ sần cầm cái viên này vạ tạ con dấu hít một hơi thật sâu tiếp tục nói thánh đường giáo hội là những người đó từ địch nhưng thánh đường giáo hội không nhất định sẽ che chở ngươi ngươi phải nghĩ biện pháp thông qua những cách khác đem cái này con dấu giao cho thánh đường giáo hội để thánh đường giáo hội đi đối phó những người đó nói đến đây ha di mạ sần vẻ mặt càng là nghiêm túc trầm giọng nói rằng nhớ kỹ tuyệt đối không nên cầm cái này con dấu trực tiếp cùng thánh đường giáo hội tiếp xúc đối với ngươi mà nói thánh đường giáo hội khả năng so những người đó càng thêm nguy hiểm ngươi phải bảo vệ tốt tự mình k i t t ậ n khả năng xa cách bọn họ ừ m la ninh n khẽ to mày tựa hồ theo mấy lời nói này trong nghe ra cái gì không giống tầm thường ý tứ h à m g súc nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài l ặ n g lặng ngồi ở trên ghế salon cùng ha j i mạ sần giao phó xong chỗ có lời nói nói tới chỗ này kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều ha di mạ sần đem cái viên này vạ tạ con dấu gói kỹ trịnh trọng thu nhập trong hộp gỗ lại hướng màn ảnh nói rằng h ả i tử ngươi là thượng đế ban cho ta với n g ư ơ i mẫu thân lễ vật tốt nhất mặc kệ xảy ra chuyện gì chúng ta đều hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt sống được vĩnh viễn không muốn bông u tha hy vọng cuối cùng nhớ kỹ ta lời rời xa xài e n hiu tuyệt đối không nên trở lại cha nhìn trước máy truyền hình thất thanh khóc giống hi đờ lan ninh lắc đầu không có lên tiếng quấy r ố i yên lặng theo trong hộp gỗ lấy ra ha di mạ sẩn vừa mới biểu diễn cái viên này tiền bạc cùng v ã tạ con dấu tiền bạc chính là thông thường tiền bạc không có gì đặc biệt trừ đi bản thân chế tác đặc biệt chế tác trả tay nghề lao ra hỏa này tới cùng ném nhiều ít đồ ngổn ngang ở bên ngoài nhìn chế tác đặc biệt tiền bạc lan ninh chỉ có thể ở trong lòng yên lặng n ổ nước bọn lập tức đem thu hồi đảo mắt nhìn phía cái viên này vạ tạ con dấu theo ở bề ngoài xem cái này vạ tạ con dấu cùng lan ninh theo v i n s e n t c h â ấy đạt được vạ tạ con dấu không có gì khác nhau đều là đồng t cao chế phẩm một cái khắc tam giác đặt song song hình tròn ấn ký cùng ký hiệu một cái khắc như lục mang tinh vậy lật đồ án lục mang tinh bên trong là một cái tam giác hạch tâm nhưng vào tay sau đó hai miếng bề ngoài giống nhau vạ tạc con dấu cho người cảm giác nhưng tuyệt nhiên bất đồng vincen t khối kia vạ tạ con dấu cha nây đ một cổ thần tính khí tức có tín ngưỡng cùng linh hồn lực lượng chất chưa ở trong đó ha di mạ sấn bảo tồn tại trong hộp gỗ khối này vạ tạ con dấu căn bản không có loại này đặc biệt thần tính khí tức tựa hồ liền là một khối phổ phổ thông thông đồng tau con dấu mà thôi điều này làm cho lan ninh cảm thấy không giải thích được căn cứ thử một lần ý nghĩ cha nhìn lên khối này vạ tạ con dấu thuộc tính hệ thống bản thân không mang theo vật phẩm giám định công năng một phần đặc thù vật phẩm tỉ như lan ninh chém giết nụ dạ gì thì ổng đạt được phép tắc hoạch tâm mạnh nhỏ nhất định phải trở lại sự vụ sợ thông qua trưng bày t ư ờ n g hoặc phân giải lô mới có thể có biết tin tức tương quan nhưng trang bị không ở nhóm này tất cả bị hệ thống nhận định là trang bị vật lan ninh đều có thể trực tiếp kiểm tra thuộc tính tin tức giống như trước theo vincent trong tay giành được vạ tạ con dấu nếu như khối này vạ tạ con dấu cũng là trang bị lan ninh mới có thể kiểm tra nó thuộc tính tin tức kết quả đại thiên sứ con dấu phong ấn trang bị đẳng cấp trang bị loại hình trang bị chất liệu trang bị quy cách trang bị thuộc tính trang bị giới thiệu cái này trang bị bị một cổ lực lượng thần bí phong ấn liên tiếp dấu chấm hỏi xem lan ninh rất là không nói gì khối này con dấu đại biểu cái gì là sức mạnh nào đưa nó phong ấn nó cùng hí đỡ lại có quan hệ gì đám kia t à giáo đồ tới cùng đang làm cái gì máy bay nghi vấn nặng nề g h chính là lan ninh nhất thời cắt tỉa không rõ ràng lắm nhưng hắn cũng không nóng nảy nhìn một cái trong hộp gỗ tư liệu thấy lại hướng đã đ ỉ n h chỉ khóc thầm hí đờ hỏi kế tiếp ngươi có tính toán gì không ta muốn đi cứu cha ta hí đờ đứng dậy đỏ mắt hướng lan ninh nói rằng chính là chết chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ lan ninh lắc đầu nói rằng vậy các ngươi khả năng thực sự muốn chết cùng một chỗ cái này đột nhiên có nước lạnh r ộ i vào đầu cuối cùng để hi đờ tĩnh tao mấy phần đưa mắt chuyển tới trên h ồ gỗ cắn răng nói rằng ta đi tìm cái đó gọi la đ ứ a người còn có thánh đường giáo hội bọn họ nhất định có thể giúp được ta laninh nhìn nàng một cái nói rằng ta không cho là ngươi tìm được hắn hi đờ n g ầ n ra không hiểu nhìn laninh vì sao bởi vì ta cũng không tìm t ớ i hắn laninh thở dài một tiếng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ hi đờ ngẩn ngơ sau đó mới phản ứng được vô cùng kinh ngạc hỏi các ngơi quen nhau a người cảm thấy thế nào lan i n h liếc nàng một cái nói rằng ta là lan i n h hắn cứ gọi là đứa hí đờ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、các ngươi là huynh đệ sẽ lẽ nạ cờ gì t ì n hai người không lời lan i n h nhưng không chút nào để ý chỉ là cười nói không hắn là cha ta lan i n h cái này ngoài cười nhưng trong không cười diện mạo xem hí đờ có chút sợ không tự chủ thối lui nửa bước vậy ngươi biết hắn ở đâu à ta không phải đã nói rồi sao ta cũng không tìm tới hắn lan i n h lắc đầu không nghĩ lãng phí thời gian nữa trước đem sự tỉnh tra rõ rồi hay nói chuyện này được rồi lan i n h đều nói như vậy khi đờ cũng chỉ có thể đẻ xuống lo âu trong lòng nói rằng vậy kế tiếp chúng ta đi chỗ nào về trước sự vụ sở tra một chút tư liệu lan i n h ngồi ở trên ghế salon một bên lật xem trong hộp gỗ tư liệu vừa nói ngươi còn có yêu cầu thu thập nhanh thu thập khi đờ nhìn hắn một cái lập tức nói rằng ta đi cầm mấy bộ quần áo dứt lời liền xoay người ly khai p h ò n g khách sẽ lẽ nạ hai tay ôm ở trước ngực nhìn hi đờ có chút bối rối bóng lưng lên tiếng hướng lan anh hỏi có muốn hay không đi theo nàng không cần lan anh liếp nhìn tư liệu cũng không ngẩng đầu lên nói rằng nàng phải đi liền do nàng đi người muốn tìm đường chết hay cũng ngăn không được sự thực chứng minh sẽ lẽ nạ suy nghĩ nhiều thì đỡ tuy rằng lo lắng cha mình tình cảnh nhưng cũng không bởi vậy mất lý trí cùng p h ả n đoán nàng rất rõ ràng dựa vào bản thân lực lượng căn bản không có thể cùng những thứ kia t à giáo đổ chống lại nghĩ phải cứu về phụ thân phải đến lan ninh giúp đỡ cho nên nàng cũng không có giống sẽ lẽ nạ phỏng đoán như vậy lặng lẽ đào tẩu thu thập xong quần áo và đồ dùng hàng ngày sau liền trở về phòng khách hướng lan ninh nói rằng được rồi lan ninh nhìn nàng một cái vẫn là không là có đ cùng cùng sau một tiếng sự vụ sở trước cửa xe dừng lại cửa xe mở ra lan anh bốn người tự tử trong đó đi ra còn chưa kịp hướng hí đờ giới thiệu một viên bóng loáng đầu chọc tiến nhập tầm mắt lan i n h g dạy tây phờ giả chỉ bước đi đem một phần tư liệu hồ sơ vứt cho lan anh nói rằng vạ tạ giáo phái tư liệu lan anh tiếp nhận hồ sơ khẽ cười nói lớn như vậy cái bởi tờ giờ giờ không để cho ngươi phối cái thư ký cái gì những vật này ngươi còn phải một cái tầng quản lý tự mình đến đưa ngược lại không có chuyện gì thẳng thắn tới rồi giải tìm hiểu tình huống p h ơ giả chi liếc mắt một cái trốn ở ba người sau lưng hi đờ nói rằng vạ tạ giáo phái là quỷ xa tăng giáo hội nội bộ chủ lưu giáo phái nhưng hành sự một mực rất khiêm tốn nhất là gần vài thập niên hầu như không thấy bọn họ có động tác gì lần này đột nhiên toát ra sợ là không bình thường、à. lan ninh cười nói rằng ta cảm thấy như vậy nếu không ngươi trở lại cùng cấp trên của ngươi câu thông một chút chúng ta hợp tác đem đám người điên này một lưới bắt hết thế nào chuyện này p h ơ giả chỉ n h ữ n g mày nhìn không giống đùa giỡn lan ninh nói rằng ta đợi một chút trở lại đánh báo cáo ừ m lan ninh gật đầu nói rằng tiến đến ngồi đi có những tài liệu này ta nghĩ chúng ta rất nhanh thì có thể được có kết quả rồi thơ ố t p giả chỉ không k h á c h k h í theo lan ninh tiến nhập sự vụ sở uống chút gì không tùy tiện cái gì đều có thể vậy thì liền tùy tiện đi cợ gì、tìm? c hắn o h hai ly cà phê lan n i n h trở lại chỗ ngồi của mình mở ra phở giả chỉ mang tới hồ sơ cùng trong hộp gô bút ký tư liệu bắt đầu tiến hành tin tức so sánh nửa giờ sau lan n i n h khép lại hồ sơ bản hai tay ôm ngực c a o mày không nói bốn người thấy vậy không giam tùy ý quấy dối sự vụ sở nội hãm vào không rõ t r ầ mặc m như vậy không biết qua bao lâu thì đờ cuối cùng không nhịn được đứng dậy hỏi thế nào lan n i n h nhìn nàng một cái gật đầu nói đại khái biết rõ là a thì đờ một trận kinh hỉ hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra、ừ. lanin h trầm ngâm một tiếng cuối cùng nói rằng cái này muốn theo một cái tên là sai hữu chô nói lên chương 452, t r ă n t ầ n tướng sai hữu p h o g i ả chỉ thi thảo một tiếng nói rằng ta giống như ở nơi nào nghe qua tên này đó là một cái ở vahisvogini ạ bang xa xôi chấn nhỏ lanin h tiếp đáp lời ngữ tiếp tục nói cái chấn nhỏ này ngoài mặt một cái ấ n nhỏ này ngoài mặt một cái rừng rậm vân quanh cảnh sát hợp lòng người thắng cảnh n g h ỉ phép nhưng ngầm nhưng là quỷ xa tăng giáo hội v à tạ giáo phái xào huyệt bốn người nhãn thần ngưng tụ xào huyệt không sai lanin gật đầu đứng dậy nói rằng và tạ giáo phái chọn chúng sài e n hiu là bọn họ giáo phái thánh địa gần mấy thập niên qua một mực tiến hành tương quan nhân viên di chuyển cùng cơ sở tu kiến chọn chúng p h ơ giả chỉ thì thào một tiếng tựa hồ hiểu cái gì trầm giọng nói cái chỗ này rất đặc biệt không đặc biệt bọn họ làm sao sẽ lấy ra làm tự mình giáo phái thánh địa la ninh cười giải thích nói rằng sài e n hiu lên cái chấn nhỏ kia tuy rằng chỉ có ngắn ngủi mấy thập niên lịch sử nhưng sài e n hiu tồn tại thời gian cũng không chỉ vài thập niên tại quốc gia này xã hội này thậm chí cái văn minh này thời đại đều còn chưa có xuất hiện thời điểm nó cũng đã tồn tại lời tới đây lan ninh v á n g một trận sau đó mới tiếp tục nói khi đó nó được xưng là linh hồn tĩnh lặng nơi dứt lời lan ninh quay đầu hướng mọi người hỏi các ngươi biết đây là ý gì a mọi người nhìn nhau đều hết không giải thích được có ý tứ lan ninh cười nói rằng linh hồn có thập phần cường đại lực lượng ngay cả thần như vậy tồn tại đều cần linh hồn lực lượng đem nhìn làm trọng yếu chiến lược tài nguyên tịch liệt tranh đoạn dứt lời lan ninh chỉ chỉ thiên vừa chỉ, chỉ nơi cười nói từng thân hệ đều có một cái cùng linh hồn tương quan công tác n n h phụ trách tiếp dẫn vong hồn an lời này để mọi người càng là không hiểu cái gì công tác thiết bị đó là có thể giúp đỡ bọn họ tiếp dẫn linh hồn sự vật la ninh cười giải thích tỉ như thánh đường thiên quốc thánh viện địa ngục vô tận vực sâu ô lìm t h ụ minh phủ À gì a ngay h Linh Phật Điện, còn có i hồi, á o đạo lục Luân Quốc đ Trung âm thần hệ âm Tàu ị Phủ, những thứ n à c h í này, h l các đại thần hệ tiếp dẫn linh hồn công tác đại tiếp linh thiết thần hệ hồn dẫn n g bị. Ngay này, phờ già chỉ tựa hồ hiểu tiếp tiếng nói Sài Nhiêu. là như thế này công tác thiết bị nhưng cũng không hoàn chỉnh. ư có điều suy nghĩ chỉ có hí đ ỡ cái này không tiếp xúc qua siêu phảm thế giới người thường không rõ cho nên nén không được lo lắng hỏi tới những thứ này có quan hệ gì với ta không nên gấp gáp nha lan ninh khoát tay áo chấn an nàng một chút tiếp tục nói linh hồn có cường đại lực lượng là vô cùng trọng yếu tài nguyên sai h n hữu lại có thể tự chủ tiếp dẫn linh hồn qua nhiều năm như vậy tích lũy tháng này g nó tiếp dẫn nhiều ít linh hồn tích lũy nhiều ít lực lượng không có ai biết nhưng có một chút có thể khẳng định sai h n hữu trong trôn giấu một cổ sức mạnh cực kỳ mạnh đó là ngàn vạn năm tới vô số linh hồn yên lặng tích lũy thật giống như lan ninh thì thào một tiếng tiếp tục nói một cái to lớn linh hồn tài nguyên khoáng s á n một cái chứa đựng đại lượng nhiên liệu nhà máy năng lượng nguyên tử dứt lời lan ninh lại chuyển hướng mọi người hỏi các ngươi biết điều này có ý vị gì a p h ơ giả chỉ nhãn thần ngưng tụ trầm giọng nói rằng một cổ có thể khái niệm thế giới bố cục lực lượng không sai lan ninh gật đầu nói rằng nếu như có người có thể đem sẽ hẹn hữu lực lượng khai quật ra cũng hữu hiệu lợi dụng vậy tuyệt đối có thể cải biến hiện hữu thế giới bố cục cùng tương lai thế giới đi hướng thơ giả chỉ thần sắc nghiêm túc tiếp lời ngữ hỏi đây chính là vạ tạ giáo phái đem s à i e n hữu làm là thánh địa nguyên nhân nếu không đây laninh n cười nói rằng gần mấy thập niên qua vạ tạ giáo phái sở dĩ một mực không có đại quy mô vận động liền là bởi vì bọn họ tinh lực chủ yếu đều đặt ở s à i e n hữu không dành phân thân ô ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc p h ờ gia c h ỉ hít một hơi thật sâu lại hỏi bọn họ thành công không không có laninh n lắc đầu khẽ cười nói s à i e n hữu mặc dù chỉ là không so được chân chính thiên quốc thần thánh vô tận v ự c sâu nhưng cũng là một chỗ linh hồn chỗ người bình thường làm sao có thể trưởng k h ô n g cho nó lại thêm nguyên tố hàng rào hoàn cảnh hạn chế và tạ giáo phái đối xã ẩn hữu khai phá trước sau ẩn giấu tại bàn sơ giai đoạn chỉ có thể lợi dụng một điểm lực lượng linh hồn căn bản không có cấp độ sâu tiến triển thẳng đến laninh n dừng lại lời nói nhìn hy đơ một cái tiếp tục nói ba mươi hai năm trước ba mươi hai năm trước t h ở già c h ỉ nhúng mày hỏi tới chuyện gì xảy ra chuyện xuất hiện bước ngoặt laninh n lắc đầu thở dài nói rằng vạ tạ giáo phái đương đại thành nữ thông qua một cái đặc thù nghi thức tại xã ẩn hữu chồng sinh ra một đứa bé một cái từ nhỏ là có thể cùng sẽ ẩn hữu kết nối vận dụng yên lặng lực lượng linh hồn hải tử nói đến đây lan n i n h liền không nói nữa sự vụ sở bên trong yên tĩnh lại p h giả chi sẽ lẽ nạ cờ gì t ì n hiểu cái gì không tự chủ được đưa mắt nhìn sang tay chân luôn c ú n g h í đờ ba người ánh mắt cũng để cho h í đờ ý thức được cái gì sắc mặt tức thì hoàn toàn trắng bệnh không tự chủ được thối lui mấy bước luôn miệng kêu lên không không đây không phải là thật đây không phải là thật bình tĩnh một điểm hãy nghe ta nói hết lan anh nhìn nàng một cái không có quá mức xoa dịu tự mình tiếp tục nói hải tử kia tên là ạ dễ hạ ạ dễ hạ khi đờ thì thào một tiếng trong đầu tựa như có cái gì ký ức hiện lên nhưng rất nhanh thì chuyển thành đau đớn kịch liệt bước chân một trận lảo đảo liền muốn ngã nào trên đất nhưng vào lúc này một cái bàn tay sau này rối đỡ thân thể của nàng khi đờ trương khai nhãn mâu mở mịt vừa nhìn phát hiện dĩ nhiên là lan ninh không phải hồi tưởng ngươi bây giờ còn không thể mở ra đoạn ký ức hãy nghe ta nói là tốt rồi lan ninh đỡ nàng đến trên ghế s a lon nằm xuống theo sau tiếp tục nói mặc dù là vạ tạ giáo phái thánh nữ hải tử nhưng ạ dễ hạ lúc nhỏ cũng không hạnh phúc vì kích thích nàng thiên phú lực lượng mâu thân của hắn cái đó v ạ tạ giáo phái t h á n h nữ cho nàng tạo nên một cái tư sinh nữ thân phận đặc dị lực lượng nhạy cảm thân phận lại thêm v ạ tạ giáo hội tận lực điều khiển ạ dạ hạ ở trường học bị nghiêm trọng khi dễ không chiếm được bất luận cái gì yêu mến chỉ có vô số đau đớn tầm bồ cứ như vậy ạ dạ hạ tại trong bất hạnh một chút phát triển cùng sẽ hển hữu kết nối kỳ dị lực lượng từ từ tăng cường rốt cục mâu thân của hắn cái đó và tạ giáo phái thành nữ cảm thấy thời cơ đã thỏa mãn bắt đầu rồi cơ hội cuối cùng sau cùng kế hoạch laninh miêu tả lệnh cờ gì t ì n trong lòng không hiểu run lên không khỏi hỏi cái gì sau cùng kế hoạch l a ninh n thần sắc hở h ữ n giọng điệu tý không g i a o động nói hấp thu sẽ h n hiệu lực lượng hoàn thiện hạ d ẽ hạ cơ thể dựng dục một cái hoàn mỹ phôi thai là thần phủ xuống thế gian lọ chuyện này cờ gì t ì n nhãn thần ngưng tụ đau lòng càng là phẫn nộ tại sao có thể có như vậy mẫu thân sẽ lẽ nạ không nói tiếng nào nhưng lanh khóc trong ánh mắt có vài phần tức giận thoáng qua chỉ có p h ở giả chỉ thần sắc như thưởng loại này nghe rợn cả người thảm kịch với hắn mà nói cũng không tính ngạc nhiên nhất là loại này cùng tà giáo đồ liên quan sự kiện đáng kia phát r ổ ra hỏa cái gì làm không được cho nên p h ơ già c h ỉ không có gì biểu thị chỉ là hỏi tới bọn họ thành công không đương nhiên không có lan ninh lắc đầu nói rằng vạ tạ giáo phái như thế đối đ ạ i ạ dễ hạ ngoại trừ kích thích ạ dễ hạ lực lượng phát triển ở ngoài còn có một cái nguyên nhân đó chính là hy vọng thông qua lúc nhỏ bất hạnh t a o nộ dẫn đạo ạ dễ hạ gia nhập bọn họ giáo phái đ ắ p n ặ n một cái thần phụ xuống sáng tạo vĩnh hằng chỗ vui chơi lý niệm để ạ dễ hạ cam tâm tình nguyện cho hắn nhóm triệu h o à thần hoàn thành mục tiêu của bọn họ nhưng ạ dễ hạ trong lòng cực kỳ hiền lành một cái nói tới chỗ này lan ninh lại là thở dài tiếp tục nói ạ dẹ hạ chống cự chọc dẫn tới vạ tạ giáo phái nàng cái đó thánh nữ mẫu thân mất kiên trì quyết định mạnh mẽ sử dụng nghi thức một hồi xung đột một hồi đối kháng bởi vậy rất phát ạ dẹ hạ mặc dù có đặc dị thiên phú nhưng tới cùng chỉ là một cô bé căn bản không cách nào đối kháng mẫu thân của mình cùng toàn bộ vạ tạ giáo phái cuối cùng ạ d ẹ hạ bị bắt lấy được mạnh mẽ tiến hành nghi thức nhưng những người đó không nghĩ tới nghi thức đau đớn cùng tuyệt vọng dĩ nhiên để ạ d ẹ hạ thức tỉnh rồi tự mình lực lượng chân chính phần đến từ chính sẽ ẩn hiệu lực lượng lan ninh túi đầu xuống nhìn một cái sắc mặt trắng bệnh hi đơ tiếp tục nói dựa vào phần lực lượng đã dựng dục ra phôi thai ạ d ẹ hạ mạnh mẽ cắt đứt thần phủ xuống cũng dẫn phát rồi một hồi đại hỏa đem chọn cái sẽ ẩn hiệu chấn nhỏ n u ố t hết hy vọng có thể kết thúc cái này bi ai tất cả nhưng vạ giáo hội không để cho nàng như nguyện bọn họ không tiếp đại giới dập tắt đại hỏa cứu giút ra ạ dạ khi đó a dễ hạ đã bị đại hỏa nghiêm trọng bỏng gần tử vong nhưng bởi vì trong cơ thể thần phôi thai nàng không cách nào chân chính chết đi thương thế cũng không cách nào khôi phục thời khắc đều muốn thừa nhận bỏng đau đớn dằn vặt tại không bờ bến đau đớn dằn vặt dưới lực lượng đã hoàn toàn thức tỉnh a dễ hạ rốt cục đi vào đầu nhập vào hạ cám lan ninh ánh mắt yếu ớt trầm giọng nói rằng nàng đầu tiên là đem linh hồn của chính mình phân liệt hóa thành ba cái bất đồng bộ phận một cái là nàng hiền lành một cái một cái là nàng tạ m ặ ác còn có một cái là thiện lương cùng tạ ác ở ngoài bộ phận thiện lương cùng tạ ác ở ngoài bộ phận bảo lưu tại ạ dẹ hạ bản thể đã bị nghiêm trọng bỏng không cách nào hành động thể s á t trong ước chế thần phôi thai phát r ụ c tamatak là hóa thân làm hắc cám ạ dẹ hạ c h i t để cùng xả ẩn hữu dung hợp có thể khống chế xả ẩn hữu lực lượng hiền lành một cái là biến thành một đứa con nít bị hắc cám ạ dẹ hạ đưa ra xả ẩn hữu cuối cùng bị một đôi hiền lành phu phụ thủ dưỡng lan ninh quay đầu nhìn phía đã lệ rơi đầy m ặ t h i d e r nói rằng vậy đối với hiền lành phu phụ chính là phụ thân mẫu thân của người người chính là ạ dẹ hạ duy tồn tiện niệm xạ rồng không không đây không phải là thật không là t h ờ k h i đơ bưng kín khuôn mặt nhưng nước mắt còn là theo ngón tay trong khe hở tích tích chảy ra như thế nào đều không ngừng được thấy vậy laninh n không nói gì trở lại tự mình vị trí một lần nữa ngồi xuống p h ơ giả chỉ cau mày hỏi sau đó thì sao hắc ám ạ dẹ hạ cùng vạ tạ giáo phái thế nào laninh n lắc đầu nói rằng đưa đi thiện lương ạ dẹ hạ sau đó hắc ám ạ dẹ hạ liền bắt đầu tự mình báo thủ nàng phát động sẽ ẩn hữu lực lượng đem chọn cái sẽ ẩn hữu kéo vào linh giới sa n hữu lún vào linh giới ở tại sẽ n hữu trong vạ tạ giáo phái thành viên tự nhiên cũng không có thể chỉ lo thân mình bọn họ kẹt ở linh giới sẽ ẩn hưu bên trong là ạ rẽ hạ báo thù đối tượng săn bắn mục tiêu nhưng là quỷ xa tăng giáo hội chủ lưu giáo phái và tạ giáo phái không nhân vật đơn giản dựa vào thần che chở bọn họ chặn lại hắc cám ạ rẽ hạ công kích tại sẽ ẩn hưu ổn định gót chân hắc cám ạ rẽ hạ tuy rằng có thể điều khiển sẽ ẩn hưu lực lượng nhưng bởi vì bản thể bỏng dựng dục thần phôi thai cùng hạn chế trước sau không cách nào công phá giáo đường tiêu diệt và tạ giáo phái tất cả thành viên cứ như vậy song phương tại sẽ n hưu bên trong rằng co xuống tới thẳng đến lanin n h nhìn hí đơ một cái vừa mới tiếp tục nói sáu năm trước v ạ tạ giáo phái thông qua một cái nghi thức liên tục triệu hoán ạ dạ hạ chia ra thiện lương linh hồn khiến cho nàng trở lại xài ăn hiu trở lại xài ăn hiu p h ơ giả c h ỉ nhún g mày hỏi tại sao muốn nàng trở lại vì hoàn chỉnh thần phôi thai lanin n h không thừa nước đục thả câu nói thẳng ạ dạ hạ là dựng dục thần phôi thai thần mẫu ạ dạ hạ linh hồn không hoàn chỉnh thần phôi thai sẽ có thiếu sót và tạ giáo phái muốn bù đắp sự thiếu sót này phải để ạ dạ hạ ba cái bộ phận dung hợp trở về đến trước kia trạng thái nguyên lai、like、là như vậy p h ơ g i ả chi gật đầu lại hỏi bọn họ triệu hoán thành công không thành công lan ninh tiếp tục nói sáu năm trước mẫu thân của sả rồng ha di mạ sần thế tử dốc sở mang theo tuổi nhỏ sả rồng trở lại sài ẩn hữu nhưng bởi vì nàng quan hệ vạ tạ giáo phái âm như không có thực hiện được trái lại bị hắc cám ạ rẽ hạ công phá giáo đường t r u diệt đại lượng giáo phái thành viên p h ơ g i ả chi nhãn thần n g ư n g tụ sự t ì n h đến đây kết thúc người cảm thấy thế nào lan ninh lắc đầu nói rằng vạ tạ giáo phái cũng không phải là tiểu nhân vật nào có đơn giản như vậy đã bị người giết chết rất nhanh thì có trợ giúp chạy tới ổn định cục diện song phương một lần nữa trở lại rằng có không xong trạng thái dứt lời lan ninh chuyển nhìn phía đã khôi phục một chút trạng thái hi đờ nói sau đó mẫu thân của ngươi không hy vọng ngươi ở đây sẽ ẩn hiệu cái loại này trong hoàn cảnh phát triển cho nên thỉnh cầu hát cám ạ dẹ hạ đưa ngươi đưa về đến phụ thân ngươi bên cạnh nàng là lưu lại sẽ ẩn hiệu cùng hát cám ạ dẹ hạ đối kháng và tạ giáo phái mẹ hi đờ nhìn hai tay của mình kinh ngạc thất thần hồi lâu vừa mới ngẩng đầu lên hướng lan ninh hỏi tới nàng vẫn còn ở xã ẩn hiệu có lẽ vậy lan ninh gật đầu nói rằng tình huống bây giờ rất rõ ràng và tạ giáo phái không chỉ không có bị hát cám hạ rẽ hạ tiêu diệt còn thu được xuyên qua phong tỏa xuất nhập sẽ ẩn h i u lực lượng bọn họ phái ra v i n s e n cùng thành viên đổi bắt ngươi và phụ thân ngươi muốn đem bọn ngươi mang về s à i n h i u bù đắp thần phôi thai tiếp dẫn thần p h ụ xuống hấp thu yên lặng lực hoàn thành bọn họ cuối cùng kế hoạch chương bốn trăm năm mươi ba quyết định cuối cùng kế hoạch khi đờ rút lui vài bước lại là ngã ngồi ở trên ghế salon trong mắt đều là mê man nàng phải làm gì phụ thân mẫu thân còn có mặt khác tự mình hôm nay đều tại s à i ăn hiu nàng lại không thể trở lại không chỉ không thể trở về đi còn phải kiệt tận khả năng rời xa bằng không và tạ giáo phai âm n h ư u sẽ bị xính phụ thân mâu thân còn có mặt khác hai cái mình làm tất cả nỗ lực đều muốn nước chạy về biển đông cho nên lý trí nói cho h d e r không muốn trở lại s à i ăn hiu tuyệt đối không nên trở lại s à i ăn hiu đây là lý trí thanh âm nhưng nội tâm tình cảm như n ước chế không được phụ mâu ở đó trong mình ở chỗ ấy cựu nhân cũng ở đó nàng có thể nào tự mình n y ra lý trí cùng tình cảm xung đột hiện thực cùng ý chí mâu thuẫn để hi e r lún vào sâu đậm mê man không biết muốn thế nào đối mặt cái này phức tạp cục diện thậm chí không biết muốn thế nào mặt đối với mình p h ở giả chỉ xoay đầu lại nhìn vẻ mặt mê man hi e r lại về thân nhìn phía lan linh ngươi định xử lý như thế nào chuyện này là đã từng tai đặc công bây giờ b ở t h giờ đê thành viên từ loại nào trình độ nhìn lên p h ở giả chỉ là một cái tương đương lãnh huyết tương đương người vô tình cái này là chuyện không có biện pháp đặc công cần chính là lý trí cùng bình tĩnh mà không phải ảnh hưởng tự mình phán đoán cảm tình ai nếu như vậy b ở t h giờ đê lại thêm nếu như vậy cho nên đứng ở cá nhân trên lập trường p h ở giả c h ỉ có thể đồng tình h í đờ t a o nộ nhưng theo toàn cục xuất phát p h ở giả c h ỉ nhất định phải thu hồi cái này một phần thương hại làm tỉnh táo nhất phán đoán nhất lý trí hành động cái gì là tỉnh táo nhất phán đoán nhất lý trí hành động đương nhiên là xử lý h í đờ laninh đã nói rất rõ ràng và tạ giáo phái mục tiêu cuối cùng chính là hoàn thiện ạ dẹ hạ trong cơ thể thần phôi thai dùng cái này hoàn mỹ nhất lọ tiếp dẫn thần p h ụ xuống hấp thu nữa sẽ hẹn hữu tích lũy lực lượng linh hồn sáng tạo một cái bọn họ trong lý tưởng thần chỗ vui chơi câu nói sau cùng có thể không nhìn cái gì chó m á thần chỗ vui chơi dùng đầu ngón chân nghị cũng biết là đám k i ê n t à giáo đổ lửa mình dối người vật trọng điểm là cái đó thần p h ô i thai còn có sẽ ẩn hưu lực lượng linh hồn một khi để vạ t à giáo phái tín ngưỡng thần mượn thần phôi thai r á n g lâm xuống hấp thu nữa sẽ ẩn hưu lực lượng linh hồn hậu quả khó mà lường được cho nên tuyệt đối không thể để cho vạ t à giáo phái thực hiện được hoàn thiện ạ dẹ hạ trong cơ thể thần p h ô i thai như thế nào mới có thể không cho vạ t à giáo phái âm hưu thực hiện được phương pháp đơn giản nhất chính là xử lý xong hi đờ là ạ dẹ hạ thiện n i ệ m hóa thân chỉ có hí đờ trở về xài ẩn hiệu linh hồn phân liệt tạ dẹ hạ năng lực quy về hoàn chỉnh chỉ có ạ dẹ hạ linh hồn hoàn chỉnh trong cơ thể nàng thần phôi thai mới có thể thuận lợi sinh ra p h ụ xuống nhân gian cho nên chỉ phải xử lý mất hí đờ không cho nàng trở về xài ẩn hiệu là có thể ngăn chặn vạ tạ giáo phái âm hưu phương pháp này có thể không phải là hữu hiệu nhất ổn thoái nhất nhưng tuyệt đối là đơn giản nhất trực tiếp nhất không cần gánh chịu bất luận cái gì mạo hiểm trả bất cứ giá nào chỉ phải xử lý mất hí đờ là được nếu như nơi đây không phải là lan ninh sự vụ sở người cũng không phải lan ninh mang về rõ ràng tiền căn hậu quả p h ở g i ả chi nhất định sẽ đem h í đờ mang về bờ t ờ d giao cho bờ t ờ d cao tầng xử lý hắn biết mình làm như vậy vô cùng máu lạnh rất tàn khốc nhưng không có cách nào vì đại cục dù sao cũng phải có người làm ra hy sinh nước mỹ liên bang không thể là một cô bé gánh chịu như thế nguy hiểm to lớn đáng tiếc cái này nếu như hiện tại cũng không thành lập nơi này là lan ninh sự vụ sở h í đờ cũng là lan ninh mang về p h ở g i ả chi không có khả năng vượt qua lan ninh đối h í đờ làm ra cái gì xử lý lan ninh bây giờ phân lượng có thể không bình thường dị vang rất nhiều chiến tích không nói liền nói vừa mới kết thúc tokyo chiến n g ã ở dưới kiếm hắn t r u y ề n hữu kỳ đại yêu có bao nhiêu ở tì ôn y ô mãng đại y n ba giới đầu vị cấp độ t r u y ề n hữu kỳ đại yêu đều hết bỏ mình bại vong tạ mạ mô n ọ mạ ẹ、e, trung vị truyền kỳ tu luyện không gian pháp tắc bạch diện kim mao cựu vĩ hồ giống nhau lọt vào thảm bại nếu không phải là có con bài chưa lật nơi tay sợ cũng không giữ được tính mạng nữ dạ dị t h ì ổng địa vị cao truyền kỳ yêu thần hóa thân nắm giữ thần bí khó lường pháp tắc thời gian chiến lược đổi sắt phong hào truyền kỳ nhưng cuối cùng vẫn không địch lại lan ninh cùng vị t i ê u y nạ gì thần phối hợp nuốt hận nga xuống tokyo đánh một trận ngũ đại truyền kỳ bốn chết một trốn cái này là như thế nào chiến tích kinh khủng tuy rằng cuối cùng đối chiến nụ dạ dỉ thì ông lúc đó có mặc kệ giúp đỡ còn có cả gệ mỹ cùng mạ gạ tạ mạ phối hợp t u y ệ t sát nhưng như trước không thể xóa lan ninh công hiến đủ để cải biến thế giới bố cục c ư ờ n g giả đây là các thế lực lớn bây giờ đối với lan ninh định vị phong hào truyền kỳ không ra tay hiện giai đoạn căn bản không n g ờ có thể đem lan ninh đánh bại chém giết càng là vào tường lan ninh lại là lẻ loi một mình chứ một gian sự vụ s ở cùng hai cái trợ thủ bên ngoài cơ bản không có cái gì ràng buộc hắn hoàn toàn có thể bỏ xuống tất cả không chút kiên kỵ t r à đũa trêu chọc tới hắn chính là thánh đường giáo hội loại này quái vật lớn chỉ sợ cũng phải sức đầu mẹ chán thánh đường giáo hội còn như vậy nước mỹ liên bang thì càng thêm đừng nói nữa thực lực của bọn họ còn không bằng thánh đường giáo hội thật cùng lan n i n h kết lên từ thủ nhất định phải nỗ lực cực thê thảm đại giới mà lạ à c h u y ninh h a h dựa vào mép bàn ngồi xuống hơi hở nói ngươi là ạ dẹ hạ thiệt niệm nếu như ngươi tử vong nghiên ạ dẹ hạ phân liệt linh hồn liền không cách nào hoàn chỉnh trong cơ thể nàng dựng dục thần phôi thai cũng liền không cách nào sinh ra và tạ giáo phai âm hưu sẽ không được như ý đây là phương pháp đơn giản nhất ta h i đờ nhìn lan i n h trong mắt đều là kinh hoàng cùng sợ hãi hiển nhiên không thể nào tiếp thu được cái phương án này nhưng nàng rốt cuộc là sẽ h n hữu vai chính không giống với người bình thường rất nhanh thì đem những tâm tình này cường đè ép xuống nhìn t r ò n g chọc vào lan i n h hỏi có phải hay không ta chết đây hết thệ là có thể kết thúc lan i n h nhìn nàng một cái k h ẽ cười nói trên lý thuyết hẳn là có thể lời này để đã nảy sinh tử trí hí đờ g i ậ mình ngơ ngác hỏi cái gì gọi là trên lý thuyết hẳn là có thể la ninh n cười nói rằng chính là trên lý thuyết khả thi nhưng thực tế không nhất định h ữ u hiệu quả thì đỡ không giải thích được vì sao ta cho biết la ninh n núm bay nói rằng ta cũng không phải vạ tạ giáo phái người đối với bọn hắn kế hoạch lý giải còn có hạ dẹ hạ tình huống toàn bộ đến từ chính những tài liệu này bút ký thật hay giả cũng không thể xác định làm sao có thể cho ngươi bảo chứng ngay này một bên thợ giả chỉ cũng là cao mày t h ầ n s ắ c không hiểu hỏi những thứ này bút ký từ lâu tới làm sao sẽ rõ ràng như vậy ghi lại chuyện đã xảy ra liền vạ tạ giáo phai âm mưu ạ dẹ hạ tình huống đều biết nhất thanh nhị sở đúng vậy thì đ ỡ cũng là tỉnh n ộ lại tiếp thanh nhớm hỏi vì sao sẽ rõ ràng như thế bởi vì ngươi chính là ạ dẹ hạ a la ninh n lắc đầu giải thích nói rằng ngươi là ạ dẹ hạ thiện nghiệm tự nhiên có ạ dẹ hạ ký ức tuy rằng phần này ký ức bị hắc cám ạ dẹ hạ phong ấn lên nhưng cái này phong ấn cũng không củng cố cho nên ngươi bình thường biết làm ác ngộng nhớ lại tin tức tương quan còn đem những tin tức này dùng bút ký ghi xuống nhưng ghi chép xuống không lâu sau phong ấn lại có tác dụng làm ngươi lần thứ hai quên khi đỡ t ự hồ hiểu cho nên những thứ này bút ký nhưng thật ra là tự ta biết không sai laninh n gật đầu nói rằng phụ thân ngươi đem những thứ này bút ký cất chứa lên chúng ta lời vừa mới nói tất cả đều là trong sổ ghi chép tính chân thật hẳn là có bảo chứng nhưng là không nhất định toàn bộ là thật cho nên ta không bảo đảm ngươi sau khi chết và tạ giáo phái âm hưu nhất định sẽ thất bại lời này để hi e r ngẩn ngơ sau đó mới giật mình tỉnh lại nói rằng ta đây không chết lựa chọn chính xác laninh n nhìn thờ giả trị một cái lập tức chuyển ánh mắt khẽ cười nói ta cũng cảm thấy phương pháp này rất không đáng tin cậy hoàn toàn là trị ngọn không trị gốc chỗ bằng vào chúng ta còn là thảo luận những thứ khác đi dứt lời lan ninh ném ra phương án thứ hai phương án thứ hai chuyện này giao cho ta xử lý ngươi ở tại chỗ này chờ tin tức của ta khi đợi trầm mặc một hồi gặp lan ninh không có tiếp tục ý tứ vừa mới lên tiếng hỏi không không lan ninh gật đầu nhặt vừa nói nói sự t ì n h giao cho ta cụ thể xử lý như thế nào đó là của ta sự tình ngươi không cần biết lưu lại sự vụ sở đảng hoàng chờ ta trở lại là tốt rồi đây là hiện nay lựa chọn tốt nhất nhưng ta không bảo đảm nhất định thành công dù sao đó là một cái tả thần giáo phái khi đỡ nhìn lan ninh suy tính một hồi không có trực tiếp đáp ứng mà là hỏi đây là phương án thứ hai cái thứ ba phương án là cái gì cái thứ ba phương án lan ninh cười nói rằng cái thứ ba phương án ta dẫn ngươi trở lại xài h n hiệu liên hợp hắc cám ạ dễ hạ đồng thời giải quyết vạ tạ giáo phái cái này đề án để hì đỡ hai mắt sáng l ợ i luôn miệng hỏi có thể chứ có thể là có thể lan ninh thần sắc bình tĩnh nhặt vừa nói nói nhưng có một việc ta nhất định phải nhắc nhở ngươi phương pháp này xác suất thành công cao nhất mạo hiểm lớn nhất rất có thể dẫn đến thất bại tạo thành ác liệt nhất kết quả cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lời này để hì đơ lần thứ hai rơi vào trầm mặc lan n i n h cũng không có thúc giục l ặ n g lặng chờ đợi nàng lựa chọn hắn nghiêng về cái thứ ba phương án mang theo hì đơ đồng thời trở lại xài ả n hiệu liên hợp h á t cám ạ dễ hạ giải quyết vạ tạ giáo phái tại sao là cái thứ ba phương diện mà không phải phương án thứ hai bởi vì đối với phương án thứ hai lan anh nắm chặt thực sự không lớn tuy rằng hắn là một cái độc hành hiệp thói quen độc lai、like, độc vãng đơn đ ạ độc đấu nhưng có một chút hắn không phải không thừa nhận tập thể lực lượng là rất cường đại nhất là loại này tôn giáo tính chất tập thể một người điên không đáng sợ một cái có lực lượng người điên không đáng sợ nhưng một đám mạnh mẽ lượng còn thành quần kết đội người điên cũng rất đáng sợ lan ninh không nhận thức là tự mình một người có thể tại sân khách tác chiến dưới tình huống giết chết toàn bộ vạ tạ giáo phái càng chưa nói sai h n hữu bên trong trừ đi vạ tạ giáo phái còn có một cái hát cám ạ rẻ hạ tồn tại hát cám ạ rẻ hạ là ạ rẻ hạ tà mát á c nàng trắng h é t căm hận cựu thị tất cả tiến nhập s a n hữu sinh mệnh ngoại trừ nuôi nấng hí đơ cấp cho nàng yêu mến mạ sần p h ụ phụ nếu như lan ninh không đem h í đờ mang theo trên người một thân một mình tiến nhập s à i e n hiệu hắc á m ạ dễ hạ nhất định cũng sẽ đem hắn làm mục tiêu công kích đến lúc đó lan ninh không chỉ phải đề phòng hắc á m ạ dễ hạ còn phải ứng phó vạ tạ giáo phái hai mặt thù địch càng là nguy hiểm cho nên so sánh với phương án thứ hai lan ninh nghiêng về cái thứ ba phương án đem h í đờ mang về s à i e n hiệu liên hợp hắc á m ạ dễ hạ hắc á m ạ dễ hạ nằm trong tay xài ẩn h i u có thể vận dụng sẽ ẩn h i u lực lượng áp chế vạ tạ giáo phái có nàng giúp đỡ lan ninh là có thể theo sân khách chuyển thành sân nhà tiêu diệt và tạ giáo phái s á t x u ấ t đem tăng cao trên diện rộng đương nhiên lan ninh cũng có thể ba cái phương án đều không chọn đem hí đờ giao cho bờ tờ giờ đê m hoặc thánh đường giáo hội có bọn họ đứng ra xử lý chuyện này tự mình chỉ lo thân mình nhưng cái này không phù hợp lan ninh phong cách hành sự không phù hợp sự vụ sở kinh doanh lý niệm hí đờ là của hắn hộ khách nếu như lan ninh đem nàng giao cho bờ tờ giờ đê m hoặc thánh đường giáo hội như vậy sự vụ sở danh dự còn cần hay không hắn là một cái có đạo đức nghề nghiệp thợ săn chớ đừng nói chi là thì ở trong tay còn có một cái cha hắn đưa ra tiền bạc lan i n h đem nàng giao ra ngày ấy s a u thế nào cùng cha mình bàn hàn giao v ề tình v ề lý chuyện này lan i n h cũng không thể chỉ lo thân mình đương nhiên hắn cũng không có chỉ lo thân mình ý nghĩ theo cấp không ngừng tăng lên hắn cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều bình thường q u á i vật đã không có biện pháp thỏa mãn hắn cần phải là cấp độ chuyển kỳ đại gia hỏa năng lực mang đến cho hắn tương đương trình độ t i ề n lợi nhưng truyền kỳ cũng không phải rau cải trắng chỗ có thể đầy đất đều là lan i n h muốn săn giết truyền kỳ chỉ có thể hướng các thế lực lớn hạ thủ còn phải tìm một cái chính đáng ngợ cớ bằng không phá vỡ các thế lực lớn quy tắc ngầm cho bọn hắn hợp nhau tấn công lan ninh không nhất định chịu nổi hiện tại một cái hoàn mỹ mượn cớ đưa tới cửa để hắn danh chính n ô n thuận cẩm và tạ giáo phái khai đao nước mỹ liên bang cùng thánh đường giáo hội bên kia còn có thể có thể cấp cho viện trợ lan ninh có lý do gì cự tuyệt không có ta quyết định khi đờ hít một hơi thật sâu ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lan ninh thần s á c kiên định nói rằng ta phải đi về trở lại sài ăn h i e u cứu trở về phụ thân mẫu thân của ta kết thúc đây hết thảy hai ngón tay mang theo cái viên này tiền bạc hướng hí đờ nói rằng ta tiếp thu cái này h ủy thác tiếng nói vừa rước trong đầu liền vang lên hệ thống gợi ý nhiệm vụ tạo ra linh hồn yên lặng nơi nhiệm vụ giới thiệu sương mù bao phủ hát cám phủ xuống tà ác thức tỉnh yên lặng linh hồn thân làm ác ma thợ sang ngươi bởi vậy nhận được một phần h ủy thác đem tiến về phía trước linh hồn yên lặng nơi chém trừ muốn phủ xuống thế gian tà ác v ậ t để những thứ kia tức giận linh hồn bình tĩnh lại một lần nữa ngủ yên nhiệm vụ khen thưởng bất định từ kết quả cuối cùng kết toán chương bốn trăm năm mươi b ố bảy tội lớn lan ninh đều nói như vậy thơ giả chi cũng không tiện nhiều lời nữa đứng dậy nói rằng ta lập tức trở lại cho bên trên đánh báo cáo nhìn một chút có chỗ nào có thể rút một tay các ngươi lúc nào xuất phát ừ m lan ninh trầm ngâm một tiếng quyết định nói liền hai ngày này đi loại chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt thơ giả chi gật đầu nói rằng ta mau trong cho người tin tức được tuy nói chuyện này là lan ninh chủ động ôm đồm xuống tới nhưng hắn cũng không có một người tự mình đối mặt ý nghĩ đ ù a gì thế đây chính là nước mỹ liên bang hai đầu bờ ruộng liên bang cao tầng chính là đầu góc mê muội không có khả năng cho phép v ạ tạ giáo phái tại phạm vi thế lực của bọn hắn bên trong triệu hồi ra cái gì thần hóa thân làm loạn sự t ì n h cho nên nước mỹ liên bang cùng v ạ tạ giáo phái xung đột là tất nhiên rõ ràng hậu quả bọn họ nhất định sẽ tìm không t i ế p giá cao ngăn cản v ạ tạ giáo phái ngăn cản cái đó thần phụ xuống thế gian tại về điểm này nước mỹ liên bang cùng lan ninh lợi ích phương hướng là nhất trí lan ninh không có đạo lý không mượn nước mỹ liên bang lực lượng tự mình đi ứng đối v ạ tạ giáo phái nhận lãnh tất cả mạo hiểm phờ giả trí đem tin tức mang về sau đó nước mỹ liên bang nói vậy chẳng mấy chốc sẽ có hành động La xa Ninh không hy vọng xa bọn vời hy họ có thể đương e m làm vạ vạ tạ tạ đạt tận ốc, trực tiếp giải quyết chuyện này. Chỉ cần có thể đối quỷ xa tăng giáo gốc, giải giáo không cho tạ giáo phái đối hội phái áp cho chuyện chỉ nổ này, cần có lực, quỷ đ sa ợ trợ c rồi. giúp là đủ đ ư nhiên nếu như bọn họ có thể thức thời một điểm cho thêm cái bảy triệu tám tỷ tiền vàng là tiêu diệt tà giáo cứu vớt thế giới tiền thưởng vậy thì càng tốt hơn la ninh không chỉ thiếu kinh nghiệm thiếu tiền a michael tuy rằng cho hắn ba cái danh lệch có thể tại thần đạo giáo trong bảo khố tùy tiện chọn ba cái bảo vật là thù lao nhưng bởi vì bách quỷ dạ hành tạo thành phong ba còn không có triệt để dẹp loạn thần đạo giáo trên dưới một mảnh bận rộn l a ninh cũng không có quyết định tốt muốn cái gì cho nên cái này thù lao tạm thời gác lại cái này gác lại là một loại loại khác đầu tư theo thời gian chuyển rời thế giới thăng duy thần đạo giáo trong bảo khố chân bảo sẽ càng ngày càng nhiều l a ninh ba cái kia danh n lệch giá trị cũng sẽ tùy theo đề cao thép tốt dùng ở lưới dao lên dùng cái này ba cái quý báu danh n lệch đổi lấy siêu p h à m tiền loại cơ sở này tài nguyên khó tránh khỏi có chút lãng phí còn là tạm thời bảo lưu lại cần thời điểm lại bắt đầu dùng tương đối khá kéo xa trở lại chính đề phờ giả chỉ sau khi rời khỏi một mực trầm mặc không nói sẽ lẽ nạ tiếp nhận đưa ra nghi vấn lan n i n h cái đó vạ tạ giáo phái thần đến tột cùng là vật gì lan n i n h thần sắc kinh ngạc ta chưa nói a sẽ lẽ nạ nhìn hắn một cái lạnh như băng nói rằng không có chỉ đua một chút c h ầ m rãi bầu không khí lan n i n h cười nói rằng vạ tạ giáo phái là quỷ xa tăng giáo hội nội bộ thờ phụng đ o ạ thiên sứ bảy đại giáo phái một đ o ạ thiên sứ sẽ lẽ nạ thì thào một tiếng hỏi cùng loại l ũ sở như vậy đọa thiên sứ không sai lan anh gật đầu nói rằng vượt sâu trong địa ngục có bảy đại đoạ lạc thiên sứ đều là quỷ sa tăng cấp bậc ma vương cùng xưng là địa ngục bảy đại quân phân biệt chấp trưởng bảy đại nguồn gốc tội lỗi lực bọn họ theo thứ tự là nạo mạn tội lù s i ơ đố kỵ tội lẹ vi ạ thản phẫn nộ tội x a mơ lười biếng r ù bái tham lam tội ma mẹn bạo ăn tội bệ x ĩ sát dục tội asmontis bảy đại quân bảy đại tội ở trong địa ngục tự thành nhất phái là đoạ lạc thiên sứ đứng đầu lấy nạo mạn tội lù sa ơ dẫn đầu nhưng chỉ là trên danh nghĩa thủ lĩnh bảy đại quân chủ địa vị tương đương thực lực cũng không kém nhiều ít lụ sở tuy là bảy đại tội đứng đầu nhưng không có quyền ra lệnh cái khác lục đại ma vương bảy đại quân bảy đại tội cờ gì tin thì t h ả o một tiếng hỏi kia vạ tạ giáo phái tín ngưỡng thần là phẫn nộ tội sa mơ laninh n m ú ố n b a i khẽ cười nói vừa nghe tên cũng biết người này tính khí thật không tốt cờ gì tin không để ý đến lan ninh nổ nước bọn không giải thích được hỏi vậy bọn họ vì sao không dứt khoát một chút gọi xả m ơ giáo phái bởi vì vạ tạ chính là sa mơ lan ninh cười giải thích những tên này kỳ thật đều là d ị tâm hắn nhóm chân chính tính danh p h à m nhân căn bản không có thể hiểu được chỉ có thể đem lưu tại mặt ngoài một điểm ký ức xuống tới càng là địa vị cao thần càng là như thế tại p h à m nhân trong mắt hắn nhóm có rất nhiều tính danh rất nhiều chủng hình tượng nguyên lai、like、là như vậy c ơ gì tin n g ấ t đầu kế tục hỏi như vậy vạ tạ giáo phái đào tạo cái đó thần phối thai chính là vì xa mở cung cấp không phải là hắn chính là mặt khác mấy cái quỷ s a tăng la ninh n ngồi trở lại ghế trên hai chân khoác lên mặt bàn cái khác gác ma tiến nhập nhân dàn căn bản không yêu cầu phiền t o á i như vậy tùy tiện không có trở ngại lọ là được cũng chỉ có hắn loại này quỷ s a tăng cấp bậc ma vương mới cần phải đặc biệt đào tạo một cái phôi thai tới chịu tải hắn sức mạnh quá mức to lớn cùng ý chí quỷ s a tăng là địa ngục thần hệ cấp độ đổi đến cái khác thần hệ chính là cấp bậc chủ thần cường đại thần lan ninh phóng đãng lâu như vậy tiếp xúc qua không ít thần hóa thân nhưng cấp bậc chủ thần thần hóa thân lại chỉ gặp qua hai cái một là chủ động tìm tới cửa bờ d i o hai là tokyo gặp phải cái đó yêu tăng nico bờ d i o bộ kia hóa thân chỉ là hình chiếu tuy rằng có thể dẫn động địa ngục lực lượng nhưng bản thân cũng không có sẵn sức chiến đấu không thể làm ví dụ tương đối n h i c ổ cũng giống như vậy hắn chỉ là thứ sáu thiên ma vương nghìn vạn phân tâm bên trong một luồng cũng không phải là chân chính chủ thần hóa thân tương tự không thể làm ví dụ tương đối duy một tiếp xúc qua hai cái chủ thần hóa thân cũng không thể nêu ví dụ tương đối lan n i n h như thế nào phán đoán chủ thần hóa thân chiến lược đây chỉ có thể đem hắn không tiếp xúc qua họ d ồ si kéo đi ra sa ma họ d ồ si sống lại họ d ồ si cũng là cấp bậc chủ thần cường giả tuy rằng lan n i n h cũng không tiện nói mượn dù gì kiếm cùng s ụ tèn đô di sống lại họ d ồ si đ ế tột cùng có tính không chủ thần hóa thân nhưng thông qua hắn chiến tích so sánh Cũng có thể đây ư thương ợ c tức. Họ、si、chiến tích cái cờ cao kỳ, đuổi sát phong hảo, tuyệt không thua cuối cùng xuất Thuấn truyền tuyệt thua mấy tin sát tổ tạ sát thái mạ mi hiểm. phần phong Họ hảo, không hình hị nặng nụ ống. si gi, đổi rổ là gì? gì ra Địa dạ dạ bị vị dù đ kỳ, chính là lan n i n h đối họ rổ si thực lực định vị đổi đến nếu như v ạ tạ giáo phái kế hoạch thành công phẫn nộ tội xạ mở thông qua thần phôi thai phủ xuống nhân dân gian hấp thụ sẽ ẩn hữu bên trong cất giấu lực lượng linh hồn lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn lợi dụng dù gì kiếm sống lại họ rổ si kinh khủng như vậy đối thủ lan linh có năm chắc bà ta không có tự mình biết mình lan n i n h rất rõ ràng mình bây giờ thực lực nhiều nhất chính là địa vị cao truyền kỳ cùng phong hào truyền kỳ ở giữa trình độ căn bản không có nắm chặt bắt hoàn mỹ phủ xuống xa mờ đừng nói xa mờ chính là tokyo thời gian chiến tranh nụ dạ d ị hỉ ông lan n i n h đều là tại market cùng hai đại thần khí dưới sự trợ giúp mới hoàn thành cuối cùng chuyện cuối cùng tuyệt sát địa vị cao yêu thần nụ dạ d ị hỉ ông một mình hắn đều không giải quyết được c ấ p bậc chủ thần xa mờ hắn làm sao có thể lấy xuống cho nên lan n i n h nhất định phải mang theo hy đờ liên hợp hát cám ạ dễ hạ lại đem nước mỹ liên bang cùng thánh đường giáo hội kéo lên thuyền tổng hợp nhiều phương diện lực lượng thái sơn áp đỉnh bình thường nghiền nát vạ tạ giáo phái đến lúc đó cho dù có cái gì ngoài ý muốn phát sinh vạ tạ giáo phái âm mưu thực hiện được xạ m ở mượn thần phôi thai phủ xuống lan n i n h cũng có thể tại nước mỹ liên bang cùng thánh đường giáo hội dưới sự trợ giúp cùng đánh một trận n g h e xong lan n i n h giải thích ba người biết do tình hình cờ gì t ì n kế tục hỏi nói như vậy sẽ rất nguy hiểm nguy hiểm nhất định là có dù sao đó là một cái tạ thần giáo phái lan n i n h khẽ cười nói nhưng ngơi nhóm cũng không cần lo lắng quá mức sự tình chưa chắc sẽ phát triển đến cái mức kia chỉ cần chúng ta thao tác thỏa đáng cấp tốc mo l ạ giải quyết hết và tạ giáo phái cùng ạ dẹ hạ trong cơ thể thần phối thai không để cho xa mở p h ụ xuống cơ hội cũng sẽ không có vấn đề gì c ơ gì tin nhìn lan anh yêu yếu nói có thể ta luôn cảm giác sự t ì n h sẽ không thuận lợi vậy lan anh bầu không khí lung túng sẽ lẽ nạ lắc đầu tiếp lời ngữ hỏi lần này còn là ngươi tự mình đi không lan anh lắc đầu khẽ cười nói ba người chúng ta cùng đi ba cái cùng đi sẽ lẽ nạ hai tay ôm ở trước ngực áp bách tự mình vốn cũng không tính cao ngạo được con trầm giọng hỏi nhiệm vụ của chúng ta là cái gì bảo hộ nàng l a n n i n h đưa ánh mắt về phía h e a l e r nói rằng nàng là hạ dẹ hạ thiện n i ệ m hóa thân tiến nhập sẽ ẩn hữu sau nhất định sẽ lọt vào vạ và tạ giáo phái tập kích ta yêu cầu hai người các ngươi bảo vệ tốt nàng sẽ lẽ nạ hai hàng lông mày nhăn lại nói rằng vạ tạ giáo phái thành viên đều là t r ư ớ c vincent cái loại này trình độ a điều này sao có thể l a n n i n h lắc đầu nói rằng vincent là cao giai pháp sư tại vạ tạ giáo phái bên trong đã thuộc về nhân viên cao tầng số lượng sẽ không quá nhiều ta cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội các ngươi chủ yếu phòng bị chính là những quái vật kia những quái vật kia sẽ lẽ nạ hai hàng lông mày níu chặt trước chúng ta gặp phải những thứ kia không sai laninh n gật đầu nói rằng đó là vạ tạ giáo phái lợi dụng sẽ ẩn hiệu lực lượng chế tạo ra đặc thù quái vật có đủ loại quái dị năng lực còn có thể mượn sẽ ẩn hiệu lực lượng liên tục sống lại số lượng rất nhiều ta không nhất định có thể đủ tất cả bộ cả lại cho nên yêu cầu các ngươi hỗ trợ lợi dụng sẽ ẩn hiệu lực lượng thì đờ đứng dậy hỏi bọn họ cũng có thể lợi dụng sẽ ẩn h i u lực lượng vì sao không thể laninh nhìn nàng một cái nói rằng ạ dẹ hạ là bọn hắn chế tạo ra a dẹ hạ có thể lợi dụng sẽ ẩn hiệu lực lượng bọn họ tự nhiên cũng được chỉ là lợi dụng hiệu suất thấp hơn a dẹ hạ mà thôi cho nên tiến nhập sẽ ẩn hiệu sau ngươi muốn cẩn thận một chút đó cũng không hoàn toàn là ngươi sân nhà lan ninh lời nói này tựa hồ tạo thành sự đả kích không nhỏ khi đơ ngồi trở lại đến trên ghế salon thật lâu không nói tiếng nào sẽ lẽ nạ cũng là n h ư mày c h ầ m tư chốc lát nói rằng lấy thực lực của chúng ta bây giờ ứng phó những quái vật kia chỉ sợ sẽ có chút cật lực ngươi không nói ta đều đã quên lan i n h cười đứng dậy theo không gian chữ vật bên trong lấy ra hai tiện cường hóa đồng phục chiến đấu nói rằng đây là ta theo tokyo cho các ngươi mang về lễ vật lễ vật lễ vật gì cờ gì tìm x u ố n g tới sẽ lại na có chút ngạc nhiên đồng phục chiến đấu laninh n nói mai, n rằng h ắ c khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể tăng lên trên diện rộng thân thể của các ngươi tố chất cùng năng lực chiến đấu đi đến cao dai siêu phẳng người trình độ còn có phụ trợ rèn luyện hiệu quả dứt lời laninh n lại hướng hai người kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một phen cái này cường hóa đồng phục chiến đấu tác dụng ngay xong lan ninh giới thiệu hai người đều có chút kinh hỉ mỗi người cầm lấy một bộ đồng phục chiến đấu l ậ nhìn lan i n h cũng là cười ngồi trở lại ghế trên nói rằng thay nhìn một chút có thích hợp hay không cờ dì t ì n đem đồng phục chiến đấu ôm ở trước ngực nói rằng ta đây đi tắm không nhất thiết phải thế lan i n h khoát tay áo nói rằng chiến đấu này quần áo bổ sung thêm vệ sinh công năng rửa không rửa đều không có vấn đề gì tại sao không có cờ dì t ì n rõ ràng không đồng ý thuyết pháp này vẻ mặt thành thật nói rằng đây là đối tôn trọng của nó được rồi ngay này lan i n h cũng là bất đắc dĩ nhanh đi tập rửa xong sau chúng ta tới làm một cái t h ự nghiệm t h ự nghiệm cờ gì tìm thần sắc kinh ngạc nhìn lan ninh cái gì t h ử nghiệm lan ninh cười nói rằng đợi một chút ngươi sẽ biết rất thú vị một cái t h ử nghiệm sẽ l ã nạ cùng cờ gì tin nhìn nhau đều cảm giác có chút cổ quái nhưng lại nói không nên lời cổ quái ở nơi nào chỉ có thể đáp được rồi lan ninh gật đầu chuyển hướng hí đờ nhìn lại nói rằng ngươi cùng nhau đi đi hảo hảo b ô n g lỏng một chút không nên đem tự mình căng đến quá gần ngay này thì đờ không có ý kiến gì thật t h a gật đầu đứng dậy theo sẽ l ã nạ cùng cờ dị tìm ly khai phẳng khách sự vụ sở yên tĩnh lại lan n i n h nhưng vẫn là không có nhàn rỗi cầm lấy mị rổ phồn lại gọi một cú điện thoại này là ta lan n i n h chia kinh ngạc thanh em đàm thoại chuyển đến có chuyện gì không có còn rất phiền phức lan n i n h không lời vô ích trực tiếp đem vạ tạ giáo phái sự tình báo cho nàng vạ tạ giáo phái nghe xong lan n i n h tự thuật chia giọng điệu ngưng trọng hỏi ngươi đánh tính lúc nào hành động liền hai ngày này đi lan n i n h lật một cái trên mặt bàn hồ sơ hỏi các ngươi có tính toán gì không chia trầm giọng nói rằng chuyện này quan hệ trọng đại ta không có cách nào cho ngươi trả lời thuyết phục nhất định phải báo cáo va ti tăng từ giáo hoàng bệ hạ cân nhắc quyết định laninh n núi m a y hỏi muốn bao lâu đây rất nhanh bất quá chia trần c h ờ một chút nói rằng chúng ta khả năng không có cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp hả laninh n núi mày hỏi vì sao bởi vì quỷ s a tăng giáo hội chia lời nói ngưng trọng nói rằng bọn họ đang ở nghị cách thời r a l ũ s a ở phong ấn giáo hội nhận được thánh đường chỉ thị nhất định phải toàn lực ngăn cản bọn họ không có cách nào b ư ớ c ra l ũ s a ở phong ấn laninh nữ chặt mày lại là vật gì Ta chương ũ n g k bốn i Chia ế t đ ầ ó i rằng, nói ngắn trăm h h á n đ ư ờ năm mươi năm thực nghiệm thánh đường thân hệ là hiện nay thực lực mạnh nhất phương tây thân hệ c ũ làm làm nói g tóm lại đây là một cái tương đương cường đại thân hệ chính là có rất nhiều quỷ sa tăng ma vương vực sâu địa ngục đang cùng hắn nhóm đối kháng bên trong không chiếm được mảy may thượng phong trái lại một mực ở thế yếu dù cho về sau sao sớm lủ sao ở đoa tiên dẫn dắt một phần ba thiên sứ rơi vào địa ngục cục diện này cũng không có thể thay đổi địa ngục như trước bị thánh đường t r â u áp chế tại chư thần trong chiến đấu liên tục thảm bại lên thuộc thần hệ như vậy cấp dưới giáo hội cũng là giống như vậy đang cùng thánh đường giáo hội đối kháng bên trong quỷ s a tăng giáo hội trước sau không chiếm ưu thế thậm chí ngay cả củng cố phòng thủ đều làm không được chỉ có thể chúng quay nhận nút du kích dựa theo tình thế này phát triển tiếp sắp tới đem đến chư thần trong chiến đấu địa ngục nhất định sẽ lần thứ hai thảm bại tại thánh đường tây nhưng bây giờ tựa hồ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình hình đối mặt không muốn làm người ngoài cuộc quỷ xa tăng giáo hội thánh đường giáo hội từ từ có chút chắc chắn không được cục diện nguyên nhân cụ thể là cái gì l a n n i n h cũng không rõ lắm nhưng nếu như dựa theo sụp nạ tù rừng nội dung vợ kịch phát triển hẳn là là thánh đường vị kia duy nhất chân thần xảy ra vấn đề là hắn đưa đến biến cố ngoài ý mớn vì sao nói là nếu như bởi vì đây là một cái tổng hợp thế giới người nào cũng không có thể bảo chứng sụp nạ tù rừng trong thượng đế chính là cái này thế giới thượng đế cho nên l a n n i n h suy đoán này hiện nay chỉ có thể là suy đoán là giá thiết lập nhưng bất kể nói thế nào hiện tại thánh đường giáo hội đều không trông cậy nổi lan ninh chỉ có thể tự mình tiến về phía trước sài andhu may m à không trông cậy được chỉ là trợ giúp thánh đường giáo hội tuy rằng không thể rút ra nhân thủ theo lan ninh tiến về phía trước sài andhu nhưng kiểm chế quỷ xa tăng giáo hội còn là không có vấn đề cái này cũng là bọn hắn công việc bây giờ được rồi cờ gì t ì n hồi đến đại s ả n h đi tới lan ninh trước mặt dạo qua một vòng hỏi thế nào lan ninh nhìn nàng một cái k h ẽ cười nói cũng không tệ lắm lời này nếu như đổi thành người khác nói nhất định sẽ có một loại có lệ thậm chí làm thấp đi cảm giác nhưng ở lan ninh trong miệng nói ra nhưng là tràn đầy chân thành cùng tán thưởng dù sao hắn là một cái trực nam sắt thép trực nam có thể để cho hắn nói đồ tốt chắc chắn sẽ không kém không có gì còn q u a n lượn quanh l ư ợ n quanh đồng l ý hắn muốn nói xấu xí vậy khẳng định cũng sẽ không tốt may m à bây giờ là người trước cờ gì tìm b ó c người không cần nhiều lời một số gần như hoàn mỹ ép hình đường cong nếu như trước kia nàng không có lựa chọn làm cảnh sát mà là dấn thân vào giới người mẫu vậy khẳng định sẽ trở thành một ngôi sao đang mới nổi cái này hoàn mỹ vận động hình vóc người phối hợp tiếp thân tính dẻo cường hóa đồng phục chiến đấu cảnh tượng lan n i n h chỉ có thể dùng hai cái từ để hình dung không thể miêu tả kinh tâm động p h á c h ta cũng cảm thấy rất tốt chính là cợ dị tìm thản nhiên tiếp nhận rồi lan n i n h tán thưởng nhìn chặt dính thân thể đồng phục chiến đấu cảm giác có chút kỳ quái giống như cùng không mặc quần áo giống nhau qua cái kia lan n i n h cười nói rằng ngươi có thể ở bên ngoài bộ vài món áo khoác ngược lại lại sẽ không ảnh hưởng hành động tranh đấu thời điểm còn có thể tránh khỏi trần trụi không cần lo lắng đánh đánh quần áo liền bể nát nói đúng ta thế nào không nghĩ tới cợ dị tìm sáng mắt lên phải trở về đi thay quần áo nhưng rất nhanh lại dừng bước lại cái này chờ một hồi rồi nói đi ngươi không phải mới vừa nói có cái gì thực nghiệm cần ta nhóm hỗ trợ à? ừ m lan n i n h gật đầu nhìn một cái tầng hầm ngầm phương hướng hỏi xe lẽ nạ đây tiếng nói vừa dứt chỉ thấy xe lẽ nạ từ dưới đất phòng đi ra so sánh với trực tiếp mặc đồng phục chiến đấu đi ra ngoài cờ dị tỉn trên người nàng nhiều khoác một cái hát sắc da hào gió cùng dị vãng cũng không phân biệt đi tới lan n i n h trước mặt lạnh giọng hỏi có chuyện gì lan anh cười hỏi cảm giác thế nào không sai lan anh rất may mắn tự mình trước gọi cờ dị tỉn nếu không liền sẽ l ẹ i nạ cái này so với hắn vẫn còn ở thẳng tính cách hai người sống chung một chỗ bầu không khí không biết sẽ cỡ nào lúng túng khi đợi đây nàng hơi mệt ta an bài nàng đến phòng ngủ nghỉ ngơi đi có muốn hay không đi đem nàng gọi tới không cần lan ninh lắc đầu nói rằng ba người chúng ta là đủ rồi dứt lời liền từ ghế ngồi đứng dậy tới đến giữa đại s ả n h tiếp tục nói ta vừa mới nắm giữ hạng nhất cùng thời gian tương quan năng lực yêu cầu các ngươi giúp ta làm thực nghiệm thử một chút hiệu quả cùng thời gian tương quan năng lực xệ lại nạ cùng cớ gì tin như nhau lại nhìn phía lan ninh Năng lực gì? lực thời gian tập trung lan ninh cười giải thích nói rằng ta có thể tập trung một mục tiêu thời gian khiến cho tiến nhập đứng im trạng thái thời gian tập trung sẽ lẽ nạ kinh dị nhìn lan ninh một cái nhưng cũng không có hỏi nhiều chỉ nói ngươi muốn chúng ta thế nào giúp ngươi chắc tí lan ninh mười m a y các ngươi nghe nói qua thời gian n ị c h biện a thời gian n ị c h biện cờ gì tìm hai hàng lông mày nhăn lại nói rằng chính là mình trở lại quá khứ giết chết tự mình tổ tiên bộ kia lý luận không sai lan ninh gật đầu nói rằng giả như ai trở lại quá khứ tại cha mình kết hôn trước giết chết cha mình a phụ thân cũng sẽ không tồn tại a phụ thân không tồn tại a cũng sẽ không tồn tại nhưng nếu như a không tồn tại liền sẽ không có người trở lại quá khứ giết chết a phụ thân cái này chính là thời gian nghịch biện bên trong tổ tiên nghịch biện c ơ gì tìm gật đầu hỏi cho nên tổ tiên nghịch biện chỉ là thời gian nghịch biện một cái quan điểm tổng thể đến xem thời gian là một ngày phát triển bên trong tuyến ngươi đ ố i đường dây này làm ra cái gì sửa chữa cũng sẽ dẫn đến đủ loại mâu thuẫn đủ loại xung đột la ninh cười nói rằng ta nắm giữ thời gian tập trung cũng giống như vậy giả như ta khóa được một người thời gian như vậy thời gian của người này liền hẳn là tiến nhập đứng im trạng thái dựa theo đạo lý mà nói chỉ cần thời gian không lưu động tình trạng của hắn liền vĩnh viễn không sẽ cải biến sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin như nhau đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được nghĩ hoặc chỉ có thể quay đầu hướng lan ninh nói rằng có ý tứ vật chất không có khả năng trong cùng một lúc bên trong biểu hiện bất đồng hình thái lan ninh ú nói rằng nói cách khác ta tập trung một người thời gian vậy người này liền sẽ phải chịu thời gian bảo hộ tại tập trung giải trừ thời gian lưu động trước tình trạng của hắn không được có bất kỳ thay đổi nào Bất luận kẻ nào đều nào kẻ k h ô n hắn tạo thành ảnh hưởng. Chuyện này, g không không thể tạo đối với sẽ lãi nạ cùng cớ gì t ì n cái hiểu cái không gật đầu kế tục hỏi cho nên cho nên ta yêu cầu hai người các người giúp ta làm thực nghiệm xem nhìn thời gian tập trung sau đó ta tới cùng có thể hay không đối thời gian tập trung bên trong người tạo thành ảnh hưởng laninh n cười m ặ t hướng hai người xin hỏi các ngươi h a i nguyện ý làm người tình nguyện này hai người nhìn nhau không có lập tức trả lời mà là hỏi một người khác làm gì đương nhiên là so sánh thí nghiệm laninh n kiên nhẫn giải thích nhìn một chút những người khác có thể hay không ảnh hưởng đến ta tỏa định mục tiêu nguyên lai、like、là như vậy c ơ gì t ì n gật đầu nhấc tay nói ta đây đến đây đi sẽ lẽ nạ không hề nói gì chỉ là yên lặng thu hồi về phía trước bước ra bước chân La ninh cũng không có ở trên mặt này quá mức quân q u y ế t thực lực của hai người giống cái nào làm thí nghiệm người cái nào đối kháng so người cũng không có khác biệt không tồn tại bất luận cái gì an toàn thai hoàng ẩm người cứ như vậy đứng yên đường núc đ í c h sẽ lẽ nạ người đứng ở bên người nàng hơi tránh ra một điểm lan i n h dặn nói rằng đợi sẽ ta đánh một cái ngón tay sẽ lẽ nạ người nghe được thanh âm liền lập tức đưa tay đi chạm đến cờ dị tìm nhìn một chút có thể hay không va chạm vào nàng đong đưa thân thể của nàng hoặc quần áo và đổ dùng hàng ngày nhớ kỹ hoạt động phải nhanh thời gian hữu hạn sẽ lẽ nạ gật đầu nói vậy liên bắt đầu chú ý lan n i n h vươn tay ra tại hai người một chút khẩn trương trong con mắt một cái búng tay văng lên đúng nương theo thanh thúy ngón tay thanh âm một đạo màu xanh tham thảm quan g mang thuấn thiệp mạ qua cờ gì t ì n lập tức đông đặc ngay tại chỗ chân chính đông đặc nhãn thần biểu tình suy nghĩ ý thức còn có thân thể cơ năng tất cả đều ngưng trệ trói buộc ở tại trong thời gian nhanh lan n i n h trầm giọng vừa quát x e lại nạ lập tức hoạt động đưa tay hướng cờ gì tìm, tìm kiếm muốn chạm đến thân thể của nàng nhưng ông màu xanh tham thảm quan mang lấy ra ở trong h ư không hiện ra từng vòng rung động sẽ l ẽ nạ bàn tay tại ngăn cản ở ngoài căn bản không cách nào đột phá xanh thắm k i a sáng cách trở va và chạm vào thời gian ngưng kết cờ dị tỉn lan i n h cũng không có quá mức ngoài ý muốn tức khắc cất bước tiến lên đi tới cờ dị tỉn trước mặt tương tự đưa tay hướng nàng tìm kiếm sau đó thần kỳ một màn xảy ra lan i n h bàn tay trực tiếp xuyên qua xanh thắm k i a sáng trở ngại va và chạm vào cờ dị tỉn cơ thể ngón tay của hắn rơi vào cờ dị tỉn trên khuôn mặt nhẹ nhàng áp ra một đạo dấu ngón tay sau đó đưa ngón tay rời ngón tay rời sau đó một đạo dấu ngón tay vẫn tồn tại như cũ lom xuống đi xuống ra thịt cũng không tùy theo đàn hồi ừ m lan ninh nhãn thần ngưng tụ lập tức gần người đưa tay đem cờ dì t ì n ôm lấy vắt ngang bố trí ở giữa không t r u n g sau đó lại đem tay thu hồi như vậy bày biện ra tới cảnh tượng càng thêm thần kỳ cờ dì t ì n cơ thể ngưng trệ ở giữa không t r u n g không có bất kỳ dựa vào bất kỳ chống đỡ liền như thế c h ố n g giống lơ lưỡng nàng màu nâu tóc dài cũng không có có bất kỳ thay đổi nào còn là cùng lúc trước giống như vậy căn bản không thụ lực hấp dẫn ảnh hưởng chuyện này sẽ lẽ nạ đứng ở lan ninh bên cạnh kinh ngạc nhìn một màn này hoàn toàn không có thể hiểu được ảo rượu bên trong chỉ có lan ninh biết chuyện gì xảy ra mỉm cười vươn tay ra nhẹ nhàng một cái búng tay văng lên đúng theo thanh thúy ngón tay thanh âm màu xanh thăm t h ẳ m quang mang lần thứ hai long lánh cờ gì tỉn suy nghĩ ý thức tùy theo khôi phục căn bản không biết chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy dưới thân treo trên bầu trời không tự chủ được ngã xuống khỏi may m à lan ninh hoạt động nhanh hơn trực tiếp đưa tay đưa nàng ôm ở trong lòng tuy nói thân hình nạn nhân đường cong sung mãn nhưng cờ gì tỉn cơ thể như trước mềm mại nhu nhược không có gì bình thường lan ninh đưa nàng ôm lấy túi đầu xuống hỏi cảm giác thế nào n a m ở lan ninh trong lòng đối mặt ánh mắt của hắn cờ dì tìm có chút không thích đứng nhưng cũng không có d â ấ y giụa chỉ nói là nói căn bản không có cảm giác đột nhiên liền rớt xuống không có cảm giác là được rồi lan ninh cười đưa nàng để xuống nói rằng thực nghiệm kết quả đã đi ra cảm tạ hai vị nữ sĩ giúp đỡ cờ dì tìm đứng lên gương mặt có chút mất tự nhiên p h í m h ồ n g nhưng lại bị nàng che qua đem lực chú ý rời đi chỗ khác hướng lan ninh hỏi kết quả gì sẽ lẽ nạ đi lên phía trước đem ánh mắt tò mò nhìn về phía lan ninh l a ninh n không thừa nước đục thả câu trực tiếp nói kết quả chính là thời gian tập trung sau ta có thể đ ố i bị thời gian tỏa định mục tiêu tạo thành tương ứng ảnh hưởng nhưng lại sẽ không giải trừ thời gian tập trung ảnh hưởng thay đổi trạng thái cũng sẽ ở vào đứng im trạng thái dứt lời còn sợ hai người không rõ l a ninh n lại giải thích lấy một thí dụ tại thời gian tỏa định dưới tình huống ta đưa tay k i ể m chế cờ gì tìm gương mặt để lại một ngón tay vết đây chính là ta tạo thành ảnh hưởng tạo thành cả biến sau đó ta đưa ngón tay rời cái này g ấ u ngón tay vẫn tồn tại như cũ cũng không có bình thường đàn n ồ i nói rõ cờ gì tìm cơ thể cơ năng như trước bảo trì tại đứng im trạng thái cũng sẽ không giải trừ tập trung hoặc tu chỉnh ta tạo thành ảnh hưởng nói đến đây lan ninh lại lạc cười hỏi các ngươi biết điều này có ý vị gì a cái gì ít hai lan ninh lắc đầu nói rằng ý nghĩa thời gian tập trung sau thân thể của người này ở vào hoàn toàn đứng im trạng thái thân thể hắn cơ năng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào sẽ không khôi phục thương thế sẽ không tăng cường phòng ngự cũng không cách nào thụ những lực lượng khác ảnh hưởng chỉ có thể mặc cho ta đả kích phá hoại ngay này hai người tự hồ hiểu cả kinh nói năng lực này thật là đáng sợ mười triệu vật thế nào cũng phải đáng giá nha la ninh cười tiếp tục nói năng lực này không chỉ có thể tác dụng công kích còn có thể dùng cho viện trợ phòng ngự liền bắt các ngươi mà nói nếu như các ngươi gặp phải nguy hiểm gì ta đây hoàn toàn có thể tập trung các ngươi thời gian dùng sức mạnh của thời gian tới bảo hộ các ngươi không bị ta bên ngoài thương tổn sẽ lẽ nạ gật đầu vừa rồi tự tay đụng vào qua sức mạnh thời gian nàng đối với lần này thế nhưng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ la ninh lại nhìn lướt qua cỡ dị tỉn khẽ cười nói ngắn ngủi mấy giây tập trung chương ũ n g sẽ k ô n thành tổn g đối mục tiêu mục cơ thể tạo t h g bốn trăm năm mươi sáu sương mù bao phủ yên lặng nơi tuy rằng lan ninh đối thánh đường giáo hội vốn cũng không ôm nhiều kỳ vọng nhưng đối phương vắng họ còn là để kế hoạch của hắn bị một chút ảnh hưởng vì thế nguyên dự định hai ngày sau liền tiến về phía trước sài ẩn hiệu laning không thể không lấy thêm suốt mười ngày thời gian tiến hành tập huấn cường hóa s ẽ l ạ nạ ba người năng lực chiến đấu không sai ba người không chỉ s ẽ l ạ nạ cùng cờ gì t ì n hai cái này trợ thủ phải tiếp nhận huấn luyện t h ì đờ cái này không phải nhân viên chiến đấu phải tiếp nhận huấn luyện dù sao kế tiếp các nàng muốn đi trước chính là sài ẩn hiệu sương mù bao phủ nguy cơ tứ phía sài ẩn hiệu ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình hình khi đờ tuy nói là ạ g h hạ thiện、nghiệm. trong cơ thể ẩn chứa sẽ ẩn hưu lực lượng cường đại nhưng nàng căn bản không biết thế nào vận dụng không cách nào vận dụng yên l ạ c lực hi đơ chỉ là một phổ thông lại nhu nhược nữ h à i đừng nói sẽ ẩn hưu bên trong khả năng xuất hiện đủ loại nguy hiểm chính là một người bình thường tráng nghiên nam tử nàng đều không nhất định ứng phó được cho nên nàng nhất định phải tiếp thu huấn luyện lan n i n h không xa cầu quá nhiều có cơ bản nhất chiến đấu rèn luyện hàng ngày biết nói sao s ứ dùng vũ khí bảo vệ mình thế nào tránh né công kích rời xa nguy hiểm như vậy như vậy đủ rồi mười ngày thời gian mặc dù có điểm vội vội v à n vàng nhưng có lan anh chỉ đạo sự vụ sở các hạng tòa nhà công năng phụ trợ cùng với tiên huyết cung điện cái này trăm phần trăm mô phỏng thực chiến sân huấn luyện có không thành vấn đề dù sao người là một loại thích ư ớ n g tính năng cùng phát triển tiềm năng cực mạnh sinh vật trừ đi hí đở cái này lâm thời thành viên sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tỉn huấn luyện không thể bung lỏng hắc cầu không gian sản xuất cường hóa đồng phục chiến đấu tuy rằng có thể tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể nhưng muốn đem tăng lên tố chất thân thể hoàn toàn chuyển hóa thành sức chiến đấu nhất định phải đi qua thời gian dài huấn luyện cùng thích ứng nắm giữ cái này một cổ lực lượng hữu hiệu, hiệu vận dùng đến nếu như không thể thích hướng này c ổ bên ngoài đến để thăng lực lượng cường đại như vậy cường hóa đồng phục chiến đấu không chỉ không có bất kỳ trợ giúp nào trái lại còn có thể có thể trở thành trói buộc gánh nặng thậm chí sơ hở trí mạng sẽ l ẽ n h ạ cùng cờ gì tìm rõ ràng điều này đối với lan ninh cường độ cao huấn luyện không một câu v á n hận nào này mười ngày tới trừ đi cần thiết nghỉ ngơi cùng thả lỏng cơ bản đều tại tiên huyết cung điện vượt qua may mà cái này huấn luyện cũng không tiều tụy lại thêm không vô vị ngược mà phi thường kích thích nhờ vào lan ninh tokyo chiến thu hoạch tiên huyết cung điện quái vật chủng loại phong phú không ít bây giờ tiên huyết cung điện không những được hiện ra suốt người sói hoen đi m a cả dòng loại này phương tây yêu ma quỷ quái còn có ưu hồn ác quỷ hành thi loại này vốn có phương đông nhật bản đặc sắc yêu ma lan ninh trước đánh chết o à n m ì hữu ổ ẹ bỏ xỉ cùng với khắc một phần cao gia yêu ma rất vinh hạnh trở thành tiên huyết cung điện trong b ộ n yêu ma quỷ quái cung cấp lan ninh cùng sệ lệ nạ ba người ngày đêm t r ả đạp cường độ cao thí luyện mang đến cực rõ rệt tăng lên mười ngày sau đó sệ lệ nạ cùng cờ dị tìm sức chiến đấu đã có thể sánh ngang cấp ba địa vị cao siêu phà người chính là gặp gỡ cấp ba cực hạn nhân vật h u ác hai người liên thủ có mấy phần chắc chắn bắt đương nhiên cái này cấp ba cực hạn chỉ giới hạn ở thông thường cấp ba cực hạn nếu là gặp gỡ chia cái loại này cấp ba cực hạn thần chọn người hai người nhiều nhất chỉ có thể chiến bình hoặc chiến bại thoát đi bảo mệnh không chết dù vậy hai người sức chiến đấu tại hiện giai đoạn tương đương khả quan theo lan n i n h tiến về phía trước sài ẩn hiệu làm hy đợ cận vệ có không thành vấn đề so sánh với hai người hy đợ tăng lên sẽ không có khoa trương như vậy dù sao trước nàng chỉ là người thường cũng không đủ cơ thể cơ sở có thể cung cấp nàng bạo phát tiến lên chỉ có thể học tập một phần chiến đấu kỹ năng tổng hợp xuống tới chính là một cái tinh anh binh sĩ trình độ may m à lan i n h đối yêu cầu của nàng vốn cũng không cao hiện ở nơi này thành quả đã đạt đến dự trù mười ngày sau sáng sớm sự vụ sở trong đại sảnh lan i n h ngồi ở tự mình vị trí cầm lấy mịt rổ p h ổ n bấm p h ở giả Trì điện thoại bên kia tình huống thế nào rất tồi tệ p h ở giả Trì hề hoại thanh âm đàm thoại vang lên nói rằng mấy cái điều tra tiểu đội thất tung nửa điểm tin tức cũng không có càng thêm tìm không được sẽ ẩn hiệu nhập khẩu các ngươi lúc nào chạy tới so sánh với thánh đường giáo hội liên bang cơ quan lần này thoáng đáng tin cậy một phần thờ giả chi đem tin tức chuyển quay lại sau đó B.D.G.G. cao tầng lập tức định ra kế hoạch tác chiến đưa cho liên bang nghị viện phê duyệt nghị viện ngày thứ hai liền thông qua phê duyệt b ợ g ợ vợ vợ khẩn cấp bộ đội tác chiến tùy theo xuất phát tiến về phía trước s ả n hữu chuẩn bị đối v ớ tạ giáo phái triển khai quét sạch nhưng bọn hắn hành động tác chiến cũng không thuận lợi đại bộ đội tại s ả n hữu bên trong tìm tòi vài ngày đều không có tìm được tiến nhập s ả n hữu nhập k h u cái này nghe có phải hay không rất mâu thuẫn kỳ thực không phải vợ vợ vợ chỗ tồn tại sảy hữu là trong hiện thực sảy hữu và tạ giáo phái chỗ tồn tại sảy hữu là linh giới bên trong sảy hữu là bị hắc cám hạ dẹ hạ lấy y ê n l ặ n g lực phong tỏa s à i ăn hiu muốn đi vào cái này s à i ăn hiu trước hết tìm được mấy cái then chốt tiết điểm xuyên qua hắc cám hạ dẹ hạ đối linh giới phong tỏa tìm không được mấy cái này then chốt tiết điểm là nhập khẩu người bình thường căn bản không cách nào tiến nhập cái đó chân chính s à i ăn hiu đây cũng là vạ tạ giáo phái dấu ở s à i ăn hiu nhiều năm cũng không có bị liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội phát hiện nguyên nhân người bình thường căn bản tiếp xúc không tới bọn họ càng thêm bắt không được sơ xuất của bọn họ truyền kỳ tuy rằng không được sơ xuất của bọn h truyền kỳ tuy r ằ n h ô n g được sơ xuất đều có các trọng yếu chức trách chỗ có thể khắp thế giới loạn đi dạo đi tìm tà thần giáo phái xảo huyệt lời kéo xa hiện tại liên bang cơ quan tuy rằng có thể xác định v ạ t à giáo phái xảo huyệt ở nơi này sẽ ẩn hiệu bên trong nhưng tìm không được tiến nhập sẽ ẩn hiệu nhập khẩu không có một thân khí lực không xử ra được vì sao tìm không được là liên bang cơ quan không có phái gia truyền kỳ a cũng không phải liên bang cơ quan lúc này đây không có lớp ván s ắ c thật phái ra một vị truyền kỳ nhưng cũng không biết là vị tia truyền kỳ thực lực phế vật còn là sẽ n h i ệ trong v ạ tạ giáo phái hoặc cám ạ dệ hạ làm cái gì bố trí liên bang cơ quan phái gia vị kia truyền kỳ tuy rằng có thể tiến nhập linh giới nhưng tìm không được linh giới trong s à i ẩn hiệu quanh đi quẩn lại vài ngày vẫn là không có manh mối bất đắc dĩ liên bang cơ quan chỉ có thể hướng lan ninh xin giúp đỡ hy vọng hắn có thể mang theo hì đỡ tiến về phía trước s à i ẩn hiệu giải quyết vấn đề này đối với liên bang cơ quan xin giúp đỡ lan ninh suy tính một hồi cuối cùng vẫn quyết định trước hoàn thành sẽ l ạ nạ ba người huấn luyện sau đó lại lên đường tiến về phía trước s à i ẩn hiệu đừng hỏi vì sao hiện tại các thế lực lớn tại lan ninh trong mắt đã cùng không đáng tin cậy vẽ lên ngang bằng thánh đường giáo hội là như thế này liên bang cơ quan cũng không ngoại lệ một cái hai cái đều không đáng tin cậy lan ninh chỉ có thể dựa vào tự mình cho nên hắn một mực kéo tới ngày hôm nay lan ninh võ trang đầy đủ sệ lại nạ cùng cờ gì tín đi ra tầng hầm hầm hướng lan ninh nói rằng vật đều chuẩn bị xong lúc nào xuất phát lan ninh đứng dậy b ẻ b ẻ cổ theo quần áo và đồ dùng hàng ngày trên kệ bắt áo khoác ngoài mặc chỉnh tề sau đó lại làm theo phép nhìn lướt qua tự mình thuộc t í n h lan lan ninh đẳng cấp 21. chủng tộc nhân loại chức nghiệp ác ma thợ săn cấp ba sinh mệnh g i 50. n a một nghìn chín trăm n a mươi giá trị, 1937. sinh mệnh khôi phục hiệu s u ấ t 93 n ă m mỗi phút ma lực giá trị 1937. m a lực khôi phục hiệu s u ấ t 93 n ă m mỗi phút phong cách kỹ năng k i ế m thánh kiếm thánh đạo lv hai m kiếm thánh đạo đấu chiến tri tinh dơ lên lv hai mươi bổ súng lv hai m ma ngự lv hai m t r ợ đâm lv hai m phiến lv hai m bao tắc vòng xoáy lv 2 0 kiếm khí t r ạ n g lv 2 0 tử vong c h i vũ lv 2 0 phong cách kỹ năng xuống thần ma lực xạ kích lv 2 0 m a lực xạ kích ma giới c h i tinh tập trung hỏa lực lv 2 0 bách hoa liễu loạn lv 2 0 trừng phạt giả lv 2 0 bao tố lv 2 0 phong cách kỹ năng lửa gạt sư mau lẹ linh động lv 2 0 m a u lẹ linh động t h i ể m diệu c h i tinh không trung ngôi sao lv 2 0 thuấn bộ lv 2 0 tật phong bộ lv 2 0 ảo giác lv 2 0 che giấu khí t ứ c lv h a chân thực kính tượng lv h a thuấn tiệm lv hai m phong cách kỹ năng hoàng gia thủ vệ phòng thủ phản kỳ c h â n hai m phòng thủ phản kích phẫn nộ i c h i tinh chân thăng long quyền lv hai m địa ngục cực nhạc lạc lv hai m phong cách kỹ năng thời gian hành giả thời gian dạo chơi lv một thời gian dạo chơi thủy ngân c h i tinh thời gian tập trung lv một thông dụng kỹ năng la thị rèn thể thuật lv một m quân dụng xạ thuật lv hai m ư lựu đạn ném mạnh lv hai m tổng hợp thuật cận chiến lv hai m đặc trùng điều khiển lv hai m súng ống chế tạo lv hai m máy móc công trình lv hai m i n t e r n e t kỹ thuật lv hai m thợ săn đánh dấu lv hai m tiên huyết hoa hồng lv hai m ma lực t h ứ c tỉnh địa ngục xét xử địa ngục xét xử hủy diệt địa ngục xét xử hồn lực chuyển hóa nhân vật đẳng cấp kỹ năng cấp biến hóa cũng không lớn chính là thuộc tính trị số tại thiên hình cái này c h u y ể n kỳ ma cụ thêm được dưới tăng lên trên diện rộng đã đột phá 50 đại quan siêu việt c h u y ể n kỳ với tới thần thuộc tính trị số đột phá c h u y ể n kỳ cực hạn đây đối với lan ninh chiến l ư ợ c ảnh hưởng tự nhiên không thấp nhưng cũng không có đi đến tuyệt đối chất biến tình cảnh dù sao truyền kỳ là một cái hạn mức cao nhất cực cao đẳng cấp không chỉ trí cường phong hào truyền kỳ có thể lấy truyền kỳ thân lịch phạt thần ngay cả địa vị cao truyền kỳ trung vị truyền kỳ thậm chí hạ vị truyền kỳ đều có thể thu được bộ phận thần lực lượng giống như trước lan linh gặp phải ở t ỷ ô ẩn nhỉ cùng đại tần nắm giữ lực lượng phép tắc cũng dùng cái này rèn luyện huyết đ ụ c thể xác bọn họ thể chất thuộc tính tuyệt đối đột phá năm mươi đại quan đạt tới thần lĩnh vực hạ vị truyền kỳ đều có thể thu được bộ phận thần lực có thể thấy được truyền kỳ cái này nhất đẳng cấp hạn mức cao nhất cao cho nên thuộc tính trị số đột phá cùng siêu việt cũng không thể để lan linh tại truyền kỳ cái này đẳng cấp bên trong thu được tuyệt đối chất biến lực lượng nhiều nhất chỉ là tăng cường một bộ phận thực lực thời gian hành giả cái này mới mở ra phong cách cũng giống như nhau đạo lý tăng mạnh không nhỏ nhưng cũng không đi đến tuyệt đối chất biến trừ phi lan ninh đưa chúng nó tổng hợp bệnh thành một sợi dây thường vận dụng đi thôi không nói nhiều nói lan ninh lĩnh ba người bước ra sự vụ sở cửa chính chuẩn bị bắt đầu tự mình sẽ ẩn hiệu cuộc hành trình trong hiện thực s à i ẩn hiệu là một cái ở vào nước mỹ liên bang West v i r g i n i a bang xa xôi c h ấ n nhỏ West v i r g i n i a bang phân thuộc nước mỹ liên bang nam bộ biệt sưng d ã núi bang nhóm sơn và phòng rừng rậm vân quanh tuy nói kinh tế đối lập nhau rất lại phía sau nhưng hoàn cảnh cũng nhận được đối lập nhau bảo hộ là du ngoạn nghỉ phép thánh địa hàng năm đều có thật nhiều lữ khách đến đây xem xét thiên nhiên tú lệ náo nhiệt đáng tiếc năm nay dị thường hoàn cảnh thậm chí khí tượng thai nạn quận sạch toàn cầu lệnh toàn thế giới khách du lịch tổn thất nặng nề h u ế t vở ghi ni a bang cũng không có thể tránh được một tiếp tuy rằng nó không có giống texas bang giống nhau trời nắng trăng tràn cũng không có giống nhật bản tokyo giống nhau tuyết lớn đầy trời nhưng nó n ê n đón dị thường của mình hoàn cảnh đó chính là sương mù không biết đến từ đâu sương mù lạc yên lan tràn Bao phủ w e suốt t toàn cảnh, tất tất tất thành Virginia núi, rừng rầm, bang cảnh, chấn, cả cả cả dây đ ề bị bắt bao bọc, bang biên trùm, thôn West thời điểm, thậm chí gặp phải cảnh sát thiết lập kẹt chặt đầu động đến điểm, đường. u khởi phệ. ninh cảnh chí phải cảnh lái người, Virginia sương Lan mang nạ gặp s mù lẹ lập xe xệ ngày không tiêu tan sương mù đối West v i r g i n i a bang sinh hoạt tạo thành cực lớn ảnh hưởng liên bang cơ quan đã bắt đầu di chuyển cư dân ngăn cản người ngoại lai tiến nhập tránh khỏi tạo thành tiến một bước hỗn loạn không cần nhiều lời cái này sương mù nhất định là sẽ ẩn hiệu đưa đến h á m ạ dẹ hạ dẫn động sẽ ẩn hiệu lực lượng đối với ngoại giới hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng to lớn lại thêm nguyên tố hàng rào hòa tan thế giới dị biến tăng lên mới có thể cái này sương mù mở rộng đem chọn cái huế sợ gỉ n ỉ a bang bao phủ che đậy nhưng cái này nồng nặc đối lan linh mà nói không đáng kể chút nào trở ngại tùy tiện vung ra một cái giấy chứng nhận thông qua c h ẳ n g gác thẳng hướng sẽ ẩn hữu chạy đi càng là thâm nhập sương mù càng là dày đặc s á m trắng vũ khí tựa hồ siêu phàm lực lượng mọi người mang theo thông tin thiết bị đều bị ảnh hưởng nhưng lan linh nhưng không thèm để ý một bên đem khống tay lái một bên lấy điện thoại di động ra đỏ sậm địa ngục chi hỏa thuấn thiệm mà qua sương mù chặn tín hiệu trong nháy mắt đầy cách lần thứ hai gọi thông thờ giả chỉ điện thoại này ta sắp đến là sao ở nơi nào ta đi qua đón ngươi ta không rõ ràng lắm nói chung ngươi chiếu cố tốt ngươi người không muốn hướng ta xe nổ súng lan ninh để điện thoại xuống nhìn trước mặt càng lúc nồng nặc sương mù nhẹ dọn cười đạp chân ga ẩm á c điều rít gào một tiếng giải khai sương mù dày đặc ngăn cản hướng như ẩn như hiện sơn lĩnh c h ấ n nhỏ chạy tới bờ giờ giờ đại bộ đội đã sớm chạy tới vẫn còn ở s hẹn hữu bên ngoài thiết lập trụ sở tạm thời thờ giả chỉ có thể cùng lan n i n h trò chuyện cũng là bởi vì trong căn cứ thành lập kháng siêu phảm quay dày thông tin tháp không chỉ là bị nhiễm cả kia sương mù đều bị hữu hiệu cắt đứt ở tại căn cứ ở ngoài như sương mù trong nước đào đơn độc ác điều chạy như bay tới ở căn cứ chạm gác trước dừng lại lan n i n h đi xuống xe thờ giả chỉ cùng hồi lâu không thấy mẹ ấy l ì n phu nhân tức khắc tiến lên đón luôn miệng nói các ngươi có thể coi là tới lan n i n h nhìn hai người một cái hỏi làm sao lại hai người các ngươi mẹ ấy l ì n phu nhân minh bạch lan n i n h ý tứ lúc này giải thích hẹo bỏi ngài dẫn đội đi vào siêu tầm nhập khẩu Khẹo bòi. l a ninh n thì thào một tiếng lập tức nói rằng nói thật đi ta không phải là rất rõ ràng các ngươi vì sao sẽ phái hắn đến mẹ ấy liền phu n h â n cười nói rằng hẹn bỏi ngài là chúng ta b ở tờ giờ giờ thủ tịch điều tra viên ta biết hắn là các ngươi b ở tờ giờ giờ thủ tịch điều tra viên ngay này l a ninh n cũng là bất đắc dĩ nhưng ngươi nhóm b ở tờ giờ giờ xác định có thể khống chế được nổi hắn à. l a ninh n thái độ như vậy không phải là không có nguyên nhân lần này b ở tờ giờ giờ phái ra truyền kỳ tên là a nùng un g a mạ hẹn bỏi nhưng mọi người càng thích gọi một cái tên khác của hắn địa ngục nam tước không có sai chính là cái đó hồng ra người cao to lan ninh thực sự không nghĩ ra liên bang cơ quan tại sao phải nhuồn một cái địa ngục các ma tới ở vào đồng thời cùng địa ngục quỷ xa tăng tương quan sự kiện đây không phải là lan ninh làm kỳ thị là địa ngục nam t ư ớ c bản thân liền tồn tại vấn đề một cái vạ tạ giáo phái một cái hát cám ạ dễ hạ còn có một cái không biết có thể hay không xuống tới xa m ở cũng đã đủ lan ninh phiền thoái nếu như lại thêm một cái mất khống chế bùng nổ địa ngục nam tước hy vọng hắn chỉ là tới đánh t ư ơ n g a lan ninh âm thầm thở dài một tiếng lập tức nói rằng chúng ta các việc có liên quan không muốn ngộ thương là tốt rồi tựa hồ sớm đoán được lan ninh sẽ nói như vậy mẹ ấy liền phu nhân lắc đầu cười khổ nói k ẹ o bói ngài cũng nghĩ như vậy vậy quyết định như vậy lan ninh cười nói rằng chúng ta đi trước xe ẩn hiệu nhìn một chút có cái gì đột phá vào mở ra thông báo tiếp các ngươi được rồi mẹ ấy liền phu nhân g ậ t đầu nói rằng chúng ta ở bên cạnh chờ lệnh tùy thời cung cấp trợ giúp vậy cứ như thế ngay này lan ninh không nói n h ả m nữa xoay người trở lại bên trong xe khởi động xe hướng đã gần trong gang tấc xe ẩn h i u chạy tới chương bốn trăm năm mươi bảy hành hình người tuy rằng trong hiện thực sài n hưu cùng linh giới bên trong sài n hưu là hai khái niệm nhưng bờ tờ giờ giờ hay là không dám đem bộ đội tùy tiện đóng quân cho nên chỉ ở sài n hưu ngoại vi xa xa thiết lập trụ sở tạm thời la ninh l y khai bờ tờ giờ giờ trụ sở tạm thời dọc theo x ư ơ n g mù bao phủ núi vây quanh đường cái đi về phía trước rốt cục tại 7-8 phút sau nhìn thấy một cái gì xét loang lộ bảng hướng dẫn hoan n g ê n h đi tới sài n hưu cụ nát bảng hướng dẫn lên che kín h ư n g kỳ nhưng ngưng kết huyết dịch giống như vậy tản ra ngai ngái mùi vị kim sơn bôi thành hoan n ê n khẩu hiệu cũng bị dỉ sắt ăn mòn tại trong sương mù càng lộ vẻ nói là hoan nghênh khẩu hiệu còn không bằng nói là một cái cảnh báo đối với người ngoại lai、like、cảnh báo nhưng lan ninh nhưng làm như không thấy đạp chân ga trực tiếp vượt qua cái này bảng hướng dẫn cũng chính là vượt qua bảng hướng dẫn trong n g á y mắt hô nồng nặc sương mù bị một trận cồn phong thổi ra trên bầu trời bay xuống số lớn hoa tuyết rơi vào lan ninh cửa kính xe lên vỡ thành từng đoàn như bụi phấn sương mù vậy vết bẩn cái này căn bản cũng không phải là cái gì hoa tuyết mà là cho t à n đốt cháy sinh ra cho tản ừng lan ninh dừng lại xe nhìn về phía kính chiếu hậu chỉ thấy hậu phương tự mình lúc tới con đường đã hóa thành vách núi treo leo thật giống như có một đem đúa lớn đem cái này n ú i vây quanh đường cái chặn ngang chặt đứt bình thường rất hiển nhiên hắn hiện tại đã tiến nhập xài ân hưu lún xuống tại linh giới trong xài ân hưu bờ tờ giờ giờ đóng q u â n nhiều ngày như vậy tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực đều không có tìm được xài ân hưu liền như thế xuất hiện ở lan ninh trước mặt là bờ tờ giờ giờ vận khí quá kém còn là lan ninh vận khí quá tốt đều không phải là lan ninh thoải mái như vậy tiến nhập xài ân hưu hoàn toàn là bởi vì hắn bên người hí đờ hí đờ là ạ dẹ hạ phân thân h á c cám ạ dẹ hạ cùng vạ tạ giáo phái phong tỏa có thể ngăn chở bờ tờ giờ giờ ngăn chở địa ngục nam tước lại không thể ngăn chở nàng cái này b ả n là thuộc về s ã ẩn h i u người nàng chính là một cái chìa khóa chỉ cần đưa nàng mang theo trên người la ninh n là có thể giống mở cửa đóng cửa giống nhau xuất nhập s ã ẩn h i u nhìn hậu phương vách núi treo leo la ninh n suy tính một hồi cuối cùng vẫn bỏ đi phản hồi trụ sở tạm thời ý nghĩ hiện tại bờ tờ giờ giờ chú đóng ở s ã ẩn h i u bên ngoài bộ đội căn bản không có thể vì hắn cung cấp cái gì giúp đỡ trở lại cũng là lãng phí thời gian hay là trước đơn động thăm dò biết rõ ràng sẽ hẹn hiệu tình huống rồi hay nói xem ra chúng ta đã đến lan ninh đưa mắt chuyển đến ngay phía trước nhìn trong sương mù như ẩn như hiện rách nát chớ nhỏ k h ẽ cười nói cũng không biết chủ nhân nơi này cho chúng ta chuẩn bị gì dạng nghi thức hoang lên đến sao ngồi ở vị trí kế bên tài xế cờ dị t ì n nhãn t h ầ n ngưng tụ rút ra xỉ vợ h ẹ ạ lệ thần sắc cảnh giác nhìn chăm chú ngoài xe chỗ ngồi phía sau hí đở cùng s ẽ l ạ nạ đề phòng cảnh giác tất cả khả năng xuất hiện nguy hiểm không cần sốt sáng như vậy chúng ta mới tới cửa còn không có vào cửa đây lan ninh cười nói rằng ngồi xong chúng ta cũng cho chủ nhân ra một cái thân thiện lễ gặp mặt dứt lời liền đạp chân ga á c điệu rít gào một tiếng chạy như bay ra thẳng hướng trong sương mù này tòa rách nát chấn nhỏ phóng đi rách nát chấn nhỏ chỉ có mấy tòa tòa nhà l ẻ tẻ đứng vững vàng còn lại đều là sụp xuống trồng chất phế tích trong không khí tràn ngập một cổ than đá thiêu đốt gây mũi mùi vị cho tàn càng lại như hoa tuyết v ậ y khắp bầu trời tung bay tĩnh mịch là cái này ngồi chấn nhỏ duy nhất vẽ hình người giống như chỗ có sinh mạng đều mất mạng giống như vậy không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ thu nghe không được bất luận cái gì âm hưởng、Ấm. ô tô động cơ tiếng gầm gừ phá vỡ cái này như chết tính lặng ác điều gào thét mà đến nhảy vào trong t i ể u chấn lập tức liền tầm mắt cục gạch vỡ vụn liệt diễm phụ nữ dũng sinh ra rất nhiều vặn vẹo hình thể vì sao nói là hình thể bởi vì vài thứ kia đã không thể dùng người hoặc những thứ khác loài danh từ để hình dung chúng nó chính là từng cổ một hình thái vặn vẹo thi thể tại liệt diễm trong chịu đủ đau đớn ngũ quan diện mục đã hòa tan mơ hồ dính dính chung một chỗ phát sinh quái dị và sợ hãi kêu đi bước một hướng lái tới xe đi đến hơn ba mươi năm trước bị cường phá tiến hành nghi thức dựng d ụ n thần phôi thai ạ dễ hạ dùng tự mình lực lượng gọi một hồi đại hỏa muốn đem chính mình cùng đây hết thể đốt thành cho bụi nhưng bị vạ tạ giáo phái cản trở chỉ tạ giáo đ ổ c h e giả măng mọc nhảy vào h ỏ a hải đem trọng thương nàng cứu chữa đi ra những thứ này bị liệt diễm đốt cháy vặn vẹo hình thể liền là năm đó nhảy vào h ỏ a hải tạ giáo đồ bọn họ hình thể tuy rằng đã tiêu vong nhưng linh hồn cùng ác nghiệm nhưng chưa tiêu tán tại sa hẹn hưu ảnh hưởng dưới chuyển biến thành bây giờ những quái vật này chúng nó hoạt động chậm chạm cơ thể cứng ác nhưng mỗi một bước cũng sẽ dẫm ra số lớn h ò diễm mấy chục bộ hình thể tụ tập cùng một chỗ hành động trực tiếp tạo thành một cái b ngăn cản tại lan n i n h trước mặt nhưng lan n i n h căn bản không ngừng chân phải g dẫm ở chân ga không có chút nào thả lỏng đi qua giữ gìn sửa chữa phân xưởng cải tạo đã đến xanh đậm phẩm chất á c điều như mất khống chế xe tăng giống như vậy vọt thẳng vào hòa hải dâm dâm dâm ầm nặng nề á c điều nhảy vào hòa hải đem từng cổ một hình thể đụng rơi xuống đất vô tình nghẹt i ép đại lượng không trọn vẹn vỡ vụn tứ chi tại liệt diễm trong copec đau đớn lại bất lực hóa thành cho tản cùng bụi bẩm đơn giản thô bạo giống nhưng cái này bất quá chỉ là khai vị ăn sáng không đợi lan linh đem xe dừng lại một đạo khổng lồ cự ảnh liền từ trong biển lửa và ngược ra song trưởng giáp vạn quất lực thẳng hướng ác điệu đầu xe n ệ n xuống lan i n h d ấ m ở p h ê n xe ác điệu vắt ngang phiêu mạ qua tránh ầm ầm đánh đồng thời một tay rút súng chỉ ra cửa xe tập trung khổng lồ cự ảnh trực tiếp bóc cỏ dầm dầm dầm kịch liệt tiếng súng liên tục lên đỏ thám huyết hoa bạo tán ra cự ảnh thân thể run lên lập tức ầm ầm ngã xuống đất đang thiêu đốt liệt diễm trong hóa thành bụi bẩm ô cự ảnh vừa mới ngã xuống còi báo động trùn xuống tới tung bay cho tàn đại lượng tăng thêm Như bạo phong bạo tuy ế t thường bình này ngồi cái rằng á nát Cái H-Cám c chấn che cần lực h nhỏ thôn phệ Không cần phải nói, nhất định A-D-H, không hưu A-D-H. này biến đến? nói, trưởng ẩn lượng -Cám Tuy đậy. mà là dị vì sao sẽ r lan ninh là đứng ở nàng bên này thậm chí còn dự định cùng nàng liên thủ cộng đồng đối kháng vạ tạ giáo phái nhưng hiển nhiên nàng cũng không tiếp thụ phần hào ý này còn đem lan ninh đoàn người coi như đ ị c h nhân đây cũng là có thể lý giải sự tình hắc cám ạ dẹ hạ là ạ dẹ hạ ác nghiệm là ạ dẹ hạ nhân tính trong thuần túy nhất ác nàng không tin bất luận kẻ nào ngoại trừ chính nàng cùng chân chính dành cho nàng yêu mến mạ sần phú phụ lan ninh không tại hàng ngũ đó tuy rằng hắn đem hí đờ cái này hiền lành ạ dẹ hạ dẫn theo trở về nhưng cái này như trước không cách nào cải biến hắc cám ạ dẹ hạ thái độ đối với hắn thậm chí còn sâu hơn hắc cám ạ dẹ hạ địch lý đối với hắn cùng cựu thị bởi vì trước đây hí đờ chính là hắc cám ạ dẹ hạ đưa đi nàng không nghĩ tự mình hiền lành một cái lưu lại s à i ẩn hiu cho vạ tạ giáo phái cơ hội đột phá cho nên đối với lan ninh đem hí đờ mang về xài ẩn hiu hành động hắc á m ạ dẹ hạ tương đối phẫn nộ cùng thống hận trực tiếp đem lan ninh tính vào địch nhân hàng muốn theo trong tay hắn đoạt lại tự mình đây là một cái hiểu lầm nhưng lan ninh nhưng không vội ở giải thích hắc á m ạ dễ hạ thực lực là một cái khá quan trọng tình báo có thể giúp đỡ hắn đoán được sẽ hẹn hữu thế c ụ đây cũng chính là vì sao lan ninh biết rõ là hiểu lầm nhưng không vội ở giải thích nguyên nhân hắn muốn thử d o xét hắc á m ạ dễ hạ thực lực đương nhiên hiện tại cục diện này lan ninh chính là nghĩ giải thích giải thích không rõ hắc á m ạ dễ hạ tính chất đặc biệt quyết định nàng sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào lan ninh nhất định phải triển lộ thực lực năng lực đổi tới một cái cùng nàng đối thoại cơ hội cái này nghe có lẽ có ít bị i khuất nhưng không có cách nào người ta tinh thần nứt ra ngươi nhiều hoặc ít muốn thông cảm một phần xem xét một phần kịch liệt cảnh báo vang vọng bầu trời kinh khủng hắc cám như màn sân khấu vậy bao phủ xuống rách nát chấn nhỏ trong nháy m ắ t hóa thành đám cháy liệt diễm vô tình làn tràn mở rộng rất nhiều xấu xí dữ tợn quái vật khủng bố tự phế khư bên trong đi ra đem lan ninh xe vây quanh ở chính giữa lan ninh cười, nói r ằ n h ở chính giữa lan h ninh n xe vây quanh ở chính như giữa làm sao bây giờ còn có thể làm sao lan ninh lắc đầu các ngươi lưu lại ở trong xe ta đi ra ngoài cùng với nàng chào hỏi dứt lời mặc kệ ba người phản ứng gì liền đẩy cửa xe ra đi xuống xe cửa xe đẩy ra không khí nóng bỏng nhất thời đập vào mặt còn có linh tinh hỏa diễm cho tàn phiêu tán lan ninh vô vô áo khoác ngoài vô tình đi đến giữa sân nhìn quanh mình vây chật như nem cối quái vật nói rằng phương bất tiện đi ra nói một chút giống trả lời hắn là một tiếng phẫn nộ lại cồn bạo dít ảo đủ loại hình thái đủ loại diện mục quái vật p ẫ n nộ bạo khởi rào g ạ t rết ra được rồi lan ninh lắc đầu đứng tại chỗ không tránh né tùy ý những quái vật kia hướng mình nào tới tiếp theo một cái trước mắt thân ảnh của hắn liền bao phủ ở tại vô số dữ t ậ n xấu xí khủng bố sợ h ã i trong bảy quái vật nhưng cái này dữ t ậ n cùng xấu xí khủng bố cùng sợ hãi chỉ là đối người bình thường mà nói khủng bố đến từ chính không biết tại người bình thường trong mắt những thứ này mặt mũi tìm kiếm cái lạ có đủ loại tôn giáo ý tứ hàm xúc tôn giáo hình tượng tôn giáo khái niệm quái vật tự nhiên cực kỳ sợ hãi cực kỳ khủng bố khiêu chiến thể sắc và tinh thừa nhận điểm mấu chốt nhưng đối với lan ninh mà nói cứ như vậy hắn kết nối với bên tả thần đều c h é n qua đâu còn sẽ để ý phía dưới này bàn g tả giáo đ ổ miên man suy nghĩ làm ra dị dạng dùng cái hình tượng điểm tỷ dụ sai e n hữu i đối với người khác mà nói là một cái khủng bố cho chơi nhưng lan ninh mà nói nhưng là một cái hoạt động cho chơi còn là vô song một loại cho nên ẩm một tiếng nổ vang trận nổ vang đem lan ninh thân ảnh vùi lấp rất nhiều cái vật tại trong nháy mắt bạo tảng ấn g i thế lương m g ó bắn tứ tung bay tán loạn vết n ư ớ c tứ chi nát bấy cốt nục ò n có thiêu đốt chiếu dọi ánh lửa vẽ thành một bộ đặc biệt rung động hình ảnh những quái vật này hình tượng tuy rằng mười điểm sợ hãi nhưng sức chiến đấu nhưng rất bình thường mấy cái ma lực tập trung lựu đạn liền khiến chúng nó tử thương thảm trọng may m à chúng nó cường h á n chỗ cũng không cá thể chiến l ư ợ c mà là số lượng q u ồ n q u ộ n không dứt số lượng nát bấy trong máu thịt thiếu đốt liệt d i ễ m trong vô số hình tượng quái dị sợ h ã i kinh khủng tứ chi sinh ra một lần nữa lấp đầy chiến trường t h ế vậy lan ninh không thèm để ý xoay người lên toàn áp mà xuống hắc đàn mục cùng bạch tượng nha ở trong tay kịch liệt dích đạo ma lực ngưng kết viên đạn tại quang năng cùng â m có thể bám vào dưới hóa thành một mảnh cuồng bạo màn mưa đem phía dưới quần ma loạn vũ không rõ sinh vật đều bao trùm cách cách vô số bạo liệt thanh em trồng chất q u a n quẩn vô số trồng chất tứ chi bạo liệt chia lịa ám hồng sắc màn mưa dưới là toàn màu đỏ tươi nở rộ nhiều đó yêu dạ huyết hoa tại đây liệt diễm tiêu đốt đám cháy trong nở rộ lấp đầy đám cháy lấp đầy chiến trường súng thần mưa to mưa tầm to mưa tả bao trùm chiến trường k h á i vật kia tuy nói liên tục sinh ô i quần quẫn không r ư ớ nhưng là không chống cự nổi như vậy đã kích sinh sôi tốc độ bắt đầu không đổi kịp biến mất tốc độ khoái vật số lượng mắt trần có thể thấy giảm thiểu rốt cục cách cách cuối cùng một cụ vật mẹo tứ chi bạo vỡ đi ra trong chiến trường không còn gặp vật còn sống chỉ có một tầng thật dày mạnh vỡ lan ninh xoay người mà xuống rơi ở trong sân nhìn đủ trồng chất đến tự mình bắp chân thịt nát còn chưa kịp làm cái gì biểu thị hậu phương sắc mũi nhọn liên phong hàn quang khô một đạo cự ảnh một thanh cự nhận bằng tốc độ kinh người từ sau đó phương trọng bổ xuống như muốn đem lan ninh chia hai bên trái phải là hai ẩm một đao này tốc độ cực nhanh lực lượng càng là khủng bố lan ninh tựa như cũng không kịp né tránh trực tiếp bị cự nhận chặt đứt thân thể vỡ vụn thành vô số phiêu tán quan g ảnh viên bi ảo giác ảo giác đập tan tiêu tán chỉ còn một đạo cự ảnh vẫn duy trì cầm đao trọng đánh cho tư thế đứng ở tại chỗ đó là một cái cự hán một cái có hình người nhưng không giống người sống cự hán đầu lâu bị dỉ xét loang lộ tam giác mũ sắt bảo hộ thân thể trần trụi để lộ ở trong không khí núi đá phập phẩm vẫy bắp thịt tràn đầy không có gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ trong tay dỉ xét loang lộ cự nhận càng là cho người một cổ giết chóc cùng tử vong áp bách hành hình người sai ẩn hiu bên trong làm người ta ấn tượng là khắc sâu nhất quái vật cũng là lan ninh đối với sai ẩn hiu số ít ký ức một sai ẩn hiu tất cả quái vật đều là h á c cám ạ d ẻ hạ kết hợp t i ê n l ạ n g lực chế tạo ra là ạ d ẻ hạ trong tiềm thức các hình tượng còn tổng hợp và tạ giáo phái truyền tôn giáo khái niệm cho nên lớn lên đều vô cùng tìm kiếm cái lạ hành hình người cũng không ngoại lệ hắn sinh ra tự ạ d ẻ hạ đối giết chóc tử vong nhận thức cùng ký ức lấy thời trung cổ đao phủ là hình tượng vốn có sức mạnh cực kỳ mạnh là hát cám ạ dạ hạ rất thủ hạ đắc lực hành hình người xuất hiện nói do hát cám ạ dạ đã bắt đầu chăm chú. Lan tay kia đưa tay tựa ninh thân ảnh tái hiện, mặt hướng tay kia nói cự nhận hành hình người, như tái khiêu khích h mặt ngóc ngóc, k cự ô n g sai, trở lại. trở Ô, dì xét loang lộ tam giác mũ sắt dưới chuyển ra một tiếng khàn khàn gào chấm thấp hành hình người bước chân thân hình cao lớn dắt kinh người áp bách thẳng hướng lan ninh phóng đi tốc độ kinh người lực lượng kinh khủng còn có đòn công kích trí mạng một cái c h ư ớ c mắt bạo khởi một cái c h ư ớ c mắt gần người hành hình người trong tay cự nhận lần thứ hai đánh xuống huyết g ỉ loang lộ nhưng như trước hàn quang lăng liệt giao cầu tựa hồ liền không gian đều có thể bộ ra công kích như vậy người bình thường căn bản vô lực ngăn chặn nhưng lúc này đứng ở chỗ này không phải là người bình thường mà là lan ninh chiến lược đuổi s á t phong hào truyền kỳ lan ninh chương bốn trăm năm mươi tám hiện thân cự nhận b ằ n không nổ bổ xuống tốc độ kinh người còn có so tốc độ càng lực lượng kinh khủng thật sâu chấn nhiếp linh hồn không dám sinh ra cái gì ý niệm phản kháng chỉ có thể ở tại châu nghển cổ liền l i n giết nhưng lan ninh không bị ảnh hưởng chút nào xoay người phiến diện liền tránh khỏi cái này thế tới hung hung cự nhận bạch tượng nha họng súng đồng thời nâng lên tập trung dỉ xét loang lộ tam giác mũ sát hung hãn bót cỏ súng ẩm chỉ nghe một tiếng nổ vang ánh lửa chói mắt tại kẽ hở ở giữa bán t ó é ma lực tạo thành viên đạn đụng vào tam giác mũ sắt lên tại chỗ bạo vỡ đi ra hóa thành quang lưu tiêu tán loại trình độ này đà kích căn bản không cách nào lay động hành hình người tam giác mũ sắt dưới đầu lâu vụt đều không vụt một chút cao to to lớn thân thể càng l à vững như bàn thạch sừng sững bất động không thèm đếm xỉa đến cái này không quan hệ đau khổ công kích hành hình người cánh tay phải nhắc tới đem trọng bổ vào nơi cự nhận nhấc lên chuyển cổ tay vắt n g n g đao hung hãn quét ra muốn đem cùng hắn gần người lần cận lan ninh chặn ngang chặt đức không không thể nói là chặn ngang chặt đức tuy rằng lan ninh thân hình cũng không kém nhưng ở hành hình người trước mặt như t r ư ớ c lộ ra thấp hơi cái này quét ngang ra cự nhận chỉ sẽ g ọ t xuống hắn đầu lâu sẽ không chặt đứt keo nhưng đối với cái này lan ninh mà nói đó cũng không phải cái gì đáng đến ăn mừng sự tình bất kể đầu còn là thắt lưng hắn đều không muốn bị người chặt đứt tức khắc ngửa người ngược mặt về phía sau dựa đi hai chân là vững vàng đính ở mặt đất chính tông thiết bản kiểu cái này hành hình người tuy nói hắc cám ạ dẹ hạ lấy liên lạng lực sáng tạo cực mạnh tay chân vốn có giết chóc cùng tử vong hai loại khái niệm tính chất phép các lực lượng nhưng đối với so chân chính truyền kỳ siêu phà người như trước có rất nhiều thiếu sót chỉ sẽ đơn giản t h u bạo tiến hành công kích căn bản không biết kỹ xảo sử dụng lan ninh ngửa mặt né qua máu tanh gây mũi lơi đ a o đính ở mặt đất hai chân tùy theo phát lực cơ thể tức khắc hồi lật về phía trước tay phải cầm bạch tượng nha hung hãn chỉ ra chống dỉ xét loang lộ tam giác mũ sắt lần thứ hai bóp cỏ súng ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ánh lửa c h ó i mắt tại họng súng cùng mũ sắt ở giữa văng tung tóe không cho phát đến gần xạ kích có thể lực sắt thương tăng cường mạnh tuy là cường hãn như hành hình người cũng bị cái này một súng đánh cho n ử a mặt tối lui dỉ xét loang lộ tam giác mũ sắt lên nhiều hơn một đạo rõ ràng vết đạn hành hình người ngửa mặt rút lui không môn mở rộng ra chính là tấn công đại thời cơ tốt đổi thành người khác lan ninh chắc chắn sẽ không k h á c h khí thế nào cũng phải gọi ra thánh ngục cho nó đâm lạnh thấu tim hoặc trang bị lên thiên hình thực chiến thể nghiệm một chút cái này vừa mới vào tay truyền kỳ m a c ụ nhưng bây giờ không phải là người khác mà là hành hình người đại biểu hắc cám ạ dẹ hạ hành hình người lan ninh là tới đàm phán tìm kiếm hợp tác nếu như vừa lên tới liền đem người đắc lực nhất tiểu đệ đánh chết phía sau còn thế nào đàm luận cho nên lan ninh là không có gọi ra thánh ngục cũng không có trang bị thiên hình chỉ dùng bạch tượng nha tiếp tục công kích là bạc phẩm chất s ú n g ống h ắ c đàn một cùng bạch tượng nha đã có chút theo không kịp lan ninh bước chân liền giai đoạn trước chủ chiến súng thần phong cách đều từ từ trở nên ít chú ý cũng liền thanh lý tạ m binh thời điểm có thể lộ lộ diện một cái độ khó cao chiến đấu đều là kiềm thánh l ừ a gạt sư hoàng gia thủ vệ sân nhà cái này là chuyện không có biện pháp công kích tính phong cách chiến đấu cực ỷ lại vũ khí lan ninh đến nay cũng không có thu được một cái hoàng kim phẩm chất x u n g ống không có chủ chiến vũ khí súng thần phong cách tự nhiên cũng chỉ có thể làm cái băng lạnh lúc này đây khó có được lộ diện tự nhiên muốn chiếm bày ra phong thái cuộn trào mãnh liệt ma lực tập trung hóa thành cực nóng súng lửa thoát ngực ra ở đó sấm xét bình thường nổ vang bên trong thỏa thích phát tiết tự mình lực lượng dâm dâm dâm ẩm tiếng sấm t r ậ n t r ậ n liên tục á m hồng sắc ánh lửa thành thạo hình người đầu lâu trên nổ bề r a mỗi một viên đạn mỗi một lần đạ kích đều tinh chuẩn chúng đích tại cùng một vị trí chính là trước hết đánh ra một đạo vết đạn hành hình người tam giác mũ sắt tuy rằng vốn có rất cường đại lực phòng ngự nhưng là nhịn không được lan n i n h như vậy liên tục tinh chuẩn lại cường lực đạ kích đạo vết đạn một chút làm sâu sắc một chút vỡ tan cuối cùng bị bắn xuyên qua tuôn ra dòng máu đỏ sớm Giống. Nhưng rừng là dừng ở đây, đả ẩm、so、chỉ như v ậ thấy một đạo tinh hồng như máu sắc nuôi nhọn bắn da chém ra máu tanh cự nhận ẩm ẩm đánh trên mặt đất mở ra một đạo dài đến mấy chục thức khe rẽnh khe danh trong còn có vô số vong hồn kêu trên đáng tiếc những thứ này vong hồn trong không có lan ninh tồn tại thế không thể đỡ trọng chém bị hắn đơn giản né tránh né tránh qua đi lan ninh xuất hiện ở giữa không trùng xong súng nơi tay xoay người mà xuống ma lực tạo thành viên đạn cuộn trào mánh liệt chút xuống đan vào thành một mảnh tử vong màn mưa đem hành hình người thân thể bao trùm ở bên trong rầm rầm rầm rầm dây đặc và cuồng b ã o mưa đạn sau đó hành hình người thân hình cao lớn trận trận run tam giác mũ sắt trên hỏa hoa bắn tóe không có bảo vệ thân thể càng là huyết quang nổi lên bốn phía lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy lên cuối cùng lan n i n h xoay người đá một cái chân phải đánh ở đó tam giác mũ sắt trên đem đã hồn gối nửa quỳ hành hình người bị đá xoay người bay ra nặng nề té xuống đất ẩm hành hình người trọng ngã tại nơi trôi này g i a o cầu đ ổ i thành cự nhận rời khỏi tay bay vào giữa không trung lại xoay tròn rớt xuống cuối cùng cắm ở bên cạnh hắn suýt nữa c h ú n g đích thân thể hắn chiến đấu tiến hành được nơi đây thắng bại đã phân minh nếu là bình thường thì đấu lập bàn kế tiếp song phương hẳn là dừng tay giảng hòa đặt thành trung nhận thức nhưng bây giờ hiển nhiên không phải bình thường tỷ đấu luật bàn tối thiểu đối h ắ t cám ạ dẹ h à hà mà nói không phải là cho nên ô tam giác mũ sát d ư ớ i chuyên ra một tiếng phẫn nộ cùng đau đớn gào thét trọng thương ngã xuống đất máu thịt be bét hành hình người khởi động cơ thể một lần nữa cầm cắm ở bên cạnh máu thanh cự nhận cầm máu thanh cự nhận sau đó hành hình người bị mưa đạn tàn phá bao táp xé rách thân thể bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục thối nát huyết n ụ vết nước b cách đều đang nhanh chóng sinh trường khép lại trong nháy mắt chỉ là trong nháy mắt bản thân bị trọng thương hành hình người liền khôi phục được trạng thái tột cùng đại t a y nắm chặt c h ô i đao đem xuyên xuống mặt đất cự nhận phẫn nộ rút ra lại bước chuyển động thân thể hướng lan ninh đi nhanh áp đi không chết hành hình người có bộ phận giết chóc cùng tử vong phép thể thông chóc tắt giết lực lượng, có thể thông qua giết chóc cùng tử vong qua tử không ngừng tăng cường tự mình cũng có thể n ị c h c h u y ể n giết chóc cùng tử vong khái niệm khôi phục thương thế của mình thậm chí sinh mệnh muốn giết chết nó là một cái rất chuyện khó khăn đây cũng là the họ đờ giáo phái bị hắc cá mạ rẽ hạ áp chế một trong những nguyên nhân là quỷ xa tăng giáo hội chủ lưu giáo phái phẫn nộ tội xa mở tín đồ t h e họ đờ giáo phái thực lực tương đối cưỡng hãn c h ọ n có hai vị truyền kỳ toa c h ấ n không nên cảm thấy hai cái truyền kỳ rất ít không coi vào đâu bọn họ chỉ là một giáo phái không phải là toàn bộ giáo hội có hai cái truyền kỳ là tốt lắm rồi thánh đường giáo hội trên mặt nội truyền kỳ cũng liền ba cái mà thôi đây là the o họ đờ giáo phái thực lực trái lại hắc cám ạ dễ hạ trừ mình ra nàng còn có cái gì có thể đem ra được vật cũng liền một cái hành hình người nhưng cái này hành hình người sức chiến đấu lan ninh cũng không có chăm chú liền đem nó đánh thành trọng thương như vậy hắc á m ạ dẹ hạ bằng cái gì áp chế có hai vị truyền kỳ cùng rất nhiều lá bài tẩy t h e o họ đờ giáo phái chỉ bằng cái này xài ẩn hiệu chỉ cần xài ẩn hiệu tồn tại hắc á m ạ dẹ hạ là có thể sáng tạo ra giết bất tận chết không dứt, c ò n có thể đối chuyển kỳ tạo thành nhất định ý hiếp hành hình người đây mới là hành hình người chân chính kinh khủng đối phương mặc dù t h e o họ đờ giáo phái truyền kỳ chiến lược mạnh hơn hành hình người bọn họ cũng không dám cùng những quái vật này không chết không thôi dây dưa theo họ đờ giáo phái không có can đảm này là ninh đây nhìn khôi phục như lúc ban đầu đi nhanh đệ xuống hành hình người là ninh lắc đầu t động, động độ cũng chính là thành thạo hình người hung mánh đẻ xuống trong náy mắt một đạo hào quang màu đỏ sầm tại lan ninh phía sau triển khai hóa thành một thanh dày rộng nặng nề đại kiếm ám hồng sắt địa ngục chi hỏa tại cắn trôi kiếm ngân bạch khô lâu trong mắt thiếu đốt như muốn p ú n g ra ngoài thánh ngục đúc lại sau đó theo lan ninh chém liên tục cương địch thu nạp rất nhiều linh hồn huyết nục cái này phát triển ma khí thu được rõ rệt tăng lên dù cho không mở ra cuối cùng ma kiếm t ư thái cũng có cực kỳ khủng bố u y năng lan n i n h cầm c h u ố i kiếm thuấn bộ áp suất hóa thành một đạo ám hồng sắc tàn ảnh thẳng hướng rào rạt đẻ xuống hành hình người đánh tới ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa chói mắt bắn tóe thuấn bộ áp vào ở giữa lan n i n h trở tay đem thánh n g ụ c rút ra trước mặt một cái trọng c h é m dưới đem rào rạt đẻ xuống hành hình người hung hãn chém lùi lại mấy bước tính áp đảo lực lượng tuy rằng lan anh còn không có trang bị thiên hình thể chất thuộc tính cũng không đột phá truyền kỳ cực h ạ đi đến thần lĩnh vực nhưng như trước đ ô i hành hình người tạo thành nghiền ép một kiếm chỉ là một kiếm liền đưa nó chém lui ra ngoài lúc này đây la ninh không có lại lưu thủ hành hình người thối lui trong nháy mắt tức khắc lấn người áp gần thêm vào công kích rầm rầm rầm ầm kiếm tùy thân động sắc mũi nhọn tung hành đan vào thành một cái rực rỡ vong kiếm đem hành hình người thân thể cùng trôi này cự nhận cùng nhau bao phủ mưa đánh chuối tây bình thường bạo khởi trận trận kịch liệt â m vang tiếng và chẳng t h i ế u cuối cùng ẩm ấm vang một tiếng cự nhận đứt gãy hành hình người nắm trôi đao cùng còn sót lại nửa đoạn thân a o còn không có làm ra phản ứng liền lại thấy một đạo sắc mũi nhọn ngang trời trọng chém mà đến rơi vào đoạn trên đao lực lượng cồn bạo trùng kích chính là hành hình người không chịu nổi dính dính huyết nhục đoạn đao trực tiếp vào tay đoạn đao rời khỏi tay thụ lực không ngừng hành hình người lào đ ả o đ ẩ y ra nhưng lan n i n h vẫn là không có dừng tay ý tứ hai tay cầm kiếm vặn eo quét ngang thánh ngục dắt lực lượng kinh khủng vùng đánh ra ẩm lại là một tiếng vang thật lớn đỏ thám huyết vụ bạo tán hành hình người thân hình cao lớn như bị cầu tay đánh trúng bóng chảy giống như vậy tại trong bầu trời vạch ra một cái đường vòng cung vừa mới nặng nề té xuống đất ô mạng nhạy bình thường trên mặt đất hành hình người phẫn nộ dích đào kiếm chuyển động thân thể không để ý chút nào trong ngực chỗ đạo gần như đưa hắn xé ra đáng sợ vết kiếm hắn muốn đứng dậy t á i chiến nhưng lan n i n h cũng không cho hắn cơ hội này chỉ thấy một đạo thuấn ảnh đẻ xuống đặt ngủ nghị hình người ngực trong tay ngục hỏa lóe lên ma kiếm gác ở hắn cổ dì xét loang lộ tam giác mũ sát xuống một kiếm chỉ cần một kiếm là có thể đưa hắn thân thủ chia lịa gật liên tục linh hồn cùng nhau cho vùi nhưng lan linh cũng không có đem một kiếm này hạ xuống chỉ là gác ở hành hình người cổ nói rằng còn phải lại tới sao Ô. cách cách, tam giác tam sắt t mũ dưới r u y ề n đến ế n một t i g gào thét, t h ra rùa sức dây â nhìn t ể tùy theo đ liệt liệt dưới chân cho tàn lan ninh khen nói một tiếng sau đó không nói gì trở tay đem thánh mục thu hồi phía sau đồng thời rời bước chân cũng chính là tại lan ninh rời bước chân tiếp theo một cái trước mắt hành hình người lưu lại cho tàn như dịch thể vậy bắt đầu khởi động lên rất nhanh liền tại hiện hóa ra một cái thấp bé gầy hình người nhỏ bé đó là một cô bé một người có mái tóc đen thủi sắc mặt trắng bệnh d a nhiều chỗ vỡ vụn bên trong đều là t h à n cốc dấu vết tiểu cô nương nàng đứng ở lan ninh trước mặt hai chân cách mặt đất trôi nổi giữa không trùng không có con ngươi phân minh hai mắt như vực sâu bình thường hắc ám mơ hồ có không rõ đường v i ề n hiện lên lộ ra một cổ khó có thể khó có thể hình dung cựu hận cùng đau đớn hầu như muốn xâm nhập người thân thể đem linh hồn cùng nhau ô nhiễm thôn vệ đồng hóa lan ninh nhìn nàng một cái lập tức hỏi ạ dẹ hạ tiểu cô nương không trả lời như trước nhìn chòng chọc vào hắn dùng cặp kia không có con ngươi không có chòng trắng mắt thuần t u y chính là một phiến hắc cám nhãn con ngươi nhìn chòng chọc vào hắn không tiếng động phát tiết cựu hận của mình cùng phẫn nộ đối mặt nàng vậy có như ánh mắt thật sự lan n i n h bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng ta ý đồ đến ngươi nên rõ ràng có thể không thể ngồi xuống tới thật tốt nói chuyện ta chỉ có thấy được dục vọng của ngươi cùng đáng ghê tởm tiểu cô nương chuẩn sắc mà nói là hắc cám ạ dễ hạ không chút nào cho lan n i n h trước mặt lạnh giọng nói rằng ngươi là một cái người tham lam muốn cướp đoạt bọn họ tất cả tới thỏa mãn dục vọng của mình nhu cầu của mình không phải đây đối mặt như vậy bén nhọn lời nói la ninh không chút nào làm bịa giải khẽ cười nói ta là một thợ săn lấy tiền làm việc hợp tình hợp lý ngươi chẳng lẽ còn trông cũng cậy vào ta dùng yêu tới cho ngươi đánh điện t í n ta tham lam cùng dục vọng là không bờ bến hắc cám ạ dẹ hạ không hành động lạnh giọng nói rằng bọn hắn bây giờ là mục tiêu của ngươi tương lai ta có thể là mục tiêu của ngươi ngươi không thể tin tưởng ta là một cái có đạo đức nghề nghiệp thợ săn la ninh cười nói rằng tuyệt đối sẽ không đối với mình chủ thuê hạ thủ trừ phi ngươi trước xé bỏ chúng ta song phương hiệp nghị chúng ta、hát、cám ạ dẹ hạ thì thào một tiếng nhìn một cái lan ninh phía sau lập tức thu hồi ánh mắt cử chỉ của ngươi đã đối với ta tạo thành nguy hại đây chính là ngươi cái gọi là đạo đức thành công nhiều ít cũng là muốn bước lên một điểm nguy hiểm lan ninh cười nói rằng liền hiện nay mà nói ích lợi của chúng ta phương hướng nhất trí ngươi là là tương lai rất không có khả năng xuất hiện uy hiếp hiện tại liền động thủ với ta đây hay là trước theo ta liên hợp giải quyết hết chúng ta cùng c h u n g định nhân cái đó hãm hại the họ đ ỡ giáo phái rồi hay nói chương bốn trăm năm mươi chín phe phái dung hợp đối mặt lan、ninh、ném đi ra hai lựa chọn hắc cám h ẹ hạ rơi vào trầm mặc nàng là a ghẹ h à hà mặt tối ta áp mặt là báo thù sinh là báo thù mà s ống cho nên nàng không tồn tại nhân tính bên trong bất kỳ thiện cùng yêu chỉ có thuần túy ác cùng hận đối lan linh cái này lừa gạt nàng thiện lương một cái khiến cho một lần nữa trở lại sẻn ẽ hữu người nàng không hề tin tưởng thậm chí ô m căm t h ủ thái độ nhưng nàng lại không thể không thận trọng suy nghĩ lan linh đề án bởi vì nàng là vì báo thù sinh nàng tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là hướng the o họ đờ giáo phái báo thù vì thế nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào nếu như phủ quyết lan linh đề án song p ư ơ n g v ẹ mặt nàng kia sẽ nhân i ề u h vật như vậy phóng tới nhật bản khủng bố trong phim ảnh chính là trinh cả cổ loại nhân vật là thống khổ cựu hận oán hận tập hợp thể người bình thường căn bản không có thể cùng giao lưu lại thêm không thể đem cảm hóa nếu không phải còn có hí đờ cái này một thiện niệm phân thân làm nàng bảo lưu lại một chút lý trí nàng kia nhất định sẽ hướng lan ninh phát động công kích không chết không thôi công kích lan ninh rõ ràng điểm này cho nên cũng không vội tại thúc giục đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi kết quả sau một lát hát cám ạ rẽ h ạ ngẩng đầu lên như vực sâu bình thường hai mắt nhìn chăm chú lan ninh hỏi ngươi dự định hợp tác thế nào nàng thỏa hiệp báo thù là nàng tồn tại duy nhất ý nghĩa cũng là nàng hành động mục tiêu đệ nhất tất cả người tất cả sự tỉnh đều phải vì thế mà n h ư n bộ cho nên nàng thỏa hiệp quyết định tiếp thu lan ninh đề án cùng hắn liên hợp cộng đồng đối kháng the o họ đờ giáo phái lan n i n h cười nói rằng ta nghĩ trước giải một chút tình huống hắc cám ạ dễ hạ trôi nổi ở giữa không trung lạnh giọng hỏi tình huống gì đương nhiên là ngươi và the o họ đờ giáo phái tình huống lan n i n h hai tay ôm ở trước ngực nhìn từ trên xuống dưới hắc cám ạ dễ hạ nói rằng ngươi cùng the o họ đờ giáo phái chiến tranh tiến hành tới trình độ nào thực lực của hai bên như thế nào có gì c ầ n trọng điểm chú ý chỗ hay hoặc là cái gì có thể cung cấp đột phá quyết định cục diện điểm mấu chốt hắc á m ạ dễ hạ trầm m ặ n một hồi lập tức nói rằng ta sinh ra sau đó đem theo họ đờ giáo phái thành viên toàn bộ kéo vào xài e n h i ệ thành công tiêu diệt bọn họ bộ phận sinh lực nhưng về sau lại có thật nhiều giáo đồ tiến nhập s i e n h i ệ trợ giúp những giáo đồ này tương đương cường đại ta không cách nào cùng bọn họ đối kháng chính diện chỉ có thể thông qua s i e n h i ệ lực lượng sáng tạo hắc cám sinh vật liên tục tiêu phí theo họ đờ giáo phái cũng ở đây những thứ kia cường đại giáo đồ dưới sự hướng dẫn thành lập tam đại thánh viện đối kháng ta tiến công cũng tìm ăn mòn xài e n h i ệ hấp thu hấp thu lợi dụng sẽ ẩn h i lực lượng tam đại thánh viện lan ninh núm mày hỏi cái gì tam đại thánh viện hắc á m ạ d ạ hạ nhìn hắn một cái lập tức giải thích the o họ đờ giáo phái nội bộ điểm có ba cái phe phái theo thứ tự là thánh nữ phái thánh mẫu phái cùng với văn xe phái ba cái phe phái phân biệt tín ngưỡng ba vị thần điểm này theo bọn họ giáo phái tiêu chí liền có thể nhìn ra được hắc á m ạ d ạ hạ vươn tay ra tại hư cấu trong b u ộ t vòng quanh một cái phiền phức đồ án chính là the o họ đờ giáo phái ấ n ký sau đó nàng một tay chỉ hướng ấn ký giữa thành tam giác đặt song song ba cái k i a đồ án đây chính là ba cái phe phái mỗi người tiêu chí thánh nữ phái thờ phụng xa mở thánh mẫu phái thờ phụng x văn xe phái thờ phụng xạ mở cùng lilith tôi tớ thần sứ giả văn xe xạ m ở lilith văn xe lan ninh thì thào một tiếng hỏi cái này ba cái phe phái khác nhau ở chỗ nào hắc cám ạ dẹ hạ cũng là thẳng thắn thánh nữ phái thờ phụng xạ m ở hy vọng bồi dưỡng thánh nữ để thánh nữ sinh hạ thần phôi thai cuối cùng tiếp dẫn thần tiến nhập nhân g i a n cho nên trong bọn họ người mạnh mẽ nhất chính là cái đó thánh nữ từ nàng dẫn dắt thánh nữ phái giáo đồ tọa c h ấ n xạ mở giáo đường thánh viện thánh mâu phái thờ phụng l i l i nàng vốn là chúa cứu thế a đam đệ nhất đảm nhận thế tử về sau bởi vì không vừa lòng adam ly khai vườn địa đàng trở thành xa mở thế tử là một vị tượng trưng cho sinh dục cùng dâm t à nữ thần cho nên bị the họ đ ỡ giáo phái các tín đồ phong làm thánh mẫu thánh mẫu phái thờ phụng l ý lìt cũng tin dâng tặng xa mở bọn họ hy vọng thông qua nghi thức để thánh mẫu l ý lìt giáng sinh nhân gian lại do giáng sinh nhân g i a n l ý lìt dựng dục xa mở phôi thai thực hiện song thần phụ xuống mục tiêu cuối cùng thánh mẫu trong phủ x n g mục tiêu cuối c ù n h ầ n phủ x u n g m ụ tiêu cuối cùng thánh mẫu phái người mạnh nhất chính là lì lìt nữ tê ti từ nàng d t h á n h m i g i văn xe phái thờ phụng văn xe đó là xa mở cùng l ý li thứ nhất thần s ự có gần với xa mở cùng l ý li c h lực lượng cường đại lại rất gần kề nhân gian tại xa mở cùng l ý li c h không cách nào phủ xuống thời điểm hắn chính là the họ đờ giáo phái thần giữ nhà hiện tại văn xe phái đã đem văn xe hóa thân triệu hoan xuống tới là the họ đờ giáo phái sức mạnh m ạ nhất n h liên quan văn xe phái giáo đồ đồng thời c h ấ n thủ tại văn xe giáo đường thánh viện dứt lời h á cám h dẹ hạ dương mắt nhìn hướng lan ninh trầm giọng nói cái này tam đại thánh viện phân biệt xây dựng ở xã n h ữ ba cái then chốt tiết điểm có thể quần quận không ngừng hấp thu xã n h ữ lực lượng theo họ đ ỡ giáo phái lợi dụng cái này tam đại thánh viện thành lập một cái to lớn pháp trận tới đối kháng ta tiến công Ừm. chầm ngâm một cám -dẹ -hạ chầm mặc một hồi, không có trực tiếp cho ra đáp án, mà Tam nhằm Tam Lan là lực lượng lên là lớn ra sau ta ta Ninh tiếng, nên hiện ngươi bọn không biện nào. không án, nói rằng, cấu thành pháp trận sau đó, tam đại Thánh Viện giống như nhất thể, lực lượng phòng ngự tăng lên trên diện rộng, nhất là nhằm vào ta cùng Nhiêu, nên, ta không có cách nào phá hoại cái này tam đại Thánh Viện, này trận. hỏi, tại hồi, tiếp Đại với Sài hoại cái Đại cái cho họ pháp Hác hạ cho pháp thể, cho cách phá phá hủy cái này, to lớn pháp có có trực cấu có bắt to vào ạ đó, đáp dẹ -hạ lại dừng ở nếu như ngươi có thể phá hoại trong đó một tòa thánh viện như vậy c ự trận pháp lớn lực lượng cũng sẽ bị suy yếu phản ứng dây c h u y ể n dưới lực lượng của ta phải nhận được tăng cường lan ninh gật đầu nói rằng nói cách khác ta trước hết phá đi cái này tam đại thánh viện bên trong một tòa ngươi mới có thể chính thức hướng ta cung cấp trợ giúp không sai hát cám ạ rẽ hạ mặt không thay đổi nói rằng cái này ba tòa thánh có hạn chế ta cùng với sự n h i u lực lượng vậy được rồi làm rõ ràng tình hình lan ninh không còn lời vô ích nói thẳng thế nào mới có thể đem cái này thánh viện phá đi giết chết thánh viện người chủ trì hắc cám hạ dẹ hạ trả lời thánh nữ phái t h á n h nữ thánh m g u phái tế ti còn có văn x ẻ phái triệu hoán đi ra văn x ẻ hóa thân chỉ cần ngươi giết chết bọn họ là có thể phá hoại đối ứng thánh viện ừng la ninh trầm ngâm một tiếng nhìn phía hắc cám hạ dẹ hạ cái này ba cái bên trong người nào nhất tốt đối phó thánh m g u phái tế ti hắc cám hạ dẹ hạ cũng là trực tiếp giải thích thánh nữ phái là the o họ đờ giáo phái hạ tâm phe phái thực lực cực mạnh thánh nữ thực lực cá nhân cũng gần bằng với hóa thân phủ xuống văn xe nàng trấn giữ thánh viện là chỉnh thể phòng ngự mạnh nhất thánh viện văn xe phái mặc dù là the họ đờ giáo phái thứ ba phe phái thực lực tổng hợp yếu nhất nhưng bọn hắn đã triệu hoán ra thần sử văn xe hóa thân có toàn bộ the họ đờ giáo phái mạnh nhất vũ lực tương tự khó đối phó trái lại thánh mẫu phái thực lực tổng hợp không bằng thánh nữ phái thực lực cá nhân không bằng văn xe phái nhất bình thường tốt nhất đột phá cho nên nàng là cao nhất tiến công mục tiêu hiểu lan ninh gật đầu nói rằng có hay không nơi mưu đồ gì cho ta ghi rõ một chút ba chỗ thánh viện phương vị hát cám ạ rẽ hạ tay giơ lên trong hư không the họ đờ ấn ký tùy theo quận hóa thành một cái hình nổi giống hà ì hình n trong lộ ra đủ loại địa hình địa vật cùng n h h vẽ vật suất tòa ra loại lộ địa địa đủ anh nhỏ, thu cám h h thu nhỏ í n là thu nhỏ lại b n Sian này Sian cùng ấn lên Hill. Cái này tiểu Sian Hill cùng The nhau, xúc bày tiểu Order ký đệ biện ộ t cái lấy Sian hạ l làm cám cơ Hác sở vẽ The、Order、ấn ký. -cám dẹ hạ chỉ vào ấn ký giữa ba cái kia đồ án nói rằng đây chính là the họ đờ giáo phái thành lập c ự trận pháp lớn pháp trận nơi trọng yếu ba cái đồ án chính là tam đại phe phái thánh viện lan ninh nhìn một cái cái này lập thể địa đ ồ đem ký ức xuống tới lập tức nói rằng t u t đợi một chút chúng ta tự hành động khi tất yếu ta sẽ cho ngươi chỉ dẫn phương hướng hạ cám hạ dẹ hạ phất tay tán đi địa đồ cùng đ ă n ký nói rằng ngươi khởi s ư ớ n g tiến công sau đó ta cũng sẽ kiệt lực gáp chế cái khác hai tòa thánh viện tránh khỏi bọn họ tiến hành trợ giúp lan n i n h nhìn nàng một cái sau đó không hề nói gì chỉ nói cứ làm như vậy nhớ kỹ ngươi lời hạ cám hạ dẹ hạ trả lời cũng là thẳng thắn ném dưới một câu nói sau đó liền hóa thành cho tàn tung bay đi quanh mình thiêu đốt h ỏ a diễm cùng những thư kia hình tượng quái dị sinh vật tiêu tán theo ừ n nhìn theo do biến mất cho tàn lan anh lui bay xoay người lại hướng xe của mình đi đến nhưng không nghĩ l a ninh n sẽ l ẽ nạ cùng cờ g ì t ì n đẩy cửa xe ra thân xác khẩn trương hướng la ninh n hô thì đỡ không thấy là a la ninh n phản ứng nhưng rất bình tĩnh trở lại bên cạnh xe nhìn bên trong giống tuyết thùng xe k h ẽ cười nói về nhà sao đi thăm v â n an cũng là chuyện đương nhiên sự tình không cần căng thẳng sẽ l ẽ nạ cùng cờ g ì tin như nhau đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghi hoặc nhưng lại không tiện hỏi nhiều chỉ có thể nói nói vậy kế tiếp chúng ta làm gì dựa theo nội dung vợ kịch thúc đẩy bắt đầu thanh lý công tác la ninh cười ngồi trở lại bên trong xe vừa rồi nàng đã cho ta chỉ rõ phương hướng rồi đi thôi cùng lúc đó s à i hèn hiu bên trong một chỗ bóng tối bao trùm người bình thường không thể chạm đến chỗ tồn tại đây là c h ầ m dãi tỉnh lại đến h e a l e r nhìn trước mắt xa lạ cảnh tượng vẻ mặt đầu tiên là mê man lập tức chuyển thành khiếp sợ vội vàng đứng lên từ bên hông rút súng lục ra ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn một phía đây là địa phương nào h e a l e r cũng không biết nhưng bản năng cảm nhận được một cổ đau đớn hoán hận tuyệt vọng lực lượng dây dưa ở trong không khí làm nàng sâu đậm bất an sâu đậm không khỏe rời đi nơi này khi đờ quyết định thật nhanh liền phải tìm lối thoát nhưng không nghĩ người muốn đi đâu lời nói lạnh như băng tiếng vang lên hát cám giống như là thủy triều dùng tới tại h i đờ miễn cưỡng ngưng tụ thành một cái bé nhỏ hình người tóc đen thui tái n h ậ t ra còn có phân giới hoàn toàn không có vượt sâu bình thường hai mắt hát cám ạ dễ hạ xuất hiện ở h i đờ miễn cưỡng mặt không thay đổi nhìn nàng lạnh giọng hỏi người muốn đi đâu h i đờ con ngươi co r ụ t lại đem họng súng chỉ hướng h á cám ạ dễ hạ k i t lực để cho mình giữ được tĩnh táo cùng chấn định hỏi ngươi ngươi là ai ta h á cám ạ dễ hạ thì thảo một tiếng lập tức nói rằng ta chính là ngươi ngươi chính là ta khi đờ ngần ra sau đó mới phản ứng được có chút không thể tin nhìn hắc cám ạ dễ hạ hỏi ngươi chính là ạ dễ hạ hắc cám ạ dễ hạ không có trả lời thầm chấp nhận thân phận của mình nói rằng ngươi không nên trở về khi đờ t ú i đầu xuống cũng là trầm mặc hồi lâu mới nói bọn họ bắt đi phụ thân ta ta biết hắc cám ạ dễ hạ mặt không biểu tình lạnh giọng nói rằng chính là như vậy ngươi cũng không nên trở về hắn là phụ thân ta ta không thể không đếm sửa đến khi đờ vẻ mặt truyền thành kiên định nhìn chăm chú hắc á m ạ dễ hạ hỏi ngươi biết hắn ở đó trong đúng hay không hát cám ạ dẹ hạ trầm mặc một hồi lập tức nói rằng những người đó đưa hắn trộm được thánh nữ phái thánh viện muốn lợi dụng hắn tới uy hiếp chúng ta he đờ sáng mắt lên hỏi nói hắn như vậy còn sống không sai hát cám ạ dẹ hạ gật đầu lạnh lùng nói nhưng chúng ta không thể đi cứu hắn và không liền lốn vào những người đó cái chỏng không chúng ta có thể he đờ lắc đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hát cám ạ dẹ hạ lan ninh lan ninh hắn nguyện ý giúp giúp chúng ta chỉ cần ngươi và lan ninh liên thủ lại nhất định có thể đối kháng những người đó h ã n cứu gia phụ thân laninh hắc á m ạ d ạ hạ thần tình lạnh lùng đó là một cái hám lợi đen lòng người hắn giúp đỡ ngươi càng nhiều là vì lợi ích của mình chúng ta không thể tin tưởng hắn không hắn không phải là người như vậy hắc á m ạ d ạ hạ lời để hi đờ hơi có chút dao động nhưng sau đó lại chuyển thành kiên định hắn nhất định sẽ giúp chúng ta đối kháng the họ đờ giáo phái nhất định hắc á m ạ d ạ hạ không hành động liền coi là vậy đi nhưng cái này cũng cùng ngươi không có vấn đề gì ngươi không nên về tới đây có thể ta đã đã trở về hi đờ cắt đứt lời nói của nàng lạnh lùng nói trở về kết thúc đây hết thảy kết thúc đây hết thảy hát cám ạ dẹ hạ mắt l ạ n h nhìn chăm chú nàng ngươi có kết thúc đây hết thảy lực lượng a ta thì đỡ lời nói bị kiếm hãm không biết trả lời như thế nào hát cám ạ dẹ hạ bình tĩnh này và bén mòn hỏi ngươi không có hát cám ạ dẹ hạ thay thế nàng làm ra trả lời ngươi căn bản không có kết thúc đây hết thảy lực lượng tương phản sự tồn tại của ngươi đem sẽ trở thành nhược điểm của ta trở thành bọn họ mục tiêu đột phá cùng phương hướng ta hiện tại chúng ta chỉ có hai lựa chọn a dẹ hạ cắt đức hí đỡ lời nói lệnh giọng nói rằng thứ nhất ta đưa người đưa ra xài ăn hữu vĩnh viễn vĩnh viễn không nên quay lại thứ hai chúng ta một lần nữa hòa làm một thể kết thúc cái này bi ai tất cả hi đở nhãn thần ngưng tụ nhìn chăm chú hắc cám ạ dễ hạ không biết hẳn là nên lựa chọn như thế nào ngươi không biết lựa chọn thế nào hắc cám ạ dễ hạ bước ra một bước đến gần h í đở trước người nói rằng vậy hãy để cho ta thay ngươi làm ra lựa chọn đi bây giờ xài ăn hữu đã bị ta cùng với thee họ đở giáo phái cộng đồng phong tỏa mặc dù là ta muốn đưa người đưa đi cũng phải tiêu hao lực lượng khổng lộ đây đối với chúng ta báo thủ mười điểm bất lợi gần người lời nói Ánh mắt lời ạ nói h băng, ở giữa vô biên hắc cám dùng tới còn phải liệt diễm thiêu đốt teo i rên quanh quẩn một chỗ chống trải ở mức tầng hầm ngầm một cái vết máu loang lổ bàn mổ còn có một cái cả người cháy đen hai mắt n ộ tĩnh hình người đều hiện lên ở hỉ đờ trước mặt cảm nhận được a chúng ta đau đớn chúng ta tuyệt vọng mối thù của chúng ta hận chúng ta muốn báo thủ chúng ta nhất định phải báo thủ để chúng ta một lần nữa hòa làm một thể thu được sức mạnh mạnh nhất hoàn thành cuối cùng báo thủ đi băng lãnh vô cảm lại không hiểu v ạ n b ẹ o thanh âm đàm thoại bên trong ạ dẹ hạ từng bước một hướng hì đờ đi đến h á cám như như thủy triều còn tới đưa nàng nhân tính bên trong một điểm cuối cùng quang huy mạnh mẽ n ư ớ hết chương bốn trăm sáu mươi thánh viện liệt diễm thu liễm h á cám tiêu tán vừa mới còn giống như địa ngục sài ẩn hữu lại trở lại này cái rách nát tính mịch chấn nhỏ cái này sẽ ẩn hiệu tuy nói là chấn nhỏ trên thực tế lại lớn đến kinh người không thua kém một chút nào một phần bên trong cỡ nhỏ thành thị cái này cũng không kỳ quái dù sao sẽ ẩn hiệu không phải là một người bình thường chấn nhỏ theo họ đờ giáo phái tại đây trong kinh doanh v à i thập niên vẫn luôn tại bóng tối mở rộng thành chấn quy mô tích lũy tín đồ cùng đủ loại tài nguyên cho nên cái này chấn nhỏ không có chút nào hơi tại hạ dẹ hạ rơi vào hát cám trước sẽ ẩn hiệu có gần ba mươi vạn cư dân trong đó tám mươi đều là theo họ đờ giáo phái di chuyển đến tín đồ đương nhiên trên mặt nội bọn họ còn là đánh thánh đường giáo hội cơ hiệu thậm chí còn mời tới một phần thánh đường giáo hội thần chức người làm nguy trang lại thêm các phương diện vận t á c s ư ớ n g sở là không có lộ ra chân tướng nếu như không có xuất hiện ạ dẹ hạ cái này cái chuyện ngoài ý muốn vậy bọn họ nói không chừng sẽ một mực nguy trang đi xuống cho đến bồi dưỡng được xa mở thần phôi thai hoặc bị thánh đường giáo hội cùng liên bang cơ quan nhận ra đáng tiếc trên đời này không có nhiều như vậy nếu như ạ dẹ hạ ngoài ý muốn mất khống chế lệnh theo hỏ đờ giáo phái mấy thập niên nỗ lực nước chạy về biển đông xa hẹn hữu lún vào linh giới trung kiên giáo đổ tử thương tham trọng nếu không phải bọn họ giáo phái nội tình thâm hậu đúng lúc thành lập tam đại thánh viện đều không cần lan ninh cái này người ngoại lai nhúng tay hắc cám ạ dẹ hạ một cái người là có thể đưa bọn họ toàn bộ giáo phái đổi tận giết tuyệt cái này tam đại thánh viện là bọn hắn tại s ẻ n hữu bên trong duy nhất chỗ an thân nơi sống yên ổn trọng yếu không cần nhiều lời theo họ đờ giáo phái tất cả tài nguyên chỗ c ó n ộ i tình đều đầu nhập vào phía trên này như vậy tam đại thánh viện lực lượng phòng ngự có thể nghĩ trừ đi hắc cám ạ dẹ hạ nhắc tới thánh nữ phái thánh nữ thánh mâu phái tế ti văn xe phái văn sẽ hóa thân lan ninh còn phải đối mặt thánh viện tự thân áp lực. cùng với đóng tại thánh viện bên trong rất nhiều giáo đồ cùng bọn họ cầm giữ đủ loại vũ khí muốn công phá cái này tam đại thánh viện tuyệt không phải là cái gì sự tình đơn giản sự tình đơn giản không tới phiên lan ninh hắc cám ạ dẹ hạ sớm chỉ làm chỗ nào còn có thể cùng the o họ đ ỡ giáo phái rằng có đến bây giờ hắc cám ạ dẹ hạ bắt không được lan ninh không nắm chắc được bao nhiêu phần may mà bọn họ có thể liên thủ từ lan ninh đơn độc tiến công một tòa thánh viện hắc cám ạ dẹ hạ áp chế cái khác hai tòa thánh viện đưa bọn họ từng cái đ ậ tan cái kế hoạch này trọng điểm chính là lan ninh tiến công cùng hắc á m ạ dẹ hạ áp chế c ò nhưng có a i cái p h ố trong này có một vấn đề hắc cám ạ dễ hạ có thể tín nhiệm a hiển nhiên không thể hắc cám ạ dễ hạ không tín nhiệm l an ninh l an ninh đồng dạng không tín nhiệm hắc cám ạ dễ hạ nàng cái trạng thái này lan nếu như tin tưởng nàng vậy thật là tin người cái quỷ tuy rằng không thể nào tin nhiệm hắc cám ạ dễ hạ nhưng bây giờ lan ninh cũng không có lựa chọn tốt hơn chỉ có thể trước dựa theo chỉ thị của nàng hành động lại căn cứ tình thế phát triển tùy cơ ứng biến lan n i n h lái xe ở trong c h ấ n nhỏ tiến lên sau một lát một tòa bị quanh mình phế tích chèn ép đặc biệt dễ thấy tòa nhà liền ánh vào tầm mắt của hắn đó là một tòa giáo đường tiêu chuẩn la mã thức hình chữ nhật tòa nhà chủ thể là màu đỏ vàng tại đây sương mù bao phủ trong thế giới lòng lánh thái dương bình thường hào quang xua tan không sạch cùng hát cám ăn mòn trước giáo đường phòng đại chính giữa cửa thụ lập một tòa nữ tính pho tượng nàng người khoác trường bảo lấy ôm tư thái hướng thế nhân triển lộ tự mình ý、chí. y ê cho nên thần tượng đại thể tương tự nhất là cùng thân hệ cùng chức năng cùng giới đường thần giống như cái này ngồi thánh mẫu pho tượng không có nghiên cứu qua giáo điểm người tuyệt đối điểm không ra hắn là vị nào thánh mẫu thánh mẫu pho tượng sau đó chính là giáo đường cửa chính lúc này chăm chú phong bế nhưng bên trong đã có thánh ca cao vút tiếng vọng có thể cái này ngồi giáo đường đại phóng q u a n huy đem quanh mình sương mù đều xua tan ra tín ngưỡng là tam đại thánh chủ yếu lực lượng nguồn gốc a dẹ hạ rơi vào hắc cắm trước sài hn hữu có gần sáu mươi vạn cục diện trong đó tám mươi phần trăm đều là the o họ đ ỡ giáo phái tín đồ tuy rằng cái này tám mươi phần trăm bên trong tuyệt đại bộ phân đều là hiện lên tín đồ hoặc đơn giản tín đồ nhưng cũng không thiếu thật tín đồ cùng kiến tín đồ thậm chí cũng không thiếu cùng tín đồ tồn tại những thứ này thật tín đồ kiến tín đồ còn có cùng tín đồ cung cấp tín ngưỡng là một cổ tương đương cường đại lực lượng cũng là tam đại thánh thành lập cơ sở tam đại thánh viện thành lập sau những thứ này tín đồ đóng tại trong đó ngày đêm chống đỡ hắc cám hạ dẹ hạ tập kích tín ngưỡng bởi vậy đạt được tôi luyện bắt đầu bằng tốc độ kinh người tân chức thật tín đồ tân chức kiền tín đồ kiền tín đồ tân chức cùng tín đồ cùng tín đồ linh hồn cũng có chất biến là thánh linh xu hướng chính là bởi vì có cái này một nhóm ý chí kiên định tín ngưỡng chất phác giáo đồ quần quân không dứt là thánh cung cấp tín ngưỡng cung cấp lực lượng theo họ đ ỡ giáo phái mới có thể ngăn ở hắc á m hạ dẹ hạ báo thủ thế tiến công giáo phái, tín đồ, thánh viện. ba cái tạo thành một cái bế vòng căn bản không có biện pháp đưa bọn họ cởi ra đổi một cách phá chỉ có thể chỉnh thể đưa bọn họ phá hủy nhưng đây cũng yêu cầu sức mạnh cực kỳ mạnh trừ phi có lực lượng như vậy bằng không đây là một cái khó giải bế vòng lan i n h có lực lượng như vậy à? xem ra tạm được nhìn quang huy lóng lánh thánh viện lan i n h nhẹ g i ọ n g cười chuyển hướng ngồi phía sau sẽ lẹ nạ cùng cờ di tìn đợi một chút ta chính diện đột nhập các ngươi tại ngoại tiến hành đánh lén thích đánh cái nào liền đánh cái nào chỉ cần không bắn chúng ta là được sẽ lẹ nạ cờ di tìn hai người trầm mặc một hồi Cái này, xuống trường là lan g linh chế chế đứng ở bên cạnh xe một bên chờ đợi hai người đem vũ khí lắp ráp hoàn thành vừa quan sát cái này ngồi giáo đường thánh viện tình huống kỳ thật không có gì hay quan sát thánh viện trong đầy giấy lực lượng trực tiếp che giấu lan linh tinh thần cảm giác thắng thúy ngón h n c c á phán tay trong đó đồ, nhiêu giáo tiếng h h c n Không chỉ là thư i n nguyễn cảm i quang ảnh hội tụ ngưng tụ thành một cái cùng lan ninh độc nhất vô nhị hình người chân thực kính tượng l a ninh n theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một viên bom tập trung ma lực sau đó ném húng ra đến kính tượng trong tay kính tượng tiếp nhận bom không nói hai lời liền hướng giáo đường thánh viện đi đến cái này bom là bờ giờ giờ hát khoa học kỹ thuật sản phẩm uy lực cực kỳ khủng bố lại thêm lan ninh tập trung ma lực hiệu quả thậm chí có thể đối chuyển kỳ tạo thành to lớn thương tổn đương nhiên đây chỉ là trên lý thuyết kết quả cấp độ chuyển kỳ siêu phàm người là không thể nào đứng ở nơi đó cho ngơi ư nổ cũng chỉ có tại loại này công thành chiến đấu bên trong lan ninh chiêu thức ấy mới có thể phát huy hiệu quả lan ninh kính tượng ôm lấy viên kia bom thấy chết không sờn bình thường nhằm phía giáo đường thánh viện tùy thời chuẩn bị cho nổ nhưng không nghĩ kính tượng vừa mới nhảy vào thánh viện trong cơ thể xây dựng ma lực liền tán loạn ra hóa thành quang lưu biến mất viên kia bom rớt xuống không còn gặp đỏ sợ ma m lực quang huy loại ra cấm ma cái này ngồi thánh viện bài xích tất cả ngoại lai lực lượng lan ninh ma lực ở trong đó cho nên cái này ma lực xây dựng mà thành kính tượng vừa vào thánh viện liền tán loạn thịt nuôi bom thất bại quả nhiên không có chuyện đơn giản như vậy lan ninh lắc đầu chuyển hướng sẽ l ã nạ cùng cờ di tìm nói rằng xem ra chỉ có thể công mạnh chuẩn bị hành động tùy cơ ứng biến ừ m sẽ l ẽ nạ cùng cờ gì tin bắt đầu ôm súng trường bắn tiệm mỗi người tìm kiếm đánh lén trận địa la ninh n cất bước đi tới giáo đường trước cửa đối diện này tòa thánh mẫu pho tượng trở tay đem trên lưng thánh n g ụ c rút xuống chầm thân dậm chân tích thế tích lực Cũng trong lúc cao, cao ca trong đường thánh tròn, nữ tử lặng lặng đứng trên ngoan sướng tín giáo việt một tử đạo là đó, đài đài đ dưới mới ở tinh xảo trên dung nhan không có một tia gọn sóng ngược lại thì đứng ở bên người nàng tràng thanh niên sắc mặt trắng bệnh vẻ mặt sợ hãi liền chính là hắn hắn tới chính là v i n c e n n cái này cố tình để cho chạy m ù i câu cũng không cho lan ninh mang đến cái gì hồi báo lan ninh ở trên người hắn gây dựng thợ săn đ á n h giấu tại hắn trở lại sẽ hẹn hiu sau liền mất đi hiệu quả cho nên lan ninh cũng không biết v i n c e n n thì ở tòa này thánh việt trong chính là thánh mẫu phái thành viên trung tâm đối mặt v i n c e n n s ợ hãi n à n g tiếc nhưng là một bộ hờ hững vẻ mặt nhạt tiếng nói tà ác đưa tới cảng tà ác tồn tại Hác Cám nữ tử hài lòng gật đầu nói rằng các ngươi là thành tín nhất tín đồ nô vương đem tiếp dẫn các ngươi tiến nhập thần lĩnh hàng chỗ vui chơi các ngươi đem ở trong đó thu được tân sinh bất hủ tân sinh dứt lời nữ tử vươn tay ra thánh k h i ế t thương s ắ t nói hiện tại để thần chí chọn hắn tín đồ đi tiếng nói vừa dứt thánh viện không trên đỉnh liền chiếu xuống hai mươi mốt đạo hào quang màu đỏ ngỏm phân biệt bao lại hai mươi mốt danh giáo đồ vincent đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó không không huyết quang soi sáng lệnh vincent sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau luôn miệng kêu lên ta không m u ố n ta không muốn chết mẫu thân không m u ố n không mớn vincent hải tử của ta thần chọn chúng ngươi nữ tử phục hồi tinh thần lại b ỉ m cười hướng v i n c e n n nói rằng đây là vinh hạnh của ngươi cũng là vinh hạnh của ta ngươi không nên trốn tránh không không ta không được v i n c e n n liền lùi mấy bước kinh thanh kêu lên bọn họ tất cả đều mượn ý ngươi vì sao không chọn bọn họ hết lần này tới lần khác chọn chúng ta ta không muốn ta không muốn ô đây là thần lựa chọn nữ tử thần sắc lạnh lùng trực tiếp ngăn lại v i n c e n n lời nói nói rằng không ai có thể vi phạm thần ý chỉ, không ai dứt lời nữ tử vung tay lên phía dưới bị chọn chúng hai mươi danh giáo đồ tức khắc tiến lên cái đứng thẳng người cứng gắt không cách nào nhúc nhích v i n c e n n thẳng hướng phía sau thánh lễ phòng đi đến vô lực dãy r ù a v i n c e n n bị hai mươi danh giáo đ ổ cái đứng thẳng người từ nữ t ử bên cạnh đi qua song phương ánh mắt g i a o hội một người đau đớn tuyệt vọng một người bình tĩnh lạnh lùng v i n c e n n rất rõ ràng tiếp đi ra nên tiếp tự mình là cái gì đó là thánh m â u phái hoạch tâm nghi thức yêu cầu hai mươi mốt nhân tế hiến phối hợp tội đồ linh hồn người chết trái tim cùng một loạt tài liệu mới có thể hoàn thành cuối cùng nghi thức hai mươi mốt thánh lễ thông qua cái này nghi thức thánh mẫu có thể tạm thời phụ xuống nhân gian tinh lọc tất cả h ắ cám cùng không sạch Tại Lan Ninh coi trọng. không để ý đến vincent tuyệt vọng cùng ánh mắt cửu hận nữ tử xoay người lại mắt nhìn xuống phía dưới rất nhiều tín đồ ngay tận thế bình thường nói thánh l ễ sắp bắt đầu thánh m g u tức sắp giáng lâm hiện tại dân g chúng ta thành tín nhất tín ngưỡng thành tín nhất thánh ca nên tiếp ngô vương đến đi ngô vương mọi người cúi đầu xuống hai tay ô quyền nắm ở trước ngực làm thợ phụng hình dạng trong miệng ngoan đạo ngâm sướng t h á n h ca hoàn toàn không để ý thánh lễ bên trong truyền tới dị dạng âm hưởng hai mươi mốt thánh lễ chính thức mở ra cũng trong lúc đó giáo đường thánh viện ở ngoài k i ế m thế tích xúc đã gần đến cực hạn la ninh dậm chân chầm thân thánh ngục cầm ngực ở phía sau cột trào mãnh liệt ma lực rót vào thân kiếm ngưng tụ thành một đạo sắc bén vô cùng t i ế m khí vận sức chờ phát động như vậy giáo đường thánh viện vẫn là không có phản ứng vốn la ninh không khắc khí chấm quát một tiếng b ỗ n nhiên bạo khởi địa ngục chi hỏa phúng ra ngoài tại trong nháy mắt tăng mạnh cái này hết sức kiếm khí uy lực hướng thủ hộ ở giáo đường trước cửa thánh mâu pho tượng ầm ầm chém đi ẩm kiếm khí màu đỏ sậm chém ra ở trong hư không kéo ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm liền không gian đều có thể vỡ vụn sắc bén pho n g mang trực kích ở đó thánh mâu pho tượng trên chấn động lên một tiếng nổ vang r u n g trời nổ nổ vang bụi khói tràn ngập mặt đất nước ra vô số miệng vết thương duy chỉ có giáo đường thánh viện không bị ảnh hưởng vẫn là quang huy rực rỡ giống như nắm gác thánh viện trước mặt sương mù dần dần tán hiện lộ ra một đạo cao gầy xinh xắn quyến rũ thân ảnh nàng khoác một cái tiên hồng áo lụa xa dưới áo không dây nhỏ chỉ có một cái to lớn h ắ t mãng dây dưa kim mái tóc dài màu đỏ trong một đôi c o n g c o n g sừng thú kéo dài lóe ra tả dị quan mang chương bốn trăm sáu mươi mốt lilit lilit lilit vị này thánh mẫu phái thờ phụng thần là một vị vô cùng sắc thái truyền kỳ nữ thần tương truyền hắn nguyên là mẹ sổ bộ ta mì ạ thần thoại cổ b ấ y bị l ò n văn minh thần hệ thần là bao tắp cùng thiên thai hóa thân thế nhân tôn xưng hắn làm phong bạo nữ sĩ về sau hắn lại bị dẫn vào thánh đường thân hệ trở thành thánh đường một vị đại thiên sứ cũng là mồi dẫn hỏa dẫn phát rồi thánh đường thần hệ biến đổi lớn thiên sứ chiến tranh thánh kinh này tận thế trong có ghi chép thần tại sáng tạo adam sau đó mệnh mắc cổ đem adam mang tới thứ mười c h í cao thiên cũng đem thiên giới còn lại cựu thiên thiên sứ toàn bộ triệu tập tuyên bố phong adam là chúa cứu thế yêu cầu nhóm thiên sứ hướng vị này chúa cứu thế quỳ lạy còn đem đại thiên sứ l i l i t ban tặng adam làm vợ lúc này l i l i t bởi vì không có hình thể hướng toàn năng thần yêu cầu ban tặng thân thể nhưng nếu như thiên sứ có thân thể hắn linh cách không phải cùng thần n ă n nhau yêu cầu này cuối cùng bị thần từ chối vì vậy nồng hậu mùi thuốc súng cũng bởi vì chúa cứu thế xuất hiện lan tràn ở thiên giới đứng ở thứ chín nguyên động t i ê n trước ban sơ thiên sứ có ánh sáng sao sớm thần cánh phải thiên quốc bộ quân vạn vật người sáng tạo thượng đế bên cạnh vĩ đại nhất thiên sứ cùng một loạt danh hiệu l ũ Sĩ phải n h i cũng chính là l ũ s ả i ở kiên quyết cự tuyệt hướng adam t h ă m viếng l ũ s ở cự tuyệt phục tùng tại thánh tử adam tự mình dẫn một phần ba thiên sứ tại thiên giới bắc cảnh dơ lên ngược kỳ adam là thánh tử là thống xoái còn sót lại thiên sứ cùng lù sợ tiến hành đối kháng cuối cùng đi qua ba ngày thiên giới chiến lụ sở phản quân bị thánh tử đánh tan rơi vào địa ngục trở thành q u ỷ s a tăng thiên giới trọng bình tĩnh lại đây chính là thánh đường thần thắt nút tên thiên sứ chiến tranh tuy rằng lý lịch ở trong đó đóng vai nhân vật cũng không trọng yếu nhưng bị thần cự tuyệt ban tặng thân thể hắn còn là gia nhập lụ sở trận doanh cũng lựa chọn lụ sở chiến hữu khi đó đại thiên sứ trưởng xã mờ là nàng mới bầu bạn lù sở chiến bại sau đó rơi vào địa ngục bao quát xã mờ ở bên trong sáu đại thiên sứ mặt mũi theo sa đoạn trở thành trong địa ngục chấp trưởng bảy đại tội địa ngục quân vương đoạn lạc thiên sứ là xã mợ thế tử l ý lịch tự nhiên không thể lưu lại ở thiên giới nàng cũng giống vậy rơi vào địa ngục trở thành địa ngục mậu điểm nữ vương là dâm t à cùng sắc d ụ c hóa thân còn gồm cả sinh dục nữ thần hình tượng là một vị loại khác thánh mẫu đương nhiên việc này cùng lan ninh quan hệ không lớn hắn chỉ chú ý vị này thánh mẫu thực lực l ý lịch thực lực như thế nào cao vị thần chi vô luận là mẹ sổ b ổ tạ mì ạ thần thoại báo t á p nữ sĩ còn là thiên giai đại thiên sứ địa ngục mậu điểm nữ vương đều là địa vị cao cấp bậc thần cũng không đi đến chủ thần tầng thứ này tuy nói cao vị thần chi tương đương cường đại nhưng bị giới hạn thế giới quy tắc h á n cường đại lực lượng có thể giáng lâm xuống nhiều ít nhiều nhất chính là tokyo thời gian nụ dạ dị hỉ ổng trình độ thậm chí khả năng còn không bằng nụ dạ dị hỉ ổng nụ dạ dị hỉ ổng đối với mình bộ kia hóa thân thế nhưng bỏ ra vừa lớn thậm chí nước ra tự mình phép tắc hạch tâm hạ giới sau đó vừa tối bên trong ngủ đông vài thập niên mới vừa có mãnh liệt như vậy chiến lược cùng là cao vị thần chi lí lí chính là chịu đặt tiền cuộc ném ra vốn gốc hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy cho hắn vật tắc cho nên lí lí khối này hóa thân chiến lược tuyệt đối không bằng tokyo thời gian chiến tranh nụ dạ dị hỉ ổng l a t ninh rõ ràng điểm này xét theo thánh ngục không nói hai lời liền hướng thần tình kia quyển đến rũ tứ chi xinh đẹp xinh đẹp nữ tử đi đến a thấy vậy lí lí c h hóa thân xinh đẹp nữ tử không kinh không giận một tay nhẹ nhàng vớt ve quấn quanh thân thể mình đại mãng nhặt vừa nói nói địa ngục xét xử người mưu t o à n làm trái ngươi chủ nhân a chủ nhân l a t ninh cười nói rằng lúc nào ngươi giết chết lũ xài ở trở lại theo ta đàm luận vấn đề này ồ lí l li... nhãn thần ngưng tụ đưa mắt theo thánh ngục lên chuyện nhìn lan i n h trong mắt đẹp hiện ra vài kinh ngạc thân xác ngươi không có ký kết khế ước là ai ban cho ngươi phần này lực lượng n g ư ơ i đi về hỏi hỏi không phải rõ ràng sao lời còn chưa dứt lan ninh thân ảnh liền tại lì lìt trong tầm mắt biến mất lấy thay thế chính là một đạo sắc bén đến cực điểm phong áp thuấn t h i ể m lan ninh thân ảnh t r ợ t lóe lên giữa không trung á n h kiếm màu đỏ sầm tùy theo chém xuống thế không thể đỡ một cái t r ọ n g chém thẳng lấy hướng vị này mậu điểm nữ vương đầu lâu a đối mặt cái này rồi đột nhiên mà đến thế tiến công lí lìt biểu hiện như trước thong rong cũng không làm né tránh không làm phòng thủ liền như thế đứng tại chỗ nhưng có lan ninh một kiếm đánh xuống c ũ ẩm chỉ nghe một tiếng âm v a n nổ ánh lựa chói mắt tại miệng to như chậu máu trong bàn tóe đen nhánh tia cự mãng cắn lan ninh kiếm phong không thèm để ý chút nào trong kiếm phun trương hủy diện kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa ám dạng cự mãng đây là lý lịch sùng vật cũng là lý lịch hóa thân làm một vị liên tục đổi trận doanh nước thần lý lịch nắm giữ quyền hành t h i trước lĩnh vực có thể nói cao vị thần chi tội ban đêm hát ám cảnh trong mơ bao t á p tử vong ánh trăng dâm tả sinh d ụ những thứ này đều là hắn quyền hành quyền hành số lượng là so sánh thần thực lực một trong những tiêu chuẩn quyền hành đông đảo lý l ị t tại cao vị thần chi trong cũng là nhân vật cực kỳ mạnh có rất nhiều cùng tự thân quyền hành tương quan hóa thân nói thí dụ như cái này ám dạ cục diện chính là lý l ị t ban đêm cùng hát cám hóa thân đại biểu cho không mở bến ban đêm cùng h á cám phòng ngự năng lực cùng năng lực công kích đều cực kỳ xuất sắc xuất sắc đến mức nào lan ninh kiếm phong nó đều tiết được cắn được g i a n g lợi còn không có nửa điểm tổn thương ám giả cự mãn g cắn thánh n g ụ c kiếm phong kiềm chế lan ninh hoạt động chính là l ì lịch tấn công cơ hội thật tốt nhưng nàng như n g không có bắt được cơ hội này dự định phải nhẹ tay khẽ vớt vớt ám giả cự mãn g ánh mắt tại lan ninh trên người qua lại quét khẽ cười nói ngươi đã không có chủ nhân vậy không bằng cùng ta ký kết khế ước là ta phụng dưỡng người tương lai địa ngục nhất định sẽ có ngươi một chỗ ngồi xin lỗi lan ninh cười nói rằng ta đối với người khác đã dùng qua vật không có hứng thú tương lai cũng không có ý định tại địa ngục cái đó phá địa phương định cư lời i li nhãn thần ngưng tụ, trên tụ, mặt dáng tươi dáng c lập tức liễm, tức thu d ù nói g băng ánh quát lạnh như băng bao quát Lan Ninh, mắt bao rằng, người đang hần gây với kiêu ta h k í chưa mộng điểm mẫu, ám ẩm thần ngục, nói giả địa lời h c xong liền bị trong một tiếng nổ văn đoạn ánh lửa trói mắt âm vang bắn tóe ám dạc cự mãng kêu rên đều không cùng liền bị mạnh mẽ kéo ra thánh n g ụ c xé rách hai gò má như máu tươi vậy sểnh sạch đen kịt dịch thể vẩy da da đặc biệt thê lương dựa vào tự thân cực kỳ cường hãn lực lượng lan anh đem thánh mục tự miệng rắn bên trong hung hãn kéo ra sau đó không nói hai lời hướng về l ý lìt không dây nhỏ bụng chính là đâm một cái chương bốn trăm sáu mươi hai hỗn loạn phức chỉ nghe nhất t h a n h một hưởng lưới dao sắc bén xuyên thấu huyết đ ụ c lan n i n h một kiếm rót vào l ý lìt trong bụng như huyết dịch vậy s ể n sạch đen kịt dịch thể lập tức phún ra ngoài ở đó da thịt trắng như tuyết trên tràn ra một mảnh nhìn thấy mà giật mình v ớ i tích một kích thành công lan n i n h không để cho đối phương cơ hội thở dốc bàng bạc ma lực tập trung cực hạn thôi phát thánh mục hủy diệt kiếm khí cùng địa ngục chi hỏa muốn đem lì lịt khối này hóa thân triệt để phá hủy nhưng không nghĩ ừng ngực ừng n g ự dịch thể bắt đầu khởi động dị dạng âm hưởng lý lịch thân thể tán loạn ra hóa thành tối đen như mực dịch thể về phía sau bắt đầu khởi động trực tiếp thoát khỏi lan ninh kiếm phong hèn mọn nhân loại sau đó chỉ nghe một tiếng tức giận thét trói thai phá lưu bắt đầu khởi động đen kịt dịch thể lần thứ hai ngưng tụ thành lý lịch thân hình ám d ạ c cự mãng cũng theo đó khôi phục hướng lan ninh hi nói ngươi chọc g i ậ n tới ta cái này ám d ạ cự mãng là lý lịch sùng vật cũng là lý lịch hóa thân tự nhiên cũng có thể đại biểu lý lịch thổ lộ phẫn nộ của chính mình ám g ạ c ự mãng gào thét một tiếng thân như thiểm điện bắn ra miệm to như chậu máu mở một cái kinh người bên độ t h ô n thiên vệ địa bình thường hướng lan ninh tắt tới đây không phải là cự mãn g t h ô n vệ mà là hắc cám cùng ban đêm t h ô n vệ còn ẩn chứa sức mạnh của cái chết ám giả cấu thành cự mãn g thân thể t ử vong hóa thành cự mãn giang nọc còn có cảnh trong mơ mê v i ễ n ở đó miệng to như chậu máu trong quanh quần cùng với bao tắc bình thường tốc độ cùng lực lượng p h ẫ n nộ đến cực điểm lilith đem chính mình rất nhiều quyền hành cùng ám giả cự mãn g d u n g hợp hướng lan ninh phát động rất đòn công kích trí mạng một cách này tổng hợp nhiều loại sức mạnh tốc độ càng là mau kinh người lan ninh tựa hồ cũng không kịp né tránh trực tiếp bị ám giả cự mãn cắn một cái ở lan、ninh. mắt thấy lan ninh thân ảnh biến mất ở đó cự mãn g trong miệng ngoại vi xem cuộc chiến sẻ l ạ nạ cùng cờ gì tìm tất cả giật mình vội vàng tập trung ám d ạ cự mãn g thân thể bóc cỏ điên cuồng bắn phát một ẩm ẩm ẩm tiếng sấm bình thường tiếng súng văng lên ám d ạ cự mãn g thân thể bị bắn xuyên thấu nhưng không có thụ nửa điểm thương tổn nó là lý l ị t hóa thân ban đêm cùng hắc cám xây dựng mà thành thần tính sinh vật thông thường súng ống thông thường viên đạn căn bản không cách nào xúc phạm tới thân thể của nó sẽ l ã nạ cùng cờ dị tìm trong tay súng trường bắn tịa tuy rằng không phải là phổ thông súng ống nhưng đối mặt loại này phép tắc lực lượng tạo thành thần tính sinh vật như trước lộ ra vô lực hai người công kích không có hiệu quả chút nào lý lịch không để ý đến lực chú ý như trước dừng lại tại lan ninh trên người thoát ly lý lịch thân thể ám dạ cự mãng trở nên cực kỳ to lớn một cái miệng to như chậu máu trực tiếp đem lan ninh cơ thể toàn bộ cắn đôi càng trên hàm dưới nhất để phát lực muốn đem trong miệng vật cắn lực lượng này bạo phát thậm chí vượt ra khỏi thân thể hắn thừa nhận giới hạn đại lượng đen kịt huyết dịch tự khỏe miệng tràn ra nó nhưng không quan tâm hai mắt n ộ tĩnh mở to cắn chặt như thế nào cũng không chịu thả lòng cho đến ẩm c ám c Cách. Cách. h á hồng sắc ánh lửa ầm ầm dâng lên ám dạ cự mãng chăm chú khép kín mở to khắc thường động t i n h lên cuối cùng không tự chủ được mở hiển lộ ra một đạo thân ảnh quen thuộc l a n đinh chỉ thấy hắn đứng ở cự mãng trong miệng hai tay chống rất nặng thân kiếm song chân đạp ướt á t hẳn rằng dùng cái này phát động lực lượng của thân thể xinh xinh mở ra ám dạ cự mãng khép kín miệng to như chậu máu làm hình tượng điểm tỷ dụ chính là một cái nhân hình cái kích hoặc cự mãng trong miệng máu đen chạy xuôi còn có một cổ mê miễn tính chất lực lượng như hơi độc vậy giải rác quanh quẩn lan ninh hai tay đ ê n kiếm chống miệng của nó lắc đầu liên tục n g ư ờ i nên xúc miệng dứt lời chống thánh n g ụ c thân kiếm hai tay cùng đạp cự mãng hàm răng hai chân bỗng nhiên phát lực đem cái này miệng to như chậu máu xinh xinh nứt ra tự mình thuận thế nhảy thoát đi ra xoay người rơi ở trên mặt đất lan ninh xoay người rơi xuống đất tay phải cầm kiếm vung lên đem thánh n g ụ c trên thân kiếm lưu lại sơn máu đen đều hất ra kỳ thật đó cũng không phải huyết dịch mà là ban đêm cùng hắc á m hai đại pháp tắc lực lượng hiền hóa vừa mới tại đêm tối cự mãng trong miệng cái này hai cộ lực lượng pháp tắc còn muốn ăn m cho nên hắn trực tiếp mở ra ma lực t h ứ c tỉnh mở ra ma lực sau khi g i ấ c tỉnh lan ninh chiến l ư ợ c thẳng tắp tăng vọt ám giả cự mãng đưa hắn ngậm ở miệng nuốt lại nuốt không nổi áp lại không để ép được cuối cùng bị lan ninh mở ra ăn không nhỏ vị đắng giống miệng to như chậu máu bị bạo liệt á m giả cự mãng d ê n gì mà quay về trong miệng còn có đỏ sầm địa ngục chi hỏa t h i ê u đốt làm sâu sắc thương tổn ức chế khôi phục hóa thân bị thương cảm động lây lí lịch một tay vịn chặt á m giả cự mãng cơ thể một tay kia chỉ hướng lan ninh thì nói xúc phạm người đem ngươi bị nhất nghiêm khắc hình phạt bao tác ám ức theo lý lịch chớ chú bình thường tiếng k ê u rẽ đại lượng hắc cám lực lượng tạo thành con rơi tại nàng bên cạnh thân hiện lên những thứ này con rơi xèo xèo tề cánh vô r a mang theo trận trận lôi quang trói mắt bao t á p lực đây là lý lịch ban sơ quyền hành ban sơ thần t r ư ớ c kết hợp hắn một cái khác quyền hành hắc cám lực uy năng cũng là bất p h ả m trăm ngàn con con rơi tụ lại xếp thành một đoàn lôi vân trong lôi vân điện quang loại ra tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diện sau đó lý l ị c một tay chỉ ra đoàn kia lớn vô cùng lôi vân lập tức di động p h ẫ thiên cái địa bình thường hướng lan ninh trùng tới h ắ cám cùng ban đêm Chủ yếu phương thức công kích chính phương thôn yếu là v ệ cùng thế ă n g n nhưng cái này bị Lan Ninh địa ngục thiên giã, cái chi hỏa thiên nhiên khắc bị địa cho cử được như thế không nào nên, mãng vừa mới ám giả cử mãng như thế nào đều bắt đều li a n n n h thế, Vì li l không thể không cải biến chiến lược triệu hoán cái này hắc ám lực tạo thành con rơi nhóm bao phủ vây khốn tái phát động báo tắp sức mạnh sấm sét đả kích tiêu phí một chút đem lan ninh luyện chết tại đây đoàn ám bức trong lôi vân to lớn lôi vân bao trùm xuống tới đem chiến trường toàn bộ bao phủ lệnh lan ninh tránh cũng không thể tránh không thể lui được nữa nhưng lan ninh không có nghĩ qua tránh lui trở tay đem thánh ngục cắm hồi phía sau lại từ không gian chữ vật trong rút r a bản thân hiện nay cường lực nhất súng ống vũ khí phá thoái trích viêm xèo xèo chi vô số hắc á m lực tạo thành con rơi âm thanh hí cánh c h ấ p động x u ấ t ra đạo đạo trói mắt lôi đỉnh xếp thành một mảnh lôi hải thẳng hướng lan ninh áp đi phá thoái trích viêm nơi tay lan ninh rậm chân t r ầ m thân trong nháy mắt tích lực bạo phát phá thoái trích viêm như song tiết côn bình thường lấy động ám hồng sắc quang diễm tùy theo phụt lên, lên ra vờn quanh thân thể nở rộ ba trăm sáu mươi độ không góc chết che phủ kín quanh mình không gian chính là lâu ngày không gặp nở rộ bánh hoa liếu loạn phá thoái trích viêm vòng thân toàn k xuống xuống ị bang bang. chỉ liệt nghe một trận so tiếng sấm còn phải kịch liệt rít gào ánh lửa chói mắt tại trong lôi vân huyến lệ nở rộ gà mắt cái này nghìn vạn ám bức tạo thành lôi vân đã bị súng lửa phá hủy hơn phân nửa lại cũng không tạo thành uy hiếp cuối cùng một phát đạn ghém lao ra nòng súng hướng lì lì kích bắn đi chương 463, t h á n h lễ đối mặt lan n i n h cái này thế tới hung hung một súng lì lì không dám thất lễ thương thế còn chưa khôi phục cám dạ cự mãng tê kêu một tiếng đen kịt thân thể tức khắc cuốn thành một cái xà la chắn đưa nàng bảo hộ ở sau lưng nhưng mà nàng đánh giá thấp lan n i n h cái này một súng nghi lực ma lực xạ kích phối hợp phá thoái trích viêm lại thêm địa n g ụ c chi hỏa phép tắc tăng mạnh tạo thành thương tổn đã vượt ra khỏi ám dạ cự mãng chịu đựng hạn mức cao nhất chỉ nghe cách cách một tiếng nổ vang ám dạ cự mãng có rút lại thành xà la chắn tại chỗ nổ bể ra hóa thành vô số ám lưu tán loạn có thể còn sót lại nổi giận toàn bộ sông đánh vào lì lịch trên người a lì lịch rên dỉ một tiếng trên người mỏng như cánh ve một số gần như trong suốt t i ê n hồng áo lụa trực tiếp bị đập vào mặt đạn ghém xé rách nổ xuyên địa ngục chi hỏa đốt hồng viên đạn từng viên một khảm vào da thịt trong tạo thành tổn thương thật lớn cùng đau đớn lì lịch mặc dù là địa ngục thần mậu điểm nữ vương địa vị cao á p ma nhưng cũng không có thể miễn dịch địa ngục chi hỏa thương tổn vừa vặn t ư phản chấp trường h tám tử vong cảnh trong mơ cùng mặt trái hoặc hư huyễn lực lượng hán hết sức e ngại lan n i n h cái này xét xử lực lượng hóa thành địa ngục c h i hỏa đây là phép tắc thuộc tính k h ắ c chế địa ngục c h i hỏa làm sâu sắc thương tổn l ý lít bị trọng thương đứng tại chỗ run dây linh dị tràn ngập sức rụ rỗ cơ thể không đề phòng để lộ tại lan n i n h trước mặt cơ hội tốt như vậy tại sao có thể bông tha lan n i n h trở tay đem khói xanh lượn lờ phá toái trích viêm thu hồi phải tay nắm chặt trên lưng thánh n g ụ c thuấn bộ đột tiến áp đến lít ý l trước mặt đồng thời rút kiếm chém xuống、Phúc. nhất thanh một hưởng lí lít lảo đảo trở ra nhìn thấy mà giật mình vết kiếm tự nàng vai trái nghiêng kéo xuống da thịt trắng như tuyết quay ra còn có đỏ sậm địa ngục chi hỏa thiếu đốt đem tôn u r a đen kịt dịch thể đều b ư ớ c hơi lên lí lít vừa mới bị phá thoái trích viêm bị thương nặng hiện tại lại sẽ ra thụ giới lan linh một kiếm này vậy càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương tình huống không ổn cấu thành khối này hóa thân tín ngưỡng cùng phép tắc còn để lại trong đó bộ phận linh hồn lúc này tựa hồ cũng bị điểm b ư ớ lên sắp bị địa ngục xét xử hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi như vậy đau xót giới trực tiếp để lí l í mất đi đối tự thân nắm quyền trong tay bị trọng thương thân thể thất tha thất thể lui về phía sau nhưng cái này như thế nào tránh đến mở lan ninh công kích đã chuẩn bị kiếm thánh tử vong c h i vũ trong n g a y mắt chỉ là trong n g a y mắt thánh ngục liền dẹp thành một cái vong kiếm theo lan ninh cùng nhau áp vào bao phủ ở l ý lít hầu như không bố trí phòng vệ thân thể tùy ý công kích tùy ý sát thương tùy ý t r à đạp phốc phốc phốc kiếm quang s e n kẽ sát mũi nhọn tung hành trực tiếp che mất l ý lít cơ thể lại nhìn không thấy tuyết trắng nhắn nhủi r a thịt cùng kinh tâm động phách phập phồng chỉ có đại lượng theo kiếm quang thê lương văng lên hắt dịch cuối cùng từ vong kiếm vũ đã tới cao trào không còn hình người lí lít ngửa người trở ra Lan ninh hai tay ninh nắm ở chỉ u hung xuất, kêu đầu a rùa xoay kiếm, giấy viên một đem mơ ngục eo vào, thánh bước bước vào, đem thánh ngục hãn xoay xuất, đánh hướng c đánh Đúng. hãn hồ h lâu. Chỉ nghe một tiếng nổ tung âm hưởng ánh kiếm màu đỏ sầm vung quét mà qua máu thịt be b é t đầu lâu nổ bể ra phiêu tán thành đen kịt viên bi sau đó lại bị bám vào thiêu đốt địa ngục c h i hỏa hóa thành cho tàn truyền kỳ phép tắt thân thể mặc dù không có truyền thống trên ý nghĩa nhược điểm trí mạng nhưng là gánh không được lan ninh cái này phóng hỏa đốt sắc bình thường đạ kích trừ phi có thể giống nụ dạ gì hỉ ổng giống nhau sửa chữa thời gian biến động vận mệnh bằng không chính là có phong hào chuyển kỳ thực lực lọt vào thương tổn như vậy cũng là thập tử vô sinh kết quả lilith có thể sửa chữa thời gian biến động vận mệnh a không thể nhưng nàng khác biệt dựa ha ha ha không trung trôi nổi cho tàn còn chưa tan đi đi mở tâm thần người tiếng cười liền lại bắt đầu vang vọng lan ninh ngầm đầu theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đạo cao gầy xinh xắn mê hoặc vô cùng thân ảnh đứng ở thánh quang rực dỡ giáo đường thánh v i ệ n trước đang dùng một đôi câu hồn đoạt p h é p đôi mắt nhìn chăm chú tự mình l i l i t vừa mới bị lan ninh một phen trà đạp phóng hỏa đốt sắc nàng thoáng qua sống lại tuy rằng nàng không phải là nụ dạ dị hi ổng không cách nào thông qua sống lại tiến hóa tự thân hình thái thu được năng lực cường đại hơn nhưng cũng không có bởi vậy lọt vào suy yếu giống như cái này sống lại không cần trả giá thật lớn bình thường không chỉ là nàng liền s ù n g vật của nàng nàng hóa thân cái k i a ám dạ c ự mãng cũng giống vậy khôi phục như lúc ban đầu hiện tại chính quấn quanh ở trên người nàng dâng trào một cái đầu lâu trên cao nhìn xuống bao quát lan ninh lực lượng như vậy sau khi sống lại l i lì không thèm để ý chút nào vừa mới lan ninh đối nàng trà đạc ánh mắt sáng có nói ngươi không phải là nhân loại bình thường l a ninh n không có trả lời thậm chí đều không đi nhìn nàng trực tiếp đưa mắt chuyển đến hậu phương giáo đường thánh viện đây là lì lì sống lại then chốt hắn cái này một cụ hóa thân phủ xuống đến tương đương vội vội vàng vàng cũng không có cái gì đặc biệt kỳ dị đặc biệt cường hãng thủ đoạn chỗ r ử a duy nhất chính là chỗ này ngồi giáo đường thánh viện còn có thánh viện trong thánh m â u phái giáo đồ những thứ kia thánh m â u phái giáo đồ tại đây giáo đường thánh viện trong cử hành hai mươi mốt thánh lễ cái gì là hai mươi mốt thánh lễ nói trắng ra là liền là linh hồn tế hiến nghi thức chọn lựa ra hai mươi mốt điều kiện phù hợp người tiến hành tế hiến đưa bọn họ lực lượng linh hồn cung cấp l i l i t đây cũng chính là cái gọi là hai mươi mốt thánh lễ có tại lan ninh cường đại cùng uy hiếp lần này hai mươi mốt thánh lễ thánh m âu phái hạ đủ tiền vốn thế hiến hai mươi mốt giáo đồ một nửa đều là cuồng tín đồ còn đập lên một cái vincen tại t sao muốn đập lên vincen t bởi vì hắn là cao d i a i người làm phép lực lượng linh hồn đủ cường đại lại thêm bởi vì hắn có đối lập nhau độc lập tự mình nhân cách không giống với những thứ kia tín ngưỡng cung nhật có thể không sợ liều chết cuồng tín đồ hạn tại đây hai mươi mốt thánh lễ trong gánh vác tình cảm gia vị thuốc tác dụng giao cho cái này hai mươi mốt thánh lễ phẫn nộ đau đớn, hai o o n hận, tuyệt vọng, tuyệt tử v mươi m ộ t thánh lễ chính là một cái phương thuốc thánh mẫu phái thông qua cái này phương thuốc tới chọn lựa ra điều kiện phù hợp dược vật lại đem những thứ này dược vật sắp chế thành một nồi thập toàn đại bộ thang cho bọn hắn thánh mẫu l ý l i than v à o dùng cái này thu được cường đại lực lượng vincent tại phương thuốc này trong chính là một cái thuốc dẫn nhân vật phụ trách tổng hợp dược vật d ự tính dùng hắn phẫn nộ của chính mình đau đớn hoán hận vân vân tự bị nhiễm cái khác tế hiến linh hồn không nên hỏi gì là phẫn nộ đau đớn hoán hận những thứ này tầm tình tiêu cực l ý l i là t à thần không phải là chính thần hắn hấp thu linh hồn cũng không thể có cao thượng thánh khiết hy sinh cùng chính diện thuộc tính đi nói ngắn lại có cùng tín đồ cung cấp tinh thuần lực lượng linh hồn còn nữa v i n c e n cái này cao dai người làm phép là linh hồn thuộc tính gia vị thuốc cái này hai mươi mốt thánh lễ hiệu quả trở nên tương đương c h n g bố tại đây giáo đường thánh viện cùng hai mươi mốt thánh lễ chống đỡ dưới lý l ị c khối này hóa thân có tương đương hùng hậu vương liếng mặc kệ lan ninh giết nàng lần một lần hai còn là mười lần trăm lần chỉ cần cái này thánh viện không ngã thánh lễ liên tục nàng đều có thể sống lại ngăn t r ở lan ninh tiến công cứ như vậy sự tình cũng rất phiền thoái tuy rằng nàng khối này hóa thân sức chiến đấu khá là bình thường nhưng lan ninh cũng không có thể hoàn toàn không thấy sự tồn tại của nàng trực tiếp công kích hậu phương giáo đường thánh viện cùng duy trì hai mươi mốt thánh lễ thánh mẫu phái giáo đồ cũng không công phá giáo đường th không phá hư hai mươi mốt thánh lễ l ý l i là có thể bằng này liên tục sống lại liên tục tiêu hao trong thời gian ngắn bên trong khá tốt một lúc sau lan ninh nhất định gánh không được đây là một cái bế tắc l ý l i minh bạch điểm này cho nên không chút nào gấp gáp cười tủm tỉm nhìn lan ninh có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa đề nghị của ta không hổ là chấp trường bao tác thần cá tính như báo tác hoàn toàn giống nhau thường trước bị lan ninh làm tức giận giống như là một tác độc người đàn bà c h a n h chua hiện tại lại biến thành khuôn mặt tươi cười dịu dàng câu hồn đoạt phép diễm phúc nhưng mặc kệ nàng như thế nào biến đạo tại lan ninh xem ra cũng không có khác biệt lập tức cự mang hí điên cuồng gào thét ra như một đạo lao nhanh tiền điện đem không gian xe rách ra mở to cắn về phía lan ninh tuy rằng trước đã có qua giáo huấn bộ dáng như vậy chị sẽ tự mình chuốc lấy cực hộ nhưng hạ quyết tâm nếu so với ghép tiêu hao lì lìt căn bản không lưu ý những thứ này c h í n h lòng à m u n xung phong đỏ thâm liệt ma giả bộ đồ kỹ năng đặc biệt kích phát chân l bạo n g hình bóng điên quần gào thét ra lòng ảnh trong là xoay người chuyển động lan ninh cao tốc xoay tròn kiếm phong bắn ra t h ó i mát ánh lửa thẳng hướng ám lôi dây dưa cự mãng trôi vào phúc l o n g xả giao đụng xung đột chính diện kích khởi nhất thanh một hưởng ám giả cự mãng liền kêu g ê n đều không cùng phát sinh đã bị lan ninh hóa thân long ảnh chui vào trong cơ thể xuyên thân ra hóa thành vô số ám lưu tán loạn á m giả cự mãng tiêu vong hậu phương lì l ị t cảm động lây mềm mại thân thể trận trận có cắp phát sinh làm cho người kinh hãi run dày t h a n nhẹ đáng tiếc đây đối với lan ninh không có bất kỳ ảnh hưởng gì chân long hình bóng xuyên tâu h ám lưu dư thế không giảm trùng kích tại lì l ị t trên người như điện xoay tròn kiếm phong đem tiêm bạc hồng xa cùng da thị trắng như tuyết toàn bộ ấn mở đột phá huyết n ụ xuyên qua cơ thể cuối cùng lan ninh thân ảnh tái hiện toàn rừng hạ xuống đứng ở lý l ị c trước mặt trong tay thánh ngục xuyên qua thân thể của nàng á m hồng sắc địa ngục chi hỏa ở đó ra thịt trắng như tuyết dưới không được tiêu đốt không được phun dũng ừ lý l ị c than nhẹ một tiếng tay phải ấn ở thánh ngục chua kiếm một đôi mị nhãn câu hồn đoạt p h á c h nhìn lan ninh tựa như đau đớn vừa tựa như vui thích nói k h ẽ chút nữ nhân cần phải ôn nhu đông tích đúng thanh thúy ngón tay thanh âm cắt đứt câu người lời nói lý l ị c ngưng đ ộ n g tại tại chỗ biểu tình nhãn thần ý thức suy nghĩ đều đông đặc ở tại trong thời gian tập trung ở tại không đổi một sát nạ kia thời gian tập trung n n à đem lý lịch tỏa định ự c lực tiếp theo một cái trước mắt lan anh liền đem phong cách chuyển trở về lừa gạt sư cũng hướng phía sau giáo đường thánh viện phát động thuấn thiệp cái này giáo đường thánh viện có một lồn sức mạnh cực kỳ mạnh thủ hộ lan n i n h không có cách nào trực tiếp thuấn thiệp đến thánh viện nội bộ chỉ có thể vọt đến thánh viện đỉnh vòm muốn tiêu diệt lý l ị t nhất định phải phá hủy hai mươi mốt thánh lễ muốn phá hủy hai mươi mốt thánh lễ nhất định phải đánh trước phá giáo đường thánh viện lan n i n h hiện tại chính là muốn tiến hành bước thứ nhất thánh ngục vẫn còn ở lý l ị t trong cơ thể làm cuối cùng tuyệt s á t tác dụng cũng không rút ra cho nên thuấn t h i ể m tới thánh viện đỉnh vòm lan n i n h trực tiếp theo không gian chữ vật bên trong gọi ra thiên hình giang giáp truyền kỳ ma cụ rốt cuộc là truyền kỳ ma cụ lan anh thân ảnh vừa mới rớt xuống hai chân trang bị chân giáp liền tại quang huy lóng lánh thánh viện không c h i n đình bước ra một mảnh mạng nhện vậy vết dạn t h ế vậy lan ninh không k h á c h khí h ư u quyền g ơ lên trong nháy mắt tích lực ẩm ẩm một kích nện xuống tại đây tràn đầy vết dạn k h u n g trên đỉnh thức tỉnh tăng lên lại thêm thiên hình thêm được hiện tại lan ninh cơ thể thuộc tính đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố trị số hoàn toàn có thể sánh ngang hạ vị thần là chân chính thần mà không phải là giáng thế hóa thân cái này giáo đường thánh viện tuy là the o họ đ ỡ giáo phái tâm huyết làm nhưng là chịu đựng không được như vậy lực lượng kinh khủng đã kích theo lan ninh chọn quyền nện xuống vết dạn gắn đầy đỉnh vòm lập tức đổ nát rất xuống ẩm thánh viện trong mẫu thân của v i n c e n t h á người h phái mâu Đại đ Tế Ti, a n đứng tại trên đài trên dẫn n g tại dắt mọi cao h á tuy vang vậy vòng vụn ca, chưa cao thành nào nghĩ vậy đỉnh vòng nói sụp liền sụp, còn chưa kịp phản ứng,、một、bóng người cao lớn liên một theo chỗ cùng đá bùi rơi sụp sụp, kịp bắm x ố n nàng. Người, g ấm ấm mặt đập ở trước t của u nói là thánh mẫu phái đại tế ti cấp độ chuyển kỳ siêu phà người nhưng đối mặt bất thình lình tập kích đại tế ti vẫn còn có chút kinh hoàng thất thố nhìn rơi ở trước mặt mình lan anh thần s ắ c hoảng sợ lui về phía sau lan anh không cùng với nàng lời vô ích trở tay rút ra bạch tượng nhà không chút nghĩ ngợi bóc cỏ ẩm chỉ nghe một tiếng tiếng súng quanh quần tại cái này cũng không thần thánh trong giáo đường đại tế ti bước chân lảo đảo rút lui ra lập tức nhuyễn rơi xuống đất mi tâm ở giữa xuất hiện một cái vết đạn trong lô đạn là thiêu đốt lan tràn địa ngục chi hỏa một đôi mắt đồng tử lọt vào đốt cháy biến thành hai mắt đốt hồng t h a n lửa làm một tên cấp độ truyền kỳ siêu phàm người nàng lẽ ra không nên như thế nào yếu đuối nhưng thế nhưng nàng cái này truyền kỳ lượng nước quá lớn tất cả đều là dựa vào thần ân ban tặng có được thành quả làm tế tự nghi thức cái gì có thể rất khó chịu có thể gần người giao nhận liều mạng tranh đấu cũng rất ngoài nghề lại thêm nàng chủ đạo tà thần giáo phái Lực lượng nguồn gốc, sống lại chốt. chương ế h bốn sinh trăm sáu mươi bốn báo thủ nói như vậy giáo đường chắc là sẽ không mặt khác thiết lập thánh lễ phòng bởi vì giáo đường bản thân liền là thánh lễ p h ò n g tất cả nghi thức đều có thể tại trong giáo đường cử hành căn bản không yêu cầu chuyển rời đến địa phương khác chỉ là trở ngại tại 21 t h á n h lễ tính đặc thù vì ngăn ngừa 21 t h á n h lễ sinh ra linh hồn thuộc tính bị nhiễm cái k h á c tín đồ tạo thành tín ngưỡng dao động thánh ngô phai mới ở giáo đường bên trong xây dựng thánh lễ p h ò n g trừ đi nghi thức hiệu quả cái này thánh lễ p h ò n g cũng không có gì chỗ đặc thù lan ninh đem m ấ y viên tập trung ma lực lựu i đạn đầu nhập trong đó chỉ nghe a n h nổ váng liền cho nó nổ thành phế tích cũng chính là thánh lễ phỏng nổ hủy tiếp theo một cái trước mắt l a ninh lần thứ hai chuyển phong cách chiến đấu chuyển thời gian hành giả cũng chủ động kết thúc đối lý lịch tập trung giáo đường thánh viện ở ngoài xanh thắm quan g mang thuấn t h i ể m mà qua thời gian tập trung tùy theo ngưng hẳn lý lịch ngưng trệ ý thức khôi phục nhưng không kịp ứng biến thoát đi l a ninh còn x u ấ t lại đem thân thể nàng xuyên qua thánh ngục tại thời gian giải tỏa khôi phục lưu động trong nháy mắt đó rồi đột nhiên bạo phát c u ộ n trào mãnh liệt địa ngục chi hỏa cùng hủy diệt kiếm khí tàn sát bừa bãi ra cồn bạo tàn phá ẩm chỉ ngay một tiếng nổ vang vừa mới tự thời gian tập trung bên trong khôi phục tự do lý lịch còn không biết chuyện gì xảy ra Đã bị trong chiến đấu cho điểm a chiến đấu đánh giá tấn công hắn lúc không phòng bị xuất kỳ bất ý cuộc chiến đấu này không tính là kịch liệt không tính là gian nan lan ninh toàn bộ hành trình đều chiếm giữ chủ động chỉ là trở ngại tại cái này giáo đường thánh viện tính đặc thù còn có hai mươi mốt thánh lệ đối lý lịch ỗ trợ mới mất thời gian lâu như vậy chiến đấu không tính là kịch liệt thu hoạch không tính là phong phú trừ đi hồn lực tiêu hao chỉ có bốn trăm vạn điểm kinh nghiệm nhập trướng đánh chết mục tiêu cũng có thể bổ sung hồn lực không nhất định không cần kinh nghiệm đến móc bổ sung tiêu diệt một cái cao vị thần c h i hóa thân chỉ có bốn trăm vạn điểm kinh nghiệm thu hoạch nói thật đi là có chút mộc mạc nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác lý l ị khối này hóa thân cùng với nói là thần hóa thân còn không bằng nói là thánh mâu phái đại tế ti triệu h o á vật so sánh với nụ dạ dị thì ông m i c e s s ù thèn đô di cái loại này d ố c hết vốn liếng bồi dưỡng thần hóa thân không biết kém nhiều ít đánh chết kinh nghiệm tự nhiên muốn đại phúc t r ư ở n g không chỉ đánh chết kinh nghiệm chiến lợi phẩm thu hoạch cũng là giống như vậy liền thân thể lọ cũng không có l ý l ị t chính là một cái năng lượng triệu hoãn vật chết thì chết căn bản sẽ không cho lan ninh cung cấp thi thể cho nên nàng lông dê lan ninh là nhổ không được chỉ có thể theo địa phương khác tìm bù lại nói thí dụ như thánh mẫu phái bà khố nói như thế nào đều là t h e ho đờ giáo phái chi nhánh một nhiều ít đều hẳn là có điểm chân tặng đi ôm ý nghĩ như vậy lời a xoay n Ninh g ư lại, nhìn nói h h ì n n một m trầm mặc không n ó giáo đổ. Vừa nói nói, đổ, nhạt vừa chưa á c người là... Phúc. Lời nói chưa xong liền bị một trận cùng kêu lên m u ộ n hưởng cắt đứt những thứ này thánh mâu phái giáo đ ổ không biết từ nơi nào móc ra một cây truy thủ nhất tề đâm vào tự mình trong ngực nhất thời máu tươi g i ằ n r u ộ ụ a thấy ngã khắp nơi trên đất lan i n h đánh cướp m à t h ô i không cần phải như vậy đi quả nhiên tà giáo đ ổ đều là một đám người điên lan i n h lắc đầu không để ý đến một nhóm tự sát ngã xuống đất tà giáo đ ổ xoay người hướng đại tế ti thi thể đi đến mặc dù có rất lớn lượng nước nhưng nói như thế nào đều là chuyện kỳ lấy về hẳn là cũng có thể phân giải ra ít đồ ôm ý nghĩ như vậy lan ninh đi tới đại tế t i trước mặt không thèm đếm x ỉ a đến nàng trưng khô trừng trừng hai mắt đưa tay liền muốn đem thi thể thu nhập không gian chữ vợt không ngờ rằng lan ninh vừa mới chạm đến vai còn chưa kịp cố sức c h ụ p tới thi thể kia liền tại dưới tay hắn phong hóa đập tan chỉ để lại một bộ bọc đ u ổ i phấn quần áo và đồ dùng hàng ngày hả lan ninh ngấm mày nhìn phong hóa nát b ấ y thi thể đang chuẩn bị để lộ quần áo tiến thêm một bước kiểm tra mặt đất liền chấn động lên ca ca ca mất đi thần lực gia trì giáo đường đã không thể lại xưng là thánh viện đóng chặt cửa chính căn bản chịu đựng không được lan ninh lực lượng trực tiếp bị hắn một vai đụng vỡ đi ra lan ninh phá cửa ra hành động tương đương với đệ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ đã lung lay sắp đổ giáo đường cũng nhịn không được nữa ầm ầm sụp xuống, xuống bụi khói liên tục che khuất bầu trời hô lan i n h s á c h theo thánh ngục từ bụi khói trong đi ra trên người dính đầy bụi bặm đầy bụi đất xem ra mười điểm chật vật may m à ma lực của hắn coi như sự dư thừa nhẹ nhàng chấn động liền đem trên người dính dính bụi bặm đều chấn động ra cả người trong nháy mắt trở nên t r ơ n bóng như mới lan i n h sẽ l ẽ nạ cùng cờ g ỉ tìm ôm xuống trường bắn tỉa chạy tới nhìn một chút lan anh lại nhìn một chút hậu phương đã thành phế tích giáo đường hỏi thế nào không có sao chứ ta không sao l a ninh n l ắ t đầu tương tự xoay người nhìn phía giáo đường phế tích nói rằng bọn họ có hay không cũng không biết sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin n h ì nhau n cũng không rõ ràng làm ý tứ của hắn lan ninh cũng không có ý giải thích đem thánh mục thu hồi không gian chữ vật lại vô vô tự mình vào áo nói rằng đi thôi đi nơi nào kế tiếp địa điểm theo đó đờ giáo phái ba tòa thánh viện là lẫn nhau dựa vào tạo dựng lên có thể nói sống cùng sống chết cùng chết một tòa bị công phá cái khác hai tòa sẽ chịu ảnh hưởng tam đại thánh đại biểu tam đại chi nhánh thánh nữ phái văn xe phái thánh mẫu phái thánh nữ phái là the họ đờ giáo phái chủ m ạ n h tín ngưỡng the họ đờ giáo phái chủ thần sa mở số người nhiều nhất thực lực tổng hợp cực mạnh bọn họ c h ấ n thủ thánh viện là khó khăn nhất lấy công thành chỗ tồn tại văn x ẻ phái là tín ngưỡng thần sử văn x ẻ phái p h é phái người đếm ít nhất thực lực yếu nhất nhưng bởi vì triệu hoán gia văn x ẻ hóa thân cho nên bây giờ thực lực tổng hợp gần với thánh nữ phái thánh mẫu phái tín ngưỡng thánh mẫu l i l i t người đếm ở giữa thực lực ở giữa không có cái gì đặc biệt xuất chúng i ép bởi vậy tại văn xe phái triệu hồi g a văn xe hóa thân sau trở thành phe phái lót đấy lao tam dựa theo cái này, sắp xếp thứ tự, l a ninh n kế tiếp hẳn là tiến về phía trước văn x ẻ phái chấn giữ thánh viện đưa bọn họ đổi một k í c phá đây là kế hoạch ban đầu l a ninh n hiện tại không có thay đổi ý tứ mang theo x ệ lẹ nạ cùng c ờ dị tỉn dựa theo t r ư ớ c gạ dẹ hạ cho ra chỉ dẫn đi xe tiến về phía trước văn x ẻ phái chỗ tồn tại thánh viện l i ê n tại ba người khi xuất phát ô trói thai vô cùng tiếng cảnh báo lại đang cái này sương mù bao phủ trong tiểu c h ậ n bắt đầu vang vọng sương mù t r ợ t tăng lên hắc ám t r ợ t phủ xuống cho tàn như hoa tuyết vẫy khắp bầu trời phế tích liệt diễm tự dưới đất phún ra ngoài nhiều tiếng kêu rên nhiều tiếng rên rỉ vang lên theo hiện ra một mảnh địa ngục nhân gian cảnh tượng hát cám ạ dễ hạ nhìn khắp bầu trời tung bay cho tàn còn có tiến về phía trước phún dung hòa diễm sẽ lẽ nạ cùng cờ dì tín đều cảm giác có chút bất an lên tiếng hỏi lan i n h đây là xem ra nàng ứa tự lực tự thân tựa hồ sớm dự liệu được sự tình sẽ như vậy phát triển lan i n h biểu hiện tương đối yên tĩnh khẽ cười nói đợi một chút chú ý một phần thấy tình thế không đúng mau chóng rời đi bảo đảm an toàn của mình sẽ lẽ nạ cùng cờ dì tin như nhau vẻ mặt tuy rằng đều có chút ngưng trọng có chút lo lắng nhưng không có biểu lộ ra n ba tòa tề thánh viện ở giữa cự ly cũng không xa hát cám hạ dẹ hạ lực lượng khởi động không lâu sau lan ninh liền chạy tới văn sẻ phái chỗ tồn tại đệ nhị ngồi thánh viện cái này ngồi thánh viện hôm nay đã bị bóng tối bao trùm đại điệu toái nứt già liệt diễm phủ lữ dũng đại lượng hình thể vặn vẹo quái vật theo liệt diễm hiện lên hướng này tòa long lánh quang huy chống đỡ hát cám ăn mòn thánh viện áp đi hát cám ạ dẹ hạ khởi động tấn công thấy vậy lan ninh dừng lại xe chú lưu ở đây bên ngoài chiến xem ra cũng không có nhúng tay ý nghĩ bóng tối bao trùm liệt diễm phun dũng số lớn quái vật tự thân xếp thành một mảnh sóng triều một mảnh kinh khủng sóng triều chủng kích này tòa quang huy long lánh giáo đường thánh viện hát cám ạ dẹ hạ lực lượng rõ ràng tăng cường đem so với trước tại trấn nhỏ lối vào đối lan ninh chặn đánh hiện tại nàng triệu hồi ra quái vật vô luận là số lượng còn là chất lượng đều y ế u cường hãn không ít những k h á i vật này xếp thành sóng t r i ề u tầng tầng lớp lớp khởi động trùng kích lực phá hoại mười điểm khủng bố nếu là di vãng tam đại thánh viện lẫn nhau chống đỡ lẫn nhau trợ giúp ngăn chặn tấn công như vậy ngược không là vấn đề nhưng thế nhưng hôm nay không giống ngày xưa thánh mẫu phái đã hủy diệt tại la ninh t â y tam đại thánh viện bị chiếm đóng thứ nhất lẫn nhau chống đỡ tam giác trận thế bị phá một cây chẳng chống vững nhà bọn họ làm sao có thể ngăn chặn khí thế hung hăng h á cá mạ dệ hạ ở đó sóng triều bình thường trùng kích vào thánh viện hào quang kịch liệt lói ra n h ý thức được điểm này thánh viện bên trong v ă n x ẻ phái giáo đổ hung hãn bắt đầu rồi phản kích ùng ùng phong bế đại môn mở ra phun ra trí mạng hòa xạ còn có số lớn chất nổ đầu nhập trong bảy quái vật nổ tung nhiều đoá huyết sắc vào sóng tuy rằng kẹt ở s ã ẩn hữu bên trong không cách nào ly khai nhưng theo họ đờ giáo phái không hề thiếu vũ khí bởi vì sớm tại vài thập niên trước bọn họ liền tại s ã ẩn hữu bên trong thành lập chuẩn bị chiến đấu kho hàng chứa đựng số lớn vật tư chính là có những vật liệu này chống đỡ bọn họ mới có thể tại s ã ẩn hữu trung kiên cầm đến bây giờ không có bị hắc cám hạ dẹ hạ sống sờ sờ vây chết đói theo họ đờ giáo phái khởi động p h ả n kích hắc cám hạ dẹ hạ cũng không có ngồi c h ờ chết càng nhiều hơn quái vật bị nàng triệu hoán đi ra quần quận không ngừng đầu nhập trong chiến trường ý đồ ép vỡ t h e họ đờ giáo phái cứ như vậy song phương tiến tàn khốc nhất rằng co chiến trường như cối x a y thịt bình thường nuốt ăn sòng phương huyết nhục h o đến n ô vương ngài hèn mọi người hầu khẩn cầu ngươi thương hại phủ xuống với thế gian theo một tiếng cao vút hô tiếng vang lên giáo đường thánh việt t r ò n g rồi đột nhiên thoát ra một bóng người gia nhập chiến trường đó là một cái người một cái thân thể kết cấu cùng nhân loại tương đồng nhưng hành động hình thức mười điểm quái dị người hắn bọc một cái vết m á u loang lầu cây ngay b ả i đỏ t h ắ m mõ loang từ đó chạy ra cơ thể tứ chi không bình thường vặn vẹo đứng thẳng trên khuôn mặt có đại khái ngũ quan đường viền nhưng chỉ là thật giống như một người mặt mông thượng một tầng thật dày bị lợn bình thường hắn đứng ở chỗ nào quái g dị ứa đ è o thân thể quanh thân các nơi khắc từng cái một tinh hồng như máu ân ký không giống với thee họ đờ giáo phái thành tam giác cùng tồn tại ba cái đồ án hắn chỉ có một huyết sắc tam giáo đánh dấu khiến người ta một cổ tà ác và thần thánh mâu thuẫn cảm giác văn xe dịch âm đến chính là văn xe thee họ đờ giáo phái thần sử xa mở cùng lý l ị t người hầu cũng là văn xe phái chủ yếu tín ngưỡng là người hầu hắn lực lượng yếu hơn xa mở cùng lý l ị c bị hạn chế yếu hơn xa mở cùng lý l ị c có thể truyền lại dưới càng nhiều hơn lực lượng bây giờ cái này hình người quái vật chính là nó dáng lâm xuống hóa thân luận chiến l ự c còn mạnh hơn qua trước cùng lan n i n h đối chiến lì lít hiện nhiên thánh viện bên trong v ằ n sẻ phái giáo đồ đã đạt đến cực hạn không thể không mời ra bọn họ sức chiến đấu cao nhất tới chấn áp cục diện v ằ n sẻ cũng không có cô phụ giáo đồ kỳ vọng hai cái tay cánh tay lấy quỷ dị góc độ một nhịp đảo qua hát cám ạ dẹ hạ triệu hoán đến quái vật đã bị một cổ lực lượng vô hình nghiền thành say thịt chiến trường trong nháy mắt bằng không văn sẻ phái giáo đồ tức khắc lui về thánh viện chỉ để lại văn sẻ hóa thân dừng lại tại trong chiến trường nên tiếp hát cám hạ dẹ hạ bước tiếp theo tiến công hát cám hạ dẹ hạ cũng không có để hắn thất vọng theo một trận tiếng vang ầm ầm động trong sương mù rồi đột nhiên hiện ra một đạo cao to to lớn như núi lớn tràn ngập lực g á p bách khủng bố thân ảnh hành hình người chống đỡ gì xét loang lộ tam giác mũ s á t x é t theo hàn quang lăng liệt thật lớn giao cầu hành hình người đi nhanh bước vào chiến trường thẳng hướng văn xẻ hóa thân đi đến giắt văn xe ngầm đầu văn mở một cái quỷ dị góc độ sau đó hai tay một nhịp lực lượng vô hình hợp lại muốn đem hành hình người xinh xình đập nát hành hình người không tránh không né bước đi không gian xuất hiện rõ ràng áp vết thậm chí than sổ xuống tác dụng tại thân thể hắn áp bách huyết nhục cùng cốt cách n ặ n ra số lớn huyết dịch nhưng hắn là không quan tâm không tránh không né khiến lực vô hình áp bách đi bước một đi tới văn xẻ trước mặt chậm dại nhấc lên trong tay mình giao cầu a a a văn xẻ cơ thể phát sinh quái dị âm hưởng giống như cốt cách vết nước thanh âm hai tay quỷ dị áp ở giữa không t r ú n g muốn ngăn chặn hành hình người hoạt động nhưng căn bản không có hiệu quả hành hình người nhấc lên g a o cầu lãnh k h c vô cùng một đao đánh xuống trực tiếp đưa nó từ đó bổ ra phân hai nửa Văn xẻ, chết. ẩm văn x ẻ vừa mới tử vong hậu phương giáo đường thánh viện liền trợt nổ văng lên thần lực quang huy vỡ nát phiêu tán lại cũng ngăn cản không được hắc cám a n mòn hành hình người nhấc lên g i a o cầu bước chân lĩnh giống như thủy chiều quái vật nhảy vào thánh viện trong bắt đầu máu tanh báo thủ chương bốn trăm sáu mươi năm đệ lên nhau đây là báo thủ cũng là tàn sát máu tanh tàn sát tuy rằng hắc cám hạ dẹ hạ cũng không có tự mình phủ xuống nhưng đại biểu nàng ý chí hành hình người cùng rất nhiều quái vật như trước tại phát tiết cựu hận của nàng cùng lựa giận dùng máu tanh nhất tàn bạo nhất phương thức hành hình người đầu tàu gương mẫu dùng trong tay to lớn dao cầu bổ ra giáo đường cửa chính cũng đến gần trước cửa một cái the ho đờ giáo đồ đâm thủng giống sâu thịt giống nhau treo ở tự mình chắt trên đao c h i tại dao cầu lên giáo đồ cũng không chết đi tuy rằng thân thể này bị cự nhận đâm thủng qua thương tổn đã đạt đến tử vong tiêu chuẩn nhưng hắn vẫn là không có chết đi treo ở dao cầu lên không được kêu trên c h ắ t trong đao có đen k ỵ t h a n h sắt kéo dài chui vào hắn huyết n ụ c chậm rãi đi xuyên một chút chế tạo đau đ ớ n nhưng cũng sẽ không xứ hắn chết chỉ là làm sâu sắc hắn đau đớn như cực hình làng chỉ giống như vậy hành hình người như vậy cái k h á c quái vật không thua gì bắt được tà giáo đồ mỗi người gia tăng tự mình hình phạt vừa mới còn thánh ca lượn lờ giáo đường thánh viện lập tức biến thành huyết nục bay tán loạn lò mổ trường hợp như vậy đối với nhân loại cảm quan trùng kích có thể nghĩ sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tịn sắc mặt đều có chút tái nhận nhịn không được hướng lan ninh nói rằng lan ninh cái này có phải hay không có chút quá phận lan ninh nhìn một cái máu tanh vô cùng giáo đường k h ẽ cười nói là có một chút như thế có câu lời nói tốt không lịch sự người khắc khổ chớ khuyên hắn người thiện nhưng lan ninh ba người nói như vậy cũng không phải đột nhiên thánh mẫu tâm tính phát tác muốn dẫn đạo ạ dẹ hạ h ư ớ n g thiện mà là ạ dẹ hạ giết chết những thứ này tà giáo đồ cách làm đã vượt ra khỏi nhân tính điểm mấu chốt tà giáo đồ đều đáng chết đây là không thể nghi ngờ nhưng vỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ h á cám ạ dẹ hạ như thế tàn khốc hành hạ đến chết thủ pháp cũng để cho người bản năng cảm thấy sợ hãi mâu thuẫn chán ghét đánh cách khác một cái tội ác trồng chất tội phạm bị người hợp pháp hợp lý xử bắn người nọ nhóm nhất định sẽ vỗ tay bảo hay bởi vì tại nhân tính tiếp thu phạm chủ nhưng nếu như cái này tội phạm là ở trước mặt mọi người bị một cái không giống người vật dùng máu t á n h nhất thủ pháp tàn khốc nhất một chút hành hạ đến chết tới chết người nọ nhóm khẳng định không tiếp thụ được sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm hiện tại chính là như vậy cảm giác nhưng không tiếp thụ được q u y không tiếp thụ được hai người cũng không có khuyên can ạ rẻ hạ ý nghĩ các nàng càng nhiều hơn chính là lo lắng đối ạ rẻ hạ hoặc nói những quái vật kia lo lắng lan ninh cùng những quái vật này hợp tác thật không có vấn đề a đương nhiên có chuyện nếu như không thành vấn đề lan ninh không lại ở chỗ này xem của vui nhưng vấn đề q u y vấn đề hiện nay song phương, phương hướng coi như nhất trí Lan ninh sẽ không bởi sẽ vì một đây i thai hỏa ngầm liền cùng dẹ hạ quyết liệt, cho theo họ giáo phái cơ hội thở dốc. Trước giải quyết theo họ giáo phái, lại ể m ngầm cám quyết the thở Trước quyết the hỏa hạ cho hòa hòa hắc cùng lý cơ rốc. ạ ạ hạ. dẹ dẹ đờ đờ đ xử chính là hiện nay lan n i n h dự định không biết qua bao lâu trận này máu tanh báo thủ tàn khốc hành hạ đến chết mới vẽ lên rừng phủ đ â y người máu tanh hành hình người xét theo to lớn g i a o cầu tự trong giáo đường đi ra lĩnh rất nhiều hắc cám sinh vật hướng cuối cùng một tòa thánh viện đánh tới từ đầu trí cuối chúng nó đều không để ý đến bên ngoài sân ngắm nhìn lan linh nhìn đi xa hành hình người còn có tùy theo phiêu tán sương n g cùng hóa diễm la ninh cũng không có nóng lòng ly khai xe dừng lại tại chỗ cũ không biết đang chờ đợi cái gì Úng m n g sau một lát đất rung núi chuyển như l ò mổ vẫy máu tanh khắp nơi trên đất giáo đường thánh viện ẩm ẩm ngược sập xuống vô số đá v ụ n g ngói che lại đầy đất máu tanh hóa thành một mảnh yên lặng phế tích la ninh nhìn phế tích một cái lập tức thu hồi ánh mắt đạp chân g a theo sát hành hình người bước chân tiến về phía trước k h e họ đ ỡ giáo phái cuối cùng thánh viện thánh viện địa lao ẩm ư ớ âm ú chỗ tồn tại ha di mạ sần tử trong hôn mê tỉnh lại nhìn trước mắt xa lại t r n g cảnh h o à cảnh trong mắt đầu tiên là một trận kinh hãi lập tức chuyển thành bình tĩnh bắt đầu quan sát tình huống ha ha bén nhọn tiếng cười trói thai hơi yếu ánh lửa soi sáng đem đ ị a lao hắc cám khu trục một người xách theo cây đuốc đi tới ha di mạ sẩn trước mặt k h ẽ cười nói ngươi rốt cuộc tình cảm giác thế nào ha di mạ sẩn con ngươi co r ụ t lại ngẩng đầu lên ngắm hướng người tới ngươi là ai ta người đến là một nữ tử khuôn mặt tiểu tụy hai mắt đen tối trung niên nữ tử nàng n â n cây đuốc đi tới ha di mạ sẩn trước mặt không để ý tới hắn hỏi tự mình nói rằng ngươi cho ta nhóm nuôi dưỡng một đứa trẻ tốt ngươi có biết hay không ngày này bọn ta đợi bao lâu rốt cục rốt cục nói năng lộn xộn mang theo điên cuồng ha j i mạ sần nhìn vái dị trung niên nữ tử cuối cùng kinh giác cái gì kêu lên ngươi là lì ạ ha ha ha trung niên nữ tử phát sinh một trận làm người ta cực sợ cười nhẹ nói rằng không sai ta chính là lì ạ cảm tạ ngươi vất vả cực nhọc nỗ lực ngôi dưỡng hải tử của ta còn đem nàng mang về xài ẩn hiệu nàng không phải là hải tử của ngươi biết được nữ tử thân phận sau ha j i mạ sần biểu hiện dị thường phẫn nộ nhưng lại không tránh thoắt trên tay chân x ứ n xích chỉ có thể hướng nàng dích đạo n g ư ơ i căn bản là không xứng là một m cái mẫu thân xuống địa ngục đi đi n g ư ơ i sai rồi đối mặt ha di mạ sần p h ẫ n nộ lì hạ thần sắc bất biến như trước cười nói ta mới là yêu nàng nhất người ta để cho nàng trở thành thần mẫu trở thành nhân thế vinh dự nhất tồn tại cái này chẳng lẽ không là đối nàng tốt nhất bảo vệ sao tận thế sắp đến chúng ta nhất định phải rửa sạch nguồn gốc tội lỗi c ầ u lấy cứu rỗi người điên ha di mạ sần giống nhau không nghe nàng hầu n ô n loạn ngữ tức giận mắng các ngươi liền là một đám không có nhân tính người điên ngu mọi người vĩnh viễn nhìn không thấy thế giới trấn tướng càng thêm không thể nào hiểu được thần vĩ đại l u y ạ lắc đầu tiếp tục nói nhưng bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội dùng ngươi sinh mệnh v ù đắp sau cùng chỗ trống hoàn thành chúng ta vĩ đại kế hoạch ha di mạ sần con ngươi co r ụ t lại hai mắt nhìn chòng chọc vào lý ạ ngươi muốn làm gì ngươi không cần biết l u y ạ cười nói rằng là cái này một thành nâng ta cho phép các ngươi lần thứ hai gặp gỡ cảm thụ một chút mất đi không biết bao lâu ôn nhu đi dứt lời mặc kệ ha di mạ sần phản ứng như thế nào liền xoay người thối lui ra khỏi địa lao trở về ngươi trở lại cho ta nhìn lì ạ rời đi bóng lưng Tâm người, người ha di mạ sẩn ra con người co giúp lại nhìn trước mắt tấm kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt không tự chủ được la hoàng lên dốc sờ tựa như theo họ đờ ấn ký lên tam giác cùng tồn tại ba cái tia đồ án giống nhau ba tòa thánh viện ở giữa cự li quá gần hát cám cùng sương mù cùng nhau bắt đầu khởi động rất nhanh thì bao trùm đến cuối cùng một tòa thánh viện cái này ngồi thánh viện từ thánh nữ phái c h â n thủ thánh nữ phái người lãnh đạo không là người khác chính là the o họ đ ỡ giáo phái đời trước thánh nữ ạ dẹ hạ thân sinh mẫu thân đây hết t h ả đầu sỏ gây nên lì ạ ạ dẹ hạ gặp tất cả không may tất cả đau đớn tất cả cựu hận đều xuất xứ từ với nàng cái này thân sinh mẫu thân thân mật nhất huyết thống ác độc nhất đối đ á i ạ dẹ hạ cựu hận trong lòng có thể nghĩ báo thủ báo thủ bất kể bỏ ra cái giá gì nàng đều muốn hướng lì ạ báo thủ đem cái này không xứng vì mẫu thân mẫu thân kéo vào cùng nàng đồng dạng địa ngục là a dẹ hạ tiềm thức biểu hiện tại tăng cao cựu hận dưới hành hình người hành động tốc độ nhanh kinh người rất nhanh thì d é t đến nơi này cuối cùng thánh viện trước đây là thee họ đờ giáo phái cuối cùng thánh viện cũng là thee họ đờ giáo phái chủ tế giáo đường thờ phụng bọn họ tín ngưỡng chủ thần ngày xưa thánh đường thiên sứ mà nay địa ngục ma vương phẫn nộ tội xa mờ cái này ngồi thánh viện cùng với các thánh viện khác biệt lớn nhất chính là cửa chính đỉnh vòm lên một tòa pho tượng đó là một t ò a thiên sứ pho tượng thân trên xích lóa lưng mọc sáu cánh đôi mắt như máu tươi bình thường tinh hồng trong tay xách theo một thanh đen k ị xa trượng cơ thể lóng lánh thần thánh hào quang che chở cả tòa giáo đường x ạ mở tượng thiên sứ tại đây tượng thiên sứ hào quang soi sáng giới hành hình người cao to to lớn thân thể b ư ớ c hơi x u ấ t đại lượng đen kịt vũ khí d ì xét loang lộ tam giác ngũ sát cũng có mục nát bóc ra xu hướng nhưng nó cũng không có vì vậy lui bước như trước đứng ở phía trước nhất dẫn dắt rộng lượng hắc cám sinh vật đem cái này ngồi thánh viện bao vây lập tức khởi động cường công trúng kích thánh viện giống hành hình người đầu tàu gương mẫu cái khắc k h á i vật theo sát phía sau như cuộn trào mánh liệt sóng chiều giống như vậy hướng giáo đường phóng đi nhưng rốt cuộc là the họ đờ giáo phái cuối cùng thánh viện quỷ sa tăng x à mở chủ tế giáo đường phòng ngự cường độ hơn xa tại trước hai tòa thánh viện tựa thiên sứ toát ra thần thánh h à o quang lệnh rất nhiều hắc cám sinh vật cơ thể như tuyết tăng nan giã còn chưa chạm đến thánh viện mảy may liền ngã xuống sung phong trên đường ngay cả hắc cám ạ r ẹ hạ dưới t r ư ơ n g cực mạnh chiến tướng một đao liền đem thần sử vắn sẽ chém giết hành hình người tại đây thần thánh quang huy chiếu d ọ i xuống cũng là đi lại gian nan mỗi bước ra một bước quanh thân cũng sẽ giật chạy ra đại lượng khói đen trên đầu tam giác mũ sắt tăng lên mục nát hiện ra từng vết nứt nhưng ạ dẹ hạ báo thù ý chí cũng sẽ không bởi vậy dẹp loạn Hành、hình người chống đỡ thần thánh quang huy đi tới cuối cùng tiến n h ậ p thích hợp phạm vi công kích cầm trong tay to lớn dao cầu hung hãn ném ra ném hướng ngồi tượng thiên sứ nhưng mà tượng thiên sứ trong tay đen kịt xa trượng bắn ra trói mắt thần quang đem bay tới to lớn dao cầu đập tan không nói còn đánh vào hành hình người trên người ẩm một tiếng đưa nó đánh ngã xuống đất hành hình người té trên mặt đất trong ngực bị thần quang xuyên thấu mở ra một cái to lớn miệng vết thương mặc dù không có huyết dịch chảy ra nhưng ám lưu nhưng tiêu tán liên tục ở đó tượng thiên sứ hào quang dưới bốc hơi lên trừ khử cũng trong lúc đó la ninh xe chạy tới chiến trường ngoại vi xem ra không phải là rất thuận lợi a la ninh dừng lại xe nhìn thánh viện bên ngoài tử thương thảm trọng hắc cám sinh vật suy tính một hồi còn là quyết định tạm thời t r ô n g nóng tam đại thánh viện lẫn nhau chống đỡ hệ thống đã bị phá tan cái này cuối cùng thánh viện chính là cường hắn nữa không có cái khác hai tòa thánh viện chống đỡ viện trợ rất khó ngăn cản hắc cám ạ dẹ hạ tiến công trừ phi bọn họ còn có cái gì con bài chưa lật nhưng bọn hắn nắm chắc bài hắc á m ạ dẹ hạ sẽ không có a t h e họ đờ giáo phái cũng tốt hắc á m ạ dẹ hạ cũng được hiện tại cũng không tốt chọc đây cũng là lan ninh không có tùy tiện hạ t r ạ n g nhúng tay chiến c u ộ c nguyên nhân chủ yếu hắn nghĩ trước trông nóng một chút nhìn một chút tình thế phát triển rồi hay nói trong chiến trường hành hình người bị thần quang đánh bại khó có thể đứng dậy cái khác hắc cám sinh vật không đỡ được thần quang soi sáng nhao nhao như tuyết tan dã không qua chỉ trong chốc lát chiến trường liền thành k h ô n g nhưng chiến đấu cũng không có vì vậy kết thúc tương phản cái này vừa mới bắt đầu ô c h ó i thai phòng không cảnh báo lần thứ hai vang lên cho tàn tạo thành đại tuyết trợt tăng lên vô số hoa tuyết phiêu rơi xuống vẻ lo lắng bầu trời như màn sân khấu vậy rủ xuống thâm trầm hắc cám lần thứ hai bao phủ thế giới Úng m n g mặt đất chấn động ầm ầm dạn n ư ớ c hình thành đáng sợ vực sâu trong vực sâu liệt diễm p h ư ợ n l ư n g dũng bày cử ra một đạo nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân ảnh g ầ y yếu ạ dễ hạ hắc cám ạ dễ hạ nhưng cùng lúc trước lan ninh nhìn thấy tiểu cô nương bất đồng bây giờ hắc cám ạ dễ hạ là một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ hình tượng xem ra cùng hí đờ giống nhau đến mấy phần không không nên nói tương tự căn bản là thiếu nữ thời kỳ hí đờ hắc á m ạ dễ hạ đã cùng nàng hòa là một thể cũng trong lúc đó thế giới hiện thực sương mù bao phủ sẽ ẩn hữu bên ngoài mẹ ấy liền phu nhân cố thủ tại trụ sở tạm thời trong tuy rằng kiệt lực để cho mình bảo trì chấn định nhưng trong lòng còn là cảm thấy một loạt lo nghĩ cùng bất an p h ơ giả chỉ đi vào sở chỉ huy trầm giọng nói rằng vẫn là không có tin tức xem ra bọn họ đã lún vào linh giới mẹ ấy liền phu nhân lắc đầu trầm giọng nói rằng ta có một loại dự cảm xấu p h ơ giả chỉ trầm mặc một hồi lập tức nói rằng một cái the họ đờ giáo phái m à t h ô i cũng không phải toàn bộ quỷ s a tăng giáo hội lấy lan ninh thực lực chẳng lẽ còn ứng phó không được a lo lắng của ta không phải là the họ đờ giáo phái mẹ ấy liền phu nhân đứng d ậ y nhìn chăm chú ngoài cửa sổ sương mù bao phủ sân lĩnh nói rằng mà là cái này sai anh hưu dầm mẹ ấy liền phu nhân vừa mới nói xong cái này lâm thời sở chỉ huy bên trong trưng bày đủ loại dụng cụ liền phát ra mánh liệt tiếng ồn hả p h ơ giả chỉ n h ữ n g mày xoay người lại hướng điều tiết khống chế thiết bị thông t i n viên hỏi chuyện gì xảy ra một cổ không rõ lực lượng quấy nhiêu chúng ta thiết bị không rõ lực lượng thơ giả chỉ nhãn thần ngưng tụ hỏi tới đến từ phương hướng nào sai anh hưu sa i è n h ư u mức năng lượng đang ở cựu phúc tăng trưởng đột nhiên biên cố lệnh sở chỉ huy hỏng p h ờ giả c h ỉ cũng không nói hoài tới cái khác chuyển hướng mẹ ấy liền phu nhân đi đến đã thấy nàng đứng ở bên cửa sổ n g ắ m trong tay một mảnh kia s á m trắng hoa tuyết kinh ngạc thất thần hô p h ờ giả c h ỉ còn không tới kịp lên tiếng một trận cuồng phong thì khoác lắc c u ố n vào nhưng không có mảy may lanh ý trái lại bí mật mang theo một cổ than đá thiêu đốt gây mũi mùi vị cùng cực nóng khí tức đây là thơ giả chi đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ chỉ thấy sương mù quọn trào m á n liệt tuyết bay khắp bầu trời bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài mở rộng đem cái này ngồi trụ sở tạm thời nuốt sống đi vào bọn họ lâm thời kiến tạo thiết kế phòng ngự căn bản ngăn cản không được như vậy thốt vệ linh d ớ i cùng hiện thực đẻ lên nhau mẹ ấy l ì n phu nhân thức t ỉ n h đến lạnh lùng nói tất cả nhân mã lên rời đi nơi này nhanh chương bốn trăm sáu mươi sáu hạ cám thế giới hiện thực dị biến tạm không nói đến ánh mắt chuyển đến sẻn hữu bên trong ạ dẹ hạ báo t h ủ đã đến giai đoạn cuối cùng mặt đất nước ra liệt diễm phun dũng đã cùng hí đờ hòa làm một thể hạ cám ạ dẹ hạ bị ngọn lửa báo cựu theo trong vực sâu bày cử ra ánh mắt cừu hận thẳng bắn thẳng về phía thần quang rực g ỡ giáo đường thánh viện hát cám ạ d ẻ hạ hiện thân lan ninh vẻ mặt cũng nghiêm trọng trầm giọng nói các ngươi ở tại chỗ này dứt lời mặc kệ sệ l ẽ nạ cùng cờ gì tìm phản ứng như thế nào liền đẩy ra cửa xe hướng chiến trường kia đi đến hát cám ạ d ẻ hạ bước ra vực sâu mỗi một bước đều có thể dưới chân mặt đất vỡ vụn p h ụ t lên rừng rực lửa phục thủ như thực chất hát cám giải rắp ra theo cước bộ của nàng sông về phía trước động nén giáo đường thánh viện không gian sinh tồn theo đó phái tam đại thánh viện tựa như ba cái to lớn đinh sắt vững vàng đ dùng cái này cách trở hắc cám ạ dẹ hạ cùng sẽ ẩn hữu liên hệ khiến nàng không cách nào vận dụng sẽ ẩn hữu toàn bộ lực lượng nhưng bởi vì lan n i n h cái này người ngoại lai tham gia tam đại thánh xây dựng hệ thống phá hoại không còn có thể cách trở hắc cám ạ dẹ hạ cùng sẽ ẩn hữu liên hệ hắc cám ạ dẹ hạ lại dung hợp trở về sẽ ẩn hữu hider chia ra thành ba phần linh hồn khôi phục hơn phân nửa lực lượng linh hồn tiến thêm một bước tăng cường đã đạt đến nàng có thể đạt tới cực mạnh hắn trạng thái đối mặt linh hồn dung hợp lực lượng đi đến đỉnh hắc cám ạ dẹ hạ chỉ còn cuối cùng một tòa thánh viện the họ đờ giáo phái phải như thế nào ngăn chặ vấn đề này không ở hát cám ạ dẹ hạ suy nghĩ phạm chủ bây giờ trong đầu của nàng trong linh hồn chỉ có một thanh âm đó chính là báo thủ gian g g i á t mấy phần mười thực chất hát cám theo ạ dẹ hạ áp vào hư không v h ạ t mẹo thần quang tan vỡ giáo đường thánh viện không gian sinh tồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại bị như thủy chiều hát cám ăn mòn chiếm giữ thẳng tắp đi tới giáo đường trước cửa hát cám ạ dẹ hạ mới d ừ n g bước mặt hướng này tỏa nỡ rộ thần quang tượng thiên sứ giơ tay lên ở trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái nhất thời、Ấm. vẻ lo lắng bầu trời như màn sân khấu bình thường r ũ xuống báo thu liệt diễm ở trong đó nhảy lên sinh hóa thành một chỉ huyết nhục cháy đen nghiêm trọng bỏng bàn tay giác vô hạn hận ý hướng tượng t i ê n sứ vô tới tượng t i ê n sứ không cách nào hành động né tránh không được hắc cám hạ dẹ hạ thế tới hung hung công kích chỉ có thể nỡ rộ quan huy ngưng tụ thành bình chướng phòng ngự cái này ngồi tượng t i ê n sứ nỡ rộ thần thánh quan huy tuy rằng để hành hình người cùng rất nhiều hắc cám sinh vật tử thương thảm trọng nhưng ở lực lượng đi đến đỉnh hắc cám sinh vật tử thảm trọng nhưng ở lực phương này mới ngưng tụ thành thần thánh bình chướng lập tức nổi lên kịch liệt rung động sau đó liền bị bàn tay đập nát hậu phương tượng thiên sứ cũng không có thể may mắn tránh khỏi bình chướng nhấn nát pho tượng đổ giáo đường thánh viện mất đi che chở huyết nục cháy đen bàn tay hung ác lực trục được trực tiếp đem phong bế cửa chính đánh nát mở ra cuối cùng báo thù đường con đường mở ra hát cám ạ d ẻ hạ không dừng lại nữa cất bước bước vào trong giáo đường trong cơ thể tiêu tán xuất vô biên h á cám ăn mòn q u n mình tất cả sự vật lộng lây giáo đường thánh viện lập tức hóa thành mục nát thối g ữ a phế tích h á cám ăn mòn thánh viện mục nát hắc cám ạ dẹ hạ nhưng hoàn toàn không để ý tại đây lung lay sắp đổ trong giáo đường đi xuyên đi tới vị chiếm ở giữa chủ tịch đài cao trước hai tử của ta người rốt cục đã trở về chủ tịch trên đài cao đứng một gã mặc nữ tu sĩ quần áo trung niên nữ tử nhìn hướng mình đi tới hắc cám ạ dẹ hạ nàng tiều tụy trên khuôn mặt lộ ra một cái điên cuồng dáng tươi cười tràn đầy kích động nói hiện tại để chúng ta cùng nhau để hoàn thành cái này vĩ đại thần thánh sứ mệnh đi không cần nhiều lời nàng chính là thee họ đờ giáo phái giáo tông thánh nữ phái đời trước thánh nữ ạ dẹ hạ thân sinh mẫu thân đây hết thể đầu sỏ gây nên đùy hạ đối mặt cái này người thân nhất rất k i ự u hận người hát cám ạ dẹ hạ không có giới hạn trong đôi mắt tràn đầy chạy xuống đại lượng đen kịt dịch thể đó là huyết đó là lệ càng là tích xúc mấy thập niên phẫn nộ cùng k i ự u hận hát cám ạ dẹ hạ cũng không nói gì bởi vì mở miệng căn bản không chân để phát tiết k i ự u hận của nàng nàng trực tiếp giơ tay lên thực chất hát cám d ừ n g trào ra hóa thành từng đoạn tre kín gai nhọn thanh sắt hướng trên đài cao thai l ì ạ dây dưa đi cần trực tiếp hành động hoàn thành tự mình báo thủ đối mặt dây dưa mà đến đen kịt thanh sắt lìa lắc đầu không chút nào tránh né ý tứ còn mở miệm nói rằng nổi thống khổ của ngươi cựu hận của ngươi ta cảm nhận được túi đầu thanh âm đàm thoại tựa như có vài phần s á m hối ý tứ h à g xúc lệnh dây dưa mà đến thanh sắt thoáng chậm lại tốc độ nhưng rất nhanh lại kiên định báo thù ý niệm thẳng hướng trên đài lì ạ mặc đi, đi. thấy vậy lì ạ nhưng là cười mang theo vài phần điên của cười nhưng như thế vẫn chưa đủ như thế vẫn chưa đủ lì ạ cuồng loạn thanh âm đàm thoại bên trong hắc ám tạo thành thanh sắt xuyên không mà đến nhưng vừa mới chạm đến đ à i cao cách cách thần thánh hào quang lòng lánh bao lại toàn bộ đại cao hắc ám tạo thành thanh sắt nhịn không được cái này thần thánh quang huy soi sáng ở giữa không t r u n g tan giã b ư ớ c hơi lên căn bản chạm đến không tới lì ạ cơ thể hát cám ạ dẹ hả nhãn thần ngưng tụ nhìn chăm chú đem đài cao bao phủ thần thánh quang huy không nói hai lời nhấc tay lại là một nhịp ẩm hát cám ngưng tụ liệt diễm phú dũng chỉ huyết n ụ c cháy đen nghiêm trọng bỏng bàn tay lần thứ hai hệ i n lên rát vô biên đau đớn cùng cựu hận nặng nề hướng đài cao vô tới nhưng cách cách cháy đen bàn tay đánh đánh vào quang huy bình chứng trên chỉ là chấn động tạo nên một mảnh rung động không có như chiếc đánh nát tượng thiên sứ bình thường đem đánh nát nhìn thấy không quang huy bình chứng trong nhìn công kích không có kết quả hắc cám ạ dễ hạ l ụ ạ nhẹ g i ọ n g cười nói rằng ngươi lực lượng còn chưa đủ không có cách nào phá tan ngô vương đối với ta che chở a hắc cám ạ dễ hạ phát sinh một tiếng thê lương thét chói thai trong hai mắt đen k ỳ t huyết lệ chạy xuôi hai tay giơ lên áp hướng đài cao hắc cám cùng liệt diễm nhất tề phấn dũng không tiếp giá cao trùng kích quang huy bình t r ư ớ n g không có ích lợi gì không có ích lợi gì thần thánh quang huy kịch liệt lói ra nhưng chính là không có vỡ tan dấu hiệu đặt mình trong, trong đó l ụ ạ càng là tiếng cười điên cùng thanh âm hải tử của ta ngươi còn là quá non nớt quá non nớt ta dứt lời l i y ạ vung tay lên sau lưng mặt đất trợt g i ã n n ư ớ c tự tử trong đó thăng xuất một cái sân thượng cái này sân thượng thăng ra trong nháy mắt hắc cám ạ dạ hạ điên cuồng công kích rồi đột nhiên bị kiểm hãm lập tức dừng lại hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trên bình đài hai người đó là hai cái đối ạ dạ hạ sinh ra ảnh hưởng to lớn người cũng là ạ dạ hạ hắc cám tuyệt vọng trong đời duy nhất quan mang duy nhất t ấm áp mạ sần phu phụ trượng phu ha di mạ sần thê tử do sơ mạ sần thì đỡ nghĩa phụ mẫu thiện lương ạ dạ hạ nuôi nấng người hắc á m ạ dạ đình chỉ công kích nhìn trên bình đài mạ sần phu phụ quanh thân bắt đầu khởi động hát cám chậm rãi bắt đầu tiêu tán đây là h í đờ i ý thức t h ứ c t ỉ n h là ạ dẹ hạ thiện n i ệ m n à n g nghĩ muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể theo lì ạ trong tay cứu tự mình n g h i ệ a phụ mẫu thiện n i ệ m xuống lại nhưng ạ dẹ hạ báo t h ủ ý chí càng kiên định bởi vì mạ sần phu phụ xuất hiện một điểm giao động rất nhanh thì bị áp chế xuống hát cám ạ dẹ hạ một lần nữa trưởng khống cơ thể tiêu tán hát cám lần thứ hai ngưng thật ha ha ha để cho ta mang theo bọn họ rời đi nơi này hay là tiếp tục công kích kế tục báo thủ đem ta cùng bọn hắn sinh mệnh cùng nhau kết thúc ri á lời nói chưa dứt trên đài cao vẻ mặt chết lặng mạ sần phu phụ liền mỗi người động tác ha j i quỵ dạp xuống đất túi đầu xuống đầu làm ra một bộ nền cổ đợi r ế t diện mạo dâu sợ là lấy ra một cái bao bố bao lại đầu lâu của mình lại cầm lên một thanh vết máu loang lổ bờ lớn như đao phủ bình thường đứng ở ha j i bên cạnh hiện tại bắt đầu lựa chọn đi hải tử của ta theo động tác của hai người ri á bức bách ánh mắt áp đảo hắc á m ạ dẹ hạ trên người như cú đêm bình thường thì nói là lựa chọn cứu rỗi còn là lựa chọn báo thù là lựa chọn ánh sáng còn là lựa chọn h á cám b ư ớ c bách ánh mắt b ư ớ c bách ngữ như là thép ngội đâm vào ạ dẹ hạ nội tâm b ư ớ c bách nàng làm ra thống khổ nhất lựa chọn nhìn trên đài cao mạ sần phu phụ nhìn nữa một bên vô cùng giữ tận điên cuồng gào thét lụy ạ h á cám ạ dẹ hạ run rẩy rơ lên hai tay từ yên lặng lực, chuyển thành hạ cám lực lượng bắt đầu khởi động liền m u ô n tiếp tục trúng kích quang huy bình chướng nhưng vừa không có chân chính hành động lún vào một loại không rõ dây dưa cùng xung đột đây là ạ dẹ hạ thiện niệm cùng ác niệm tự mình xung đột thiện nghiệm là ạ dẹ hạ nhân tính bên trong cuối cùng quang huy có sức mạnh cực kỳ mạnh tuy rằng không thể áp chế á c nghiệm theo hát cám ạ dẹ hạ trong tay đoạt hồi quyền khống chế thân thể nhưng sự tồn tại của nàng cũng để cho hát cám ạ dẹ hạ không cách nào triệu tập lực lượng không để ý m à sẩn phu phụ sinh tử mạnh mẽ đánh chết lý hạ liên tại ạ dẹ hạ tự mâu thuẫn thời điểm ẩm ma kiếm pha không ném bay mà đến đ ụ n g vào quang huy bình chứng trên chấn động lên một tiếng âm văn g nổ sau đó bình t r ư ớ n g rung động ma kiếm bắn hồi cái này ngoài ý liệu một kích cũng không đạt được thành quả cải biến cục diện l a ninh n rồi đột nhiên xuất hiện ở trong giáo đường nhấc tay đem thánh mục tiếp hồi nhìn quang huy bình t h ư ớ n g bảo vệ lý ạ còn có vẻ mặt chết lặng mạ sần phu phụ n h ì n không được nhữ mày lại cục diện có chút không khống chế nổi ừng lý ạ quay đầu nhìn quang huy bình t h ư ớ n g lên vận sóng còn có một đạo khắc sâu xanh t h ắ m vết tích khẽ cười nói cường đại người ngoại lai đáng tiếc ngươi không thay đổi được cái gì dứt lời mặc kệ lan ninh phản ứng gì liền chuyển hướng về phía run dày thân khó đi ạ dễ hạ vẻ mặt côn loạn cười nói xem ra ngươi rất khó lựa chọn à bất quá cũng đúng như thế tàn khốc sự tình để ngươi một đứa bé mà nói thực sự quá làm khó như vậy đi để mẫu thân tới giúp ngươi làm ra lựa chọn lìa mỉm cười hướng trên đài dơ sờ gật đầu cái sau tức khắc g ơ lên trong tay bữa lớn liền muốn chém xuống chồng mình đầu lâu không d í t lên một tiếng vang lên hắc cám ạ rẻ hạ quỳ dạp xuống đất trong cơ thể hắc cám lực giống như là thủy triều t á n đi rất nhanh thì trở lại hỉ đ ờ diện b ạ o nhân tính hào quan g cuối cùng vẫn áp đảo hắc cám thì đợ đoạt hồi quyền khống chế thân thể quỳ dạp xuống đất lên rơi lệ đầy mặt hướng lìa nói rằng không không mớn bung tha bọn họ và ngươi ha ha, ha ha nhìn áp đảo hắc á m ạ dẹ hạ đ o ạ chỉ nghe nhấc g ế t h thanh Hyder, đ lại nguồn i g hưởng tử của thê lương tinh hồng bắn tóe ha di đầu lâu lan xuống không đầu thi thể nhuyễn rơi xuống đất tàn khốc hiện ra tại hì đờ miễn cưỡng sau đó cũng không đợi hì đờ hoàn hồn phản ứng tự tay chém giết mình trượng phu dâu sở không biết từ nơi nào móc ra một cây truy thủ đâm vào tự mình trái tim t r ó n g theo sát ngã xuống đất tử vong trong n g a y mắt phụ mẫu đều mất À, một màn này c h i t để trùng khoa hì đỡ tinh thần phòng tuyến họ n mất nàng hét dầm l ê m nhìn trên đài lý a tuyệt vọng kêu lên vì sao vì sao vì sao vì sao đối mặt cái này tuyệt vọng đau đớn chất vấn lý a mỉm cười như trước nói rằng bởi vì ngươi a hài tử của ta sự tồn tại của ngươi chính là bọn họ tử vong căn nguyên nỗi thống khổ của bọn hắn cái bất hạnh của bọn hắn đều là bởi vì ngươi mà đến ngươi vẫn chưa rõ sao không không không h i đờ ôm lấy đầu khóc không ngưng khó có thể tiếp thu như vậy sự thực kết quả như vậy ha ha ha tại h i đờ tiếng khóc bên trong duy ạ c ồ n g tiếu lần thứ hai tiếng vọng ngươi chính là nguồn gốc tội lỗi ngươi chính là mầm t h a i h o a ngươi tất cả không may tất cả đau đớn đều là ngươi tự mình đưa tới đều là ngươi trách nhiệm của chính mình à hải tử của ta duy ạ song bị hủy sau cùng lý trí sau cùng quang huy h i đờ thét trói thay lên trong hai mắt chảy ra đen kị huyết lưu thực chất hắc cám lực tiêu tán đi ra liền muốn chuyển biến hồi h ắ t cám ạ dễ hạ lan anh nhãn t h ầ n ngưng tụ lắp mình đi tới trước mặt nàng trầm giọng nói rằng tính táo một chút nàng muốn muốn ngươi ẩm côn bạo h ắ t cám lực từ hy đ ở trong cơ thể lao ra lan anh tuy có chuẩn bị nhưng vẫn là bị nàng chấn động lui ra ngoài vì sao vì sao ta đây a tin t ừ n g ư ơ i với ngươi hồi đến nơi này vì sao còn là không cứu lại được cha hy đờ ngầm đầu lên đen kỵ huyết lưu che mất hai mắt ánh mắt cựu hận gắt gao khóa chặt lại lan anh ngươi lừa gà ta các ngươi đều lừa gà ta ngươi đang chết các ngươi đều đang chết các ngươi toàn bộ đều đáng chết thê lương trong tiếng thét chói thai s à i hèn hiu ầm ầm rung động mặt đất tùy theo vỡ vụn hiện ra một chỗ h ắ t cám vô bờ vực sâu trong vực sâu h ắ t cám vô số thanh sắt tạo thành bùi gai nhăn thần vây quanh một cái vết máu loang lổ bàn mổ chậm rãi dâng lên trên bàn mổ nằm một cái cả người c u ố n đầy băng bó mang người đỏ thám huyết dịch liên tục chảy ra đem tuyết trắng băng vải tiềm nhiễm đến nhìn thấy mà giật mình lộ ra tại ngoại ra thành cháy đen hình còn có liên tiếp khói xanh toát ra một đôi thối nát trong đồng từ gắn đầy đau đớn cùng cựu hận Yêu hận. lúc trước u y n bụng g ờ n n g h ó một câu nói n n à g cũng không có không nói lỗi. Ả dẹ hạ đem linh hồn của chính mình nứt ra ba phần thiện lương cùng ánh sáng một phần tà ác cùng hắc cám một phần thiện lương cùng tà ác ánh sáng cùng hắc cám ở ngoài ý thức lại thành một phần thiện lương cùng quang minh một phần linh hồn là nàng duy trì lý trí then chốt nếu như không có phần này linh hồn tồn tại nàng k i u cũng sẽ bị cựu hận cùng hắc á m toàn diện t h ố p h ệ trở thành không lý trí chút nào ác linh tà ác cùng hắc á m một phần linh hồn là nàng hoàn thành báo thù cơ sở có thể làm sâu sắc nàng cùng sẽ ẩn hữu liên hệ đem sẽ ẩn hữu lực lượng linh hồn chuyển thành hắc á m lực tiêu diệt theo họ đờ giáo phái thiện lương cùng tà ác ở ngoài một phần linh hồn là bảo tồn tại nàng bản trong cơ thể ước chế thần p ô i thai phát dục đồng thời là năng lượng chuyển h o á khí quan là hắc á m ạ dạ cung cấp liên lạc lực ba phần linh hồn mỗi người một việc đều có tác dụng của chính mình nhưng linh hồn phân liệt không thể tránh khỏi suy yếu ạ dạ hạ lực lượng chỉ có một phần ba lực lượng linh hồn hắc cám ạ dạ hạ có thể vận dụng yên lặng lực tương đương hữu hạn căn bản bắt không được tam đại thánh tre trở theo họ đờ giáo phái cho nên tại lan linh đem hí đờ mang về sẻn hữu sau đó hắc cám ạ dạ hạ lập tức dung hợp tự mình phần này hiền lành linh hồn đem linh hồn của nàng lực lượng theo một phần ba tăng lên tới hai phần ba lực lượng linh hồn khôi phục lại hai phần ba hắc á m ạ dạ tuy rằng trở nên mười điểm khủng bố cả kia va -E、ltisl hóa thân chấn thủ thánh viện đều có thể mạnh mẽ phá hủy nhưng vẫn là không cách nào đột phá lụy ạ cuối cùng bình t h ư ớ n g chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lụy ạ khống chế mạ sần phu phụ tự giết lẫn nhau mạ sần phu phụ tử vong cộng thêm lụy ạ lời nói kích thích hắc á m ạ dẹ hạ trong cơ thể thuộc về hí đỡ bộ phận ý chí triệt để tan vỡ nàng hận đầu sỏ gây nên lụy ạ hận đem chính mình mang về sẽ ẩn hữu lan ninh càng hận hơn đem mạ sần phu phụ dính l i ễ u vào lại bất lực cứu bọn họ tự mình ý chí tan vỡ k i ề u hận làm sâu sắc ạ dẹ hạ nhân tính bên trong cuối cùng quang huy cuối cùng bị cựu hận cùng hắc á m tuân vệ thiện lương một cái hí đỡ triệt để cùng tạ ác một cái hắc cá đây tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt tuy rằng hí đỡ tồn tại hạn chế hắc cám ạ d ạ hạ lực lượng nhưng đây cũng là ạ d ạ hạ duy trì lý trí then chốt nếu như không có nàng cái này hiền lành linh hồn tồn tại ạ d ạ hạ sẽ bị cựu hận cùng hắc cám triệt để t h n p h ệ trở thành một cái đánh mất lý trí không cách nào câu t h ô n g không cách nào trao đổi ác linh cái này sẽ dẫn đến hậu quả gì mất lý trí nàng sẽ bị cựu hận hoàn toàn chi phối không tiếp đại giới không để ý hậu quả tiến hành báo thủ t h e họ đờ giáo phái muốn đúng là nàng như vậy mất lý trí ạ dạ nhất định sẽ dung hợp tự mình tất cả linh hồn thu hoạch sức mạnh m ạ nhất n h để hoàn thành nàng báo thủ nhưng nếu như nàng đem ba phần linh hồn d u n g hợp trong cơ thể nàng thần phôi thai sẽ bị đến nguyên vẹn tầm bổ nhanh chóng đi hướng thành t h ủ c u ố i cùng kế thừa nàng tất cả kế thừa sẽ ẩn h i u lực lượng cứ như vậy theo họ đờ giáo phái mục đích liền đạt tới s ã mợ nhất định sẽ mượn cái này phôi thai phủ xuống nhân gian nắm giữ sẽ ẩn h i u lực lượng lại coi đây là cơ sở t r i n h phạt toàn bộ thế giới a dẹ hạ chính là rõ ràng điểm này mới có thể đem linh hồn của chính mình phân liệt bảo chứng thần phôi thai không thể sinh ra nhưng nàng báo thủ dục vọng thực sự quá cường liệt cương liệt đến liền chính nàng đều không khống chế được cho nên hát cám ạ d ạ hạ mới có thể đem hí đờ dung hợp đi bước một đi vào lì ạ cho nàng b à y bấy giờ hiện tại thiện lương một cái hí đờ đã không tồn tại nữa chỉ còn lại có bị c ử u hận cùng hát cám hoàn toàn chi phối hát cám ạ d ạ hạ mất lý trí hát cám ạ d ạ hạ căn bản không suy nghĩ hậu quả trực tiếp đem chính mình bản thể triệu hoán đi ra chuẩn bị đem linh hồn hoàn toàn dung hợp thu được sức mạnh mạnh nhất cái gì thần phôi thay cái gì thế giới hủy diệt nàng đều không để ý nàng chỉ muốn muốn báo thù vì thế nàng có thể trả bất cứ giá nào thực chất h á cám bắt đầu khởi động h ạ cám ạ dẹ hạ từng bước bước ra hướng nằm tại trên bàn m ộ tự mình đi đến chính là lúc này lan ninh ngăn cản ở trước mặt của nàng trở tay đem thánh n g ụ c rút ra lời nói bất đắc dĩ nói không cần thiết như vậy ta có thể giúp ngươi đem điên bà lấy ra ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào cha n đ ơ y bất đắc dĩ lời nói đủ có thể thấy lan ninh thời khắc này tâm tình hắn rất phiền muộn tuy rằng hắn sớm biết rằng chuyện này không sẽ đơn giản như vậy thậm chí đã làm tốt mất khống chế tan vỡ chuẩn bị nhưng lì a đùa chiêu t h ứ ấy còn là để hắn có chút trở tay không kịp khó có thể ứng phó cái này điên bà cho hắn đào thật là tốt đẹp đại một cái hố rơi vào như vậy trong hố lan i n h cảm thụ có thể nghĩ nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp lan i n h chỉ là người không phải là thần không có toàn trí toàn năng bản lĩnh nào biết sự tình sẽ biến thành như vậy hắn đã tận lực thật sự là lìa đào hố quá lớn căn bản không có biện pháp nảy ra sớm biết rằng trong này có lớn như vậy một cái hố hắn sẽ không đem hí đờ mang về xài ẩn hiệu biết vậy chẳng làm a nhưng hối hận quy hối hận chuyện cho tới bây giờ lại thả ngựa s a o pháo không có ý nghĩa xem trước một chút có thể hay không ngăn cản hắc cám ạ dẹ hạ cùng bản thể dung hợp v ạ n hồi cục diện rồi hay nói mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không m u ộ n cho nên lan i n h chắn hắc cám ạ dẹ hạ trước mặt hướng nàng đưa ra điều kiện trao đổi bảo hộ、Đi、lì hạ cái đó quang huy bình t h ư ớ n g lan i n h không phải là không thể phá tan chỉ là cần thời gian cho nên vừa mới một k í c h không có kết quả sau hắn sẽ không có sẽ xuất thủ miễn cho để、Đi、lì hạ cảm giác được uy hiếp trực tiếp hạ thủ giết chết mạ sần phu phụ hiện tại mạ sần phu phụ đã chết lan anh lại không có gì cố kỵ chỉ cần cho hắn một chút thời gian hỏa lực toàn bộ khai hỏa tuyệt đối có thể phá tan quang huy bình t r ư ớ n g bắt lì ạ cái con mụ điên này đây là lan ninh cho ra điều kiện hắn hy vọng có thể dùng lì ạ tới dẹp loạn hắc cám ạ dẹ hạ cửu hận nhưng hắc cám ạ dẹ hạ hiển nhiên sẽ không tiếp nhận không nói đến hiện tại nàng đã bị cửu hận chi phối đánh mất lý trí không cách nào giao lưu chính là còn bảo đảm có lý trí vẫn có thể giao lưu nàng sẽ không tiếp nhận điều kiện này c ử u hận của nàng căn bản không phải một cái lì ạ có thể dẹp loạn hận của nàng đã không chỉ tại lì ạ cái này đầu sỏ gây nên nàng thống hận đem chính mình mang về xài hèn hữu lan n i n h thống hận dính dáng mạ sần phu phụ lại bất lực cứu bọn họ tự mình thống hận có phần này lực lượng xài hèn hữu thống hận cái này tàn khốc vô tình giao cho nàng vô số đau đớn cùng bất hạnh thế giới thôn vệ tất cả cựu hận há là một cái lụy hạ có thể dẹp loạn chỉ có hủy diệt tất cả mới có thể dẹp loạn cái này một phần cựu hận đến chết mới thôi không chết không nớt đây chính là ạ d ẹ hạ bây giờ trạng thái trừ phi thế giới này hận mãi mãi cũng sẽ không dẹp loạn cho nên đối với lan linh đưa ra điều kiện nàng căn bản không có bất kỳ đáp lại nào như trước cố định đi về phía trước hoàn toàn không thấy lan ninh tồn tại t h ế vậy lan ninh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng n ắ m chặt thánh ngục chua kiếm nói thật đi hắn không muốn làm như vậy nhưng hắn không được không làm như vậy nhân sinh có lúc chính là chỗ này a bất đắc dĩ tàn khốc như vậy thở dài một tiếng bất đắc dĩ ánh mắt chật chuyển thành băng lãnh ám hồng s ắ c địa ngục chi hỏa phốn ra ngoài theo thánh ngục kiếm phong chặt đức không gian hướng hát cám hạ dẹ hạ thân thể gậy nhỏ nặng nề bổ tới không trần trờ chút nào lan ninh trực tiếp mở ra ma lực thất tỉnh dự định mạnh mẽ ngăn lại ạ dễ hạ ẩm đỏ sầm kiếm quan g có thể chém ra không gian nhưng chém không ra thực chất hát cám t h á n ngục kiếm phong đ ỉ n h trệ ở trong hư không bị hát cám ngưng tụ thành bình chướng cản trở ngăn cản địa ngục c h i hỏa cùng hát cám lực triệt tiêu lẫn nhau rằng co không xong linh hồn dung hợp toàn diện hát cám hát cám ạ dễ hạ thực lực so với chức còn kinh khủng hơn lan n i n h biết rõ điểm này cho nên vừa lên tới liền phát động ma lực thất tỉnh dù vậy lan anh cũng không có cách nào ngăn chặn h á cám ạ dễ hạ luôn từ yên lặng lực chuyển hóa mà thành h á cám lực lượng đang ở bằng tốc độ kinh người tăng trưởng mở rộng cường đại địa ngục c h i hỏa chỉ có thể khó khăn lắm trung hòa không cách nào tạo thành đột phá thương tổn hát cám ạ dễ hạ d ừ n g bước ngẩng đầu lên đen kỵ huyết lưu tự trong đồng tử c h ả y ra ánh mắt k i ự u hận chết nhìn chòng chọc lan ninh không nói tiếng nào chỉ có vô cùng vô tận k i ự u hận cùng phẫn nộ lập tức ẩm đất dung núi chuyển một đạo c ự ảnh nhảy vào giáo đường máu t h a n h cự nhận quét n ă n g ra vượt qua thân hình thấp bé hát cám ạ dễ hạ nặng nề g h quét về phía lan ninh đầu lâu hành hình người thân thể càng cao to hơn khí tức càng cường hắn hơn lực lượng càng kinh người hơn hành hình người t h ế vậy lan i n h cũng chỉ có thể thu hồi thánh ngục chuyển thủ làm công vắt ngang lên thân kiếm ngăn cản hướng cái này thế tới h u n g h u n g m ộ t k ích ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa chói mắt bắn váy ra máu tanh cự nhận quét ngang vung mở lan i n h thân ảnh chân nhăn ngắn ra đúng là đánh không lại cái này hành hình người lực lượng cho hắn một đao quét ngang đẩy lùi ra hành hình người là hắc cám ạ dẹ hạ tiềm thức hóa thân lực lượng của nó chính là h á m c á m ạ dẹ hạ lực n h phệ, đó, lực hình người cự nhận quét ngang đẩy lùi lan ninh hát cám hạ dẹ hạ trước mặt lại không trở ngại tức khắc hóa thành một đạo hát cám nước lũ tại trên bàn mổ bản thể vào tới ẩm lan ninh chân phải chống mặt đất đạp mở mạng nện bình thường vết dạn cuối cùng khó khăn lắm tan mất này cổ kinh khủng đà kích lực lượng nhưng hành hình người theo s á t tới máu t a n h cự nhận trọng bổ xuống không chút nào cho lan ninh cơ hội thở dốc lan ninh bước chân phiến diện nhưng người né qua trọng chém lập tức giơ kiếm quét ra thành thạo hình người trên ngực nước ra một đạo tinh hồng huyết quang đổi thành người khác tuy là truyền kỳ người bị lan ninh một kiếm này tuyệt đối sẽ bị bị thương nặng nhưng hành hình người không là người khác xuất xứ từ tại ạ dẹ hạ hắc cám lực lượng vì nó triệt tiêu hơn phân nửa thương tổn hành động căn bản không bị ảnh hưởng không nói hai lời lại là một đao chém về phía lan ninh liền tại lan ninh cùng hành hình người chiến đấu thời điểm hắc cám l ự c tạo thành nước lũ nhảy vào ạ dẹ hạ trong cơ thể phân liệt ba phần linh hồn vì vậy quy về hoàn chỉnh cũng tại cựu hận cùng hắc cám dưới tác dụng trở nên cường đại hơn kinh khủng hơn kenpeka vết máu loang lổ bàn mổ dựng đứng ở giữa không chúng như một bộ không có nóc quan tài giống như vậy linh hồn khôi phục hoàn chỉnh ạ dẹ hạ nằm ở trong đó hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía dưới lì ạ nô vương đối mặt lạ dẹ hạ mở miệng khó có thể hình dung cựu hận ánh mắt lì ạ biểu hiện dị thường bình tĩnh cả kia điên cuồng bệnh trạng dáng tươi cười đều thu liễm đi từ từ ngã quỵ trên mặt đất hai tay nắm chặt ở trước ngực làm ra một bộ cầu khẩn diện mạo ngài trung thành người hầu cầu xin ngài nhân từ cùng thương hại lời nói ở giữa t ầ n g kia bao phủ đại cao thần thánh quang huy trợt nghiền nát đem không có chút nào phòng hộ lì ạ để lộ tại lạ dẹ hạ trước mặt nàng còn là vẻ mặt bình tĩnh không thèm để ý chút nào tình cảnh của mình sinh mệnh đối với nàng mà nói đã sớm không tr nàng tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là hoàn thành thần giao cho sứ mạng của nàng đối với cái này loại người tốt nhất khiển trách phương thức cũng không phải đưa nàng giết chết mà là phá hủy lý tưởng của nàng xóa ý của nàng nghĩa đập tan nàng tự nhận là thần thánh v i đại sứ mệnh giết người g i ế tâm t đáng tiếc mất lý trí ạ dẹ hạ căn bản không có cái ý này thức chỉ sẽ dùng trực tiếp nhất thủ đoạn để hoàn thành tự mình báo thù đen kịt thanh sắt kéo dài hướng lì ạ dây rơi đi lúc này đây ạ dẹ hạ không có bị đến bất kỳ ngăn trở nào trực tiếp liền đem lì ạ cơ thể xuyên thấu kéo xuống giữa không trùng một chút sẽ rách ra đối mặt gái này không thua lang trì đau đớn lì ạ vẫn là một mảnh yên tĩnh không có kêu rên không có d â y r u ộ n thậm chí còn mặt mỉm cười tùy ý thanh sắt xuyên thân đem chính mình huyết nhục x é rách bình tĩnh nhăn thần bình tĩnh dáng tươi cười cùng hạ dẹ hạ ánh mắt cựu hận giao hội cùng một chỗ tựa hồ có một loại hy sinh dung nạp cao thượng cảm giác cuối cùng cách cách chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng đ e n kịt thanh sắt x é rách lì ạ cơ thể ở giữa không trung nổ lên một đoá đỏ thám huyết hoa huyết nhục như mưa bắn tung xuống cùng lúc đó ẩm la ninh một kiếm đẩy da máu tanh cự nhận lập tức thừa cơ l ớ n người hung hãn áp vào thánh ngục xuyên qua hành hình người trong l ự c khởi động lực lượng hướng lên phía trên chọc chém đem hành hình người đầu lâu cả kia dị xét loang lộ tam giác mũ sắt đồng thời đánh gây đi ra ngoài ẩm hành hình người mất đi đầu đầu thân thể nhuyễn rơi xuống đất lan ninh phạm vi nhìn không n ỡ trở ngại vừa vặn thấy hạ dẹ hạ dùng thanh sắt đem l ì hạ xé nát c h ẳ n g cảnh nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra đem l ì hạ xé nát tạ dẹ hạ không có bất kỳ đại thù đến báo sảng khoái cựu hận hỏa diễm càng là không thấy dẹp loạn vết máu loang lộ bàn mổ chuyển động ánh mắt cự hận rủ xuống khóa chặt lại lan dính đầy huyết nhục đen kịt thanh sắt lần thứ hai kéo dài thẳng hướng hắn dây dưa đi nhìn trên bàn mổ ạ ghệ hạ còn có khắp bầu trời dây dưa mà đến thanh sắt lan i n h hít một hơi thật sâu thì thào nói rằng ta con mẹ nó sau đó lại cũng không lập phi át lan i n h người này cực kỳ ít nói thô tục bởi vì hắn là một cái hành động phái so sánh với không có chút ý nghĩa nào chửi rủa hắn càng thêm thích dùng hành động để đi đến mục đích của chính mình làm một cái như vậy hành động phái không thể không dùng giọng điệu như vậy để diễn tả mình tâm tình thời điểm đó chỉ có thể nói sự tình đại điều bốn trăm sáu mươi tám t h ứ tỉnh tuy rằng sự tình trở nên rất phiền phức nhưng cũng chỉ là rất phiền phức mà thôi cũng không có đến hoàn toàn tan vỡ tình cảnh cái gì là hoàn toàn tan vỡ chính là ạ dẹ hạ trong cơ thể thần p h ô i thai dựng dục thành t h ủ x ạ m ở phủ xuống nhân gian hoàn toàn trưởng không sẽ ẩn h ữ u lực lượng như vậy mới là hoàn toàn tan vỡ bởi vì lan ninh không có nắm chắc chiến thắng nắm giữ sẽ ẩn h ữ u lực lượng khổng lồ x ạ m ở hiện tại sự tình còn không có phát triển đến một bước kia chỉ cần lan ninh có thể kịp thời giải quyết hết ạ dễ hạ hoặc ạ dẹ hạ trong cơ thể dựng dục cái đó thần phối thai thì có hy vọng đem cục diện đ ư ợ chuyển chỉ là như thế nào mới có thể giải quyết ạ dẹ hạ hoặc trong cơ thể nàng dựng dục cái đó thần phôi thai đây đen kịt thanh sắt như mạng nhện bình thường dây dưa lan tràn đem vết máu loang lổ bàn mổ bảy dơ lên d ư a không trúng ạ dẹ hạ nằm tại trên bàn mổ c ố n đầy băng vải bụng hơi n ô ra như mang thai ba bốn cái phụ nữ có thai giống như vậy b ụ n g dựng dục thai nhi đã có đại khái hình thức ban đầu ba phần linh hồn d u n g hợp toàn bộ trở về bản thể sau đó ạ dẹ hạ lại không cách nào áp chế thần phôi thai phát dục như mẫu thân dựng dục thai nhi giống như vậy bất kể nàng muốn cùng không nghĩ nguyện cùng không muốn cơ thể cũng sẽ bản năng cung cấp thai nhi chất dinh dưỡng xúc tiến cái này thần phôi thai phát dục phát triển dựa theo cái này xu hướng phát triển tiếp không bao lâu nữa thần phôi thai là có thể phát dục thành thục lan n i n h thời gian không nhiều lắm nhưng cái này cùng ạ dẹ hạ không có bất cứ quan hệ gì hoàn toàn bị cựu hận chi phối nàng hiện trong đầu chỉ có một thanh âm đó chính là báo thủ hướng tất cả nàng có thể thấy sự vật báo thủ hướng cái này đưa cho nàng vô số không may cùng đau đớn thế giới báo thủ lan n i n h đứng núi chịu xảo vô số thanh sắt dây dưa mà đến muốn chui vào lan n i n h trong cơ thể đem thân thể của hắn sẽ rách đập tan tuy nói hướng m đã bị cừu hận chỗ chi phối nhưng chiến đấu bản năng vẫn tồn tại như cũ đối mặt lan ninh cái này máy khoan điện mà đến kiếm phong ạ dẹt hạ tức khắc đổi công làm thủ đại lượng thanh sắt dây dưa đ e m b à n mổ trận trận kịt thanh sắt c xuyên không mà xuống lập tức bị xoay tròn kiếm quang cắn nát nhưng cùng sẽ hẹn i hữu tương liên dẹ hạ dễ hạ sao lại bị điểm ấy trở ngại thất bại càng nhiều thanh sắt xuyên qua mà đến đâm vào kiếm quang trong cuối cùng ẩm đỏ sậm kiếm quang cùng một hỏa băng tán vô số thanh sắt vỡ vụn thành cho lan anh thân ảnh hiện lên tung bay mà quay về không có đủ đột phá đen k ị t kén lớn suy giảm tới ạ dẹ hạ cùng nàng trong bụng d ư ỡ n g dục thần phối thai thế tiến công tán loạn sau đó lan linh tình cảnh lập tức từ chủ động chuyển thành bị động ạ dẹ hạ không hiện thân nữa trốn ở kén lương trong thôi động thanh sắt lan tràn liên tục đè ép lan linh không gian sinh tồn ạ dẹ hạ kỳ thật cũng không khủng bố kinh khủng là cái này s ả y h n h i u là một không c h ọ n vẹn linh hồn chỗ s ả y h n hữu một mực bị động tiếp dẫn linh hồn ngàn vạn năm tích lui xuống nó chứa được lực lượng linh hồn đã đạt đến một cái cực đoan kinh khủng hoàn cảnh a dẹ hạ cùng xảy hữu tương liên có thể đem cái nhưng à y sẽ hữu lực l ợ l i n hắn h u yêu n không cầu một cái cơ hội một cái cung cấp hắn thi triển bảo chứng giết tuyệt cơ hội hiện tại cơ hội này còn chưa có xuất hiện cho nên hắn chỉ có thể tạm thời cùng á dẹ hạ du đấu cho mình sáng tạo điều kiện Á dẹ hạ tựa hồ minh bạch điểm này bản thể giấu ở kén l ư n trong trước sau không chịu trực diện lan n i n h kiếm phong toàn dựa vào đen nhánh tia thanh sắt công kích nén lan n i n h không gian sinh tồn chút bất chi bất giác đen nhánh tia thanh sắt đã thay thế xi、si、măng đ y đá thay thế cả tòa giáo đường mặt đất đỉnh vòm còn có bốn b ê bức tường đều bị thanh sắt bao trùm phong tỏa giống như một cái sắt thép lao tù đem lan n i n h nuốt ở trong đó một chút lăng chỉ hành hạ đến chết chiếu tình thế này phát triển tiếp sợ là lan linh muốn cơ hội còn chưa có xuất hiện a dẹ hạ trước hết đem hắn giải quyết cùng lúc đó Giáo đ ư ờ n g ùng mặt đất chấn động hình dáng tướng mạo phi biến vô số vết dạn hiện lên lan tràn mở rộng biến thành khe danh vực sâu cũng có gò núi nô ra rồi đột nhiên sinh toàn bộ xe ẩn hiệu đều xuất hiện kinh người biến hóa mạnh liệt rung động mạnh liệt lay động sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm đi xe tiến lên còn không biết chuyện gì xảy ra chỉ thấy một mảnh núi đá hở ra hóa thành đồi núi cắt đứt con đường phía trước sau đó cái này đồi núi lại đang chấn động cùng lay động bên trong nước toát ra đ á vụn rắt nghìn quân lực lăn xuống n ề n xuống không được sẽ lẽ nạ thần sắc biến đổi vội vàng chuyển động tay lái ác điệu tại động loạn mặt đất trong linh hoạt đi xuyên t r á n h từng cục lăn lộn mà đến cự thạch sẽ lẽ nạ kỹ xảo lái vốn cũng không kém lại thêm cao dai siêu phàm người thân thể cường hãn tố chất cùng tính năng suất chúng lắp lại ác điệu tránh lẽ những thứ này cự thạch va đập cũng không phải về khó nhưng ùng ùng biến động tăng lên nổ vang liên tục nguyên bản mặt đất bằng thẳng rồi đột nhiên dâng lên nghiêng thậm chí trở nên bông xuống thẳng lên hai người bất ngờ không phòng ngự ác đ i ể u hoạt động vừa chậm chỉ thấy mấy viên cự thạch đập xuống giữa đầu nhảy xe sẽ l ẽ nạ con ngươi co r ụ t lại tức khắc đẩy cửa xe ra nhún người nhảy ra ở bên cờ gì tỉn cũng là bình thường hai người vừa mới nhảy ra cửa xe mấy viên cự thạch liền lan xuống ẩm nổ vang đem ác đ i ể u đập nhập xuống phương trong vực sâu không sai v ự c sâu không biết lúc nào một trăm tám mươi độ ngang bằng mặt đất chuyển thành nghiêng đường dốc thậm chí thẳng đứng vách đá vốn là hậu phương trở thành phía dưới đường lui cũng trở thành vực sâu ác đ i ể u rơi vào trong vực sâu biến thành một đoàn sắt vụn sẽ l ã nạ cùng cờ gì t ỉ n nhưng không có thời gian đau lòng bởi vì nhảy ra xe c ắ t nàng tương tự cũng ở đây hạ xuống chống đỡ vô số đá lăn hạ xuống ô、oh, hát mi gột đó là vật gì sai e n hiu bên ngoài một chi hoảng loạn rút khỏi đội ngũ chính trong mắt hoảng sợ nhìn biến đổi lớn sơn lĩnh u n g u n g tuyết lớn đầy trời sương mù quần quận t ĩ n h l ặ n g sơn lĩnh rồi đột nhiên tỉnh lại phập phồng gò núi hiện ra một cái to lớn hình người tự trung điệp chập trùng trong quần sơn kiếm lên to lớn thân thể của mình đó là một cái người khổ một cái sơn lĩnh cự nhân cao mấy trăm thước thân thể tự g i a o động mặt đất trong chậm rãi đứng lên mặt ngoài tràn đầy phập phồng núi đá cùng cháy đen phế t í c h trong ngực chỗ văn có khắc một cái thần bí phiền phức ấn ký ấn ký thành kim h ồ n g v ẻ trung ương là ba cái tam giác đặt song song phù văn lúc này chính lóe ra mãnh liệt kim hồng quan g mũi nhọn theo họ đ ỡ ấn ký nếu là phờ giả chỉ mấy người cũng từng đã tiến vào s à i ẩn hữu lúc này nhất định sẽ bỗng nhiên kêu lên sợ hãi bởi vì theo họ đ ỡ ấn ký giữa ba cái phù văn chính là phân bố tại xà ẩn hữu bên trong tam đại thánh viện không sai người khổng lồ này cái này cả người cao vài trăm thước sơn l ĩ n h cự nhân chính là linh giới cùng hiện thực đệ lên nhau sau sài ăn hiu nó thất t ỉ n h tại ạ ghẹ hạ báo thù ý chi giới cái này tòa cổ xưa linh hồn chỗ biến thành một cái kinh khủng quái vật lớn chuẩn bị dùng cái này phát tiết cựu hận của mình cùng phẫn nộ u n g u n g cao mấy trăm thước sơn l ĩ n h cự nhân đứng dậy kinh khủng hoạt động lực lượng lệnh súng quanh liên miên dãy núi kịch liệt chấn động nao nhao vỡ toang trong lồng ngực the họ đỡ ấ n ký tỏa hào quang rực rỡ số lớn họa diễm bắn lên lan tràn đưa nó thân thể cao lớn toàn bộ đốt trở thành một tòa liệt diễm tiêu đốt sơn lĩnh đây là một bức cực kỳ chấn động cực kỳ kinh người hình ảnh theo trụ sở tạm thời bên trong hoảng loạn rút khỏi mọi người nhìn liệt d i ệ m thiêu đốt sơn lĩnh cử nhân đều mất đi lòng người p h ờ giả c h ỉ cũng có chút hoang mang lo sợ chuyển hướng mẹ ấy liền phu nhân làm sao bây giờ lập tức rời đi nơi đây mẹ ấy liền phu nhân chống pháp trượng sắc mặt ngưng trọng hướng liên bang cùng các thế lực lớn tỉnh h cầu trợ giúp bên ngoài sân phản ứng của mọi người tạm không nói đến sai ẩn hưu bên trong địa hình chợ biến yên lạng sơn lĩnh hóa thành người khổng lỗ thức tỉnh vốn là tòa nhà đều thành nó mặt ngoài thân thể trang trí sẽ lẽ nạ cùng cờ d ì t ì n chỗ tồn tại một khu vực cũng không ngoại lệ không có nắm giữ năng lực phi hành hai người mỗi người ôm lấy một cái thân cây treo ở cái này sơn lĩnh cự nhân trên người thật giống như hai cái bám vào nhân loại trên người con kiến lấy hai người bây giờ tố chất thân thể còn có trên người cường hóa đồng phục chiến đấu như thế d ắ t đi xuống tuy rằng không là vấn đề nhưng cẩn thận cờ d ì tìm đều sợ hãi nhắc nhở sẽ lẽ nạ nhãn thần ngưng tụ hai tay phát lực xoay người lên hiểm lại càng hiểm né qua một khối lăn xuống rơi cự thạch nhưng đây chỉ là bắt đầu còn có số lớn đã vụn theo sơn lĩnh cự nhân đứng dậy từ bên trên lan xuống trong lòng đất bắn lên xuất số lớn h ỏ a diễm lan tràn khắp nơi chung quanh thiêu đốt đặt mình trong h ỏ a hải rát giữa không trung trên đỉnh còn có vô số đá vụn lan xuống như vậy tình cảnh đầu chỉ hưng hiểm đổi t h a y người thường sớm đã bị đập thành thịt nát t h i trầm vực sâu cũng chính là sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm cao như vậy cấp siêu phàm người mới có thể bằng vào thân thể cường hãn tố chất cùng năng lực ứng biến tiếp tục chống đỡ có thể lại có thể chống đỡ bao lâu hòa diễm tốc độ lan tràn càng lúc càng nhanh tại phờ giả trị các ngoại nhân xem ra là một cái hỏa diễm tiêu h đốt sơn lĩnh cự nhân đối đặt mình trong trong đó hai người mà nói càng là một cái to lớn tử vong đám cháy nếu không phải trên người cường hóa đồng phục chiến đấu tính năng cường hóa liền cái này bổ sung thêm hắc cám lực lượng hỏa diễm đều có thể chống cự hai người sợ là đã sớm không chịu nổi dù vậy tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan ùng ùng lăn lăn xuống cự thạch bị ngọn lửa đốt như đốt hồng hỏa cầu giống như vậy hướng hai người giang xuống vị trí hơi t r ư ớ c xe lại nạ đứng núi chịu xào chỉ có thể lần thứ hai xoay người nhảy lên tránh cái này tiêu đốt cự thạch đập lên né qua cự thạch sau đó s ệ lẹ nạ v ậ n chuyển động thân thể đưa tay chụp vào một khối bị liệt diễm đốt đến đỏ bừng núi đá muốn dùng cái này treo lại tự mình cơ thể nhưng không nghĩ cách cách đốt hồng núi đá vết nứt ra s ệ lẹ nạ mất đi lực chống đỡ thân thể không tự chủ được rơi xuống như vậy thì thôi hết lần này tới lần khác phía trên lại rơi khối tiếp theo đá lấy lửa hướng giữa không trung không chỗ mượn lực nàng thẳng tắp đập tới chính là lúc này giáo đường chỗ tồn tại đen kịt thanh s á t hóa thành lao tủ chiếm giữ khắp nơi sơn lĩnh cự nhân trong lồng n ự c ở đó quan hoa đại phóng the họ đỡ ân kỳ trong giống như một viên đen kịt đĩu t h ị h tầng tầng cuối lộ cùng o kiếm quang đột a phá xuyên gia lao tù lan anh thân ảnh hiện lên tập trung xệ lẹ nạ rơi phương vị không chút do dự phát động thuấn tiềm bạch quang trói mắt thuấn tiềm mạ qua lan anh xuất hiện ở xệ lẹ nạ phía sau hai tay đưa nàng ôm vào trong l ự c đồng thời đạp mở không chung ngôi sao mượn lực phóng người lên một cước đá hướng lên phía trên r ớ t xuống nghìn cân đá lấy lửa ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn lan anh s o n g trên chân hình tượng dử tợn thiên hình chân cụ lòng lánh lên rực rỡ chói mắt tinh quang theo hắn xoay người đá ra, đem rơi xuống đá lấy lửa một kích đập tan lan anh hỏa diễm bám vào đá vụn phiêu tán rơi rụng mà xuống sẽ l ẽ nạ tự chuỗi này biến cố giật mình tỉnh lại đang nghĩ mở miệng lại thiên toàn địa chuyển lan anh đạp mở không chung n ô i sao lần thứ hai khởi động tuấn thiệm xuất hiện ở phía dưới cờ dỉ tìm bên cạnh sau đó một tay nắm cả sệ lẹ nạ eo một tay kia dọn ra đưa nàng ôm vào trong lòng giống la ninh vừa mới cứu hai người bên trong dãy núi liền phát ra một tiếng không giống tiếng người dích đạo liệt diễm tiêu đốt bàn tay to vung quét xuống giống như đập r ồ i nặng nề đánh về phía ba người đáng tiếc c h ó i mắt bạch quang thoáng qua la ninh hai tay mỗi người ôm sệ lẹ nạ cùng cờ dị tìm ở trong không khí biến mất liệt diễm tiêu đốt sơn lĩnh tay lớn quét xuống chỉ đứt để lại một đạo tiêu tán quang lưu thuấn thiệm thuấn thiệm ma lực thức tỉnh dưới la ninh không g á n đoạn khởi động thuấn thiệm mang theo sệ lẹ nạ cùng cờ dị t ì n thoát khỏi sơn lĩnh cự nhân phạm vi công kích thuấn thiểm sau khi rơi xuống đất la ninh n mới đưa mở mịt hai người bông ra tắt mất thiêu đốt đã lâu địa ngục chi hỏa liên tục không gian na z i để lại không nhỏ di chứng sệ lẹ nạ cùng cờ dị t ì n trong mặt nhìn la ninh n hỏi chuyện này là chuyện gì xảy ra xảy ra một chút n g o à i ý muốn tình hình la ninh n lắc đầu nói rằng một chốc nói không rõ ràng nói chung c á c ngươi rời khỏi nơi này trước chúng ta ngay này sẽ lẹ nạ cùng cờ dị tìm khôi phục lại nhìn một chút la ninh lại nhìn một chút thanh thế kinh người sơn lĩnh cự nhân hỏi ngươi còn muốn đi không có biện pháp laninh n nói b a i khẽ cười nói tự mình làm ra cuộc diện r ồ i d á m tổng yếu tự mình thu thập chương bốn trăm sáu mươi chín ác ma thiên sứ con dấu được rồi laninh n đều nói như vậy hai người cũng không tiện kiên trì nữa sẽ lại nạ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị trầm mặc không nói cờ dị tin là đầy cõi lòng lo lắng trầm giọng căn dặn nhất định phải sống trở về laninh n không còn gì để nói bất đắc dị nói rằng sự t ì n h còn không có đến nước này a cờ dị tin mật ngơ không có sao đương nhiên không có lan i n h liếc nàng một cái không nói n h ả m nữa nhanh lên một chút ly khai đi đợi một chút ta không nhất định có thể khống chế ở c h ẳ n g diện nếu là không cẩn thận ngộ thương đến các ngươi vậy cũng không tốt chuyện này được rồi sẽ lẽ nạ cùng cờ di tin nhìn nhau sau đó cùng kêu lên nói rằng chính ngươi cẩn thận ừng lan i n h gật đầu chuyển hướng liệt diễm thiêu đốt sơn lĩnh cự nhân nhìn lại trong lòng âm thầm tự định giá đối sách chỉ thấy sơn lĩnh cự nhân sừng sững tại kéo trong quân sơn cao mấy trăm thước trên thân thể dưới bị liệt diễm đốt tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao đem quanh mình sự vật đều hỏa táng thành than c ố c hoặc cho t à n nó ngược ngay chính giữa có một cái đen kịt kén lớn chiếm giữ kén lớn dưới là the ho đờ giáo phái trước bố trí phát trận lúc này chính long lánh m á n h liệt quan mang cùng đen nhánh kia xâm nghiêm kén lớn hình thành sự trên lệnh rõ ràng a dẹ hạ bản thể liền giấu ở cái này đen kịt kén lớn trong như vậy xem ra cái này sơn lĩnh cự nhân trong ngực có chính là lan ninh đột phá phương hướng nhưng cô chỉ nghe một trận dị hưởng chiếm giữ tại trong lồng n ự c lộ ra tại bên ngoài đen kịt kén lớn trận n h y lên như trái tim bình thường bang bang rút về không nhập xuống phương cự trận pháp lớn rút vào sơn lính cự nhân trong cơ thể cuối cùng đen kịt kén lớn biến mất chỉ còn lại có một cái to lớn pháp trận chiếm giữ tại trong lồng ngực lòng lánh quan mang a dẹ hạ cùng đen kịt kén lớn rút vào trong cơ thể đứng dậy sau một mực yên lặng bất động sơn lính cự nhân cũng co hoạt động cao mấy trăm thước thân thể ẩm ẩm ư ớ c thẳng hướng lan linh đạm nơi đi qua liệt diễm tàn sát bừa bãi có thể mặt đất run sơn thể biến đổi lớn vô số cây rừng bị nhen lửa đốt cháy hóa thành thẳng cốc bỗng nhiên nó lại dừng bước g ơ lên liệt diễm tiêu đốt bàn tay to hướng bả vai của mình vô tới Họ. chỉ nghe một tiếng thét kinh hãi sơn l ĩ n h cự nhân trên vai chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái người người nọ như là kiến hôi tại sơn l ĩ n h cự nhân đầu vai n ú c ních định công kích sơn l ĩ n h cự nhân cái cổ cùng đầu tuy rằng hắn công kích cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn nhưng vẫn là đưa tới sơn lĩnh cự nhân chú ý liệt diễm thiêu đốt nham thạch bàn tay to chụp được rơi vào đồng dạng chất liệu tương tự cứng rắn trên vai chấn động lên một tiếng vang thật lớn lực lượng kinh khủng hóa thành lực lưu quét ra hình thành một vòng mắt trần có thể thấy sóng súng kích người nọ tuy rằng dựa vào nhanh nhẹn linh hoạt thân thủ cái n h h t o á này h thạch a m b sơn lĩnh cự nhân là ạ dẹ hạ tại cực hạn cựu hận cực hạn dưới sự phẫn nộ từ toàn bộ sai ẩn hữu chuyển biến mà thành đặc thù sinh vật sai ẩn hữu hóa thân mà thành nó có cực kỳ thân thể cường hãn lực lượng dở tay nhấc chân đều là vạn quân lực lại thêm ạ dẹ hạ hắc cám lực cùng sẽ ẩn h ữ u lực lượng linh hồn ba cái tổng hợp xuống tới uy năng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đổi thành người khác cho nó như thế một cái tát vỗ chúng đó chính là cấp độ chuyển kỳ siêu phà người cũng phải bị s i n h s i n h đập nát bị mất mạng tại chỗ nhưng bây giờ không phải là người khác mà là ẩm chỉ nghe một tiếng đ i ế c thai nhức góc nổ ánh l ử a chói mắt bắn toái ra nho nhỏ bóng người bị sơn lĩnh cự nhân bàn tay to vỗ chúng sao băng rơi bình thường hướng lan ninh vị trí e m tới cái này sơn lĩnh cự nhân một đòn sấm vang chấp giật dĩ nhiên không có đem thân thể hắn đập nát như vậy cường độ thân thể thực sự để cho người ta sợ hãi than rơi, ẩm sao băng rơi ầm ầm va đập tại lan ninh trước mặt cách đó không xa đập ra một cái kinh người hố to lực lượng cùng bạo trùng kích tư phương thế cho nên mặt đất d u n g chuyển bùi khói liên tục cực kỳ chấn động ừ m cái này trùng kích tuy r ằ n g khủng bố nhưng đối với lan ninh nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng phất phất tay đem tràn ngập bùi khói quét lại hướng sinh đập ra hố to nhìn lại muốn nhìn một chút bên trong người còn có thể hay không thể bỏ ra ngoài đối phương cũng không có để lan ninh thất vọng không qua chỉ trong chốc lát chỉ thấy một chỉ đỏ ngầu bàn tay đưa ra bắt được hố to sắt biên giới hòn đá chống đỡ một cái cực kỳ thân ảnh cao lớn bỏ đi ra nó mặc một bộ vải ca k i sắc áo khắp ngoài hiện tại đã rách nước tràn đầy liệt diễm cháy cháy đen vết tích đại dối ư áo thân thể cực kỳ to lớn chính là lan ninh như vậy thể trạng so ra đều phải kém hơn không ít đỏ rực như lửa dưới da là cự mãng vậy cầu kết b ắ p thịt thật giống như một tòa sinh động hòa sơn bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào ra sức mạnh mang tính hủy diện cái đuôi to dài mở ở sau lưng cuối cùng thiêu đốt địa ngục hòa diễm khác hẳn với thường nhân cánh tay phải xem ra có chút c nhưng là đáng sợ hơn lực uy hiếp chỉ có thể dùng g i ữ t ậ n hình dung trên khuôn mặt giữ lại một vòng nồng đậm râu c a y nón c á i c h á n đỉnh chóp là hai cái bị mải phảng viên cái cọc đó là một đôi bị cắt đoạn tu trình mải phảng xứng thú ác ma không hề nghi ngờ đây là một đầu tới từ địa ngục ác ma đối mặt đầu này sống sờ sờ ác ma lan ninh phản ứng nhưng rất bình tĩnh bởi vì hắn biết rõ tên ác ma này nội t ì n h a nùng ung i a mạ h ẹ o hòi quỷ sa tăng tri tử địa ngục nam tước liên bang siêu tự nhiên phòng ngự điều tra cục thủ tịch dò xét thành viên thế kỷ trước thế chiến thứ hai thời kỳ cuối cùng đ ồ mạt lộ nước đức thứ ba đế quốc ý đồ lợi dụng siêu p h à m lực tới kéo cứu mình kể bên số mệnh bị diệt vong bọn họ kiến tạo một cái phòng thí nghiệm bí mật từ một vị cấp độ c h u y ể n kỳ h ắ c vũ sư chủ trì chuẩn bị lợi dụng nghi thức mở ra cửa địa ngục triệu hoán ác ma quân đoàn xoay càng lúc tuyệt vọng chiến cuộc cái này âm mưu cuối cùng bị minh quân nhận ra cũng phá hoại minh quân trận doanh mấy vị c h u y ể n kỳ liên thủ không t i ế p giá cao công phá phòng thí nghiệm bí mật này đem cái đó tu luyện hát ma pháp cùng ác ma học hát vũ sư lưu này tới địa ngục phá hủy cái này nguy hiểm triệu hoán nghi thức chỉ là trước đó cái đó hắc vũ sư đã đem một ác ma triệu h o n đến nhân gian ác ma kia chính là bây giờ địa ngục nam tước a n ủ n g ung dama hẹp hòi ác ma là tà ác cùng nguy hiểm tượng trưng gần đây bị ngay mặt các thế lực lớn chỗ bài xích dựa theo bình thường quá trình ác ma này hẳn là giao cho thánh đường giáo hội từ bọn họ trông coi c h ấ n áp hoặc là tiêu diệt tinh lọc nhưng về sau minh quân trận doanh mấy vị truyền kỳ lại phát hiện ác ma này không phải là thông thường ác ma phụ thân của hắn là địa ngục quỷ sa tăng vô tận vực sâu chư hầu một được xưng phủ thủy vua mẫu thân của hắn là a sùa vương hậu duệ cuối cùng minh quân mấy vị truyền kỳ cùng vị kia được xưng nữ vương v u a quỷ sa tăng còn có hạ vã lọt tiên cảnh đặt thành hiệp nghị đem ác ma này giao cho trung lập nước mỹ liên bang luân ấm thánh đường giáo hội đốc thúc chỉ cần hắn không làm ra nguy hại nhân loại nguy hại thế giới hành động sẽ không đối với hắn áp dụng biện pháp sau đó đi qua mấy thập niên phát triển ác ma này cùng tiên nữ ái tình tinh thể địa ngục vượt sâu cùng ạ vạ lọn tiên cảnh con lai trở thành nước mỹ liên bang siêu tự nhiên phòng ngự điều tra cục kiện tướng đắc lực uy danh hiển hách địa ngục nam tước là con lai tiềm lực của hắn lớn xa hơn phổ thông ác m à còn vị thành niên liền có không thua trung vị chuyển k ỳ cường hãn thực lực là nước mỹ liên bang xử lý đủ loại siêu phạm sự kiện trọng yếu lực lượng hoặc địa ngục nam t ư ớ c bỏ ra ngoài h ồ to lung lay đầu sau đó mới chú ý tới lan ninh nhìn từ trên xuống dưới hắn nói rằng ngươi chính là lan ninh ừ n lan ninh gật đầu thấy vậy địa ngục nam tức cũng là thẳng thắn chỉ vào hậu phương sơn lĩnh cự nhân hỏi người này là ngươi làm ra lan ninh đúng mai, nói mai, n rằng coi là vậy đi coi là vậy đi địa ngục nam tức nhìn hắn một cái sau đó không dây dưa nữa cái này không có ý nghĩa vấn đề kế tục hỏi vậy thì có cái gì phương án giải quyết sao ta vừa rồi thử qua thân thể của người này so với ta chi này cánh tay còn cứng rắn hơn nói còn hướng lan ninh d ơ ngưng tự mình tráng kiện vô cùng cánh tay phải lan ninh nhìn một chút hắn lại nhìn một chút hậu phương đi nhanh đạp tới sơn lĩnh cự nhân nói rằng đang suy nghĩ đang suy nghĩ địa ngục nam tức nhìn lan ninh hỏi cái gì gọi là đang suy nghĩ chính là có biện pháp nhưng còn không nghĩ tới lan ninh thần sắc bình tĩnh nói rằng ngươi đi lên trước đỉnh một hồi cho ta một chút thời gian địa ngục nam tức há miệng rất muốn nói gì nhưng cuối cùng lại đem lời nuốt xuống chuyển mà nói rằng bao lâu một hồi một hồi là bao lâu chính là một hồi địa ngục nam tức trầm mặc một hồi lập tức quay đầu đón lấy đi nhanh đạp tới sơn lĩnh cử nhân hắn không có lựa chọn khác lúc này đây nước mỹ liên bang phải hàn đến có hai cái nguyên nhân chủ yếu một là chuyên nghiệp đ ặ t gáy là quỷ s a tăng c h i tử địa ngục ác ma đối với cái này chùng cùng địa ngục lực lượng tương quan sự kiện hắn có tiên thiên ưu thế cự lớn để không cần thực sự quá lãng phí hai là hợp tác phối hợp tuy rằng lệ thuộc tại nước mỹ liên bang là một cái thiện lương ác ma nhưng ác ma rốt cuộc là ác ma liền nước mỹ liên bang nội bộ c h u y ể n kỳ đối với nó đều có tiên thiên sợ hãi cùng vị trí những người khác liền càng không cần phải nói hầu như không có người nào nguyện ý cùng một đầu ác ma phối hợp hành động chỉ có lan ninh không ngại hoặc nói không thèm để ý uy hiếp của hắn một cái đang ở tàu doanh tâm tại h á n ác ma cùng một cái chạy tại đen trắng ở giữa săn ma nhân như vậy hợp tác tuy rằng quái dị nhưng cũng là tuyệt phối có thể giảm giảm rất nhiều phiền thoái không cần thiết cùng xung đột cho nên nước mỹ liên bang liền đem hắn phải đến phối hợp lan ninh toàn quyền xử lý chuyện này đã tiếp nhận nhiệm vụ vậy phải nhận l ã n h trách nhiệm hắn không thể thả nhiệm cái này sơn lĩnh cự nhân hành động bằng không một khi ảnh hưởng đến còn chưa hoàn toàn rút lui thành thị hậu quả kia đem không thể lường được địa ngục nam tức đỉnh tiến lên kéo dài thời gian lan ninh lưu lại ở hậu phương cũng không có một mặt xem c u ộ vui hắn quả thực yêu cầu một chút thời gian để chỉnh lý ý nghĩ nhìn liệt diễm thiêu đốt sơn lĩnh cự nhân lan n i n h theo không gian chữ a v ậ t t r ồ n g lấy ra một cái cũ kỹ nhưng như trước t ì n h mị con dấu theo họ đ ỡ con dấu lan n i n h trên tay tổng cộng có hai miếng theo họ đ ỡ con dấu một cái là vin sen cống hiến chiến lợi phẩm đã giao cho sệ lẹ nạ cùng cờ dị tịn là hai người xài c h u n g không gian đạo cụ còn có một cái thì là ha di mạ sần lưu cho hỉ đ ỡ tín v ậ t hiện tại lan n i n h lấy ra chính là cái này một cái lúc trước vào tay cái này t h e họ đờ con dấu thời điểm lan anh thông qua hệ thống giám định đạt được tin tức là Đại trang h phong ngẩn, còn có liên tiếp dấu chấm hỏi. Hiện tại, cái này một cái con dấu thuộc tính tin tức, đã chuyển biến thành. i liên tiếp tại, cái cái tin biến ê n con ấn, còn này con sứ tức, có dấu, dấu dấu một tạ t Mẹ đã bị đẳng cấp truyền kỳ trang bị loại hình vật phẩm trang sức trang bị chất liệu tín ngưỡng lực bí ngân tinh kim trang bị thuộc tính thể chất m ộ ư ơ i nhanh nhẹn một ư ơ i tinh thần m ộ ư ơ i sinh mệnh giá trị hai nghìn ma lực giá trị hai nghìn giới hạn thánh đường thần trước người trang bị kỹ năng đặc biệt mẹ tạ chồng ánh sáng cái này con dấu trong lần chứa đại thiên sứ trưởng mẹ tạ chồng thần quang có sức mạnh không thể tưởng tượng được có trang h tinh lọc tất cả tà ác cùng không sạch ể tất tà tồn tại. t cùng lọc cả ác bị giới thiệu đây là đại thiên sứ trưởng thánh đường thư ký thiên quốc tể tướng thần tọa người thủ hộ ở vào cặp bạ là sinh mệnh thụ đỉnh ba mươi thiên sứ sáu cánh mẹ tại chồng con dấu truyền kỳ trang bị ha di mạ sần lưu cho hí đ ỡ cái này theo họ đ ỡ con dấu dĩ nhiên là một cái bị phong ấn truyền kỳ trang bị đối với lần này lan ninh rất là kinh ngạc trước đây phát hiện cái này con dấu sau hắn cũng rất là hiếu kỳ một mực lật xem ha di mạ sần lưu lại tư liệu tìm kiếm cùng cái này đại thiên sứ con dấu tương quan tin tức cuối cùng được biết cái này đại thiên sứ con dấu là ha di mạ sần thê tử thì đờ dưỡng mẫu dâu sở tại sàn h hưu bên trong giúp đỡ hắc cám hạ dễ hạ công phá the o họ đờ giáo phái một chỗ cứ điểm sau đạt được chiến lợi phẩm dâu sở đạt được cái này con dấu sau giao cho hắc cám hạ dễ hạ kiểm tra kết quả lại phát hiện cái này con dấu trong lần chứa cực kỳ mạnh mẽ thần thánh lực lượng chỉ bất quá bị the o họ đờ giáo phái lợi dụng yên lặng lực phong ấn bởi vì thần thánh lực lượng cũng sẽ đối hắc á m hạ dễ hạ tạo thành thương tổn cho nên dâu sở không có bảo lưu lại cái này con dấu mà là khẩn cầu hắc á m hạ dễ hạ đem cái này con dấu cùng hí đở đồng thời đưa về đến s ẹ n h i ệ u ở ngoài ha j i mạ sần bên cạnh đây chính là cái này con dấu lý do lý giải tình huống n à y sau lan ninh suy tính một hồi cuối cùng đem cái này con dấu giao cho chia vài ngày sau chia lại đem cái này con dấu trả cho hắn cũng báo cho hắn một việc theo họ đờ giáo phái sử dụng cái đó đánh dấu cũng không phải là sa mở dành riêng đánh dấu mà là thánh đường thần hệ đại thiên sứ trưởng đánh dấu nói cách khác khối kia con dấu là có thể đại biểu sa mở như vậy đ o ạ n lạc thiên sứ địa ngục quỷ sa tăng cũng có thể đại biểu michael g a b chương bốn t r ă n bảy mươi đột phá xác mờ cùng mẹ tạ chồng ân đoán còn phải theo lần đầu tiên thiên sứ chiến tranh trước xác mờ chưa đi theo lũ xả ở đọa thiên lúc nói lên chưa đ o ạ a thiên xa mờ là thánh đường một vị đại thiên sứ trưởng đứng hàng bảy đại sáng tạo thiên sứ một cũng cùng michael gaber dien sa j i e n cộng đồng trưởng quản tử vong cùng xưng là bốn tử thiên sứ bốn tử thiên sứ phụ trách tiếp dẫn linh hồn trong đó thanh danh thịnh nhất người thuộc về q u o n vua thiên quốc đại quân michael hắn phụ trách linh hồn xét xử đem ác linh đánh vào địa ngục đem thiện linh dẫn vào ánh sáng sạc mơ mặc dù không giống michael vậy thanh danh hiền hách o nhưng địa vị của hắn giống nhau không thấp nghiệp vụ năng lực còn cực kỳ xuất chúng tại thánh sứ loa chính là đại hồng thủy trong khai căn thuyền cái đón loa sinh mệnh sắp đi tới phần cuối thời điểm thượng đế mệnh lệnh bốn tử vong thiên sứ đi vào tiếp dẫn nọa linh hồn kết quả cái khác ba vị tử vong thiên sứ bởi vì đủ loại nguyên nhân tất cả đều thất bại chỉ có s a mở thành công mang về nọa linh hồn bởi vậy s a mở đạt được thượng đế thừa nhận bổ nhiệm hắn là bốn tử thiên sứ đứng đầu tại tử vong thiên sứ lĩnh vực này bên trong địa vị vẫn còn ở michael gaber zen s a zen ba đại thiên sứ trên về sau s a mở lại nhận được thượng đế bỉ nhiệm nhiệm vụ phụ mệnh đi vào tiếp dẫn tiên tri mốt sở linh hồn nhưng lần này đắc trí vừa lòng xa mở thất bại không thể đem mốt sở linh hồn mang về Đây luận à bởi v thân i phận luận địa vị luận thực lực mẹ tạ chồng đều tại xa mở trên ngay cả hắn một vệ thần quang đều cùng duy nhất chân thần thần quang giống nhau ý hệt mốt sờ tại cái này một vệ thần quang che chở cho thành công tránh né xa mở cùng tử vong nhiệm vụ thất bại s a mở trở lại thánh đường sau bị thần chỉ trích còn bị triệt hồi trước thu được bốn tử thiên sứ đứng đầu xưng hảo hết lần này tới lần khác vừa lúc đó mẹ tạ chồng đem mốt sờ linh hồn dẫn theo trở về thu được thần tán thưởng điều này làm cho s a mở rất là căm thức bởi vì mẹ tạ chồng căn bản không phải tử vong thiên sứ chiêu thức ấy đơn thuần bắt cho đi cày sen vào việc của người khác hết lần này tới lần khác thượng đế đối với mình cái này gần bồi bản sùng ái phi thường căn bản không quản nguyên do trong đó liền đại lực tán thưởng hắn đem mốt sờ dẫn vào thánh đường hành động loại này đãi nộ không công bình tại xa mở trong lòng trôn xuống mầm móng tự hận h á n thống hận xen vào việc của người khác mẹ tạ t r ồ n g càng thêm thống hận xử sự, sự bất công thượng đế cuối cùng viên mầm ngống này tại s a mở trong lòng mọc dễ n ờ i mầm tại l ũ s a ở chống cự thánh tử dơ lên cao ngược kỳ thời điểm h á n dứt khoát quyết nhiên đứng dậy đầu nhập l ũ s a ở trận doanh trở thành phản loạn trong đại quân một thành viên cũng hướng thiên sứ trong quân mẹ tạ t r ồ n g phát khởi khiêu chiến kết quả xa mở thảm bại kết cục không có cách nào mẹ tạ t r ồ n g thực lực quá mạnh mẽ tiểu hồ vạ xương hào cũng không phải là tự nhiên tới tại thánh đường rất nhiều thiên sứ trưởng bên trong trừ đi mắc cổ lụ xa ở hai vị này thần hai cánh cơ bản không có người là hắn đối thủ chính là mắc cổ lũ s à i ở cũng không dám nói có thể ổn áp mẹ tạ chồng s á c mở thực lực tại thánh đường đại thiên sứ trưởng bên trong cũng chính là giữa dòng tiêu chuẩn đối diện bảo đảm ba tranh hai thậm chí có ngắm đệ nhất mẹ tạ chồng kết quả có thể nghĩ trực tiếp chính là thảm bại sau đó s á c mở cùng mẹ tạ chồng tựu i thành sinh tử đại địch ở phía sau tới thánh đường cùng địa ngục thần trong chiến đấu đoạn thiên chuyển thành phẫn nộ ma vương s á c mở vẫn là mẹ tạ chồng đối thủ chủ yếu tuy rằng trở ngại tại mẹ tạ chồng thực lực cường hãn cùng thánh đường mạnh mẽ chống đỡ x á mở vẫn là thang ít bại nhiều nhưng là từng tháng được qua mấy lần cái này đại thiên sứ con dấu chính là một lần xả mở cùng mẹ tạ chồng giao phong đắc tháng sau theo mẹ tạ chồng cấp dưới giáo phái trong tay tịch thu được chiến lợi phẩm một lần kia giao phong cũng không phải là xả mở cùng mẹ tạ chồng xung đột trực tiếp mà là hắn nhóm cấp dưới giáo phái máu tanh chiến tranh bởi vậy thu được cái này đại thiên sứ con dấu sau đó theo họ đờ giáo phái căn bản vô lực phá hủy chỉ có thể mượn dùng sẽ ẩn hiệu lực lượng đem cái này đại thiên sứ con dấu tạm thời phong ấn sau đó dâu sờ cung hắc cám ạ dẹ hạ công phá theo họ đờ giáo phái cứ điểm đoạt được cái này đại thiên sứ con dấu đưa ra xả hẹn hiệu đi qua một loạt biên cố cuối cùng lưu lạc đến lan ninh trong tay lan ninh đem cái này đại thiên sứ con dấu giao cho chia từ chia mang về thánh đường giáo hội khởi ra phong ấn phía trên cuối cùng lại trả đến trong tay hắn theo chia cùng thánh đường giáo hội lời giải thích mẹ tạ chồng thần quang mười điểm khắc chế xả mở lực lượng nếu như the o họ đ ỡ giáo phái thực sự đem xả mở hóa thân tiếp dẫn xuống tới như vậy miếng đại thiên sứ con dấu liền có thể trợ giúp lan ninh bị thương nặng thậm chí giết chết xả mở hóa thân đây là một tấm mạnh mẽ con bài chưa lật dù cho cuối cùng cục diện m a dẹ hạ trong bụng thần phôi thai dựng dục hoàn thành p h ẫ n n ộ tội xả mở mượn thể phủ xuống dựa vào cái này đại thiên sứ con non dấu lan ninh cũng có thể khởi xướng tuyệt địa phản kích bây giờ vấn đề là thế nào vượt qua cái này sơn lĩnh cự nhân trở ngại tìm được g dẹ hạ tiêu diệt trong cơ thể nàng thần phôi thai hoặc sử dụng cái này đại thiên sứ con non dấu trực tiếp giải quyết xả mở hóa thân vì sao vừa rồi ở giáo đường thời điểm lan ninh không dùng bởi vì không thích hợp a dẹ hạ là a dẹ hạ xạ mở là xa mở hai cái không thể nói nhập là một trừ phi thần phôi thai dựng dục hoàn thành s ạ mở hóa thân p h ủ xuống khống chế phôi thai hoàn thành đối mẫu thể thôn vệ có ạ dễ hạ cái này mẫu thể bảo hộ cái này đại thiên sứ con g i ấ u bên trong mẹ tạ chồng thần quang chưa hẳn có thể tiêu diệt trong cơ thể nàng dựng dục thần phôi thai thần quang chỉ có một đạo cơ hội chỉ có một lần la ninh không dám lãng phí lại thêm sẽ lại nạ cùng cờ gì tìm gặp nguy hiểm cho nên vừa rồi hắn cũng không có xốc lên cái này tâm trọng yếu con bài chưa lần hiện tại ngược là có thể thử một chút nhưng trước hết vượt qua sơn lĩnh cự nhân cái này trọng trở ngại tìm được dấu ở trong đó ạ dễ hạ đây cũng không phải là cái gì sự tính đơn giản làm một đầu ác ma dòng máu mạnh mẽ lực lượng là địa ngục nam tức hùng hậu nhất vô liếng thuần huyết ác ma không cần cố ý tu luyện chỉ phải bảo đảm sung túc dinh dưỡng phát triển sau khi thành niên sẽ tấn chức cấp bốn trở thành một tên không hơn không kém địa vị cao sinh vật địa ngục nam tức không phải là thuần huyết ác ma nhưng huyết mạch của hắn lực lượng so thuần huyết ác ma mạnh hơn có thể so với trung vị truyền kỳ hắn năm nay vẫn chưa tới sáu mươi tuổi sáu mươi tuổi sáu mươi năm đây là một cái khái niệm gì tuổi tác tại ác ma trong chỉ có thể coi là một cái đứa bé nhưng thằng nhóc này nhưng cầm giữ có thành niên thuần huyết ác ma thực lực có thể thấy được địa ngục nam tức trong cơ thể huyết mạch cường đại c ỡ nào không hổ là quỷ sa tăng c h i tử đáng tiếc sinh hoạt tại nhân dân hắn cũng không có hệ thống học qua ác ma học toàn dựa vào bẩm sinh ác ma lực cùng người chiến đấu cái gì là bẩm sinh ác ma lực chính là chỗ này một cụ ác ma thân thể vật lộn là địa ngục nam tức thường dùng nhất phương thức chiến đấu mặc dù có thời điểm hắn cũng sẽ cùng săn ma nhân giống nhau sử dụng đủ loại vũ khí trang bị cùng thánh đường giáo hội phối phát cung cấp nước thánh nhưng đây chẳng qua là một điểm nhỏ nhỏ phụ trợ hắn am hiểu nhất còn là vật lộn tính là đối thủ là sơn lĩnh cự nhân vật khổng lồ như vậy hắn không chút nào khiếp chỉ thấy địa ngục nam tức dụng cả tay chân tại sơn lĩnh cự nhân trên người nhanh chóng leo lên không qua chỉ trong chốc lát liền bò đến sơn lĩnh cự nhân trong lồng ngực lòng lánh tia sáng the họ đờ ân ký chỗ tồn tại tuy rằng địa ngục nam tức khổ người rất lớn nhưng hắn cũng không phải cái loại này tứ chi phát triển đầu góc đơn giản nhân vật tương phản hắn rất thông minh liết mắt một cái liền nhìn ra sơn lĩnh cự nhân trong lồng ngực the họ đờ ân ký là sơn lĩnh cự nhân trên người then chốt tiết điểm muốn tìm kiếm đột phá nhất định phải bởi vậy vào tay đừng hỏi vừa rồi hắn tại sao muốn bỏ sơn lĩnh cự nhân vai thuần túy là cái ngoài ý mớn trước hắn một mực linh giới cùng hiện thực ở giữa xuyên qua tìm kiếm sài ẩn hiệu nhập c h ẩ u nhưng một mực không có thu hoạch thẳng đến lan ninh đến dẫn phát một loạt biến cố linh giới cùng hiện thực đẻ lên nhau hắn mới phát hiện sài ẩn hiệu có thể khi đó sơn lĩnh cự nhân đã thức tỉnh bất ngờ không phòng ngự hắn trực tiếp treo ở sơn lĩnh cự nhân trên vai căn bản không có máy sẽ làm ra nhằm vào công kích hiện tại lại bất đồng địa ngục nam tức dụng cả tay chân leo đến sơn lĩnh cự nhân trong lồng ngực nhìn quang huy rực rỡ theo họ đờ ân ký không nói hai lời liền dơ lên tự mình tráng kiện vô cùng cánh tay phải cái cánh tay này cũng không phải là tầm thường cánh tay chính là hủy diệt tay phải là địa ngục nam tức phụ thân vị tia được sưng p h ụ thủy vua địa ngục quỷ sa tăng cho hắn ghép một cái cường đại vũ khí cái cánh tay này trong tràn đầy cực đoan kinh khủng sức mạnh hủy diệt không kém chút nào chuyển kỳ siêu phàm người nắm giữ hủy diệt phép tắc thậm chí cường đại hơn dựa vào cái này hủy diệt cánh tay phải địa ngục nam tức đã đánh bại bốn vị truyền kỳ hai tử hai thương hiện tại đối mặt cực kỳ cường hãn sơn lĩnh cự nhân địa ngục nam tức không chút do dự vận dụng này cánh tay dốc hết lực lượng ầm ầm một kích rơi vào sơn l ĩ n h cự nhân trong lồng l ự c lòng lánh tia sáng the họ đ ỡ ân ký chỗ tồn tại ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn như kim thiết giao kích vậy âm vang hủy diệt cánh tay phải hạ xuống đánh văng ra một đạo kinh người sóng lưu ánh sáng nóng ánh huy ảm đạm hiện ra tinh mịn vết dạn g như mạng nhện bình thường lan tràn ra thấy vậy cánh tay khảm vào sơn trong đá địa ngục nam tức còn không tới kịp vui vẻ sơn l ĩ n h cự nhân liền phát ra một tiếng tức giận dích o nham thạch bàn tay to nặng nề vỗ vào tại trước n g ự mình ẩm lại là một tiếng vang thật lớn địa ngục nam tước né tránh không kịp cho sơn l ĩ n h c ử nhân một cái tát v ỗ chúng toàn bộ g á n tại trên vách đá cũng chính là ác ma thân thể cường hãn đ ổ i thành người khác sớm đã bị vỗ thành thịt nát liên la địa ngục nam tước cũng bị vỗ hoa mắt vắng đầu mơ mơ màng màng cho sơn l ĩ n h c ử nhân bắt được cơ thể n ắ m trong tay chỉ có đầu cùng vai để lộ tại ngoại đó cũng không phải chuyện gì tốt sơn l ĩ n h c ử nhân một tay nắm chặt địa ngục nam tước cơ thể một tay kia giơ lên thật cao nắm chặt thành quyền đập ầm ầm hướng hắn để lộ tại ngoại đầu lâu lấy sơn lính cự nhân lực lượng một quyền này nện xuống liền là địa ngục nam tước không nhất định nhận được ở địa ngục nam tức rõ ràng điểm này c ấ p bận b i ể u ràng co có, có thể thân thể hắn hãm tại sơn lĩnh cự nhân trong tay cho đối phương nắm thật chặt căn bản không thể nào phát lực d â y ruột như thế nào đến mở mắt thấy một con kia liệt diễm thiêu đốt sơn lĩnh bàn tay khổng lồ liền muốn m ệ n xuống ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trong dự đoán đau đớn cũng không xuất hiện nhắm mắt lại chuẩn bị nhận bị thương tổn địa ngục nam tức n g ờ n g ơ vội vã mở mắt nhìn về phía trước chỉ thấy một người đứng ở trước mặt mình đến kiếm tình tiên sinh khiên xuống sơn lĩnh cự nhân gõ rơi trọc quyền a la ninh hai tay đến thánh mục g à y rộng tân kiếm treo chống sơn lĩnh cự nhân liệt diễm thiêu đốt nắm tay lại túi đầu nhìn về phía phía dưới địa ngục nam tước khẽ cười nói thế nào hoàn hảo đi địa ngục nam tước vẻ mặt bị đệ nén biểu tình nói rằng lần sau phiền phức tới sớm một chút hiện tại không tính là m u ộ n a lan n i n h cười đã trang bị thiên hình hai tay bỗng nhiên phát lực thánh ngục chống sơn lĩnh cự nhân bàn tay to âm vang một tiếng đem đánh văng ra cái này sẽ hẹn hữu hóa thân thành sơn lĩnh cự nhân tuy rằng khủng bố nhưng có thiên hình thêm được cùng thức tỉnh tăng lên lan linh càng cường hắn hơn lực lượng đụng nhau do thắng một bậc không chỉ như vậy sơn linh cự nhân còn thừa cơ một tay đánh tới kinh khủng bóng tối lấy tốc độ kinh người hạ xuống thẳng đem treo trên bầu trời rơi lan ninh cùng địa ngục nam tức bao trùm ở bên trong thấy vậy lan ninh cũng là thẳng thắn một cái thuấn thiệp biến mất không còn tam tích trực tiếp tránh được uy thế này kinh người một kích nhưng lan ninh có thuấn thiệp địa ngục nam tức nhưng không có chiến đấu toàn dựa vào vật lộn hắn nhìn thuấn t h i ể m vô tung lan ninh còn có theo s á t mà đến bàn tay to chỉ tới kịp há mồm tức giận mắng một tiếng Phút. ẩm lời còn chưa dứt đã bị một tiếng vang thật lớn che đậy sơn l ĩ n h c ử nhân bàn tay to c h ụ p được địa ngục nam tức hóa thành sao băng rơi lần thứ hai đập ra một cái hố to xin lỗi lan ninh thân ảnh hiện lên ở trong bầu trời nhìn phía dưới bùi khói liên tục hố to bất đắc di nói rằng ta thực sự không di chuyển được ngươi thuấn t h i ể m có thể dẫn người nhưng cũng phải nhìn tình huống lấy lan ninh thực lực bây giờ nhiều nhất chỉ có thể mang sệ lệ nạ cờ dị tỉm cao như vậy cấp siêu phàm người đồng thời thốn u thiểm không có cách nào mang theo địa ngục nam tức loại này có thể so với truyền k ỳ ác ma hắn lực lượng sẽ cùng không gian xung đột sản sinh không gian thật lớn cản trở cho nên lan ninh chỉ có thể nhịn đau bán đội hữu địa ngục nam tức hy sinh không phải là không có giá trị s ơ n lĩnh cự nhân trong lồng ngực quang huy lóng lánh the o họ đ ỡ ấn ký đã xuất hiện vết dạng liền tia sáng kia t i ế t sáng kia đều không thể hoàn toàn che giấu vết dạng chỉ hủy diệt tay phải uy lực quả nhiên không phải chuyện đùa dù cho the họ đờ ấn ký quang huy kiệt lực lóng lánh trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà đem địa ngục nam tức huynh lực đánh tạo thành thương tổn chữa trị đây chính là lan ninh đột phá phương hướng nhìn sơn l ĩ n h cự nhân trong lồng ngực the họ đờ ân ký lan ninh không nói hai lời cầm lên thánh ngục c h ú t xuống lực lượng cuộn trào mãnh liệt ma lực rót vào ma kiếm trong á m hồng sắc ma lực quang huy ngưng tụ đ ố c lên như ngọn lửa rừng rực thiếu đốt một cái chớp mắt phá không mà ra thánh ngục hóa thành một đạo á n tia chớp màu đỏ thẳng hướng sơn lính cự nhân trong lồng ngực the họ đờ ân ký vào tới chương bốn trăm bảy mươi mốt gặp lại、Ấm. chỉ nghe một tiếng vang thật lớn thánh ngục phá không tới đính tại sơn lĩnh cự nhân ngực thân kiếm hơn phân nửa nhập trong đó nhưng vẫn có một đứt dư lưu lại bên ngoài quan huy lóng lánh theo họ đ ỡ ấn ký bởi vậy một trận lõi ra nhưng cũng chưa hoàn toàn nghiền nát chỉ là vết dạng có chút làm sâu sắc Hiện nhiên,、Lan、Ninh khuyên không lĩnh nhân ngực trong miệng, theo họ đỡ ấn ký hoàn toàn đột phá, càng chưa nói đem phá hủy phá hủy. Lấy Lan Ninh bây giờ thân thể kiếm miệng nói giờ Lan ném này, cũng Sơn ngực trong ấn toàn càng Lan lực Lấy ra ký bây cự một đem đem đột đủ để đỡ có thể thấy được sơn lĩnh cự nhân phòng ngự cỡ nào kinh người nếu không phải vừa mới địa ngục nam tức dùng hủy diệt tay phải đi đầu đả kích một vòng chỉ sợ lan ninh liền bây giờ chiến quả đều không đạt được cái này nằm trong dự liệu hợp tình hợp lý kết quả càng làm cho lan ninh bóp tắt cùng sơn lĩnh cự nhân xung đột chính diện ý nghĩ không phải là đánh không lại mà là không cần thiết a dẹ hạ trong cơ thể thần phôi thai tùy thời cũng có thể phát dục thành thục x ã mợ tùy thời cũng có thể phủ xuống hắn thời gian không nhiều lắm không thể lãng phí ở cái này vừa thúi vừa cứng đại ra hỏa trên người nhất định phải đột phá the họ đờ ân ký tiến nhập sơn lĩnh cự nhân trong cơ thể tìm được dựng dục thần phôi thai ạ dễ hạ sơn lĩnh cự nhân tựa như rõ ràng lan n i n h ý đồ trong lồng ngực the ho đ ỡ ấn ký toát ra tia sáng trói mắt rộng lượng lực lượng linh hồn hiện lên đem vết dạn g từng cái đổ đầy áp chế ngục hỏa thiêu đốt thánh ngục muốn đem c h u i này đính nhập thân thể mình ma kiếm bức ra không chỉ như vậy nó còn xuể bàn tay ra hướng lan n i n h đại lực vung lên mấy khối bị ngọn lửa đốt cự thạch tầm ầm vung ra còn có một cổ cường đại lực lượng linh hồn hạ xuống phong cấm lan linh chỗ tồn tại không gian ngã một lần liên tục cho lan linh vấn t i ệ m tranh、lẽ. Hóa thân, trước sẽ ở đó lực lượng linh hồn phong c ấ m giới lan ninh chỗ tồn tại vùng không gian kia bằng tốc độ kinh người ngưng kết lại giống như nước chạy hóa thành bùn sáng bóng bùn sáng bóng lại khô cạn ngưng kết cứng ngắc cô hóa căn bản không cho trong đó con cá chạy cơ hội lan ninh cũng giống như vậy tuy rằng hắn đã mở ra ma lực thức tỉnh nhưng cái này lực lượng linh hồn hình thành không gian phong cấm vẫn là hạn chế hắn thuấn tiệm sử dụng cùng phát huy cái này sẽ h n hiu lực lượng linh hồn vô luận là số lượng còn là chất lượng cũng phải lớn hơn tại lan ninh xét xử lực cũng chính là ạ ghẹ hạ thực lực quá yếu vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống cổ lực lượng này bằng không lan ninh sớm đã bị thái sơn đẻ chứng giống nhau đẻ chết chỗ còn có vốn liếng cùng cái này sơn lĩnh cự nhân chính diện giao phong dù vậy cái này yên lặng lực hình thành không gian phong cấm cũng không phải hắn có thể đơn giản đột phá không gian phong cấm khó có thể né tránh đối mặt sơn lĩnh c ử nhân phất tay vứt tới mấy khối v ẫ t thạch lan ninh muốn ứng đối ra sao tự nhiên chỉ có thể chính diện đón đỡ chỉ thấy lan ninh đạp mở không chung ngôi sao mượn lực xoay người lên thiên hình chân giáp lóng lánh quan mang hung hạn đ á hướng vẫn rơi mà đến cự thạch dầm dầm dầm bang bang kịch liệt lại rung động âm hưởng q u e n quẩn lan ninh đối lập nhau nhỏ b é thân ảnh cùng liệt diễm tiêu đốt thật lớn v ẫ t thạch va chạm kết quả lại là cái sau vỡ vụn ra ở đó trói mắt tinh quang trong vỡ tiêu chôn vùi trang bị thiên hình lan ninh thật là thế không thể đỡ hai chân như điện đá già tôn ra rực rỡ tinh quang thương tới t đánh nên diện vấn ạ chỉ đều đập tan, sau đó xoay người trọng đá, hướng về sau xuống. tan, trọng trước xoay phía người hướng nhức lên, ẩm ẩm rơi vào sơn lĩnh cử nhân hàng vào rơi h cự c ẩm ẩm Ẩm. nghe một tiếng vang thật lớn ánh lửa trói mắt bắn t ó é sơn l ĩ n h cự nhân ngửa mặt trở ra sơn l ĩ n h nam h thạch tạo thành hầm dưới cho lan n i n h một c ư ớ c sinh sinh mở tung đã kích bổ sung thêm lực lượng kinh khủng lệnh đầu lâu không tự chủ được nhấc lên thân thể không tự chủ được rút lui sơn l ĩ n h cự nhân cái này vừa lui liền đem tự thân nhất nhược điểm trí mạng để lộ ở tại lan linh trước mặt đối mặt không môn mở rộng ra sơn lính cự nhân lan linh không có nửa điểm do dự xoay người m ộ t cước trọng đá xuống sao băng chân lòng đá thiên hình cùng đỏ thâm liệt ma giả công kích kỹ năng đặc biệt hai kiện trang bị lực lượng phối hợp khởi động địa ngục c h i hỏa tại lan đình trên chân đằng nhưng mà lên sau đó lại bị trói mắt tinh quang bọc chân long hình bóng điên c u ầ n gào g thét ra sao băng rơi bình thường hướng sơn lĩnh cự nhân trong ngực đánh tới ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn như kim thiết giao kích vậy âm vang ánh lửa trói mắt tại sơn lĩnh cự nhân trước ngực nổ lên quang huy rực rỡ the họ đờ ân ký ứng tiếng mà nát vỡ nát trong ánh sáng chân long hình bóng đụng vào thánh ngục trôi kiếm cuối cùng lực lượng kinh khủng đệ nặng kiếm phong độ tiến hóa thành một vệ sáng nhập sơn lĩnh cự nhân trong cơ thể hoàn toàn biến mất không thấy ùn g ùn g lưu quang xuyên thân nhập trái tim sơn lĩnh cự nhân ngửa mặt n g ã xuống rơi vào cảnh hoàng tàn khắp nơi bên trong dây núi lại là chấn động lên một mảnh tiếng ầm ầm vang、ung. đất rung núi chuyển thập phương chấn động mới vừa từ trong hầm bỏ ra ngoài địa ngục nam tước nhìn ầm ầm ngã xuống đất sơn lĩnh cự nhân bàn tay to vượt cảm thì thào nói rằng đơn giản như vậy liền giải quyết ùn ùn tiếng nói vừa dứt lại là một trận ầm ầm nổ Khé trên mặt đất sơn l ĩ n h cự nhân trong cơ thể như thiêu đốt họa trong ngọn núi chung quanh đều là bị liệt diễm đốt hồng nham thạch nóng chạy cùng hòn đá một đạo kiếm quang rơi vào trong đó văng lên một mảnh đỏ ngầu bọt sóng Hô. sau đó kiếm quang tiêu tán lan ninh thân ảnh hiện lên thở một cái khí lại đưa tay đem nhập nham thạch nóng chạy đá ngầm trong thánh ngục rút ra đem thánh ngục thu hồi phía sau lan ninh mới có d á n h nhàn d ỗ i quan sát quanh mình hoàn cảnh chỉ thấy chung quanh đều là p h ú n dũng sôi trào nham thạch nóng chạy chỉ có vài chỗ đá ngầm có thể đặt chân căn bản không tạo thành con đường thông hành nơi khác cái này là chuyện đương nhiên sự tình sơn linh c ử nhân là sẽ ẩn hữu hóa thân là ạ d ẽ hạ cựu hận sáng tạo sinh mệnh cũng không phải là nhân công tạo vợt trong cơ thể tự nhiên cũng sẽ không có cái gì đường ống là kết nối không có con đường Không có phương hướng, có l a ninh n như trực h thể ế nào mới có thể tìm có được t dấu ở o n đơn giản. Lan Ninh g đó ạ hạ? dẹ Rất r t tiếp theo không gian chữ vật bên trong lấy ra cái viên này thuộc về mẹ tạ t r ồ n g đại thiên sứ con dấu ạ dẹ hạ trong cơ thể dựng dục cái đó thần phối t h a i là the o họ đờ giáo phái dốc hết tâm huyết là xả mở chuẩn bị hóa t h â n lọ có cùng xa mở đồng nguyên lực lượng mẹ tạ t r ồ n g đại thiên sứ con dấu có thể rõ ràng cảm ứng được cổ lực lượng này là lan ninh chỉ rõ đi tới phương hướng quả nhiên lan ninh vừa mới đem đại thiên sứ con dấu lấy ra cái này con dấu liền lóng lánh lên mánh liệt qua mang l a ninh cầm đại thiên sứ con dấu giống la bàn giống nhau chắc lượng lên rất nhanh liền đã xác định phương hướng sau đó l a ninh không lãng phí thời gian nữa đem đại thiên sứ con dấu nắm trong tay hướng con dấu phản ứng kịch liệt nhất phương hướng đi đến cái này sơn lĩnh cự nhân nội bộ mặc dù không có đường ống kết nối cầu thông nhưng tự thành không gian cũng không phải là ruột đặt hòn đá cho nên vẫn là có thể thông hành chỉ bất quá có lúc hội nộ g đến cản trở giống như bốc lên nham thạch nóng chạy hoặc phong bế hòn đá lã ninh căn cứ đại thiên sứ con dấu chỉ d ẫ n tại sơn lĩnh cự nhân trong cơ thể hành động gặp phải cản trở có thể vượt qua liền vượt qua k sơn lính cự nhân, nhân trong cơ thể thiêu đốt hỏa diễm cũng không phải là thông thường hòa diễm mà là yên lặng lược chuyển hóa mà thành siêu tự nhiên hòa diễm tính chất sấp xỉ tại địa ngục chi hỏa liền linh hồn đều có thể đốt đốt cháy cũng chính là lan linh người mang địa ngục chi hỏa mới có thể tại sơn lính cự nhân trong cơ thể hành động như thường đổi thành đường truyền kỳ sợ là không kiên trì được bao lâu liền muốn hóa thành cho t à n tan thành mây khói gặp sơn khai sơn gặp nước à nơi đây không nước lan ninh căn cứ đại thiên sứ con dấu chỉ dẫn tại sơn lĩnh c ử nhân trong cơ thể đi xuyên mỗi tiến thêm một bước trên con dấu quang mang liền mạnh hơn một chút điều này nói rõ lan ninh phương hướng không có sai hắn chính đang đến gần ạ dễ hạ tiếp cận cái đó thần phối thai liền tại lan ninh một đường hát vang tiến mạnh thời điểm ông lực lượng linh hồn biến động không gian cuộn trào mãnh liệt nham thạch nóng chạy đứng lên hóa thành bình chướng đem tứ phương phong bế hả lan ninh dừng bước nhìn em bốn phía phong bế dung nham bình chướng thì thào nói rằng không nghĩ tới còn có như vậy kinh hỷ người ngoại lai lời nói lạnh như băng thanh em vang lên theo một người xuyên qua dung nham đỏ ngầu bình chướng xuất hiện ở lan linh trước mặt lớn tiếng nói rằng n g ư ờ i dám can đảm bước vào thần lĩnh vực đó là một cái xinh đẹp nữ tử mặc một bộ lửa đỏ nữ tu sĩ quần áo vóc người đ ấ y đà đường con ngạo nhân dung nhan càng là tình xạo phi thường trên c h á n còn có thể ngờ n g ợ nhìn thấy h ì đờ cái bóng hi đờ ạ dạ à. đều không phải là nàng là dị ạ nhìn khôi phục thanh xuân tràn ngập sức sống lì ạ lan ninh cười lạnh một tiếng nói rằng thần không thần tạm không nói đến tới trước đem chúng ta nợ rõ ràng coi một cái lì ạ cho ạ dẹ hạ tự tay giết chết hải cốt không còn lì ạ lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở lan ninh trước mặt xuất hiện ở cái này sơn lĩnh cự nhân trong cơ thể còn khôi phục thanh xuân theo hình dung tiểu tụy trung niên nữ t ử trở thành bây giờ diễm lệ thiếu phụ điều này nói rõ cái gì nói rõ xạ mở đã phủ xuống nhân gian tiến nhập cái đó là hắn chuẩn bị thần p ô i thai cũng khống chế làm mẫu thể ạ dẹ hạ bằng không lạ tuyệt đối không thể phục sinh s a mờ phủ xuống lạ phục sinh cục diện này đối lan ninh là càng ngày càng bất lợi may m à hiện tại tới chỉ là lì ạ cũng không phải s a mơ tại sao tới chính là lì ạ không phải là s a mơ lan ninh nói không chính xác có thể là thần phôi thai còn không có phát dục thành thục có thể là s a mờ đang tiếp t h ụ sẽ ẩn h i u lực lượng mặc kệ thế nào lì ạ hiện thân mục đích đều rất rõ ràng đó chính là kéo dài thời gian là s a mờ kéo dài thời gian nhưng lan ninh cũng không ghét cái tình huống này tương phản hắn còn có chút tiểu vui vẻ bởi vì hắn cuối cùng cũng có thể cùng cái này điên bà tính tính sổ đối mặt lan ninh sát ý nghiêm nghị ánh mắt lị hạ hoàn toàn không sợ lạnh giọng nói rằng nô vương đã p h ụ xuống ngươi vô lực ngăn cản a lan ninh lạnh giọng cười căn bản không cùng nàng lời vô ích trực tiếp lún người bạo khởi hóa thành một đạo tản ảnh lễ ư ra trong n g a y mắt chỉ là trong n g a y mắt lan ninh liền xuất hiện ở lị hạ trước mặt một quyền đánh tại gò má của nàng đưa nàng cả người đánh cho toàn phi mà tới một cách này bất quá chỉ là bắt đầu không đợi nàng có cái gì kêu gen phản ứng lan ninh liền phát động đến tiếp sau truy kích quyền cuối t tạng, cùng cắt dụng, ấm ấm tạ, giống đánh bao cắt giống n sử ấm ấm bố h bao a đưa điên đạp. ngưng lại ở giữa nàng không trung điên cùng lại ở trà u c cùng, cùng một cuối cùng m cái trọng quyền đánh ra đem thân thể của nàng nặng nề đánh bay ra ngoài đụng vào nham thạch nóng chạy ngưng tụ thành dung nham bình chứng trên chấn động lên một tiếng vang thật lớn đổi thành người khác cho trang bị thiên hình lan ninh như thế một vòng trà đạp đã sớm xương lạc nát hết trở thành một bãi b ù n g não nhưng lì ạ không là người khác thậm chí cũng không thể lại tính ngăn ở rất nhanh nàng liền chống lên thân thể vỗ vỗ trên người hơi lộ ra xốc xếp nữ tu sĩ quần áo lại hướng lan ninh nói rằng nô vương ban cho ta sự sống vĩnh hằng công kích của ngươi phẫn nộ của ngươi ngươi phúc lời nói chưa xong liền bị nhất thanh muộn hưởng gián đoạn lan ninh thân ảnh gần tới trước người l i ạ nhưng không thèm để ý chút nào túi đầu xuống nhìn xuyên qua tự mình bụng thánh ngục cười nói không có hiệu quả là a n g h e này lan ninh cũng lạc cười c h ậ t vận động thánh ngục chua kiếm ám hồng sắp địa ngục chi hỏa phún ra ngoài nhảy vào l i ạ trong cơ thể ẩm ẩm mở rộng ra ngươi lì ạ con ngươi co g i t lại song tay đệ chặt thánh ngục thân kiếm hy vọng ứ c chế địa ngục c h i hỏa phốn trương lan tràn nhưng căn bản không có hiệu quả á m hồng sắc ánh lửa tại nàng trong bụng phấn dũng đem huyết nhục cùng linh hồn cùng nhau đốt cùng nhau đốt cháy đau đớn mở miệng khó có thể hình dung đau đớn luy h đệ lại thánh n g ụ c t h â n kiếm hai mắt nhìn chòng chọc vào lan ninh vừa kêu vừa nói nô vương cùng hắn tín đồ cùng tồn tại vinh hẳng chô vui chơi s á p lời nói chưa xong một thanh màu bạc trắng xuống lục liền t r ợ t đính vào trong miệng của nàng chống cổ họng của nàng đẻ xuống tất cả cầu nguyện cùng thần cầu lập tức ẩm ẩm, ẩm. lan ninh bóc cỏ bạch tượng nha ầm ầm dích g ạ o địa ngục chi hỏa bám vào viên đạn đem l ì y hạ đầu lâu xé rách xuyên qua đỏ sầm q u a n g mang tàn sát bừa bãi ra đem cái này đã không phải huyết nhục chi khu cơ thể hóa thành cho bụi liên quan linh hồn cùng nhau đốt tiêu hầu như không còn lười với n g ư ờ i lời vô ích xem cũng không có xem trên đất cho tàn một cái la ninh đem thánh n g ụ c cùng bạch tượng nha thu hồi lại đập tan phong bế con đường dung nham bình t r ư ớ n g thẳng hướng hạ rẽ hạ chỗ tồn tại chạy đi thần chức người thực lực cùng tín ngưỡng thần linh cùng một nhiệt h ở lụy hạ cũng không ngoại lệ thực lực của nàng có thể trực tiếp biểu hiện ra xả mở thời khắc này trạc s ạ mở quả thực p h ụ xuống cũng lợi dụng ạ rẽ hạ cùng s ạ ẩn hiệu lực lượng sống lại nàng cái này công cụ người nhưng cũng chỉ là phục sinh mà nói s ạ mở bây giờ trạng thái còn không hoàn toàn có thể cho ủng hộ của nàng tương đương hữu h ạ đối mặt lan ninh hầu như không có sức đánh trả vậy theo lại sẽ ẩn hiệu chống đỡ liên tục sống lại liên tục khôi phục tiêu hao rằng có ý đồ tại địa ngục c h i hỏa nhằm vào linh hồn đốt cháy dưới tan thành mây khói lan ninh rõ ràng điểm này cho nên hắn cấp tốc kết liễu lì ạ chạy tới ạ rẽ hạ chỗ tồn tại hy vọng có thể tại xạ mở lực lượng đi đến đỉnh trước tiêu diệt hết cái này to lớn uy hiếp chương bốn trăm bảy mươi hai s ạ c mơ đây là một chỗ hắc cám đầy g i ấ y chỗ tồn tại không có giới hạn không có giới hạn thậm chí không có không gian khái niệm chỉ có bóng tối vô cùng vô tận cùng một cái trầm luân tại trong bóng tối người Chật, một đạo tia sang trói mắt nỡ rộ phá vỡ mà vào cái này mảnh hắc cám vô bờ chỗ tồn tại ám hồng sắc ánh lửa tùy theo l o n g lánh đem chạm đến hắc cám đ ề u hỏa táng thành hư vô s ơ n lĩnh cự nhân nội bộ không gian kỳ thật chính là cùng hiện thực đẻ lên nhau xài ẩn hữu hiện ở mảnh này hắc á m vô bờ chỗ tồn tại chính là sẽ ẩn hữu chỗ sâu nhất đã bị hắc á m hư vô vực sâu trong vực sâu h ắ i cám thụ lập một cái vết máu loang lổ bàn mổ trên bàn mổ là cả người c u ố n đầy băng vải a d ẹ hạ hai mắt của nàng đã khép kín không còn gặp bị thống khổ cùng k i ự u hận đầy dây ánh mắt hô hấp mười điểm bình ổn tốt như xa vào ngủ say giống như vậy t hưởng thụ lâu ngày không gặp an bình nàng để xuống k i ự u hận a cũng không có thời khắc này ngủ say thời khắc này yên tĩnh toàn bộ là bởi vì nàng trong bụng dựng dục thai nhi bụng của nàng c u ố n đầy băng vải bụng đã hoàn toàn phồng lên, lên giống như sắp lâm bổn phụ nữ có thai còn tim có đập vậy đập đều thanh âm tại nàng phồng lên trong bụng tiếng vọng biểu hiện xuất một cổ khác sinh mệnh lực thần phôi thai, t r o xác t bình n phôi tĩnh h phải a i sẽ d nhìn chăm chú hán trên người vết mỏ loang lổ băng vải bắt đầu một chút vỡ vụn dường như bị hồ điệp dây ra kén động bình thường theo trên người băng vải một chút vỡ vụn ạ dẹ hạ thật cao gồ lên bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bình phục lại đi lan ninh nhãn t h ầ n ngưng tụ tức khắc nhún người nhảy lên một kiếm như phi yến xuyên không thẳng lấy hướng trên bàn mổ ạ dẹ hạ ẩm nổ âm vang đinh hay như cóc một kiếm xuyên không lan ninh xoay người mà quay về nhìn trước mặt ngưng tụ thành hàng rào hát cám hơi nhữ m ả y hát cám ngưng tụ hóa thành hàng rào đem bàn mổ bảo hộ ở trong đó bảo hộ phá kén sống lại ạ dẹ hạ không bị quáy dày đùng đùng đùng vết máu loang lộ băng vải từng cái trắng vỡ đi ra trần lộ ra cơ thể ra thịt nhưng không còn là sợ hãi bỏng diện mạo trái lại n hơn ư sữa bò b ba mươi năm trước tại the họ đờ giáo phái mạnh mẽ đem cái đó thần phôi thai cắm vào trong cơ thể nàng đêm ấy nàng vận dụng tự mình bẩm sinh lực lượng triệu hoán một hồi đại hỏa hy vọng có thể đem chính mình cùng trong cơ thể thần phôi thai cùng nhau hỏa táng là cho tàn nhưng theo họ đờ giáo phái liều mạng ngăn chở nàng cứu nàng theo đám cháy trong cứu g a an trí tại bệnh viện tầng hầm n m chính là tại cái phòng dưới đất kia trọng độ bằng nàng bởi vì thần phôi thai tồn tại không cách nào tự lành không cách nào tử vong chỉ có thể nằm tại trên bàn mộ thừa nhận không b ở bến đau đớn cùng dằn vặt hiện tại nàng đau đớn kết thúc bọn g cơ thể có thể khép lại trong cơ thể thần phôi thai đi hướng thành t h ủ tất cả sắp nên đón chung kết a d ẻ hạ nhìn chăm chú lan linh ánh mắt như vậy bình tĩnh không có một tia tình cảm g ợ n sóng thật giống như đã thoát khỏi người thế gian thất tình lục r ụ c trở thành một vị quan sát bá tính v i đại thần thần phôi thai dựng dục thành t h ụ phẫn nộ ma vương phủ xuống nhân thế bây giờ a dẹ hạ đã không còn là a dẽ hạ mà là bị phôi thai khống chế mẫu thể xác mở hành động hình thái thứ nhất thế vậy lan ninh cũng là thẳng thắn đem thánh n g ụ c thu hồi phía sau hai tay ngưng tụ sức mạnh trong nháy mắt buộc phát ra đánh ra một đạo hung mạnh vô cùng khí công sóng thiên địa hống ẩm lực lượng nén hóa thành lực lưu giống như là biển gầm nặng nề trùng kích tại hát cám bình chống trên ẩm ẩm không ngừng bên t h a i cái này thiên địa hống uy lực không cần nhiều lời h á n tiền thân chính là ở tỷ ổn n h ỉ âm ba thanh â m khiếu vốn có cực kỳ mạnh mẽ xuyên thấu sát thương hiệu quả có thể rất lớn bước bỏ qua tầng ngoài phòng ngự dựa vào sóng âm xuyên thấu chấn động phá hoại mục tiêu kết cấu bên trong thực hiện không nhìn phòng ngự sát thương lúc trước ở tỷ ô nhi chính là lại một chiêu này bị thương nặng mặc cường hóa bộ đồ hà kỳ dô ầu cả đáng tiếc a dẹ hạ tạo thành cái này đạo hắc cám bình t h ư ớ n g phòng ngự năng lực còn mạnh hơn qua trước đây hà kỳ dô ầu cả trên người cường hóa bộ đồ sinh thụ dưới lan ninh cái này một cái thiên địa hống vẫn là không thấy có nửa điểm tổn thương thấy vậy lan ninh nổi giận bởi vì đây là trong dự liệu sự tỉnh không nói hai lời lại là một cách thiên địa hồng đánh ra mở ra ma lực sau khi dắt tỉnh lan ninh tất cả kỹ năng bao quát trang bị kỹ năng đặc biệt cũng sẽ không tiếp tục có làm l ệ n h thời gian hạn chế chỉ có lan ninh chịu đựng được tiêu hao là có thể vô hạn sử dụng đủ loại kỹ năng hiện tại lan ninh liền một hơi đánh ra mười đạo thiên địa hồng khí sóng lực lượng cùng bạo ngưng tụ thành sóng âm lực lưu nộ hải vỡ đê bình thường trùng kích ở đó hắc cám hàng rào trên hắc cám hàng rào phòng ngự tuy rằng cường hãn nhưng là nhịn không được lan ninh như vậy đánh với bụi ở đó cùng bạo khí sóng oanh kích dưới hắc cám hàng rào nội bộ kết cấu tầng tầng đổ nát tầng tầng tán loạn cuối cùng, ẩm. cuối cùng một đạo thiên địa hồng khí song thế như chè tre đánh vào không sợi nhỏ ạ dẹ hạ trên người chấn động lên một tiếng nổ vang dung trời lập tức khí song tán loạn lực lưu trừ khử một đôi tuyết trắng cánh chim từ ạ dẹ hạ phía sau đưa ra che ở thân thể của nàng thiên sứ chi dực đoạn lạc tiên h sứ cũng là thiên sứ là thần phôi thai dựng d ụ c người theo họ đờ giáo phái thần mẫu ạ dẹ hạ đã không còn là người phạm mà là một vị thần thánh thiên sứ địa vị cao sinh mệnh phía sau tuyết trắng thiên sứ chi dực chính là tượng trưng hai cánh thiên sứ đối ứng truyền kỳ bốn cánh đại thiên sứ đối ứng thần sáu cánh đại thiên sứ trường đối ứng chủ thần bây giờ a dẹ hạ chính là một vị hai cánh thiên sứ một vị không hơn không kém hai cánh thiên sứ nhưng cũng chỉ là hai cánh thiên sứ mà thôi cấp độ truyền kỳ chiến lược bây giờ căn bản không tính là hiếm thấy không đủ gây sợ lan ninh đ ạ p mở tuân h bộ bạo khởi lao ra áp tới a dẹ hạ trước người trọng quyền trực kích thiên sứ chi dực. g ẩm a dẹ hạ dựng thân bất động thiên sứ chi dực vung quét đòn đánh trình độ linh hoạt hoàn toàn không thua hai tay như vậy song phương gần người giao nhận tứ chi va chạm rực rỡ tinh quang lòng lánh trắng đoán lông chim bay lượn lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra trong khoảng thời gian ngắn đúng là cân sức ngang tài không thấy cao thấp nhưng cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn mà thôi thiên sứ hình thái ạ d ẽ hạ kỳ thật cũng không có rất mạnh cũng chính là trung vị truyền kỳ trình độ nàng có thể ngăn trở lan ninh không có lập tức tan tác hoàn toàn là lan ninh có giữ lại kết quả bảo lưu là vì thăm dò xạ mở cái này địa ngục quỷ xa tăng phẫn nộ ma vương tên tuổi quá lớn lan ninh không thể vừa lên tới liền vận dụng toàn lực nhất định phải cho mình bảo lưu một điểm chỗ trống lấy ứng đối ngoại ý liệu tình hình hiện tại chính là làm sâu sắc lực lượng áp vào chiến cuộc thời điểm ẩm la ninh n tăng thêm lực lượng vốn là hung mánh công kích trở nên càng là kinh người thiên hình tay giáp bọc hữu quyền đánh ra ạ dẹ hạ hai cánh thu về ngăn chặn công kích nhưng chịu đựng không được này cổ đã kích nặng nề g h lực lượng vô số vũ ngắt quảng n ư ớ c ra bay tán loạn tự thân bị kích lui ra ngoài la ninh n đương nhiên sẽ không bông tha cái này cơ hội thật tốt theo sát về phía sau trượt lui ạ dẹ hạ xoay người lên chân giáp tại h ắ c cám trong hư không quay vòng mở một đạo trăng lạnh vậy h ạ n quang thẳng hướng ạ dẹ hạ khuôn mặt bổ tới nguyễn luân cướp nguyễn luân nô lên cao toàn bổ xuống Thủ lưới ự dực c chỉ có thể lần thứ hai vận dụng cánh chim chi đẩy đoán lui lần hai thiên tới ạ dẹ dụng hạ tránh không thể thứ phòng hộ, né vận trắng t r kịp, sứ chi hợp c n g ư ờ muốn một này phá núi đoạn nhạc đỡ cái phá Lười kích. dao sắc bén phá vỡ huyết nhục tiếng vang trầm trầm một đạo đỏ thám huyết quang ở đó trắng đoan thiên sứ chi d ự c lên nước bắn vô số nhuốm máu phi vũ hạ xuống ạ dẹ hạ lảo đảo thối lui phía sau triển khai một đôi thiên sứ chi d ự c đã bị máu tươi mảng lớn nhuộm đỏ cánh phải cuối cùng tức thì bị chém xuống tàn khốc một đoạn chính là hôm nay sứ chi rực cũng khó ngăn cản lan ninh thiên hình nguyễn luân thiên sứ chi rực bị thương ạ dẹ hạ thân thể run người xem sinh lòng không đành lòng nhưng lan n i n h nhưng không có nửa phần lưu thủ ý tứ nếu có lựa chọn hắn nhất định sẽ tận lực bảo trụ ạ dễ hạ ôm lấy hi đờ nhưng trên đời không có nhiều như vậy nếu như hiện tại cục diện này căn bản không cho phép hắn lựa chọn hắn đủ khả năng làm đúng là phá hủy đây hết thảy kết thúc đây hết thảy đây cũng là ạ dễ hạ hy vọng nhất nhìn thấy kết liêu rất muốn hoàn thành báo thủ cho nên không c h ầ n c h ờ không do dự nguyệt luân đánh rất sau đó lại thấy tinh quang tươi sáng lan anh một bước đ ậ mở trọng quyền đánh ra thiên hình nổ lên tia sáng trói mắt như xẹt qua bầu trời sao trổi giống như vậy không giữ lại chút nào hướng hạ dẹ hạ đánh tới bá hoàng quyền đối mặt lan ninh thế tới hung hung bá hoàng quyền cánh chim bị thương thân thể run dày hạ dẹ hạ căn bản không cách nào phòng ngự trực tiếp cho lan ninh một quyền đánh trúng ngực nặng nề g h đánh bay ra ngoài ẩm hạ dẹ hạ té xuống đất cả người co cắp nhưng vẫn là không nói một lời nàng đang trì hoãn thời gian hoặc nói trong cơ thể nàng xả mợ đang trì hoãn thời gian mẹ tạ chồng có thể cảm ứng được xả mợ lực lượng xạ mợ tự nhiên cũng có thể cảm ứng được mẹ tạ chồng lực lượng cho nên lan ninh trong tay cái viên này đại thiên sứ con dấu đối với xa mở mà nói căn bản không phải bí mật gì xa mở rất rõ ràng cái viên này đại thiên sứ con dấu đối uy hiếp của mình cho nên tính là thần phôi thai đã thành thục hắn không muốn thoát ly ạ dẹ hạ cái này mẫu thể bảo hộ trực diện lan ninh cùng đại thiên sứ con dấu bên trong mệ tạ chồng tân h quang nhưng một mực trốn ở mẫu thể sau đó là có thể miễn trừ tất cả uy hiếp vô tư sao tự nhiên không thể lan ninh cũng không có bởi vì ạ dẹ hạ bó tay bó chân một khi lan ninh đem ạ rẽ hạ cái này mẫu thể phá hủy vậy không quản xa mở nguyện cùng không lớn hắn đều muốn để lộ tại lan ninh trước mặt trực diện đại thiên sứ con dấu bên trong mẹ tại chồng thần quang s ạ c mở rõ ràng điểm này cho nên hắn nhất định phải tại lan ninh đem ạ dễ hạ cái này mẫu thể phá hủy trước c h i t để nắm giữ sẽ ẩn hiệu lực lượng đây là cơ hội duy nhất của hắn nhưng lan ninh lại như thế nào để hắn như nguyện mặt hướng ngã xuống đất không vậy thân thể co giật ạ dễ hạ lan ninh không trần trờ chút nào trở tay rút xuống thánh ngục d i ậ m chân t r ầ m thân một cái chốc mắt tích lực ầm ầm chém ra sáu đạo kiềm khí thế muốn đem cái này mẫu thể phá hủy Ấm, ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm sáu đạo kiếm khí liên tục tới hào quang màu đỏ sậm trực tiếp che mất dạ dẹ hạ cơ thể cuối cùng nhân loại một tiếng tức giận sôi trào d t đạo ánh kiếm màu đỏ sậm sụp đổ ra hiện lộ ra một đạo vĩ nạn như núi thân ảnh to lớn dê trên đầu chống đỡ một đôi đen kịt sừng thú như vậy tà ác cùng không rõ to lớn thân thể chia làm trên dưới hai đoạn thân trên vẹn vẹn đến ngực bụng hạ thân là từ hố trậu lúc đầu ngực bụng cùng hố trậu ở giữa không có bất kỳ huyết nhục tổ chức chỉ có một đoạn đen kịt c u sống phía sau sinh trưởng một đôi to lớn cánh rơi thật mỏng một tầng m à n g thịt bao vây lấy khung xương mặt ngoài còn bao trùm một chút đen kịt lồng chim cánh rơi cuối cùng giữa cánh cây ba cái bộ phận phân biệt l à c ấn một cái lục mang tinh tựa như có vô số linh hồn ở trong đó kêu trên trên người có do nét lưỡng tính đặc thù ngực trái cao cao nổi lên đầy áp k m dịu ngực phải nện bằng thẳng hùng tráng mạnh mẽ dê rừng vậy đầu lâu xem ra là như vậy dữ t ậ n phản ánh xuất thế người đáng ghê tởm cùng sợ hãi ngực cùng nhũ đại biểu sinh mệnh cùng nhân tính duy trì lấy thế giới hai cực cân đối tại thiện cùng tin trong mắt hắn là như thế hoà mỹ như vậy vĩ đại hội tụ thế gian tất cả mỹ hảo tại ác cùng tội trong mắt hắn lại như thế xấu xí như vậy khủng bố ngưng tụ thế gian tất cả tạ ác hắn chính là thần s á c mờ chỉ thấy hắn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống lan ninh một tay chỉ ra ngươi chọc g i ậ n tới ta nhưng lan ninh căn bản không với hắn lời vô ích c h ầ m thân tích thế phẫn nộ lên lại là sáu đạo kiếm khí rào rạt chém ra lan ninh như vậy dứt khoát trả lời lệnh s ạ mờ mở miệng kéo dài dự định trực tiếp rơi vào khoảng không bất đắc dĩ x á mờ chỉ có thể chính diện đường đ ố i phía sau đen kịt cánh rơi triển khai lạc ấn lục mang tinh h ấ n ký tỏa hào quá mạnh phun ra sáu đạo đen k ị thiểm điện đón lấy lan ninh rào rạt chém tới kiếm khí dâm dâm dâm dâm dâm dâm. âm âm thanh âm kịch liệt động tĩnh kiếm khí cùng thiểm điện chính diện giao nhận lực lượng kinh khủng nổ bể ra hình thành c u ồ n g bạo sóng lưu s u n g kích ra ngoài nhưng ở trang hai người đều không phải là người yếu nơi nào sẽ lưu ý điểm ấy nho nhỏ dư ba lan ninh cầm kiếm bạo khởi chất đâm ra như một đạo ám hồng sắt sấm chớp đem cái này dư kỉnh sóng lưu xinh xinh xuyên mở thế không thể đỡ hướng xả mở đánh tới lan ninh thế tới hung, hung xạ mở nhưng không sợ chút nào d ơ lên năm đầu ngón tay nhọn hình tiêu mảnh rẻ bàn tay phun ra một đạo c ự đại xét đánh nổ hướng lan ninh t r ợ t đâm mà đến kiếm quang ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đỏ sầm kiếm quang ầm ầm nổ tung đem lan ninh thân ảnh b ứ ớ c ra tung bay mà quay về nửa quỵ dưới đất trong miệng càng là tràn ra một l u ồ n bắt mắt tiên hồng quỷ sa tăng, chính là quỷ sa -tăng chủ í n tăng, h h là quỵ sa c thần chính là chủ thần dù cho bây giờ cái này một cụ hóa thân lực lượng không nguyên tắc tôn một phần vạn cũng có thể chính diện áp đảo lan ninh khối này hóa thân c h i lực tuyệt không thua phong hào truyền kỳ đã siêu việt tokyo thời gian chiến tranh nụ dạ d ị thì ổng trở thành cho tới nay đến lan ninh gặp phải cực mạnh đối thủ tuy rằng khiêu chiến cực hạn là một cái rất có lạc thú sự tình nhưng là muốn điểm tình huống hiện ở loại tình huống này cũng không thích hợp khiêu chiến cực hạn cho nên không trần chờ chút nào lan ninh trực tiếp theo không gian chữ vật trong lấy ra cái viên này đại thiên sứ con dấu chương bốn trăm bảy mươi ba phẫn nội lực tuy rằng tại năm này tháng nọ đấu tranh t r o n g mẹ tạ chồng một mực ở vào ưu thế địa vị nhưng không có nghĩa là hắn cùng xả mở sẽ không có c ự hận song phương mối hận cũ dây dưa sâu đậm đã không phải là vài ba lời có thể nói rõ nói ngắn lại s a mở cực kỳ căm hận mẹ tạ chồng mẹ tạ chồng mười điểm căm thù s a mở quan hệ của song phương đã sớm tới thủy hòa bất dung mức thế bất lưỡng lợp cái này không la ninh n vừa mới lấy ra cái viên này đại thiên sứ con dấu s a mở liền phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ dích ảo mẹ tạ chồng la ninh n trong tay đại thiên sứ con dấu ngay đầu tiên dành cho trả lời toát ra vô cùng tia sáng trói mắt đó là mẹ tạ chồng thần quang trói mắt thần quang tại hắc á m viên nở rộ ngưng hiện ra một đạo vĩ nạn vô cùng thân ảnh h á n không phải nói hắn thấy không rõ cụ thể khuôn mặt chỉ có một đạo đường v i ể n lòng lánh rực rỡ thần tính quan hoa như bầu trời nắng gắt bình thường sán lạng ánh sáng phía sau ba đối chủ cánh t r i ệ t h a i lại diễn sinh ra m ư ờ i t ầ n g đúng ba mươi sáu con bộ cánh còn có một gốc cây thông thiên thần thụ hư ảnh mẹ tạ chồng thiên quốc tể tướng thánh đường thư ký thần chí cao ngồi người thủ hộ sâu thượng đế y ê u á i cùng sùng ái đại thiên sứ trưởng cuối cùng vào thời khắc này đem hắn ánh m ắ t đầu nhập vào nhân dân x á mơ một cái chỉ một cái lên mắt mẹ tạ chồng hóa thân liền khóa chặt lại xa mơ trên cao nhìn xuống một tay chỉ ra tuyên cáo tựa như nói tiếp thu xét xử đi xét xử s a mở túi đầu một tiếng lập tức c u n g tiếu ngươi bằng cái gì xét xử ta nơi đây cũng không có người cho người chỗ dựa mẹ tạ chồng không làm phản bác phía sau sáu con trụ cánh cực hạn triển khai ba mươi sáu con bộ cánh c h á n tỏa h à o quang n ư ơ n g tụ thành một đạo nắng gắt vậy h à o quang thẳng hướng xa mở ác ma thân thể soi sáng đi rực rỡ thần q u a n trong mơ hồ có thể thấy được một cái kỳ dị lập phương đồ hình từ sáu cái chính hình đa diện cấu thành vũ trụ tứ đại nguyên tố lực lượng đầy dây trong đó hình thành một cái gần như hoàn mỹ cân đối mẹ tạ chồng hình l à p h ư ơ n g mẹ tạ chồng có thể tại thánh đường ngồi ở vị trí cao không chỉ là bởi vì vị kia duy nhất chân thần y ê u hái cùng n g â n sủng lại thêm là bởi vì hắn tự thân thực lực cường đại hắn là một gã sáng tạo thiên sứ nắm giữ sáng tạo quyền hành c ù n g cấp dưới bốn đại pháp tắc lực lượng cái này bốn đại pháp tắc chính là vũ trụ nguyên tố cơ bản thổ khí hỏa nước phương đông tu hành giới có một loại thuyết pháp là nơi phong hỏa nước khai thiên tích địa nói đúng là sáng thế lực cái này nơi phong hỏa nước chuyển tới phương tây chính là dáng v ẽ quê mùa hỏa nước tứ đại nguyên tố nắm giữ cái này tứ đại nguyên tố phép tắc lực lượng là có thể nắm giữ sáng tạo quyền hành thu được mở thế giới lực lượng vĩ đại đương nhiên sáng thế là sáng tạo lực cao nhất thể hiện thánh trong nội đường chỉ có vị kia duy nhất chân thần rùa vạ có lực lượng như vậy mẹ tạ chồng chỉ là tiểu rùa vạ cũng không phải là thật rùa vạ dù vậy hắn nắm giữ sáng tạo lực không phải chuyện đùa đã có thể lợi dụng tứ đại cơ sở nguyên tố đắp nặn một cái hoàn toàn bị hắn chi phối tiểu thế giới dù tiểu thế giới này lực lượng tới chấn áp địch nhân đây chính là uy danhiện hách mẹ tạ chồng hình lập phương hiệu quả sấp xỉ tại thánh đường thần hệ cấp bốn pháp thuật thiên quốc cửa nhưng uy lực so thiên quốc cửa càng cường đại hơn nhất là tại mẹ tạ chồng người sáng tạo này trong tay đây cũng là xạ mờ một mực c o đầu rút cổ tại a dẽ hạ trong cơ thể không muốn hiện thân trực diện lan n i n h nguyên nhân chủ yếu là mẹ tạ chồng đối thủ cũ xạ mờ không chỉ một lần thể hội qua mẹ tạ chồng hình lập phương uy lực biết rõ một chiêu này khủng bố tuy rằng hắn cũng có ứng đối phương pháp không nhất định sẽ bị mẹ tạ chồng chấn áp tinh lọc nhưng cái này ứng đối cũng là phải trả giá thật lớn hắn cũng không nhận ra tự mình chống được mẹ tạ chồng hình lập phương sau đó còn có thể ngăn cản một bên nhìn chằm chằm lan ninh lan ninh s ạ mờ không sợ mẹ tạ chồng s ạ mờ cũng không sợ nhưng lan ninh cùng mẹ tạ chồng chung vào một chỗ vậy hãy để cho s ạ mờ rất nhức đầu nhưng mà chuyện cho tới bây giờ lại đau đầu hắn cũng chỉ có thể đối mặt trói mắt thần quang chiếu khắp hắc cám nguyên mẹ tạ chồng hình lập phương rực rỡ hiện ra tứ đ ạ i nguyên tố lực cấu thành mô hình một thế giới buộc phát ra to sức hút muốn đem s ạ mờ ác ma thân thể nuốt vào trong đó chấn áp tinh lọc nhưng xạ mờ cũng không có ngồi chờ chết phía sau ác ma chi rực triển、khai. là cấn ngược lục mang tinh tỏa hào q u a n mạnh đen kịt địa ngục chi hỏa phúng ra ngoài thẳng hướng mẹ tạ chồng hình lập phương phóng đi mắt thấy song phương liền muốn đến cực điểm xung đột lan ninh cầm lên thánh ngục vận sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị bổ sung ra chiến trường lan ninh rất rõ ràng mẹ tạ chồng không có khả năng đem xa mờ c h é m giết bởi vì hắn nhóm hiện tại đều là hóa thân mẹ tạ chồng hóa thân cơ sở là cái viên này ký thác hắn thần quang đại thiên sứ con dấu xác mợ hóa thân cơ sở nhưng là the họ đờ giáo phái là hắn tỉ mỉ chuẩn bị ạ dẹ hạ tự mình dựng dục thần p ô i thai còn cùng sẽ hữu linh h t đây là thuận lợi nhất phát triển kết quả lý tưởng nhất nhưng trói mắt thiên sứ thần quang cùng quần trào mãnh liệt địa ngục tri hỏa giao nhận mẹ tạ chồng sáng tạo lực cùng xả mở lực tử vong va chạm kết quả nhưng không thấy cái gì kịch liệt xung đột địa ngục c h i hỏa lực tử vong còn có xạ mở thân ảnh tại trong nháy mắt tiêu thả ra chuyển thành một cái lưng mọc hai cánh cả người trần trụi thiếu nữ a dẹ hạ nàng cũng chưa chết vừa mới lan ninh khởi động kiếm khí chạm muốn đưa nàng cái này mẫu thể chém giết lại bị xạ mở đúng lúc hiện thân đỡ cũng đem người bị thương nặng nàng thu nhập trong cơ thể tại sao muốn đưa nàng thu nhập trong cơ thể chính là vì giờ khắc này thần quang soi sáng dưới a dẹ hạ mở mắt ra phía sau thiên sứ chi dực triển h a i dẫn dắt bóng tối vô thận ngược lại đem thần quang bọc thuẫn vệ yên lặng lực hiện tại hiện trường tổng cộng có bốn cổ lực lượng lan linh s á m mơ ạ dẹ hạ mẹ tạ chồng trong đó người mạnh nhất tự nhiên là cùng sẽ ẩn hiệu gắn bó nhất thể ạ dẹ hạ nàng nắm giữ sẽ ẩn hiệu lực lượng cường đại chỉ là không có biện pháp hoàn toàn điều động s á m mơ trước liền ý đồ hấp thu sẽ ẩn hiệu lực lượng mà đối kháng mẹ tạ chồng cùng lan linh liên hợp nhưng bây giờ hắn cải biến chiến lược bung tha hấp thu sẽ ẩn hiệu lực lượng ngược lại để ạ dẹ hạ tới ứng đối mẹ tạ chồng đây là tình thế bức bách lựa chọn cũng là lựa chọn chính xác nhất vô biên vô tận hắc cám bắt đầu khởi động đem trói mắt thần q u a n bọc cái này hắc á m chính là bị ạ dẹ hạ chuyển h o á yên lặng lực t u y rằng chất l ư ợ n g l tự với n điền lặng lực kỵ đua mệ tạ t ồ ngựa sáng tạo nhưng không quyết định chiến cuộc then chốt chính là xem lan ninh cùng hạ dạy hạ hai người người nào trước không nhịn được bị xa mờ hoặc mẹ tạ chồng đột phá theo cục diện bây giờ đến xem hạ dẹ hạ cùng x à mờ nhất phương lại thêm chiếm ưu thế dù sao hạ dẹ hạ có sẻ hèn hựu chống đỡ mẹ tạ t r ồ n g hóa thân cơ sở yếu hơn x à mờ này tiêu so sánh càng là bất lợi ý thức được cái tình huống này lan ninh tức khắc lún người nhảy lên thánh n gục trận đâm sông thẳng hạ dẹ hạ hy vọng có thể phá tan cái này bất lợi cục diện nhưng không nghĩ Úng m n g hát cám viên ầm ầm rung động sinh ra một cổ cường đại bại xích lực lượng đem lan ninh xinh xinh để ép đi ra ngoài ẩm lan ninh tân ảnh tự bầu trời rứt xuống rơi vào trong một vùng phế tích chính là chiếp xài hèn hự ha ha, ha. sau đó bén nhọn trói thai c u ầ n tiếu vang lên q u a n quẩn tại vẻ lo lắng trong bầu trời một đạo kinh khủng thân ảnh l ạ n h lạnh hạ xuống đầu dê thân thể còn có trên lưng ác ma chi dực không phải là xả mở là ai hắn lần thứ hai nuốt lấy ạ dễ hạ liên quan hắc cám viên đồng thời đưa vào trong cơ thể mình không để cho lan linh cứu viện mẹ tạ chồng địch chuyển cục diện cơ hội nhân loại xạ mở thân ảnh hạ xuống cao to ác ma thân thể mắt nhìn xuống lan linh nói rằng không ai có thể cứu rối ngươi là trước xúc phạm cử chỉ trả giá thật lớn đi lan linh không có trả lời n ắ m trong tay đại thiên sứ con giấu thoáng c ố sức bóp một cái liền đem nó thay đổi hình dạng mẹ tạ chồng thần quang là cái này đại thiên sứ con dấu hay tâm mất đi mẹ tạ chồng thần quang đại thiên sứ con dấu liền là một khối sắt vụn tự nhiên nhịn không được lan ninh lực lượng gia tăng quả nhiên lại người nào cũng không bằng dựa vào chính mình nhưng lan ninh cũng không có quá mức lưu ý đem vặn vẹo biến hình đại thiên sứ con dấu tiện tay bỏ qua thấy lại hướng diện mục dữ tợn sa mờ nói rằng hiện tại liền nhìn ngươi cái này thần có bao nhiêu bản lãnh ha ha ha sa mờ c u n g tiêu lên âm thanh nói rằng t u t phần này rút khí nhất định sẽ làm cho ngươi linh hồn lại thêm càng mỹ vị dứt lời xạ mở chỉ một ngón tay đen kịt địa ngục chi hỏa lập tức tại lan linh dưới chân bắn lên muốn xâm nhập thân thể hắn huyết nhục thậm chí linh hồn ý thức Cấp tuy r ề n con thân. kỳ pháp thuật, mà quỷ con thân. Tuy quỷ mà rằng nhiều người hơn đem pháp thuật này xưng là tận thế xét xử nhưng đối với xạ mở loại này cấp địa ngục quỷ xa tăng mà nói chính là một cái cấp bốn pháp thuật thực sự đắp không lên tận thế một bên chỉ có thể coi là ma quỷ dây dưa đen kịt địa ngục chi hỏa bắn lên thiếu đốt muốn xâm nhập lan linh cơ thể nhưng rất nhanh thì bị cùng thuộc đỏ sập hỏa diễm ngăn trở chống đỡ xua tan ra l a ninh n địa ngục chi hỏa đến từ l ư ỡ i biếng ma vương b ở d ì ổ nhưng cũng không phải b ở d ì ổ sức mạnh của bản thân là địa ngục xét xử lực luận tính chất cũng không thua với cái khác ma vương bởi vì vì những thứ khác ma vương xét xử lực là địa ngục bắn cho cho nên xã mở ma quỷ quân thân đối với lan ninh cũng chẳng có bao nhiêu hiệu quả nhưng xã mở cũng không thèm để ý ổn thao t h a n g k h o ả n hắn chỉ là muốn dùng cái này xác minh một chút lan ninh địa ngục chi hỏa nguồn gốc nhìn một chút có thể hay không lợi dụng làm một điểm ẩn ý mà thôi hiện tại xem ra lan ninh cũng không có cái giá này giá trị hắn địa ngục chi hỏa tương đương thuần、thúy. căn bản không mang cái khác quỷ s a tăng khí tước s ạ c mợ không có cách nào lợi dụng hắn làm mưu đồ lớn đã không có giá trị liền không cần phải lưu thủ trực tiếp thôn vệ hắn linh hồn làm vì mình khối này hóa thân chất dinh dưỡng đi s ạ c mợ điên cuồng gào thét một tiếng khổng lồ ác ma thân thể bạo khởi lao ra bén nhọn sắc bén cự móng xé rách không gian thẳng hướng lan n i n h đầu lâu cất đi s ạ c mợ là sa đoạ thiên sứ địa ngục quỷ s a tăng tức giận ma vương có tam đại chủ yếu quyền hành theo thứ tự là tử vong thiên sứ lực tử vong địa ngục quỷ xa tăng địa ngục lực cùng với phẫn nộ ma vương phẫn nộ lực địa ngục lực chính là xét xử lực địa ngục c h i hỏa cùng lan ninh cùng thuộc một nguồn tổn thương lớn bức giảm miễn lực tử vong bị xét xử lực khắc chế cũng khó có đại đột phá cho nên xả mở chỉ có thể sử dụng phẫn nộ lực tới cùng lan ninh đối chiến cái gì là phẫn nộ lực phẫn nộ là một loại tình huống là một loại lực lượng có thể thông qua nhiều loại hình thức biểu hiện ra ngoài hiện tại xả mở phẫn nộ lực biểu hiện chính là lực lượng của thân thể bởi vì phẫn nộ đến đến cực hạn thân thể lực lượng một đầu nổi g i n ác ma có thể b ộ c phát ra sức mạnh khủng bố cỡ nào trọng quét mà đến ác ma cự móng đủ để đánh nát ngọn núi r hung hung á chỉ k h nghe một tiếng vang thật lớn ma lực bình t h ư ớ n g quang mang loại ra cuối cùng lại bình tĩnh lại lan ninh trầm thân bất động vững như bàn thạch xạ mở là bị lực lượng phản chấn cự móng đẩy ra thế sông ngập chỉ lực lượng kỳ lạ kết cấu một kích không có kết quả lệnh xạ mở nhãn thần thoáng biến động sau đó lại bị vô tận lựa dận đổ đầy ác ma cự móng lần thứ hai đánh ra thế muốn đem lan ninh phòng ngự đập tan nhưng ẩm ẩm ẩm lan ninh dậm chân t r ầ m thân cắm rễ ở nơi hoàng gia thủ vệ phòng ngự tư thái triển khai đem xạ mở công kích đều lỡ thấy vậy xạ mở không dừng tay cùng loạn thế tiến công như trước mở làm ra một bộ không chết không thôi tư thái thân thể hắn lực lượng cũng ở đây cùng loạn thế tiến công trong liên tục tăng lên dựa vào tức giận tác dụng một chút đột phá cực hạ cuối cùng ẩm một tiếng vang thật lớn bình c h ư ớ vỡ vụn hào quang màu đỏ sậm băng tán biến mất l a ninh n cánh tay phải chặn xạ mở áp ma cử móng thiên hình chống nổi hơn phân nửa thương tổn nhưng thân thể hay là đối phương siêu việt cực hạn phẫn nộ lực hung hạn đánh bay hoàng gia thủ vệ phòng ngự cũng không phải là vô địch trừ đi đón đỡ thời gian ma lực tiêu hao ma lực bình t r ư ớ n g phòng ngự cũng có chịu đựng hạn mức cao nhất một khi công kích của đối phương vượt qua cái này hạn mức cao nhất ma lực bình t r ư ớ n g cũng sẽ bị đánh nát hiện tại x ạ c mở sức mạnh công kích đã đột phá cái này hạn mức cao nhất l a ninh chân nhắn bay ngược dưới chân ánh lửa bắn tóe kéo ra hai đạo sâu đậm vết cắt mới đưa luồng thi đặt ở trên người lực lượng kinh khủng trung hòa làm dùng sức mạnh trung hòa lan ninh ổn định thân thể trên cánh tay phải tay giáp trong dòng máu đỏ s â m tràn đầy chảy ra trên mặt đất nước bắn nhiều đoá thê lương h u y ế t hoa phân n ộ lực siêu việt cực hạn hiện tại xã mở khối này ác ma thân thể lực lượng so cuối cùng hình thái nụ dạ d ì h ỉ ố n g đều khủng bố hơn không chỉ đánh nát hoàng gia thủ vệ phòng ngự bình t h ư ớ n g còn đối lan ninh cơ thể gia tăng tổn thương thật lớn nếu như lan ninh không có trang bị thiên hình xã mở một cách này tuyệt đối có thể phục chế trước đây nụ dạ dị hỷ ổng chiến quả đem lan ninh cánh tay cùng tay giáp cùng nhau đập tan Chương 474, thiên hình chân giải, c u phẫn nộ tội t a mơ hắn nuôi phẫn nộ lực vận dụng đã đạt đến một phạm nhân khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh phẫn nộ có thể không bờ bến tăng lên hắn lực lượng hoàn toàn không có cực hạn cái này khái niệm hoặc nói người thường căn bản không cách nào chạm tới cực hạn của hắn không bờ bến tăng lên không bờ bến đột phá càng là phẫn nộ càng là cường đại càng là cường đại càng là phẫn nộ đây chính là xa mở chỗ kinh khủng phẫn nộ ma vương uy danh lý do trên lý thuyết s a mở thậm chí có thể dựa vào tức giận vô hạn đề thăng bộc phát ra phá hủy toàn bộ thế giới lực lượng trở thành một diệt tuyệt thiên h a i kinh khủng thế giới phá hoại người chính là mạnh như mẹ tạ chồng đối diện s a mở cũng phải đem hết toàn lực thi triển mẹ tạ chồng hình lập phương sáng tạo một cái tiểu thế giới đưa hắn thốn p h ệ lấy thế giới vô hạn sáng tạo lực trung hòa hắn vô tận phẫn nộ lực la ninh không phải là mẹ tạ chồng không có vô hạn sáng tạo lực ứng đối ra sao xả mở vô tận phẫn nộ lực đúng nhau tiêu hao tuyệt đối không thể lấy ác chiến rằng co lại thêm là không thể bằng không xả mở càng đánh càng mạnh lan ninh càng thương càng nặng này tiêu so sánh nhất định bại vong biện pháp duy nhất chính là lấy lực lượng tuyệt đối đột phá không để cho xả mở vô hạn phẫn nộ vô hạn tăng lên cơ hội trực tiếp đưa hắn đ ậ p tan phá hủy giết chết đem uy hiếp bóp chết từ trong trứng nước nhưng lan ninh có cái này một phần lực lượng a ken k k a La lan ninh chậm dai n ắ m chặt tay phải thiên hình phát sinh một trận tràn ngập cảm giác mạnh mẽ động tĩnh giống như hoang dã manh thu gầm nhẹ dích ảo lộ ra một cổ cắn người khác hung n a n ý tứ hàm xúc lập tức ẩm l a ninh n chọn bước đ ặ p đất bày ra tư thế trầm giọng q u á t lên trở lại ha ha ha s ạ c mở ngửa mặt lên trời cùng tiếu tà ác không rõ đầu dê tương tự g i ữ tợn vô cùng trực tiếp dùng hành động đáp lại lan ninh khiêu chiến cường tráng cao lớn ác ma thân thể lần thứ hai l ớ n ra bởi vì phẫn nộ vô hạn tăng lên lực lượng theo đen kịp cứng rắn ác ma cự móng bạo phát ở trong h ư không xé rách xuất năm đạo kinh người vết tích không có quá nhiều kỹ xảo cũng không cần cái gì kỹ xảo s ạ c mở phong cách chiến đấu chính là đơn giản như vậy thô bạo vô hạn phẫn nộ vô hạn lực lượng cồn bạo đ ặ kích cồn bạo phá hoại、Ấm. l a ninh n d ậ m chân chấm thân lần thứ hai triển khai phòng ngự tư thái ma lực bình t h ư ớ n g ầm ầm n h ế n át chống nổi tuyệt đại bộ phân thương tổn lại do hai tay giao nhận đón đỡ chống đỡ cuối cùng khó khăn lắm chống đạo này mong kích dù vậy thiên hình dưới nhưng là có chút tích đỏ s â m chảy ra biết rõ như vậy vì sao còn phải phòng ngự bởi vì lan ninh chỉ có thể phòng ngự nếu là không làm phòng ngự chính diện đối công x á mở chống đỡ không chịu đựng được không biết hắn là khẳng định nhịn không được chính diện giao nhận cánh tay trăm phần trăm muốn đứt gây bật tan cho nên lan ninh chỉ có thể trước làm phòng ngự chống đỡ ở xa mở công kích lập tức lại nắm lấy cơ hội chuyển thủ làm công là tốt rồi giống như bây giờ lan n i n h hai tay chặn xa mở ác ma cử móng tan mất lực công kích của đối thủ lượng lập tức chuyển thủ làm công trọng quyền đánh ra đã kích tại xa mở cẳng tay khớp xương trên ẩm chỉ nghe một tiếng âm văng nổ ánh lửa chói mắt bắn t ó é lan n i n h hữu quyền đánh xa mở cẳng tay khớp xương nhưng ngay cả mặt ngoài lân phiến đều không thể đột phá chỉ lưu lại một đạo tinh quang lóe lên quyền lớn x á mở phẫn nộ đề thăng là nhằm vào thân thể toàn diện đề thăng không đơn thuần là lực lượng tốc độ phòng ngự bạo phát khôi phục nhiều thể cơ năng đều phải nhận được đối ứng với nhau tăng lên cùng cường hóa bằng không quan g đề thăng thân thể lực lượng không tăng lên cường độ thân thể một quyền này đánh ra đi đối diện sẽ như thế nào không biết tự mình này cánh tay là khẳng định không cần muốn toàn diện tăng lên lệnh xạ mở cường độ thân thể cùng thân thể lực lượng tương xứng lan ninh chặn xạ mở công kích đều miễn cưỡng đột phá phòng ngự tự nhiên bình thường gian nan đối lây cơ hồ không có tạo thành thương tổn công kích xạ mở trực tiếp lựa chọn không nhịn cự móng quét ngang chém ra móc hướng lan ninh ngực như muốn đưa hắn mở ngực bề bụng mọi tim lấy gan lan ninh chỉ có thể bỏ đi công kích ngửa người sau ngã tránh ác ma cự móng đồng thời chân phải đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đá ra thiên hình chân giác hóa thành một đạo tinh quang tươi sáng thăng trực kích xa mở dưới háng ẩm lan ninh cái này một cái thiết bản tiểu là tránh công kích lại hồi lấy màu sắc chân phải đánh tại xa mở n h ẹ qua nổ lên chói mắt tinh quang cứng rắn lân giáp cũng ở đây đánh dưới vỡ vụn ra hạ thân chỗ yếu bị ráng đòn nặng nề g h nhưng xả mở nhưng không để ý cường tráng ác ma thân thể vẫn là trầm ồn như núi dương kích thất bại cự móng biến đổi quét là chém từ trên xuống dưới đánh về phía lan nơi ẩm lại là một tiếng âm văn g nổ lan ninh cánh tay đang chéo che ở trước người mặc dù đỡ xa mở trực tiếp thương tổn nhưng cơ thể vẫn bị vô xuống mặt đất trong cơ thể khí huyết chấn động quanh thân đau đớn không nớt ha ha ha bụi khói tràn ngập cung tiếu h vô cùng dữ tợn xa mở một cước dơ lên cao đ ố n g nhiên đạp muốn đem khảm xuống mặt đất lan ninh xinh xinh g i ế t chết đáng tiếc xa mở dẫm chân một cái đạp vỡ nhưng là vô số phân tán q u á ảnh thuấn thiệm công kích lần thứ hai lan ninh xa mở đen kịt trong đồng tử đang hiện ra cuộn trào mánh liệt lửa giận bỗng nhiên ngẩm đầu hướng lên phía trên nhìn lại đúng lúc trông thấy một đạo tinh quang rơi t hướng đầu lâu của mình hung hãn đánh tới tinh v ẫ n thích tuy nói cường độ thân thể kinh người nhưng đối mặt cái này thế tới hung hung một kích xạ mở còn là bản năng giơ tay lên cánh tay bảo vệ đầu lâu làm phòng ngự tư thái tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt tinh quang vẫn rơi đánh mà xuống mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng chính là mạnh như xạ mở cũng bị đá một cái lảo đảo ngửa người rút lui không môn mở rộng ra bắt được cơ hội này thụ lực lật hồi giữa không trung lan ninh lại là phi thân đa xuống hai chân như điện liên kích toàn bộ rơi vào xạ mở mặt tiền của cửa hàng c h ó i mắt tinh quang trực tiếp che mất ác ma đầu dê ẩm cuối cùng một cước đá hết lan ninh xoay người mà quay về rơi trên mặt đất nhìn nữa xa mở lại phát hiện hắn đã ổn định thân thể máu thịt be bét đầu dê kéo mở một cái nụ cười dừ tận lập tức phúc ma ảnh bạo khởi cực nhanh tới lực lượng kinh khủng tốc độ khủng khiếp lệnh lan ninh đều không kịp phản ứng trực tiếp bị x a mở một móng đánh bay máu tươi trời cao ẩm lan ninh đụng vào hậu phương một chỗ phế tích trong trực tiếp bị sụp xuống gạch đá vùi lấp xa mở vô cùng g ữ tợi hất ra cự trên vớt máu tươi lại hướng chỗ phế tích phóng đi mấy vòng giao phong xuống tới thực lực của hai bên đều đã rõ ràng cứng nhắc thực lực s a mờ ổn chiếm ưu thế lực lượng tốc độ phòng ngự toàn bộ lớn hơn lan ninh tuy rằng dựa vào nhiều loại phong cách chiến đấu phối hợp lan ninh còn có thể nỗ lực chống đỡ chiến cuộc nhưng như vậy kéo dài thêm hắn là chắc chắn thất bại cục diện như vậy còn có nghịch chuyển khả năng a không có tối thiểu s a mờ cảm thấy không có trừ phi hắn có thể trong nháy mắt phá tan phòng ngự của mình đem chính mình khối này ác ma thân thể triệt để phá hủy x á mờ không cho là lan ninh có như vậy vô liếng năng lực như thế cho nên một trận chiến này đã kết thúc sắp lấy tờ g ờ lợi của hắn là chấm hết vạch xuống ngưng hẳn ẩm sụp xuống vùi lấp phế tích lầm ầm nổ tung côn bạo địa ngục chi hỏa cùng rực rỡ ngôi sao ánh sáng hòa lẫn hiện lộ ra một đạo như núi lớn không thể dung chuyển thân ảnh lan ninh chỉ thấy hắn chậm rãi bước ra tay giáp chân giáp l o n g lánh quang mang như tên lửa diễm đuôi giống như vậy tại tầng tầng kẽ hở trong phun trào biểu hiện xuất không có gì sánh kịp cảm giác mạnh mẽ còn có sóng biển sóng chiều thanh âm cùng sao trồi rơi hư ảnh lẽn yên lặng tại đây bộ ma cụ b chân giải hình thái bộ này truyền kỳ ma cụ tiền thân là hai đầu tu luyện lực lượng phép tắc truyền kỳ đại yêu chúng nó đối với lực lượng phép tắc l í n h nộ sắp nhập vào bộ này ma cụ trong chiến đấu chúng nó có thể thông qua công kích phòng ngự phân tích địch nhân lực lượng tăng cường tự thân tính năng tiến nhập võ đạo chân giải hình thái chân giải thiên hình mới thật sự là thiên hình thiên hình chân giải cực hạn đề thăng lan ninh chậm rãi bước ra phế tích hướng xạ mở cường thế áp đi、ừ. tựa như cảm nhận được thiên hình uy hiếp xạ mở đen kịt trong đồng tử một chút lý trí hào quang tránh hồi nhưng sau đó lại bị vô tận p ẫ n nộ n u t hết lập tức bước chân chính diện đón lấy lan ninh hắn là địa ngục quỷ s a tăng tức giận ma vương có thể nào tại một nhân loại trước mặt lui bước không thể như thế nào cũng không thể hai người tương hướng mà đi quay về chiến trường sau đó lan ninh dừng bước nhìn như trước đi nhanh đệ xuống xa m ở lời nói bình tĩnh nói thì đờ ạ dẹ ạ mặc kệ thiện hay ác là chỉ là ám ngươi đều không phải như vậy tiêu vong bắt được cơ hội cuối cùng này hướng chân chính đầu sỏ gây nên phát tiết cựu hận của ngươi đi giờ này khắc này mấy lời nói này có ý nghĩa gì là muốn tỉnh lại xạ m ở trong cơ thể a dẹ hạ a là nhưng lan ninh cũng không đem hy vọng thắng lợi ký thác ở trên mặt này hiện thực cũng không phải là cầu huyết á c tục điện ảnh kịch sẽ không xuất hiện tối hậu quan đầu mấy câu chửi mắng là có thể cứu vớt thế giới nghịch chuyển cục diện nội dung vợ kịch hiện tại lời nói này chỉ là lan ninh cho a dẹ hạ một cái cơ hội một cái báo thủ cơ hội thành công tự nhiên tốt nhất thất bại không ảnh hưởng toàn cục bởi vì hết thể cơ sở là thực lực quyết định thắng bại cùng sinh tử thực lực đối với lan ninh lời nói a dẹ hạ không có trả lời xạ mờ càng là không hành động l ạ n h lạnh ác ma khủng bố thân thể lại một lần nữa bạo khởi đẻ xuống thế muốn đem lan ninh sau cùng chống lại phá hủy nghiền á t cũng trong lúc đó ẩm đỏ s ậ m ma lực quang huy nổ tung ngưng tụ phong cách ngôi sao vỡ nát cùng bạo ma lực nhảy vào toàn thân trong kích phát tiềm năng đột phá cực hạn mau lẹ linh động phá cực ma lực t h ứ c tỉnh thiên hình chân d à i linh động phá cực còn có toàn bộ tạc liệt phong cách ngôi sao lan ninh đã đem trạng thái bản thân tăng lên tới cực hạn nhất định phía sau thánh n ụ c chán tỏa hà quang cho thấy truyền kỳ ma kiếm chân chính tư thái hóa thành một đạo ám hồng sắc quang lưu dung nhập lan ninh trong cơ thể ma kiếm giải phong chiến lược toàn bộ khai hỏa bây giờ lan ninh đến tột cùng có cường sợ rằng chỉ có chính hắn rõ ràng có lẽ là cường giả khí cơ dẫn dắt sạc mở phẫn nộ phẫn nộ để thắng to lớn ác ma chi rực sẽ rách không gian thẳng tắp l ư ớ t về phía lan ninh muốn cùng hắn vật lộn xuống mái nhưng ẩm lan ninh phóng người lên ầm ầm đánh mặt đất địa ngục chi hỏa lấy vô cùng cuồng bạo tư thái bắn ra trợ đâm đánh chúng xa mở cơ thể đưa hắn xung phong xinh xinh các đoạn địa ngục xét xử hủy diệt ngục hỏa đ ồ n nguyên thương tổn hữu h ạ nhưng cái này thiên hình cùng thánh ngục cùng nhau bắn ra lực lượng ác ma thân thể không cách nào miễn xạ mở thân thể bị trợt đâm đánh trúng không tự chủ được nhảy vào giữa không trung đúng Thanh thúy ngón tay thanh nhầm quen quẩn, xanh thám quang mang tuấn thiểm thời thân thể tập trung, trói bất biến trong mắt. Thời gian hành giả thời gian tập trung, tiêu thể trong tiêu thực tập trung tiêu thực xuất bất tăng nhầm xanh mạnh phụ vĩnh hẳng hành hao không phải định, khi hao chỉ chiến hiện quang mang qua, của gian gian gian ma ma ngón quen quẩn, xuống, biến ngáy cũng nói căn đồng giả đó có mạ đem mở mục buộc xạ sức sở, sẽ cứ lực cố lực cơ lúc lực ở rõ là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 phát động một vòng cuồng phong bạo vũ v ậ y đánh ba hoàn quyền nguyễn luân cước tinh văn thích còn có thiên địa hống